Tên, hai ắ c một vạn tám ngàn năm trước khôi phục một luồng thần trị chân linh ba dâng lên bảo vật cùng tế phẩm có thể dùng hắn nhanh chóng khôi phục thần vực linh cư thân quyền một tế tự thông qua tín đồ thờ phụng cùng tế tự có thể đạt được hương hỏa cùng tế phẩm tăng cường thực lực bản thân hai hát cám giáng lâm là thế gian mang đến vô biên hát cám bị hát cám bao phủ sinh linh tu vi đem nhận cực lớn trình độ áp chế chiến lược đại giảm ba cầu phúc là thành kính tín đổ ra trì thần chi c h ú c phúc khiến cho tạm thời thu hoạch lực lượng cường đại thần miếu hắc á m thần miếu vật phẩm hắc á m thần điện ám dạ bản chép tay hắc á m bảo dương vạn pháp c ư ờ n trượng trạng thái kéo dài hơi tàn thần linh chi nhãn đ ả o qua đại lượng liên quan tới hắc á m c h i thần tin tức hiện ra ra sau khi xem xong lâm vô đạo tinh thần đại chấn đ á n mắt trong nháy mắt toát ra sáng trói tinh quang sáu lúc này hắn cảm giác thấy được một cái đại bảo tàng cái này hắc á m tri thần thật đúng là giàu có a hắn đỉnh phong thời kỳ chỉ sợ cùng thanh sơn đại ma thần so sánh cũng không kém bao nhiêu nếu là có thể đem hắn trên người đồ vật toàn bộ đem tới tay nhất định có thể thu hoạch được một số lớn không ít khí vận giá trị năm trong bóng tối lâm vô đạo lộ ra nóng bỏng ánh mắt tại hắn trong mắt trước mắt vị này hắc á m chỉ thần có thể nói toàn thân là bảo cái này khiến hắn tâm động không thôi bất quá lúc này cũng không phải là động thủ thời cơ tốt hắn còn phải lại quan sát một cái bởi vì cái này thời điểm lúc trước hắn tại thái cổ thần giếng bên ngoài nhìn thấy cái kia dài vô ưu đã thành kính té quỵ trên đất chính đối tượng thần lê bái cùng lúc đó ở trước mặt của hắn còn lấy ra ba loại chân quý bảo vật sáu tên vạn năm linh thủy đẳng cấp linh vật phẩm chất thượng đẳng giới thiệu văn t á t thượng phẩm linh mạch trải qua vô số tuế nguyệt diễn hóa ngưng tụ ra tới tinh túy mỗi vạn năm ngưng tụ một dọn sau khi dùng có thể cải thiện tự thân thể chất làm p h à m thể hóa thành linh thể tên tinh thần bảo thủ đẳng cấp linh vật đẳng cấp thượng đẳng giới thiệu văn tắt nhiều năm tắm rửa tỉnh q u a n g mà t r ư ở n g thành thiên địa linh tụ tập hãn thân cây có thể dùng tại rèn đúc cực đạo cổ linh minh ngoài ra xếp bằng ở tỉnh thần bảo tụ h phía dưới còn có thể lĩnh ngộ một chút tỉnh thần chỉ lực tên vạn hồn h i ê n đẳng cấp cực đạo cổ linh minh phẩm chất thượng đẳng giới thiệu văn tắt có được thôn vệ linh hồn tại ác vật phẩm tích chứa trong đó mười vạn sinh linh l i n hồn h l â y động vạn hồn h i ê n có thể phóng thích trong đó an linh làm hại thế gian năm những này đều là bảo vật của ta nhìn xem thần đàn phía trên ba loại đồ vật lâm vô đạo rất là tâm động những này nếu như h i n tế khẳng định có thể thu hoạch được đại lượng khí vận giá trị đối với lâm vô đạo âm thầm thăm dò cùng ngấp nghẽ giải vô ưu cũng không rõ ràng giờ phút này hắn đang bị g ố i tượng thần trước đó thành kính lê bái hắc cám c h i thần vĩ đại hắc cám c h i thần ở trên ngài trung thực tín đồ giải vô ưu đến đây là ngài dâng lên tế phẩm nguyện ta thần sớm ngày khôi phục mang theo vô thượng hắc cám thần uy trọng trưởng thế gian đông đông đông ba ba đang khi nói chuyện giải vô ưu lấy không gì sánh được cung kính không gì sánh được thành kính tư thái q u xuống đất trùng điệp lê bái ông có lẽ là nghe được hắn cầu nguyện trong chốc lát nguyên bản yên lặng tượng thần đ ố n g nhiên nở rộ lên một luồng sáng trói thần huy chiếu sáng toàn bộ hắc ám thần miếu ngay sau đó tại giải vô ưu kia vô hạn k í n h uý trong ánh mắt một đạo vĩ nạn hư ảnh từ tượng thần trên mới dần dần hiện hóa ra ngoài hắn vừa xuất hiện liền có thật lón uy nghiêm mãnh liệt mà ra đem toàn bộ thần miêu bao trùm b ạ c h sau đó một đôi coi thường chúng sinh con người rơi vào giải vô ưu trên thân ba ba chương hai trăm bảy mươi bốn ngụy thần khí sát sinh đại trận giải vô ưu lần này ngươi so bản thần ước định thời gian đến chậm ba ngày ba ba ba không băng lanh âm từ tượng thần bên trong truyền g a đông lời này vừa ra phía dưới q u ỷ giải vô ưu lập tức dọa đến kinh hồn t ă n g đảm cả người mang theo vô hạn kinh hoàng cùng sợ hãi điên cuồng lễ bái đại thần thứ tội thật sự là tiểu nhân thực lực thấp muốn theo những cái k i a trong bí cảnh thu hoạch bảo vật độ khó quá lớn cho dù là dùng hết toàn lực cũng mới khó khăn lắm trong ba tháng tìm được cái này ba loại độ vật tiểu nhân lần sau nhất định cố gắng gấp b ộ i là đại thần dâng lên càng nhiều tốt hơn tế phẩm giải vô ưu sợ hãi cực điểm nghe nói như thế phía trên hắc á m chi thần lạnh lùng hừ một tiếng、Bạch. khi hắn ánh mắt đảo qua thần đàn trên ba loại bảo vật lúc lông này lại là nhữ lại chỉ là ba loại linh vật giải vô ê u ngươi quá làm cho bản t h ầ n thất vọng ba tháng thời gian chỉ là cho bản t h ầ n mang đến bực này thấp kém đồ vật cái này gọi bản t h ầ n như thế nào bạn cho ngươi lực lượng cường đại hắc ám chỉ thần càng thêm bất mãn ngay vậy quỳ trên mặt đất giải vô ê u mặc dù mặt ngoài sợ hãi không thôi nhưng là trong đ ấ y lòng lại là tràn đầy bất đắc di cùng đ ắ n g chát phải biết chỉ là trước mắt cái này ba loại bảo vật đều là hắn đem hết toàn lực dùng m ệ n h đổi lây nhưng mà hắc ám chỉ thần còn không vừa lòng đại thần ở trên thật sự là tiểu nhân thực lực thấp không cách nào thu hoạch được tốt hơn tế phẩm giải vô ưu trùng điệp dập đầu đối với cái này hát cám chi thần lạnh lùng hư một tiếng lại là không có tiếp tục trách tội ý tứ thôi n g ư ơ i hiện nay tu vi chỉ có thần lực cảnh hậu kỳ cho ngươi đi đến những cái kê hung hiểm địa phương thay bản thần tìm kiếm bảo vật cùng tế phẩm quả thật có chút khó khăn cho ngươi xem ra bản thần là thời điểm tăng lên một cái thực lực của ngươi xôn s a o thoại âm rơi xuống cái gặp một l u ồ n g sáng chói thần quang đông nhiên từ thần tượng bên trong hạ xuống chui vào giải vô ưu thân thể vê anh vê anh vê anh thần quang nhập thể trong nháy mắt hoa thành một cỗ bảng bạc lực lượng trong chốc lát giải v ô a ưu tu vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên bắt đầu thần lực cảnh hậu kỳ thần lực cảnh đ ỉ n h phong thần lực cảnh đại viên mãn thần mạch cảnh nam từng cái cảnh giới lần lượt vượt qua mà qua đông chốc lát sau đến lúc cuối cùng một tia lực lượng hao hết lúc giải v ô a ưu tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới theo trước đó thần lực cảnh hậu kỳ đạt đến thần mạch cảnh hậu kỳ đồng thời tượng thần phía trên thần quang cũng mở đi một điểm hiển nhiên là giải v u ưu tăng lên tu vi tiêu hao hắc á m chi thần không thiếu thần lực sáu đa tạ đại thần thương hạ tiểu nhân sau này nhất định kiệt tâm hết sức phụng dưỡng đại thần x ô n g pha khói lửa không chối từ là đại thần dâng lên càng nhiều tốt hơn tế phẩm lấy báo đại thần tái tạo tri ân giải vô ưu kích động luật ư máy đa tạo đại thần thương hại tiểu nhân sau này nhất định kiệt tâm hết sức phụng dưỡng đại thần x ô n g pha khói lửa không chối từ là đại thần dâng lên càng nhiều tốt hơn tế phẩm lấy báo đại thần tái tạo tri ân giải vô ưu kích động luật ư máy lúc này cảm thụ được thể nội kia mánh liệt bàng bạc lực lượng đáy mắt của hắm toát ra mánh liệt mừng rỡ cùng phần chân đối với hắc á m chỉ thần cũng càng thêm kính sợ như thế rất t lần tiếp theo bản thần cẩn chính là thần cấp trở lên tế phẩm nếu là ngươi còn dám cẩm những này thấp kém đồ vật đến lựa gạt bản thần bản thần tất nhiên ngươi chết không có c h ỗ t trôn vâng đa tạ đại thần khai ân giải vô ưu thành kính xác nhận đối với hắn thái độ h ắ cám chỉ thần vẫn tương đối hài lòng、âm、ẩm ẩm thoại âm rơi xuống một cỗ kinh khủng thần uy bỗng nhiên hạ xuống làm cho g i ấ u ở thần miếu bên ngoài vu thiên tuyển tâm thần đ ề u đức đại thần tha mạng tiểu nhân chính là lôi sơn bộ lạc thủ lĩnh vu thiên t u y lần này đến đây thái cổ thần giếng cũng không phải là vô ý thăm dò mà là muốn trở thành đại thần sứ giả. Mong rằng đại thần bốn g ba. Ba ba.、So、lôi n tuyệt sơn bộ lạc vu thiên tuyệt muốn trở thành bản thần người hầu hạ bỗng nhiên nghe nói như thế hắc cám c h chi thần không khỏi xương sở loại này tình huống giá ma nhất tộc thịnh vượng thời điểm hắn đã quá quen thuộc nhưng là lúc này dạ ma nhất tộc tín ngưỡng sớm đã suy tàn m à lại người bình thường căn bản không cách nào thông qua thái cổ thần giếng tiến vào thần miêu hắn là như thế nào tìm tới nơi này bạch đang nghĩ ngọi hát cám chỉ thần ánh mắt n g ư n g tụ v u thiên t u y ệ t trong tay tàn phá địa đồ hấp dẫn hắn ánh mắt đây là sáu dạ ma nhất tộc vẽ ra thần nhãn đ bỏ qua hắn thấy rõ địa đồ lai lịch ngươi nói ngươi là lôi sơn bộ là người là sao đúng thế vậy ngươi có biết dạ ma nhất tộc ách dạ ma nhất tộc nghe được cái tên này v u thiên việt một mặt mờ mịt hắn căn bản không biết rõ giả ma nhất tộc là cái gì xấu nhìn hắn bộ dáng hát cám chi thần không khỏi hừ một tiếng nhãn thần cũng biến thành lạnh như băng bắt đầu ngươi không biết giả ma nhất tộc vậy ngươi trong tay địa đồ là từ chỗ nào đọc được cái này là ta lôi sơn bộ lạc tiền bối truyền thừa xuống vu tiên h tuyệt cung kinh đáp ta lôi sơn bộ lạc tiền bối đã từng truyền miệng cầm trong tay t r ư ơ n g này địa đồ tiên vào thái cổ thần giếng bên trong chỉ cần tìm được thần m i ê u liền có thể thu hoạch được đến từ chân thần tạo hóa bây giờ ta lôi sơn bộ lạc ngày càng suy vi bởi vậy tiểu nhân mới muốn đi vào thần, miếu, muốn trở thành đại thần con dân cứu văn tộc nhân cùng n g nan một bên nói v u thiên tuyệt một bên cung kính lê bái căn bản không dám n g n g đầu nghe hắn lại là nhìn xem hắn như vậy tư thái hắc ám chỉ thần đưa mắt nhìn hồi lâu lúc này mới đem kinh khủng thần ủy thu hồi các ngươi lôi sơn bộ lạc hiện nay có bao nhiêu t ộ c nhân hơn năm ngàn người v u thiên tuyệt cung kính đáp năm ngàn người bộ lạc nghe nói như thế hắc ám chi thần đấy mắt dâng lên một vòng nhàn nhạt mừng rỡ nếu là có thể đem lôi sơn bộ lạc biến thành của mình cũng gửi thư phụng hắn đến thời điểm mượn nhờ lôi sơn bộ lạc hương hỏa cùng tế phẩm hắn khôi phục tốc độ sẽ càng nhanh nghĩ tới đây hát cám c h i thần nhìn về phía vu thiên tuyệt nhãn thần cũng biến thành n u hòa rất nhiều ba ba ba đã ngươi có thể đến nơi đây đó chính là cùng bản thần hữu duyên như thế bản thần liền thành toàn ngươi từ giờ trở đi ngươi chính là bản thần tại nhân gian vị thứ hai sứ giả h u đang khi nói chuyện cái gặp một l u ồ n g thần quang hạ xuống hóa thành một cái thần b ị ân ký là cấn tại vu thiên tuyệt linh hồn phía trên có thể trở thành bản thần tín đồ là vinh hạnh của ngươi bởi vì nhưng phạm là bản thần tại nhân gian sứ giả bản thần đều sẽ ban cho hắn một cọc thiên đại cơ duyên liên giống như giải vô ưu hắn chính là bản thần vị thứ nhất sứ giả bởi vậy bản t h ầ n ban cho hắn một tấm đại chu thiên bảo đồ có thể theo như đồ tìm kiếm trên thế gian bảo vật v u thiên tuyệt người có may mắn trở thành bản t h ầ n vị thứ hai nhân gian sứ giả bản t h ầ n cũng sẽ ban cho ngươi một cọc thiên đại tạo hóa ba ba vê anh thoại âm rơi xuống cái gặp hắc cám chỉ thần bàn tay lớn nhẹ nhàng huy động một tòa cực đoan cổ lao thần bí c h ấ n pháp chính là xuất hiện ở v u thiên tuyệt trước mặt thản ra cái thế sắc khí đây là bản thân đã từng sử dụng qua thần khí sắp sinh đại trận đem thế ra có thể chấn giết trung sinh hấp thu máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn từ đó lớn mạnh bản thân chính là thu hoạch được cường đại lực lượng đường、tát. tên h h thần a vang n trong âm Đạm Mạc, tại trong thần miễu tại l T. xác sinh đại trận đẳng cấp ngụy thần khí phẩm chất thượng đẳng giới thiệu văn tắc một xa xôi tuế nguyện trước đó giết chóc chỉ thần luyện chế ngụy thần khí có thể tụ tập giữa thiên địa tà ác lực lượng nhưng phàm là bị vây ở trong trận sinh linh đều muốn bị chấn sát hai chân sát phạm vi thực lực không cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới chỉ chú một chỉ có thể chân sát chân thần cảnh giới trở xuống sinh linh hai sát sinh đại trận hắn chỗ hội tụ sát khí cùng tạ khí có thể ăn mòn thần trí một khi ngăn cản không nổi liền sẽ biến thành rết chóc của ma lâm vào không có tận cùng rết chóc ở trong ba đã bị hắc ám chỉ thần luyện hóa thần linh chỉ nhãn đ ả o qua liên quan tới sát sinh đại trận tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo hít mắt lại cái này đồ vật chính là hắc ám chỉ thần cho vu thiên t u y đào hố đồng thời cũng là hắc ám tri thần dùng để cắt giao hệ thần khí sáu t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm trước đoạt bảo vật lại đoạt tín đồ cuối cùng chân sát đa tạ đại thần ban bảo vật cảm thụ được trước mặt k i a cổ lão lại cường đại sát sinh đại trận vũ thiên tuyệt đấy lòng lưu động lên vô hạn kinh h ỉ cùng kích động ngay lập tức ngọc hắn lấy không gì sánh được cung kính tư thái điên cuồng lễ bái dám như vậy tựa hồ là thật đem tự mình xem như hát cám chi thần thành kính tín đồ sáu đều đứng lên đi vũ thiên tuyệt bản thần ban cho ngươi thần khí một mặt là tăng lên lực lượng của ngươi một phương diện khác cũng là để ngươi có thể tốt hơn vì bản thần làm việc giải vô ưu chủ yếu chức trách là vì bản tọa tìm kiếm các loại bảo vật làm tế phẩm ngươi có được sát sinh đại trận tự nhiên cũng cần vì bản t h ầ n cung cấp tế phẩm cái này sát sinh đại trận bên trong có bản t h ầ n ấ n ký nhưng phạm là lấy nó giết chóc sinh linh bản t h ầ n cũng đem cái này thu hoạch được một bộ phận tinh huyết cùng linh hồn bởi vậy ngươi tế phẩm chính là chúng sinh tinh huyết cùng linh hồn trừ cái đó ra ngươi còn có một cái nhiệm vụ trọng yêu liền là mau chóng tại các ngươi lôi sơn bộ lạc truyền bá bản thân tín ngưỡng cho ngươi một tháng thời gian một tháng về sau bản thân muốn nhìn thấy các ngươi lôi sơn bộ lạc tất cả mọi người toàn bộ đều tin phụng hắc ám chỉ thần b ả nếu như làm không được đến lúc đó ngươi cũng không có tiếp tục sống trên đời cần thiết b a n g lanh thanh âm vang vọng thần m i ê u t nghe nói như thế vũ thiên tuyệt thân thể khẽ r u lên giờ khắc này đáy lòng của hắn hiện ra một cỗ trước nay chưa từng có sợ hãi cùng k í n h sợ quả nhiên là t à thần a ba hắn âm thầm cảm khái một câu đại thần yên tâm thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ vì mạng sống vũ thiên tuyệt căn bản không dám chống lại hát cám chi thần ý chí đành phải tạm thời đáp ứng về phần về sau đi một bước xem một bước a ba tốt nếu như không có những chuyện khác các ngươi liền lui ra đi hai á c mươi ba thần đàn trên ba loại bảo vật mặc dù đăng cấp cũng chỉ là linh vật nhưng mà thịt mỗi cũng là thịt nếu là đem tốt vệ cũng có thể nhường hắn thần tính hơi khôi phục một điểm vê anh mang theo ý nghĩ như vậy hắc ám c h i thần lúc này lấy thần lực ngưng tụ ra một cái đại tủ hướng phía thần đàn trên ba loại bảo vật bắt tới chỉ bất quá muốn những ngày đồ vật cũng không chỉ hắn một người b á coi như hắc ám chỉ thần bàn tay lón sắp chạm đến bảo vật lúc trong lúc đó một cái thần bí thủ trưởng đ ỗ n g nhiên theo hư không chỗ sâu xuyên thủng ra đoạt tại hắc ám chỉ thần trước mặt cứ thế mà đem vạn năm linh thủy tinh thần bảo thụ vạn hồn phiên các loại bảo vật cưỡng ép cướp đi ai là ai có dũng khí cướp đoạt bản thần tế phẩm đến tột cùng là ai trơ mắt nhìn xem bảo vật bị cướp hắc ám chi thần đầu tiên là khe giật mình nhưng ngay sau đó liền điền cồn bảo giống lên kia hiển hóa ra ngoài hư ả o mặt người hiện đầy dữ tợn một đôi băng lánh cực điểm con người càng la quét ngang thần miếu xung quanh sáu nhưng mà mặc cho hắn như thế nào gầm thét cùng gào thét cũng không có tìm được kia cướp đoạt hắn tế phẩm người gây tầm a đáng chết kẻ cướp đoạt đừng để bản thân biết rõ ngươi là ai bằng không bản thân nhất định phải đem ngươi áp chế cốt dương hôi làm cho vinh thế không được siêu sinh lớn như vậy trong thần miếu vang lên hắc á m chi thần kia điên c u ồ n g bạo giống đối với cái này dấu ở hư không chỗ sâu lâm vô đạo trực tiếp đem không nhìn lúc này hắn quẹ e miệng hiện đầy nụ cười nộ đi thỏa thích phần nộ đi chờ ta đi đem giải vô ưu giải quyết trở lại thu thập ngươi đến thời điểm không chỉ ba loại bảo vật liền liền trên người ngươi những cái k i a thần vật cũng hết thể phải thuộc về bản tọa tất cả n g ư ơ i thời gian đã không nhiều lắm ha ha ba lâm vô đạo cười lạnh liên tục đang khi nói chuyện hắn đem bạn năm linh thủy các loại bảo vật thu nhập hệ thống không gian sau đó chính là đuổi theo vu thiên tuyệt cùng giải vô ưu mà đi hai người này đối với hắn mà nói cũng có cực lớn giá trị lợi dụng nhất là giải vô ưu lâm vô đạo mười điểm coi trọng cái k i a tìm kiếm bảo vật năng lực nếu là hắn trở thành tự mình phụ thuộc đến thời điểm tất nhiên sẽ vì chính mình mang đến liên tục không ngừng bảo vật cùng tế phẩm có thể nhường hắn thu hoạch được đại lượng khí vận giá trị bởi vậy cùng loại bực này đỉnh tiêm nhân tài lâm vô đạo vô luận như thế nào đều là không có khả năng công tha thái cổ thần giếng bên ngoài v u thiên tuyệt cùng giải vô ưu đang ngưng thần đánh giá lẫn nhau ta gọi v u thiên tuyệt chính là lôi sơn bộ lạc thủ lĩnh rất hân hạnh được biết ngươi sau này chúng ta cùng nhau tại hắc cám c h i thần dưới trướng làm việc mong rằng nhiều hơn chiếu cố mới là ba trầm mặc mấy phần v u t h i ê n tuyệt dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh nghe vậy giải vô ưu nhàn nhạt gật đầu ngươi trước sống qua một tháng rồi nói sau nói xong giải vô ưu không để ý tới v u thiên tuyết kinh ngạc cùng bất mãn lúc này một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ ừ ngươi là hắc cám chỉ thần sứ giả ta cũng vậy không bao lâu ta nhất định sẽ siêu việt người tám vu thiên tuyệt siết chặt n ắ m đấm bất quá vừa nghĩ tới hắc cám chỉ thần giao phó nhiệm vụ hắn liền cảm thấy một trận mánh liệt sọ hãi cùng bất an muốn tại một tháng thời gian bên trong nhường lôi sơn bộ lạc thờ phụng hắc cám chỉ thần đó căn bản không thể nào làm được nếu là hắn dám ở lôi sơn bộ lạc tuyên truyền hắc cám chỉ thần đầu tiên vu khung một cửa hải kia liền không qua được thần chi tranh chính là tín đồ nếu là không có tín đồ liền không có hương hỏa cùng tế phẩm thần chi thực chi lực bởi ả n thân liền không cách nào đạt được tăng lên đạt cách được b vậy chỉ cần v u thiên tuyệt dám ở lôi sơn bộ lạc tuyên truyền hắc ám c h i thần chỉ sợ v u khung sẽ cái thứ nhất giết hắn thậm chí bộ lạc tộc nhân cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cho nên cái này nhìn như đơn giản nhiệm vụ trên cơ bản không có khả năng hoàn thành sáu ai đi một bước xem một bước đi còn một tháng nữa thời gian thừa dịp đoạn này thời gian tốt nhất là đem thanh sơn bộ lạc uy hiếp giải trừ rơi bằng không không cần hắc ám chỉ thần độc thủ ta liền sống không quá đi nghĩ tới đây v u thiên tuyệt đấy lòng lại là một trận thở dài sau đó hắn không có tại thái cổ thần giếng quá nhiều dừng lại lúc này khống chê lấy một chiếc linh chu hướng phía bộ lạc mà đi một bên khác lâm vô đạo cũng đổi kịp giải vô ê u Trừ thiên tịnh t h ổ i định tiên p h á p chú vê anh theo hai đạo cái thế p h á p môn giáng lâm giải vô ê u đầu tiên là cảm giác tự mình tu vi bị cưỡng ép chấn áp một cái đại cảnh giới ngay sau đó cả người hắn cũng bị sức mạnh to lớn thần bí cưỡng ép giang cầm đáng chết là ai muốn hại ta lúc này giải vô ê u đ ấ y lòng hiện ra trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng sợ hãi loại kia không bị khống chế cảm thụ n h ư n g hắn tuyệt vọng cực điểm mặc cho hắn xử suất tất cả vừa liếng muốn ra sức giấy r u ộ n cũng không làm nên chuyện gì xấu thấy thế lâm vô đạo cũng không có bất tích đi thẳng tới giải vô ưu sau lưng một k í c h đem hắn đánh n g ấ t xịu đi qua ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh đi theo bản tọa làm việc dù sao cũng so đi theo cái k i a hắc ám chỉ thần hắn có thể cho ngươi bản tọa hết thể đều có thể cho ngươi hắn không thể cho ngươi bản tọa cũng có thể cho ngươi nói đi lâm vô đạo lúc này đem giải vô ưu nhấc lên khỏi mặt đất sau đó lại một lần nữa quay trở về tới hắc ám thần miếu cái này thời điểm hắc ám chỉ thần vẫn như cũ ở vào phẫn nộ ở trong nhưng là h á t tượng thần đã triệt để trở nên yên l ạ c ba h á t cám chỉ thần ta đến là t ổ n g trung vê anh thoại âm rơi xuống lâm vô đạo lật tay lấy ra đại hoang đỉnh cuốn theo lấy kinh khủng cực đạo y năng hung hăng đập vào h á t cám chỉ thần tượng thần phía trên a là a muốn giết ta một đỉnh chấn hạ tượng thần bên trong lập tức t r u y ề n ra h á t cám chi thần hoảng sợ tiếng gầm g ừ trong t chốc lát có sang trói thần quan g bộ p h á t muốn ngăn cản đại hoang đỉnh cực đạo lực lượng nhưng mà đại hoang đỉnh phía trên ra chỉ năm đạo thần vương thần uy như thế nào chỉ là một cái tượng thần có thể so sánh vê anh không để ý đến hắc ám c h i thần gầm thét cùng gào thét lâm vô đạo thôi động đại hoan g đình điên cuồng không ngừng đệ xuống vẹn vẹn ba lần công kích l i ề n cứ thế mà ma diện hắc ám c h i thần kia khôi phục yêu ớt thần tính a nương theo lấy một đạo phẫn nộ lại không cam tiêu thảm hắc ám c h i thần triệt để vất lạc một máy mắt có rất nhiều vật phẩm từ thần tượng bên trong không gian rơi xuống trong đó bao quát hắc ám thần điện ám dạ bản chép tay hắc ám bảo dương cùng vạn pháp quyền trượng phát tài nhìn xem trên đất kia rực rỡ m u n màu vật phẩm lâm vô đạo trên mặt hiện đầy đủ cười hệ thống đem hắc ám chỉ thần t ư thần hiến tế mạch theo hắn ra lệnh một tiếng h i n tế đàn cổ lão t ư ợ n g thần trong nháy mắt hư không tiêu thất cùng lúc đó một đạo băng l ã n h thanh âm nhắc nhỏ cũng là từ trong đầu vang lên chương hai trăm bảy mươi sáu kiểm kê thu hoạch thần thuật tiểu thành đinh người hiến tế một tòa hắc cám chi thần đời thứ nhất t ư ợ n g thần khí vận giá trị một trăm triệu một trăm triệu nghe được đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở lâm vô đạo không khỏi nhữ mày cái này cùng hắn trong dự đoán trên lệch quá lớn hệ thống hắc cám chi thần thế nhưng là lấy hương hỏa thành đạo chân thần trước đó hàn băng chân thần tự thần hiến tế về sau thu hoạch được một trăm triệu khí vận giá trị vì sao hiện tại hắc á m chi thần tự thần cũng mới một trăm triệu hắc ám、so、thần thần, thần thần vẹn vẹn chỉ thần tự thần bởi vì hắc ám chỉ thần tất cả thần tính cùng chân linh đều đã bị túc chủ ma diệt cái này cũng đại biểu cho hắc ám chỉ thần triệt để vất lạc bởi vậy tượng thần phía trên thần tính cũng theo đó tiêu tán hầu như không còn không có thần tính gia trì tự thần hắn giá trị đã đánh lon chiết khẩu sở dĩ hiến tế sau còn có thể giá trị một trăm triệu khí vận giá trị hoàn toàn là tượng thần bản d á n g vóc chất tính đặc thù vô tận thuế nguyệt đến nay trải qua dạ ma nhất tộc c u n g phụng cùng hát cám chỉ thần thần lực cọ rửa tượng thần chất liệu đã phát sinh biên hóa cho nên hiện tại túc chủ hiến tế tự thần chỉ là nó bản d á n g vóc chất giá trị gì mờ mờ dạng này a nghe được đến từ hệ thống giải thích lâm vô đạo mặc dù cảm thấy có chút thất vọng nhưng cũng tìm không ra phản bác lý do một trăm triệu liền một trăm triệu đi dù sao cũng so không có tốt hắn tự an ủi mình sau đó lâm vô đạo xếp bằng ở thần đàn phía trên vung tay lên đem gần nhất đạt được các loại bảo vật toàn bộ đem ra bao quát d i ệ t thần c h i kiếm chấn địa đồng quan đại nhật c h i kiếm vạn năm linh thủy tinh thần bảo thủ vạn hồ n thiên hát cám thần điện ám dạ bản chép tay vạn pháp quyển trượng 333. những này đều là có giá trị không nhỏ đồng thời hắn vừa nhìn về phía tự mình hệ thống bảng thính danh lâm vô đạo thân v ậ n tội ác t h à n h chủ thanh sơn đại ma thần thu vi thần phủ cảnh hậu kỳ tuổi thọ một m ư khí vận giá trị một nghìn b khí vận giá trị lại một lần nữa đột phá ước vạn cửa hải l ó n bất quá đối với lúc này lâm vô đạo mà nói vẫn như cũng là hạt cắt trong xa mà bá ánh mắt của hắn đảo qua trước mặt một đám bảo vật bắt đầu tính toán bọn chúng công dụng cùng tự mình kế hoạch tiếp theo Tên, Trấn chất, thượng nhất. thiệu tắt, Trân Thần Thần thôi thể trấn trượng trong viên bên Đồng Quan. Đăng cấp, linh minh. Chất, đẳng văn động phương vạn ra cấp, Địa đạo đạo địa sau, Giới Huy, cực cổ chỉ có thần thần uy, sau, có mạch, Phẩm áp phà về đại nhật chi kiếm đẳng cấp cực đạo cổ linh minh phẩm chất thượng đẳng giới thiệu v ă n t a t lấy đại nhật huyền kim làm chủ tài luyện chế mà thành cực đạo cổ linh minh có thể ra chỉ thái dương chi lực cho mình dùng tên hạc á m thần điện đẳng cấp chân thần chi vật phẩm chất hạ đẳng giới thiệu v ă n t a t h c á m chi thần chỗ lấy thần điện trong đó ghi chép h c á m chi thần chỗ tu luyện cùng khai sáng rất nhiều thần thuật cùng thần pháp tên ám d ạ bản chép tay đẳng cấp chân thần chi vật phẩm chất hạ đẳng giới thiệu văn tắt từ hát cám chỉ thần tự tay viết thần bí bản chép tay trên đó ghi chép hát cám chỉ thần thành thần trải qua hắn tu luyện tâm đắc cùng dạ ma nhất tộc các loại sự vật tên vạn pháp quần y trượng đẳng cấp chân thần chỉ vật phẩm chất thượng đẳng giới thiệu văn tắt một ngày xưa dạ ma nhất tộc hướng hát cám chỉ thần hiến tế tế phẩm chính là xa xôi tuế nguyện trước đó một vị đỉnh tiêm hương hỏa chân thần trải qua vạn năm thuê nguyện luyện chế mà thành hai thi triển thần thuật cùng thần pháp uy năng đem tăng lên năm thành ba thần linh chỉ nhãn đảo qua trước mặt chư nhiều bảo vật tin tức toàn bộ hiện ra ra sau khi xem xong lâm vô đạo bắt đầu t r ầ m tư những bảo vật này giá trị cũng mười điểm to lớn t r ấ n đ ị a đồng quan có cực lớn giá trị cùng tiềm lực sau này còn có thể tiếp tục tăng lên nó cấp độ cùng phẩm chất khiến cho phát huy ra càng thêm cường đại huy năng bởi vậy tạm thời không thể hiến tế đại n h ậ t chi kiếm chính là một cái thượng đẳng phẩm chất cực đạo cổ linh minh có thể đem chi ban cho đồ sơn mang tăng cường hắn chiến l ự c lung lạc lòng người về phấn hắc ám c h i t h ầ n vật phẩm, hết thệ đều là đồ tốt những này cũng không thể hiến tế ba ba đáy lòng của hắn không ngừng tính toán cuối cùng lâm vô đạo phát hiện trong số những bảo vật này có thể hiến tế hối đoái khí vận giá trị chỉ có tinh thần bảo thủ cùng vạn hồn phiên về phần kia vạn năm linh thủy hắn cũng chuẩn bị giữ lại hệ thống đem t i n h thần bảo thủ cùng vạn hồn phiên hiến tế đinh người hiến tế t i n h thần bảo thủ thu được một trăm năm mươi triệu khí vận giá trị người hiến tế vạn hồn phiên thu được một trăm i triệu khí vận giá trị hai đạo thanh â m nhắc nhỏ từ não hải văng lên khí vận giá trị ba nghìn chín t r ă n h ba sáu mươi năm ngắn ngủi một lát nhập trướng hơn ba cái ức đối với dạng này thu hoạch lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng thanh sơn đại ma thần thân p ậ n khai phát giá trị cực lớn thông quan ó Ta t có hệ ể quẩn quẩn thu tuổi u không ngừng hương hoạch thọ, hỏa, phẩm má tế t loại, các y t đ ố i là đ á n h khí vận g i á thanh r ị đường tát. t Bởi vậy, thanh sơn đại ma thần thần phận, vị một tháng đến kỳ về sau ta còn có thể tiếp tục lấy khí vận giá trị duy trì a có thể một tháng đến kỳ về sau cần thu phí bất quá đến thời điểm cần khí vận giá trị sẽ gia tăng một chút sáu nghe được cái số này lâm vô đạo nhúng mày cái này so với hắn trong dự đoán nhiều hơn không ít vất quá bởi ả n thân n thể g vậy thanh sơn đại ma thần thần vị lâm vô đạo không có khả năng cứ thế từ bỏ thậm chí sau này rất dài một đoạn thời gian hắn đều sẽ một mực tục phí xuống dưới sáu chỉ bắt quá lâm vô đạo cũng có thể tưởng tượng ra được càng la đến đằng sau tục phí khí vận giá trị sẽ càng ngày càng nhiều động một tí đều là lấy ước làm đơn vị xem ra sau này lại nhiều thêm một vị nuốt vàng nhà giàu a lâm vô đạo âm thầm cảm k h á i nói đi hắn trầm âm một lát đem ánh mắt rơi vào hai đạo thần thuật phía trên thần thuật thần chỉ tẩy lễ thần thuật quán đỉnh đại pháp hai loại thần thuật hiệu quả mười điểm cường đại đối với ngưng tụ tín đồ tín ngưỡng có không có ý sánh kịp hiệu quả hiện nay bọn chúng cũng còn chỉ là nhập môn trạng thái nhất định phải tăng lên một cái hệ thống cho ta đem thần chỉ tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp cái này hai đạo thần thuật tăng lên đến tiểu thành đinh người tiêu hao một trăm triệu khí vận giá trị đem thần thuật thần chi tẩy lễ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành thi triển về sau có thể đem thần l u â n cảnh trở xuống thành kính tín đồ tư chất cùng tiềm lực tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp mười người tiêu hao một trăm triệu khí vận giá trị đem thần thuật quán đỉnh đại pháp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành thi triển về sau có thể đem thần l u â n cảnh trở xuống thành kính tín đồ cưỡng ép quán đỉnh ba trăm năm tu vi hả vẹn vẹn chỉ là tăng lên đến tiểu thành liền cần một trăm triệu khí vận giá trị lâm vô đạo có chút chân kinh vất quá khi hắn xem xét đến liên quan tới thần c h i tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp hiệu quả về sau lại là lộ ra nụ cười hài lòng mặc dù giá cả đắt đỏ nhưng là hiệu quả quả thực không tệ có cái này hai môn thần thuật phối hợp sau này g ư ớ i trướng của ta thành tính tín đồ chắc chắn người người như dường ba lúc này lâm vô đạo đã có thể tưởng tượng ra được khi hắn hướng thanh sơn bộ lạc bọn người thi triển hai loại thần thuật về sau mang đến thu hoạch khổng lồ đến lúc đó thanh sơn bộ lạc thực lực cùng đệ thuận đem lần nữa tăng vọt bởi như vậy liền có thể đối bên ngoài phát động thần chiến đến thời điểm lại là một số lớn giao hẹ nhập chứng ba nghĩ tới đây lâm vô đạo không chần chờ tại sửa sang lại một phen về sau lúc này đi ra thái cổ thần giếng hướng phía thanh sơn bộ lạc mà đi chương hai trăm bảy mươi bảy tự tìm đường chết lôi minh sơn thần miếu từ thái cổ thần giếng ly khai về sau v u thiên tuyệt liền dẫn sát sinh đại trận bằng nhanh nhất tốc độ về tới bộ lạc tiếp lấy lại trực tiếp đến nơi này lúc này vô luận là lôi đ ỉ n h c h i thần vu khung vẫn là đại tộc lão vua huyễn đều đã chờ đã lâu khi nhìn thấy v u thiên tuyệt trở về lúc v u huyễn kia nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống trên khuôn mặt giàn u a cũng là tách ra nụ cười vui mừng đại tộc lão ta trở về thế nào tìm đại tục lão đây chính là sát sinh đại trận nương tựa theo lôi đình đại thần ban cho tấm kia địa đồ ta tiên vào thái cổ thần giếng đồng thời thuận lợi tìm được tòa kia thần miêu nguyên lai、like, tòa kia thần miêu chủ nhân chính là chúa tể nhân gian hắc cám hắc cám chỉ thần hắn tựa hồ cũng là vừa mới khôi phục không lâu nhu cầu cấp bách hương hỏa cùng tế phẩm đến tăng cường thực lực bản thân hiện nay ta đã đạt được hắn tín nhiệm trở thành hắc ám chỉ thần dưới t r ư ớ n g sứ giả trừ ta ra còn có một cái tên là giải vô ưu người hắn cũng là hắc ám chỉ thần sứ giả đồng thời chuyên môn là hắc ám chỉ thần tìm kiếm các loại bảo vật không v u thiên tuyệt đem tự mình thao nộ g kỹ càng giảng thuật một lần hắc ám chỉ thần nghe được cái tên này lôi đình chỉ thần tượng thần đ ố n g nhiên nở rộ lên một luồng thần huy ngay sau đó một đạo hư hào cái bóng dần dần hiện hóa ra ngoài bái kiến đại thần bái kiến đại thần nhìn thấy lôi đình tri thần hiền linh vua u y ễ n cùng v u thiên tuyệt hai người lúc này cung kính quỷ g i m xuống đất thành kính lê mái thân sắc tràn đầy kính sợ v u thiên tuyệt ngươi tìm tới tòa kia thần miếu rồi đúng vậy đại thần ta vừa rồi nghe ngươi nói vị kia t à thần thần hảo chính là chấp trưởng nhân gian hắc cám hắc cám c h i thần nghe nói là dạ ma nhất tộc t h ở phụng thần chi ba ba ba v u thiên tuyệt cung kinh đáp dạ ma nhất tộc tượng thần bên trong v u cung thần sắc nghiêm nghị liên quan tới dạ ma nhất tộc hắn là biết rõ một chút kia là một cái thần bí lại chủng tộc mạnh mẽ tộc nhân thiên nói như vậy dạ ma nhất tộc còn có không ít tộc nhân tồn tại ở thế gian bằng không hát cám chỉ thần là không thể nào một lần nữa khôi phục vu khung ngưng thanh nói hắn cảm giác sơn lăng giới tựa hồ ngay tại phát sinh một loại nào đó không muốn người biết biến hóa ngày xưa vẫn lạc hoặc là yên lặng hương hỏa t h ầ n trị liên tiếp bắt đầu khôi phục chuyện này với hắn cái này tân thần mà nói cũng không phải một chuyện tốt nhất là bây giờ tại hắn sát vách đại thanh sơn liền đã khôi phục một tôn cường đại thanh sơn tri thần lôi sơn bộ lạc bất cứ lúc nào đều muốn gặp phải sinh tử tồn vòng to lớn nguy cơ vì kế hoạch hôm nay chỉ có mau chóng lớn mạnh thực lực bản thân khả năng chống cự hung hiểm cùng khiêu chí ba ba nghĩ tới đây v u k h u n g đem uy nghiêm ánh mắt rơi vào v u thiên tuyệt trên thân v u thiên tuyệt hiện nay ngươi đã thu được sát sinh đại trận ngươi chuẩn bị tiếp x u ố n g như thế nào làm cái này ba đối mặt v u k h u n g hỏi thăm v u thiên tuyệt lập tức nghe lời trên thực tế hắn cũng không nghĩ tốt khởi bẩm đại thần cái này sát sinh đại trận hiệu quả lớn nhất chính là điên cuồng giết chóc sinh linh sau đó hấp thu máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn từ đó lớn mạnh bản thân bởi vậy muốn nhanh chóng mạnh lên chỉ có thể thông qua giết chóc ta dự định đi trước tìm phụ cận một chút bộ lạc nhỏ luyện tay một chút thí nghiệm một cái sát sinh đại trận lực lượng các loại đên hoàn toàn đem trưởng khống về sau liền có thể thông do ứng đối thanh sơn bộ lạc uy hiếp nghĩ nghĩ v u thiên tuyệt mở miệng nói ra không được ngươi dạng này quá chậm v u k h u n g lạnh lùng bác bỏ hắn có thể đợi không được dài như vậy thời gian còn nữa thanh sơn bộ lạc cũng sẽ không cho bọn hắn dài như vậy thời gian chuẩn bị nhờ đại thần ngài có phải không có gì có thể chỉ điểm v u thiên tuyệt xem chừng hỏi thăm ngay vậy v u không nhàn nhạt hừ một tiếng ánh mắt của hắn nhìn phía lôi minh sơn bên ngoài hư không khoe miệng nhấc lên một vòng lăng lệ sắc cơ tiếp qua một một lát liệt dương bộ lạc đại tộc lao trúc thanh sơn sắp đến lần này hắn hẳn là đến liên hợp ta lôi sơn bộ lạc cùng nhau phát b i n h thảo phạt thanh sơn bộ lạc đây cũng là ngươi cơ hội ba ba ba hả liệt dương bộ lạc tới nghe được tin tức này vu thiên tuyệt cùng vu huyễn hai người đều là khẽ giật mình xin hỏi đại thần liệt dương bộ lạc phải chăng xuất hiện một loại nào đó biến cố lớn không tệ căn cứ cảm giác của ta liệt dương bộ lạc thủ lĩnh trúc hoàng tựa hồ đã bị thanh son bộ lạc chấn áp lần này trúc thanh sơn đến đây chính là muốn có được nhóm chúng ta lôi sơn bộ lạc ủng hộ cùng nhau tiên đánh thanh sơn bộ lạc vu k h u n g một mặt bình thản nói đại thần ý của ngài là sau chúng ta đáp ứng xuất binh tiến đánh thanh sơn bộ lạc liệt dương bộ lạc để vận cùng thực lực cũng không yêu tại ta lôi sơn bộ lạc hắn tộc nhân tiếp cận hòn sáu ngàn người các loại đến bọn hắn xuất binh tiến đánh thanh son bộ lạc lúc ngươi cơ hội liền đến đến thời điểm nhường bộ lạc những người khác lánh binh xuất trinh mà ngươi thì là tiến về liệt dương bộ lạc lấy trong tay sát sinh đại trợ đem liệt dương bộ lạc tất cả tộc nhân toàn bộ chân sát đợi cho hấp thu máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn ngươi liền có thể thu hoạch lực lượng cường đại đến thời điểm cho dù là thanh sơn bộ lạc cũng có thể không sợ vu khung băng lanh thanh âm tại trong thần miếu vang lên t chấn s á t liệt dương bộ lạc tộc nhân nghe được cái này điên c u ồ n g kế hoạch vô luận là vu huyễn hay là vu thiên tuyệt đều là bị giật mình kêu lên đây quả thực là tuyệt hậu kế đại thần cái này sáu làm như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn một chút dù sao liệt dương bộ lạc sáu hừ tàn nhẫn cái thế giới này quy tắc chính là như thế mạnh được y ế u thua thực lực vi tôn chỉ cần có thể trở nên cường đại quá trình cùng thủ đoạn cũng không trọng yếu làm bộ lạc thủ lĩnh ngươi cư nhiên như thế lòng dạ đ à bà chẳng lẽ ngươi những năm này thủ lĩnh cũng bạch làm sao nói cho ngươi nếu là liệt dương bộ lạc không vòng k i a chết chính là nhóm chúng ta liệt dương bộ lạc cùng lôi sơn bộ lạc chính ngươi lựa chọn một cái a ba vu không lớn tiếng q u á lớn đối với vu thiên tuyệt lòng thương hại hắn bất mãn hết sức người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết hắn thấy vu thiên tuyệt cách cục còn chưa đủ lớn cũng không đủ hung á c căn bản không phải làm đại sự liệu nếu như không phải không người hắn thật muốn đổi vu thiên tuyệt đại thần bốc giận ta tự nhiên là lựa chọn lôi sơn bộ lạc hết thể cũng tuân theo đại thần ý chí của ngài làm việc vu thiên tuyệt lòng tràn đầy sợ hãi chính ngươi nhìn xem xử lý đi nói đi vu k h u n g trực tiếp thu liễm tự thân uy thế cùng k h í tức ẩn vào đến tượng thần bên trong hưu i cũng liền tại vu k h u n g t h o ạ i âm rơi xuống không lâu sau theo một đạo sáng trói linh quang vạch phá hư không một chiếc liệt dương bộ lạc linh chu chính là d á n g lâm đến thần miễu bên ngoài phía trên đứng đấy một cái khí tức thâm trầm thanh ý l á o giả thình linh chính là liệt dương bộ lạc đại tộc lão trúc thanh sơn một thân tu vi đã đạt đến thần đài cảnh sáu thanh sơn linh ngươi làm sao đến nơi này ta xem ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ g á n g không phải là xảy ra đại sự gì vu huyễn hiếu kỳ dò hỏi nghe vậy t r ú c thanh sơn ngưng trọng gật đầu v u huyền minh thứ không dám d ầ u dếm lần này ta đến các ngươi lôi sơn bộ lạc làm u ố n cùng các ngươi thương thảo cùng nhau xuất binh tiến đánh thanh sơn bộ lạc tiến đánh thanh sơn bộ lạc v u huyễn cùng v u thiên tuyệt làm bộ lộ ra v ẻ khiếp s ợ ba thanh sơn h u y n h liệt dương bộ lạc đã xảy ra chuyện gì ai đừng nói nữa từ khi lễ hôn điện bị v u hoàng tên c ầ u tặc kia pha trộn về sau tộc ta thủ lĩnh trúc hoàng liền dẫn người tiên về thanh son bộ lạc nhưng lại bị bọn hắn chấn áp tạm giam thậm chí còn muốn mang nhóm chúng ta muốn nhóm chúng ta cầm bảo vật cùng tài nguyên đi thay người nếu như ba ngày qua đi, không gặp được bảo vật cùng tài nguyên thanh sơn bộ lạc liền sẽ giết c h ú c hoàn g bọn hắn vì thế ta nghĩ mời các ngươi lôi sơn bộ lạc cùng nhau xuất binh tiên hạ thủ vi cường tiến đánh thanh sơn bộ lạc ta đã nghe nói thanh s ơ n bộ lạc thanh sơn chỉ thần đã có khôi phục manh mối nếu là không sớm làm diệt trừ chỉ sợ sẽ nuôi hổ gây họa vu huy minh kia vu hoàn hại các ngươi thủ lĩnh thân tử hiện nay vu hoàn t i ề n kia liền giấu ở thanh sơn bộ lạc chẳng lẽ các ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này lúc này chính là báo thủ cơ hội tốt á ba chúc thanh sơn tận tình khuyên bảo khuyên n ủ nghe hắn nhắc lên vu chiến vu thiên tuyệt trong mắt lập tức bắn ra c vu hoàn hại chết con ta thù này không đội trời chung thanh sơn bộ lạc dám giấu kín vu hoàn cái này rõ ràng là không đem ta lôi sơn bộ lạc đặt ở trong mắt công nhiên khiêu khích ta tỏ a i n h n g h i ê m tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ đại tộc lão ta cũng cảm thấy hẳn là phát binh thảo phạt thanh sơn bộ lạc không thể tùy ý tiếp tục phát triển tiếp ba t ba ba vu thiên tuyệt giả ý nói đã chúc thanh sơn muốn lôi sơn bộ lạc phát binh cùng bọn hắn cộng đồng tiến đánh thanh sơn bộ lạc cái này đưa tới cửa chuyện tốt hắn tự nhiên không thể bỏ qua binh hung chiến uy phát động bộ lạc chiến tranh lão phu cảm thấy việc này vẫn là phải thận trọng một chút nếu không chờ nh mới quyết định v u h u y ễ n làm bộ là chẳng lẽ trên thực tế hắn ước gì xuất binh cứ như vậy v u thiên tuyệt liền có thể thừa cơ tiên về liệt dương bộ lạc chỉ bất quá bực này bí ẩn kế hoạch hắn là tuyệt đối không thể nói ra được vẫn là đến biểu diễn một cái quả nhiên nghe tới v u h u y ễ n cố ý chỉ hoán lúc chúc thanh sơn lập tức gấp v u huyền huynh tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại a thừa dịp hiện tại thanh sơn bộ lạc còn chưa có thành tựu đây là tốt nhất hủy diệt bọn hắn cơ hội một khi bỏ qua lời nói đến lúc đó tất nhiên sẽ cho các người lôi sơn bộ lạc mang đến hủy diệt nguy hiểm ta liệt dương bộ lạc đã chuẩn bị xong chỉ cần các n g ư ơ i ra lệnh một tiếng lập tức liền có thể tiến về tiến đánh thanh sơn bộ lạc ba t r ba ba chúc thanh sơn không gì sánh được khẩn thiết nói ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi n g h e vậy vu nguyễn làm bộ cao mày suy tính hồi lâu sau đó mới là t r ù n g điệp thở dài một cái thôi được thanh sơn bộ lạc xác thực quá mức cồn g vọng một chút nhất định phải đem cái này uy hiếp bóp tắt trong trứng nước không thể mặc cho trưởng thành vu thiên tuyệt mệnh ngươi lập tức điểm binh làm tốt tiến đánh thanh sơn bộ lạc chuẩn bị ba mươi ba v vinh vinh, chúng u ta ba ngày, ngày sau gặp đ t được lôi sơn bộ lạc khẳng định trả lời chúc thanh sơn không có bất kỳ dừng lại gì ngay lập tức hắn chính là khống chế lấy linh tru đường cũ trở về liệt dương bộ lạc a nhìn xem bóng lưng hắn rời đi vô luận là v u thiên t u y ệ t hay là v u huyễn khoe miệng cũng lộ ra nụ cười lạnh như băng thiên tuyệt ngươi cũng đi chuẩn bị một cái đi ba ngày sau liền nên ngươi đậm thủ trúc thanh sơn nói không tệ đây đúng là một lần ngàn năm một thợ cơ hội tốt có thể hay không thủ hộ bộ lạc phải xem ngươi rồi v u huyễn một mặt nghiêm nghị đại tộc lao yên tâm vì bộ lạc ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người nói đi v u thiên việt hít một hơi thật sâu lúc này xuống núi điểm binh đi mà liền tại bọn hắn thương lượng tiến đánh thanh son bộ lạc lúc một bên khác lâm vô đạo cũng là mang theo giải vô ưu về tới thần miếu ba chương hai trăm bảy mươi tám thầm long sứ giả giải vô ưu thanh sơn thần miếu đã ở giá sách thần đ à n phía dưới đồ sơn thương nguyện tây thuận nâng thanh sơn thần điện tĩnh tâm tìm hiểu trong đó chỗ ghi lại các loại thần pháp thần thuật liếc nhìn lại giống như thần c h i hàng thế từ khi thu hoạch được đại thế giới c h i ấn về sau đồ sơn thương nguyện tâm tính cùng tự thân tính cách cũng tại theo thời gian trôi qua từ từ thay đổi một cách vô tri vô giác bây giờ nàng trên thân xuất hiện thần thanh khí tức có thêm đối sinh linh thanh lanh cùng đạo mạng thiếu người tình điệu sáu một câu coi thường trung sinh so với lâm vô đạo đồ sơn thương nguyện d ạ n g này có lẽ càng thêm giống như là một tôn nhìn xuống nhân gian thần c h i bất quá đây cũng chính là lâm vô đạo kết quả mong muốn b à ảnh trở lại thần miếu về sau lâm vô đạo đem giải vô ưu cả người ném xuống đất tự thân thì là ẩn tàng đến tượng thần nội bộ trong không gian nhìn xuống nhân gian p h à n g trần đồng thời giải vô ưu xuất hiện cũng đem ngay tại tham n ộ thần pháp đồ sơn thương nguyện đánh thức ba và một n á y mắt nàng đạo mạc con người rơi vào giải vô ưu trên thân ẩm ẩm cũng liền tại cái này thời điểm tại lâm vô đạo khống chế giới thế đàn trên tượng thần tách ra một luồng sáng c h ó i thần huy ngay sau đó một vòng n u y nghiêm lại thật lớn thân ảnh đông dương hiền hóa thay thế đồ son thương nguyệt lúc này lấy không gì sánh được cung kính tư thái quỳ xuống đất l ê bái cung nên đại thần giáng lâm nhân gian đứng lên đi hư vô mở mịt h a n h âm vang vọng thần miễu sau đó một cỗ vi lực hạ xuống đem đ ồ sơn thương nguyệt thân thể từ dưới đất nâng lên đồng thời một bên mê man giải vô ưu cũng vừa tỉnh lại sáu đại thần người này là hắn gọi giải vô ưu vốn là hắc á m tri thần tại nhân gian sứ giả chuyên môn trợ giúp hắc cám c h i thần thu thập cùng tìm kiếm các loại bảo vật để mà xem như tế phẩm trước đó bản thần lấy h ó a thân đi một chuyến linh khư thái cổ thần giếng cùng kia hắc cám c h i thần đã làm một trận cuối cùng bản thần tướng chi đánh giết hiện nay hắc cám c h i thần đã triệt để vất lạc thần hồn câu diện bản tọa gặp cái này giải vô ưu có chút năng lực có lẽ có thể làm gốc thần sử dụng lâm vô đạo thản như nói hắc cám chỉ thần nghe được cái này thần hảo đồ sơn thương nguyện trong lòng không khỏi chấn động nàng biết rõ kia cái gọi là hắc á m chỉ thần khẳng định cũng là một vị thụ nhân gian hương hỏa cùng tế phẩm từ đó diễn sinh xuất thần, tính cùng thần lực hương bất quá lại bị lâm vô đạo chấn sát bởi vậy có thể thấy được thanh sơn đại thần thực lực so với nàng trong dự đoán còn muốn càng thêm cường đại cái này khiến đồ sơn thương nguyện cảm giác được to lớn cảm giác an toàn dù sao thực lực của nàng vẫn là quá yếu một chút đại thần ý của ngài là sau muốn cái này giải vô ưu trở thành ngài tại nhân gian sứ giả sau đó trợ giúp ngài tìm kiếm cùng thu thập các loại bảo vật xem như tế phẩm không tệ bản thân đang có ý này nói nhìn xem kia đã tỉnh lại giải vô ưu lâm vô đạo cũng không có cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội trực tiếp đem một luồng thần quang đánh vào mi tâm của hắn cuối cùng thần quang hóa thành một đạo thần b í ân ký thật sâu lạc ấn tại hắn linh hồn phía trên ba ba a nơi này là chỗ nào ta nhớ được trước đó bị người thần b í a m t o á n sau đó liền ba ba cảm thụ được đến từ trên linh hồn thống khổ giải vô ư u lúc này một cái giật mình từ dưới đất nhảy dựng lên sau đó hắn ánh mắt chính là nhìn phía chu vi không gian mắt thấy tự mình tựa hồ đi tới một tòa xa lạ thần miễu bên trong lại bên cạnh còn có một cái tràn ngập thần thanh khí tức nữ tử thần bí giải vô ưu đấy lòng lập tức hiện ra một cô mãnh liệt bất an vị cô nương này xin hỏi nơi này là ba ba thanh sơn thần miếu đồ sơn thương nguyệt nhàn n h ạ t đáp cái gì thanh sơn thần m i ế u đây không phải là ngày xưa cung phụng thanh sơn đại ma thần thần mỹ hìa à. ta làm sao lại lại tới đây là ai ở sau l ư n g hại ta một thời gian giải vô ưu sợ hãi cực điểm đã đến nơi này thì an chi giải vô ưu ta là thanh sơn thần miếu đại tế ty đồ sơn thương nguyệt nói cho hai ngươi tin tức tốt cái thứ nhất là trước ngươi thợ phụng hắc cám c h i thần đã bị ta chủ thanh sơn đại thần chấn sát hiện nay hắc cám c h i thần đã hình thần câu diện không tồn tại ở thế gian phía trên ngươi rốt cuộc không cần lo lắng nhận hắn hãm hại cùng nô dịch về phần cái thứ hai tin tức tốt chính là ngươi may mắn đạt được ta chủ thanh sơn đại thần thương hại đại t h ầ n n i ệ m tình ngươi có chút năng lực cố ý thu nạp ngươi là con dân thứ này về sau ngươi chính là thanh sơn thần miếu một p h ầ n tử đồ sơn thương n g u y ệ t hờ hưng nói a hắc á m tri thần chết rồi hắn cũng bị thanh sơn đại ma thần chấn sát rồi mà lại ta hiện tại lại trở thành thanh sơn đại ma thần sứ giả đồ sơn thương n g u y ệ t mang cho giải vô ưu to lớn s u n g kích nghe tới hắc cám chỉ thần đã vẫn là lúc hắn đã là c h ấ n kinh lại là hưng phấn cùng kinh hỷ bởi vì một khi hắc cám chỉ thần chết rồi hắn liền có thể như vậy thoát khỏi hắn n ô dịch trùng hoạch thân tự do đây biết rõ hưng p h ấ n sức lực chỉ là vừa mới dâng lên liền bị thanh sơn đại ma thần mấy chữ này cho vô tình tưới tắt theo hắn biết cái này đại thanh sơn thần chỉ cũng là một vị ma thần trên thực tế so với hắc cám c h i thần căn bản cũng không khá hơn chút nào thậm chí càng thêm kinh khủng bây giờ tự mình có thể nói là mới vừa cởi miệ hổ lại nhập ổ x o i sáu đối với tiếp xuống vận mệnh giải vô ưu cảm thấy trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng sợ hãi hắn chỉ là một p h à m nhân căn bản không thể cùng thần đấu càng nghĩ giải vô ưu càng là cảm thấy tuyệt vọng gặp hắn bộ dáng này đồ sơn thương n g u y ệ t không khỏi nhớ m ả y giải vô ưu ngươi có biết có bao nhiêu người nam mộng cũng muốn muốn trở thành thanh sơn đại thần con dân nhưng mà lại không thể được bây giờ ngươi có thể có được đại thần yêu hái đây là ngươi mấy đời cũng tu không đến p h v c khí ngươi hẳn là cảm thấy vô biên vinh hạnh đi theo thanh sơn đại thần bước chân sẽ mang cho ngươi không đồng dạng nhân sinh ba ba b a ha, ha không đồng dạng nhân sinh nghe nói như thế giải vô ưu đ ấ y lòng âm thầm cười n h ạ o dù sao đều là bị nô dịch vô luận là hắc cám chỉ thần vẫn là thanh sơn đại ma thần trên bản chất cũng không có bất kỳ khác biệt gì hắn cuối cùng vẫn là không có thoát khỏi thần chỉ cống xiềng thu hoạch được chân chính tự do giải vô ưu người thờ phụng hắc cám chỉ thần đã chết hiện tại bản thần mới là người chủ nhân ngươi có thể nguyện thờ phụng bản thần trở thành bản thần tại nhân gian sứ giả ngay vậy giải vô ưu tâm thần đại chấn thanh sơn đại ma thần mang cho hắn huy áp so với hắc cám c h i thần cường đại không biết gấp bao nhiêu lần sáu hắn cảm giác linh hồn cũng đang điên cuồng run rẩy tựa hồ muốn mất diệt đông tại cường đại thần uy làm kinh sợ giải vô hữu không tự chủ được thé q u ỷ trên đất thiếu nhân nguyện sáu nguyện ý hắn nơm nớp lo sợ đáp đối mặt tử vong hắn căn bản không có lựa chọn khác ừng rất tốt bản t h ầ n gặp ngươi đối với tầm bảo có chút năng lực hôm nay liền sắc phong ngươi làm thanh sơn thần miễu tầm lòng sứ giả sau này chuyên môn vì bản thần tìm kiếm các loại bảo vật làm tế phẩm trị dụng chỉ cần ngươi thành kính thờ phụng bản thần đem đến từ có ngươi huy hoàng tiến đồ nói lâm vô đạo lúc này đối giải vô ưu thi triển ra thần thuật thần chỉ tẩy lễ xôn s a o một cỗ thần quang hạ xuống đem giải vô ưu bao phủ trong đó vê anh vê anh vê anh tại thần quang cọ r ử a dưới giải vô ưu khiếp sợ phát hiện tư chất của mình cùng tăng cốt đang lấy một loại tốc độ đáng sợ điên cuồng h vế biên chỉ là một lát liền cường đại gấp đôi đợi cho thần chi tẩy lễ kết thúc về sau hắn càng là cảm giác tự thân tư chất cùng trước đó so sánh đơn giản chính là khác nhau một trời một vực sáu cái này sáu hắn muốn nói điều gì nhưng mà cái này thời điểm lâm vô đạo lại là đối với hắn thi triển ra quán đỉnh đại pháp ầm ầm tại m ê n ngông quần quận thần lực ra chỉ dưới giải vô ưu cảm nhận được rõ ràng tự mình tu vi cùng thực lực bắt đầu điên cuồng tăng vọt bắt đầu thân mạch cảnh hậu kỳ thân mạch cảnh đ ỉ n h phong thân mạch cảnh đại viên mãn từng cái cảnh giới không ngừng vượt qua mà qua đông cũng không biết đi qua bao lâu đến lúc cuối cùng một luồng thần lực hao hết lúc giải vô ưu ngạc nhiên phát hiện tự mình tu vi vậy mà tăng vọt đến thần đại cảnh sơ kỳ cái này này làm sao bà ta tư vì cảm thụ được tự thân kinh thiên biến hóa giải vô ưu đáy lòng dâng lên vô biên rung động lúc này h ắ ngoài lại có một ra bản thân lại vì ngươi quán đỉnh ba trăm năm tu vi cho nên ngươi mới đột phá đến thần đại cảnh ba lâm vô đạo nhàn nhạt giải thích nói cái gì tư chất tăng lên gấp một mươi quán đỉnh ba trăm năm tu vi nghe nói như thế giải vô ưu lập tức trừng to mắt k hắn, hắn, hắn, hắn cũng ự c điểm. h không phải là đang nằm mò mà mang cho hắn biến hóa như thế chính là trước mắt thanh sơn đại ma thần tựa hồ cũng không có gì không tốt tuy là ma thần nhưng đúng là mang cho hắn lực lượng cương đại đa tạ đại thần chiều cố đông đông đông k thế thế, sau đó hắn lại đem ánh mắt rơi vào đồ sơn thương nguyện t c ê n thân thương nguyện ngươi lập tức tuyên bố thần dụ ba ngày sau đó bản thần tướng lần nữa giáng lâm nhân dân là bộ lạc con dân tiến hành một lần cấp độ càng sâu tẩy lễ đồng thời tăng lên bọn hắn tu vi cần tuân thần dụ đồ sơn thương nguyện thành kính xác nhận đúng rồi đây là b ạ n thần theo hắc cám chỉ thần nơi đó thu được mà đến một cái đỉnh cấp thần khí tên là Vạn thoại á p q âm rơi xuống vạn pháp quyền trượng từ tượng thần bên trong bay ra roi vào đồ sơn thương nguyện trước mặt đa tạ đại thần nàng lại là một phen thành kính lớn mái tốt nếu không có chuyện khác các ngươi đều lui ra đi khởi bẩm đại thần trước đó có liệt dương bộ lạc thủ lĩnh trúc hoàng đến đây bộ lạc bắt vu hoàn đã bị chấn áp hiện nay ta nhuẩn bọn hắn tu sửa thần miếu đồng thời nhường liệt dương bộ là người tại ba ngày sau dâng lên bảo vật cùng tài nguyên đến đây c h ủ người nếu là bọn hắn không đến liền giết t r ú c hoàng việc này đại thần coi là như thế nào đồ sơn thương n g u y ệ t xem t r ừ n g bầm báo nói t r ú c hoàng nghe nói như thế lâm vô đạo âm thầm cười lạnh ừ m ngươi làm được rất tốt làm bản t h ầ n người phát ngôn chỉ cần là lấy bản t h ầ n lợi ích làm chủ ngươi hết thể mệnh lệnh cùng phân p h ó cũng đại biểu bản t h ầ n ý chí căn bản không cần như thế chú ý cẩn thận tương lai bản thần cần hao phí đại lượng thời gian đến tham lộ thân pháp thanh sơn thần miếu đều cần ngươi đến quản lý chỉ cần là ngươi cho rằng đúng lại phù hợp bản thân lợi ích ngươi cũng có thể đi làm cho dù xảy ra sự tình bản thân cũng đều vì ngươi chỗ dựa uy nghiêm hạo lớn thanh âm vang vọng thần mỹ hệ ngay vậy đồ son thương n g u y ệ t tinh thần đại trấn sau đó hắn cùng giải vô ưu thành kính lớn bái về sau liền cung kính thối lui ra khỏi thần miếu là bọn hắn cũng ly khai về sau lâm vô đạo đem cái kia theo hát cám chỉ thần nơi đó tịch thu được hát cám bảo tương đem ra chương hai trăm bảy mươi chín h á cám đạo quả gian giắc đem hát cám bảo dương mở ra về sau lâm vô đạo phát hiện bên trong chị có hai loại đồ vật một cái áo choàng màu đen ngoài ra còn có m ộ tên khỏa ước t r nắm đấm lớn hát không trọn vẹn hình tinh thạch trọn vẹn lăng h ầ n cám h h i n đạo quả đẳng cấp chân thần phẩm chất hạ đẳng giới thiệu v ă n tắt một hát cám chỉ thần lấy tự thân thần vị cùng hư hỏa trải qua vô tận t u ế nguyện tu luyện từ đó chứng đạo chân thần thần đạo chỉ quả trong đó đã bao hàm hắc cám chỉ thần thần quyền hai hương hỏa thần chỉ, thôn vệ hắc cám đạo quả có thể hấp thu hắc cám chỉ thần thần quyền ba hắc cám đạo quả không trọn vẹn trong đó chỉ còn lại một đạo kỳ phúc thần quyền ghi chú không phải hương hỏa thần chỉ, không thể sử dụng đạo quả bốn rất nhiều tin tức ánh vào tầm mắt sau khi xem xong lâm vô đạo đáy mắt nở rộ lên một tia tinh mang vô luận là làm hắc á m sáo trang một trong c linh áo choàng vẫn là k i ê n ngưng tụ hắc á m chi thần suất đời thành cựu hắc á m đạo quả đều là có thể n ộ nhưng không thể cầu thần vật nhất là hắc ám đạo quả đối với lâm vô đạo mà nói đơn giản chính là v ậ t đại b ổ hắn hiện tại thanh sơn đại ma thần thân phận vừa v ậ n cũng là một vị cường đại hương hòa thần chi nếu là có thể đem hắc ám c h i thần nói quả thốt vệ đến lúc đó liền có thể chấp trưởng hắc ám c h i thần thần quyền thần quyền chính là cân nhắc một cái hương hòa thần chi lực lượng trọng yếu nhất chỉ tiêu hương hòa thần chi phải trăng cường đại liền xem trưởng cầm thần quyền mạnh yếu cùng bao nhiêu một phương thần chi nắm giữ thần quyền càng nhiều thần quyền uy năng càng là cường đại như vậy thần chi bản thần lực lượng cũng liền càng mạnh ba ba trước đó lâm vô đạo tại diện sắt hắc ám tri thần lúc còn tại nghỉ hoặc vì cái gì không nhìn thấy hát cám chỉ thần nói quả n g h ĩ không ra lại bị nó giấu ở hát cám bảo dương hệ thống cái này hát cám đạo quả nên như thế nào thôn p h ệ đinh túc chủ có thể dùng thanh sơn đại ma thần thần lực luyện hóa cùng thôn phê đến lúc đó có thể hấp thu hát cám đạo quả bên trong kỳ phúc thần quyền biến thành tự mình thần quyền cũng có thể tiêu hao khí vận giá trị mượn nhờ hệ thống lực lượng cưỡng ép đem thần quyền t á i giá đến túc chủ trên thân hệ thống cấp ra đáp lại ngay vậy lâm vô đạo trong lòng hơi đậu hắn biết rõ một khi hệ thống nói ra lời này vậy liền đại biểu cho hắn khí vận giá trị lại nếu không đủ、Nam. nếu như ta tự hành luyện hóa cần nhiều thời gian dài chỉ ít trăm năm lâu như vậy lâm vô đạo lắc đầu nhường hắn chờ thêm một trăm n ă m thời gian mới có thể hấp thu đến hắc cám đạo quả bên trong thần quyền căn bản là chuyện không thể nào k i ê m mượn nhờ hệ thống lực lượng cần bao nhiêu thời gian có cần bao nhiêu khí vận giá trị hắn cẩn thận nghiêm túc hỏi mượn nhờ hệ thống khoảnh khắc liền có thể hoàn thành thần quyền tài giá khí vận giá trị đây ách nghe được cái số này lâm vô đạo sắc mặt không khỏi trầm xuống vẹn vẹn chỉ là hấp thu h ắ cám đạo quả bên trong một đạo thần quyền liền cần nhiều như vậy khí vận giá trị đương nhiên cái gọi là đạo quả chính là đại biểu một phương thần chỉ căn bản nhất lực lượng như thế nào dễ dàng đạt được như vậy muốn hấp thu đạo quả bên trong tích chứa thần quyền nhất định phải đồng hóa đối phương thần lực sau đó lại chậm dãi tham lộ hóa thành bản thân tất cả cần đại lượng tinh lực cùng thời gian tóm lại đạo quả xa so với tốc chủ ngươi trong tưởng tượng càng thêm thần bí cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành ba một hệ thống giải thích nói nghe nói như thế lâm vô đạo cũng im lặng gật gật đầu chỉ có trải qua mới biết rõ muốn tu thành một phương hương lửa thần trị đến cùng đến cỡ nào gian nan kia không chỉ có cần đại lượng thời gian còn cần cơ duyên và vật khí nhưng phạm là một tôn hương hỏa thần chỉ đạn sinh đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tỉnh khí vận giá trị một nghìn chín t r ă l n h ba sáu nghìn năm trăm linh lâm vô đạo nhìn thoáng qua tự mình trong chương mục khí vận giá trị còn có một trăm chín mươi triệu khoảng t r ư ờ n g cự ly một tỷ số lượng còn có xa xôi cự ly chí ít trong ngắn hạn là không cách nào trông cậy vào hấp thu hắc cám đạo quả bên trong thần quân ba ba ba nghĩ tới đây hắn không khỏi ngầm thở dài hiện tại trong tay hắn n u ố t vàng đại thú là càng ngày càng nhiều tự mình kiếm lấy khí vận giá trị căn bản không đủ dùng thời gian một cái nháy mắt liền không có đối hệ thống đã hắc cám c h i thần có hắc cám đạo quả như vậy dựa theo đạo lý tới nói thanh sơn đại ma thần cũng hẳn là có đạo quả m ớ i đ ú n g à, vì cái gì ta không nhìn thấy đinh thanh sơn đại ma thần là có đạo quả ở đâu cấm kỵ cuối đường đầu kia tôn thần tượng chính là thanh sơn đại ma thần nói quả tích chứa trong đó thanh sơn đại ma thần thần vị cùng toàn bộ thần quyền hả thanh sơn đại ma thần nói quả là một tôn thần tượng nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi lộ ra vẻ kinh dị ba ba tô tạ xem ra muốn hấp thu hắc cám tri thần, thần quyền chỉ có thể chờ một chút diện thần chỉ kiếm ta cũng còn không có luyện hóa b â y giờ lại tới một k h o a hắc cám đạo quả cái này khí vận giá trị khi nào mới là cái đầu a ba hắn bất đắc dĩ thở dài người tới một phen trầm tư về sau lâm vô đạo hướng phía thần miếu bên ngoài kêu một tiếng rất nhanh liền có một cái thần thị thành kính quỷ thần đàn phía dưới b á i kiến đại thần đi đem đồ sơn mang cùng vô hoàn hai người kêu đến sáu rõ cái kia thần thị cung kính túi đầu lập tức bằng nhanh nhất tốc độ ly khai thần miếu hiu chốc lát sau theo một đạo sáng trói lưu quang sẹt qua giữa không trùng đồ sơn long cùng vô hoàn hai người chính là khống chế lấy linh chu đi tới thanh sơn thần miếu Bái kiến đồ ạ đại nhạt i Bái kiến đại thần. Hai người thành kính bái. đi. nghiêm thần. thần. thành thanh kính hùng nhạt Đứng lên văng nhạt nhạt lên. đ lê Uy âm, vĩ sơn mang liên quan tới thanh sơn thần vệ quân xây dựng như thế nào hồi bẩm đại thần tuân theo ngài thần dụ một trăm h thanh sơn thần vệ quân đã toàn bộ thành lập hoàn thành mỗi cá nhân tu vi cũng đạt đến thần mạch cảnh trở lên trong đó thần mạch cảnh hậu kỳ ba mươi sáu người thần mạch cảnh trung kỳ sáu mươi bốn người vui vẻ đồ sơn mang chỉ tiết bẩm b ả o nói sau khi nghe xong lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu hiện nay thanh sơn bộ lạc thực lực xác thực tăng lên không ít cùng lôi sơn bộ lạc cùng liệt dương bộ lạc so sánh cũng chỉ trên lệnh đỉnh phong chiến l ự c b ấ t quá đó căn bản không làm khó được lâm vô đạo ba ngày qua đi chỉ cần hắn hạ xuống thần ân thanh sơn bộ lạc thực lực cùng đệ vẩn chắc chắn lần nữa tăng vọt đến thời điểm vô luận là lôi sơn bộ lạc vẫn là liệt dương bộ lạc đều không phải là địch thủ ba ba làm không tệ đồ sơn mang xét thấy biểu hiện của ngươi bản thân quyết định cho ngươi bàn thưởng nói đi cái gặp một luồng thần quang hạ xuống hóa thành một thanh mặt trời sáng dực cổ kiếm cùng một cái bàn tay lớn nhỏ bình ngọc xuất hiện ở đồ sơn mang trước mặt đây là đại nhật chi kiếm chính là một cái thượng đặng phẩm chất cực đạo cổ linh minh có thể ra chỉ thể thái ra d ư ơ ngươi chi lực cho c mình dùng, hóa thành dùng, ờ n công kích. Mặt khác trong bình ngọc, giả bộ là thiên dựng linh vật, tên là vạn năm linh thủy, đem nuốt luyện thành thành linh n g giả g đại địa đem đem đúc kích. khác dục có thủy, hóa thể phàm thể thể. Mặt vật, trở bộ là là, sau, về ư làm thanh sơn thần vệ quân đại thống lĩnh đại biểu chính là bản thần uy nghiêm cùng lực lượng sau khi đi ra ngoài tự nhiên không thể yếu đi bản thần vì thế bởi vậy đây đều là bản thần đối ngươi ban t h ư ở n g cùng tạo hóa hy vọng ngươi có thể kiện tâm hết sức không phụ bản thần hy vọng Đa tạ đại thần cố, thuộc hạ nhất định đại tạ thần thuộc nhất thần thành hạ chiếu không phụ Hắn kính vọng. lón cố, kỳ ba à phàm là i nói. người, Nhưng thành kính thờ phụ bản thần người, bản thần đều sẽ không thờ phụ bật đều đái. sẽ ngày sau bản thần tướng sẽ lần nữa giáng lâm nhân g i a n là thanh sơn bộ lạc con dân tiến hành một lần cấp độ càng sâu thần trị t ẩ y lễ trợ giúp tăng lên tư chất cùng tu vi ngươi mau chóng đem bình này vạn năm linh tỷ luyện hóa hấp thu ba ngày sau nhất định có thể nhất phi trùng tiên thẳng đến thần chỉ lên cùng cùng đại thần đại trị cảnh một bên vu hoàn nội tâm hâm mộ tới cực điểm hiện nay làm thanh sơn thần vệ quân đại thống lĩnh đồ sơn mang tại thanh sơn bộ lạc địa vị cùng quyền lực gần với thanh sơn đại thần cùng đại tế ti đồ sơn thương nguyện những này là hắn cực lực hướng tới b ấ t quá vu hoàn cũng rõ ràng tự mình căn bản không thể cùng đồ sơn thương nguyện cùng đồ sơn long so sánh trong lòng hắn có thể gia nhập thanh sơn thần vệ quân đã là thiên đại tạo hóa vu hoàn cũng liền tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc đột nhiên ở giữa một đạo thanh n g uy nghiêm tại hắn bên thai vang lên nghe vậy vu hoàn lập tức một cái giật mình đại thần hắn tranh thủ thời gian quỵ trên mặt đất chuẩn bị lắng nghe thần dụ đồng thời nội tâm cũng tràn đầy chờ đợi vũ hoàn ngươi may mắn phía dưới thu được thần hồn chỉ nhãn như thế thiên phú có thể xưng cái thế nếu có thể hảo hảo phát triển tương lai tiền đồ chắc chắn bất khả hà lượng xét thấy năng lực của ngươi cùng trung thành bản t h ầ n quyết định s ắ p phong ngươi làm thanh sơn thần miếu ám giả sứ giả thay bản t h ầ n hành đi tại h ắ c á m chuyên môn lắng nghe thế gian vật vật cùng chúng sinh suy nghĩ sau này ngươi chính là bản thần tại nhân gian h a i mắt nói lâm vô đạo vung tay lên đem vừa mới đạt được n linh áo choàng bàn thường cái này n linh áo choàng khoác lên người về sau có thể thực hiện đi tại thế gian h ắ c á m không có gì bất lợi chân thần trở xuống chi sinh linh đều không cách nào nhìn rõ ngươi tồn tại kỳ vọng ngươi tương lai có thể không phụ bản thần chi vọng ba t ba ba lâm vô đạo thản như nói đa tạ đại thần c h i ế u cố vô hoàn nhất định kiệt tâm hết sức vinh thế phụng dưỡng đại thần vô hoàn trùng điệp lễ bái lúc này đáy mắt của hắn cũng hiện lên trước nay chưa từng có kích động thần miêu ám giả sứ giả mặc dù thân phận và địa vị không kịp đại tế thi cùng đại thống lĩnh nhưng cũng tại thanh sơn bộ lạc đông đạo con dân phía trên đồng thời cũng đại biểu hắn đạt được thanh sơn đại thần tán thành sau này chắc chắn tiếp nhận trách nhiệm nghĩ tới đây vu hoàn g trong lòng lập tức cảm giác cảm xúc bành trướng quanh thân huyết dịch cũng sôi trào lên giống như đồ sơn mang hắn cũng đối thanh sơn đại thần sùng kính đến c ự c h ạ n trong mắt tràn đầy vô hạn cùng nhật phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo cũng xem ở trong mắt đối với cái này hắn rất là hài lòng tốt nếu không có chuyện khác các ngươi liền riêng phần mình lui ra đi bản thân đã để đại tế ti hạ đạt thần dụ ba ngày sau cử hành thần tri tẩy lễ đại đệ ba nói đi lâm vô đạo đem thần vi đều thu liễm trong chốc lát thanh sơn thần miếu khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa ba ba c h ư ơ n hai trăm tám mươi lần thứ hai thần c h i t ẩ y lễ thời gian thoáng một cái đã qua đảo mắt chính là ba ngày ba ngày sau khi sáng sớm luồng thứ nhất mặt trời chi quang vẩy hướng nhân gian thời điểm thanh sơn bộ lạc mấy ngàn con dân tại đại tế ti đ ổ sơn thương nguyện xuất linh dưới toàn bộ hội tụ ở quảng trường từng cái thẳng tắp đứng tại chỗ nhìn qua nơi xa thần đàn trên t ự ợ thần trong mắt tràn đầy phấn chấn cùng sùng kính nhưng càng nhiều vẫn là kích động bởi vì dựa theo đại tế ti hạ đạt thần dụ nay thiên thanh sơn đại thần tướng g á n g lâm nhân dân là toàn bộ thanh sơn bộ lạc con dân tiến hành thần tri tây lễ trợ giút tăng lên tư chất cùng tu vi cái này thế nhưng là bọn hắn ngày đêm chờ đợi tình cảnh là thu được thần dụ sát na lớn như vậy thanh sơn bộ lạc liền bắt đầu bận rộn dựa theo trước đó truyền thống cùng lễ cũ bọn hắn bắt đầu cử hành thịnh đại tế tự đ i ệ n lễ sau đó từng cái thành kính lễ bai sáu lần này nhưng phàm là thanh sơn bộ lạc con dân toàn bộ đều tới nhất là lần trước bởi vì tín ngưỡng không đủ kiên định bị khu trục ra quảng trường từ đó bỏ lỡ thần chỉ tẩy lễ người càng là hối hận đến cực hạn thế là lần này là bọn hắn nghe nói thanh sơn đại thần tướng lần nữa g á n g lâm n h â n gian cử hành thần chỉ tẩy lễ lúc những người kia lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đi tới thần đạn phía dưới từng cái tràn ngập vô hạn cung kính cùng k í n h úy, thành kính lê bái ba bốn bọn hắn muốn lấy loại này hành động để diễn tả mình kiên định tín ngưỡng đối với đây hết thảy lâm vô đạo cũng đều xem ở trong mắt xem như chấp nhận hôm nay chính là đại thần lần thứ hai t ẩ y lễ nghe đại tế tê thần dụ bên trong ý tứ lần này thần trị t ẩ y lễ hiệu quả đem càng thêm cường đại đến lúc đó tại thần chỉ tầy lễ hiệu quả đem càng thêm cường đại đến lúc đó tại thần chỉ tầy lễ hiệu quả đem càng t h ư ờ n g đại đến lúc đó tại thần đạn tạo hòa dưới ta n h t định có thể đột phá tự t Ta c có có ba ba? ông cũng liền tại bọn hắn nghị luận thời khắc trong lúc đó bầu trời phía trên phong vân hội tụ sau đó tại đại tế ti đồ sơn thương nguyệt dẫn đầu dưới thanh sơn bộ lạc tất cả con đàn dân không hẹn mà cùng ké quỵ trên đất lấy không gì sánh được thành kính tư thái hướng phía thần đàn trên tượng thần lê bái cung nên đại thần giáng lâm nhân gian cùng cả nên đại thần hôm nay bản thân hàng lâm nhân gian chủ yêu là là thanh sơn bộ lạc con dân tiến hành một lần cấp độ sâu thần trị tới lễ tăng lên các ngươi tư chất cùng thực lực lần này tới lễ tư chất sẽ tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp một mươi ngoài ra tu vi cũng sẽ tăng trưởng ba trăm năm uy nghiêm thật lón thanh âm từ tượng thần bên trên chuyển đến ngay vậy tất cả mọi người đều là vui mừng quá đỗi đông đông đông bọn hắn l ê bái càng thêm tò mò yên lặng tiếp xuống các ngươi chuẩn bị nên đón bản thần tẩy lễ đi nói lâm vô đạo tại trấn an tâm tình của mọi người về sau l i ề n bắt đầu chuyên chú thi triển thần thuật thần chi tẩy lễ bạo theo động tác của hắn trong chốc lát một cỗ sáng trói thần quang từ trên bầu trời hạ xuống hóa thành một cỗ màu vàng kim h ư n g lưu đem mọi người bao phủ trong đó tắm rửa lấy thần quang tất cả mọi người có thể cảm giác được một cách rõ ràng tư chất của mình cùng căn cốt tại một loại nào đó lực lượng thần bị dưới không ngừng mà thuế biến là thần chi tẩy lễ kết thúc về sau mỗi người tư chất cũng tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp một ư ơ i trong đó nhất là lấy đồ sơn mang rõ ràng nhất tại giáng lâm thời khắc lâm vô đạo chuyên môn lấy thần linh chi nhãn t r a xét đồ sơn mang tin tức bởi vì đạt được vạn n ă m linh tủy gia trì thể chất của hắn mai kêu cởi biến trở thành linh thể thính danh đồ sơn mang thân phận thanh sơn thần miếu đại thống lĩnh thu vi thần mạch cảnh đ ỉ n h phong thể chất man thần linh thể chiến lược tăng lên một lần công pháp đại hoàng kinh thần pháp đại lực thần quyền vật phẩm đại nhật chỉ kiếm năm rất nhiều tin tức hiện ra tại lâm vô đạo trước mắt tại tẩy lễ trước đó ta nhớ được đồ sơn mang thể chất là man vương linh thể nghĩ không già trải qua thần chỉ tẩy lễ về sau vậy mà thuê biên trở thành man thần linh thể thân mang nghìn lần chiến lược cái này thần chỉ tẩy lễ sắp thực n h thiên lâm vô đạo âm thầm cảm khái thanh sơn đại ma thần thần quyền cùng thần thuật cũng không giống hắn mười điểm nghĩ biết rõ ngày xưa đỉnh phong thời kỳ thanh sơn đại ma thần lại là phong thái c ỡ nào chỉ sợ ngạo thế sơn lăng d ư ớ i đi một ngày kia bản tọa cũng có thể đạt tới loại kia tình trạng thậm chí siêu việt sáu lâm vô đạo đáy mắt thần quang trầm tính nói đi hắn ánh mắt đạo qua trên quảng trường một đám con dân tiếp lấy bắt đầu thi triển thần thuật quán đỉnh đại pháp vê anh vê anh vê anh trong chốc lát mênh mông quần quận không thôi thần lực rơi xuống nhân gian điên cuồng rót vào thân thể của mọi người ở trong sau đó thanh sơn bộ lạc con dân chính là cảm nhận được tự thân tu vi đang lây một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ điên cuồng mà tăng lên lây sau một h ồ i là quán đỉnh kết thúc thanh s ơ n bộ lạc tất cả con dân tu vi toàn bộ cũng đạt đến thần lực cảnh trở lên trong đó đồ sơn mang nhất là rõ rệt bởi vì thân mang man thần linh thể tại tuyệt thế tư chất ra chỉ dưới hắn đạt được quán đỉnh hiệu quả mạnh nhất tu vi theo nguyên bản thần mạch cảnh đ ỉ n h phong trực tiếp đạt đến thần đại cảnh đ ỉ n h phong c h ọ n vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới tại hắn phía dưới chính là t ầ m l o n g sứ giả giải vô ưu cùng ám giả sứ giả vu hoàn bọn hắn đều là bản thân tư chất liền mười điểm kết xuất lại thêm lâm vô đạo thần c h i t ẩ y lễ bởi vậy thuế biến hiệu quả cũng mười rõ ràng h i ệ n cuối cùng vu hoàn cũng thành công đạt đến thần đại cảnh giống như giải vô ưu đều là thần đại cảnh sơ kỳ sáu trừ cái đó ra chịu được lần này tời lễ một trăm thanh sơn thần vệ quân chiến l ư c cũng là đạt được rõ ràng tăng lên tất cả mọi người tu vi cũng đột đ ế nhiên t ầ n Mạch từng h chí, m t r đạo liên tiếp thanh âm từ bộ lạc trong đám người vang lên những người này đều là trước đó bị khu t h ụ c bây giờ đạt được thanh son đại thần thần chỉ tẩy lễ mang ơn phía dưới lúc này nhao nhao lấy tự thân tuổi thọ làm thế phẩm dùng cái này để diễn tả tự thân thành tính tín ngưỡng đối với cái này lâm vô đạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt đợi cho tất cả mọi người hiến tế kết thúc về sau hắn hết thể thu hoạch được tiếp cận chín vạn năm tuổi thọ Trước đó bị lâm vô đạo khoe miệng lộ ra nụ cười tín đồ chính là thần chi giao hẹ chỉ cần cho bọn hắn bón phân bọn hắn liền có thể không ngừng khỏe mạnh trưởng thành sau đó tùy ý tự mình thu hồi ba tiếp xuống có thể đối đại thanh sơn bên ngoài bộ lạc phát động thần chiên cái này đại thanh sơn phương viên tám ngàn dặm vẫn là quá nhỏ lâm vô đạo tự lẩm bẩm h ư u cũng liền tại hắn trầm n g â m thời khắc ở xa đại thanh sơn bên ngoài lôi sơn bộ lạc cùng liệt dương bộ lạc đã hợp binh một chỗ mang theo rất nhiều cường đại tộc nhân khi thế hung hăng hướng phía đại thanh son giết tới đây chương hai trăm tám mươi mốt phong minh thượng sứ lôi sơn bộ lạc bên ngoài dựa theo trước đó cho ước định thời gian liệt dương bộ lạc trúc thanh sơn rất sớm đã xuất lĩnh lấy bộ lạc bên trong tám trăm tập binh đã tới lôi sơn bộ lạc cái này tám trăm người tất cả đều là thần lực cảnh trở lên mỗi người cũng người khoác chiến giáp tay cầm hàng quang lệnh thấu xương chiến mâu quanh thân lộ ra ngập trời hung hãn chi khí có lấy một trọi mười cường đại lực lượng ba ba cái này tám trăm tập binh chính là liệt dương bộ lạc toàn bộ đ ệ ẩ n vì nghĩ cách cứu viện thủ lĩnh trúc hoàng đồng thời ngăn chặn thanh sơn bộ lạc phát triển lần này liệt dương bộ lạc dốc hết toàn lực chuẩn bị liên hợp lôi sơn bộ lạc nhất cử đem thanh sơn bộ lạc hủy diện chấm dứt là trúc thanh sơn dựa theo ước định thời gian đi vào lôi sơn bộ lạc lúc mặc dù gặp được lôi sơn bộ lạc cường đại tộc binh nhưng là cũng không nhìn thấy đại tộc lão vũ huyễn cùng thủ lĩnh v u thiên tuyệt cầm đầu chính là một cái tên là v u ma hùng tráng trung niên nam tử người này một thân tu vi cùng thực lực đã đ ạ t đên thần đại cảnh sơ kỳ vẹn vẹn chỉ là so v u huyễn yếu hơn một bậc thôi v u ma các người đại tộc lão cùng thủ lĩnh đây trúc thanh sơn kinh nghỉ hỏi trước đó v u huyễn cùng v u thiên tuyệt rõ ràng đáp ứng cùng nhau đi tới tiến đánh thanh sơn bộ lạc hiện nay đã thấy không đến người cái này khiến trúc thanh sơn có chút bất mãn đối với hắn hỏi thăm vua ma thần sắc lạnh lùng nhà ta thủ lĩnh muốn tọa c h ấ n bộ lạc không thể tùy tiện ly khai lần này tiên đánh thanh son bộ lạc từ ta toàn quyền phụ trách thống ngự bộ lạc tộc binh tiến vệ vua ma nhàn nhạt đáp lại tọa c h ấ n bộ lạc trúc thanh sơn lông mày c a o chặt vậy các ngươi đại tộc lao đây đại tộc lao muốn tọa c h ấ n lôi minh sơn trên thần miếu cũng không thể ly khai gần nhất có đạo trích c h i đ ổ ý đồ điên phúc thần miếu đại tộc lao chuẩn bị tự mình trấn thủ làm sao chẳng lẽ ta xuất lĩnh lôi sơn bộ lạc tộc binh tiến vệ không đủ tư kê ta vua、ma、con ngươi băng lãnh đạo qua trúc thanh s cái này sáu ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi đã các n g ư ơ i nhà đại tộc lão cùng thủ lĩnh đều muốn tọa trấn bộ lạc kia thật là thật là đáng tiếc lần này bọn hắn thế nhưng là bỏ qua một trận đặc sắc trò hay ha vì để phong v ắ n nhất ta liệt dương bộ lạc thế nhưng là lấy lớn đại giới đi thiên phong thành mời tới một tôn thần đại cảnh đại viên mãn cường giả vì chính là triệt để hủy diệt thanh sơn bộ lạc đáng tiếc bọn hắn không nhìn thấy như thế thị cảnh a iba ba ba t r ú c thanh sơn một mặt tiếp g i nói cái gì thiên phong thành cường giả bỗng nhiên nghe nói như thế vu ma tâm thần trong nháy mắt đại trấn sinh hoạt tại lôi trạch phiên địa vực này đối với thiên phong thành hắn có thể nói là như sâm bên t hai kia thế nhưng là từ thiên phong bộ lạc kiên trúc thành trì trong đó có được gần mười vạn tộc nhân thiên phong bộ lạc chính là lôi c h ạ c h xung quanh địa vực cự đầu một trong thiệt dương bộ lạc lại có thể mời đến thiên phong bộ lạc cường giả bọn hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào vu ma trong lòng nghiêm nghị đông cũng l i ề n tại hắn kinh nghị thời khắc đông nhiên nương theo lấy một cỗ cực đoan cường đại khí tức cái gặp một cái tay nâng bảo tháp thanh y nam tử theo linh chu bên trong đi ra hắn đứng ở nơi đó như là một cái định hải thần trăm lù lù không nội sáu t thân đại cảnh đại viên mãn chỉ là nhìn một cái vu ma trong nháy mắt đổi sắc mặt người kia k h í tức quá mạnh ở trước mặt hắn chỉ là thần đại cảnh sơ kỳ lực lượng căn bản không đáng giá nhắc tới ta đến giới thiệu một cái vị này chính là thiên phong bộ lạc phong minh thượng sứ là một vị thần đại cảnh đại viên mãn cường đại tồn tại lần này có thượng sứ toa c h ấ n tiến đánh thanh sơn bộ lạc đem không cần tốn nhiều sứ c ba chúc thanh sơn kính cần nói ngay vậy vu ma tự nhiên là liên tục gật đầu căn bản không dám ở phong minh trước mặt lỗ mãng tiểu tử ngươi chính là lôi sơn bộ lạc tộc binh thống lĩnh đông nhiên phong minh lăng lệ ánh mắt quét ngang tới là phải vũ ma nơm nóp l ò sợ đáp ừ tưởng tượng năm đó các người lôi sơn bộ lạc cũng là hùng cứ một phương bộ lạc lón liền nhóm chúng ta thiên phong bộ lạc đều muốn ngưỡng vọng nghĩ không ra càng sống vượt trở về thật đúng là ứng câu nói kia ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây a bốn phong minh nhàn nhạt cảm khai nói người nói vô ý người nghe có lòng đối mặt phong minh c h à o phúng cùng cười nhạo vũ ma mặc dù bất mãn trong lòng nhưng căn bản không dám biểu hiện ra ngoài đành phải vâng vâng n h ư ợ c n h ư ợ cười c làm lành lấy sáu thấy thế phong minh cũng đã mất đi trêu đủa hứng thú của hắn đi thôi đã các người đem tia thanh sơn bộ lạc nói như vậy kinh khủng bản tọa ngược lại là rất muốn gặp biết một cái sớm một chút gì đ ó về sớm một chút ba ba ba rõ phong minh lên tiếng chúc thanh sơn cùng vu ma tự nhiên là không dám không nghe theo ngay lập tức d ố n phong minh lên tiếng chúc thanh sơn cùng vu ma tự nhiên là không dám không nghe theo ngay lập tức mỗi người bọn họ thống ngự lấy bộ lạc tộc binh khống chế lấy một chiếc to lớn linh tru k h í thế hung hăng hướng phía đại thanh s ơ n chạy mà đi h ư u h ư u đợi cho bọn hắn sau khi đi vu n u y ễ n cùng vu thiên tuyệt hai người khống chế lấy hồng quang xuất hiện ở tại chỗ hai người thân sắc đều có chút nghiêm trọng đại tộc lão liệt dương bộ lạc lại có thể mời đến thiên phong bộ lạc cường giả ta nhớ được bọn hắn cùng thiên phong bộ lạc quan hệ tựa hồ cũng không có tốt đến loại trình độ kia à. v u t h i ê n tuyệt cao mày nói à có chút k ỳ quái ngay vậy v u t h i ê n tuyệt trong lòng hơi đậu đại tộc lão ngài là nói sáu liệt dương bộ lạc khả năng cũng không có cường giả t ỏ a c h ấ n liệt dương bộ lạc thực lực cùng đệ vẩn cùng ta lôi sơn bộ lạc không kém nhiều liền nhóm chúng ta muốn thỉnh một vị thần đại cảnh đại viên mãn tu sĩ đều vô cùng gian nan dự đoán hắn liệt dương bộ lạc cũng tất nhiên không có thực lực kia bởi vậy ngươi vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến về liệt dương bộ lạc ba Tốt! v u t h i ê n tuyệt khẽ gật đầu việc đã đến nước này vô luận như thế nào đều muốn đi nếm thử một cái bởi vì lưu cho bọn hắn lôi sơn bộ lạc thời gian đã không nhiều làm m u ố n nghĩ tới đây v u t h i ê n tuyệt lúc này hít một hơi thật sâu b á i biệt v u huyễn sau đó trực tiếp thẳng hướng phía liệt dương bộ lạc mà đi liệt dương bộ lạc ở vào viêm dương sân hạ hắn bộ lạc tộc nhân cùng lôi sơn bộ lạc thanh sơn bộ lạc đều là xây d ự l ư n g vào núi hiu là vua tiên tuyệt điều khiển linh chu đến liệt dương bộ lắm lúc cái gặp bộ lạc bên trong tộc nhân sinh hoạt cũng không nhận được chiến tranh quá lớn ảnh hưởng vẫn như cũ ngay ngắn trật tự có tộc nhân dốc lòng tu luyện có tộc nhân ra ngoài đi săn trang diện mười điểm hài hòa ba vu thủ lĩnh ngay tại vu thiên t u y ệ t tâm thẩm đánh giá liệt dương bộ lạc tình h u ố lúc đột nhiên phía sau chuyển đến một đạo kinh nghi thanh â m quay đầu nhìn lại lại là một vị mạo điệt láo giả người này vu thiên t u y ệ t còn có chút quen thuộc đối phương cũng là liệt dương bộ lạc một vị đức cao vọng trọng tộc lão tên là t r ú thanh hoàng thực lực so với t r ú thanh sơn phải kém một chút chỉ là khó khăn lắm đạt tới thần đại cảnh sơ kỳ vu thủ lĩnh ngươi không phải đi tiến đánh thanh sơn bộ lạc là sao làm sao lại đến ta liệt dương bộ lạc t r ú c thanh hoàng mặt lộ vẻ mê hoặc ừ vốn là muốn đi bất quá các ngươi liệt dương bộ lạc mời tới thiên phong bộ lạc phong minh thượng sứ lần này tiến đánh thanh sơn bộ lạc tự nhiên là mười phần chắc chín sự tỉnh bởi vậy ta lo lắng có người thừa cơ đến liệt dương bộ lạc quấy dối thế là cố ý tới xem một chút ba vũ thiên t u y ệ t tìm cái cớ nói nghe nói như thế t r ú c thanh hoàng bữa ăn mặt mũi dàn mua bên trên lập tức tách ra nụ cười vu thủ linh thật sự là q u á khắc khí ngài có lần này tâm ý quả thật là nhóm chúng ta liệt dương bộ lạc phúc khí mau mau mời vào bên trong t r ú c thanh hoàng cực lực mời thấy thế, thế v u thiên tuyệt lúc này đi theo hắn đi vào liệt dương bộ lạc đúng rồi thanh hoàng tộc lão các người liệt dương bộ lạc lần này đi thiên phong bộ lạc mời tới mấy vị thượng sứ ai b ă n g vào ta liệt dương bộ lạc để ẩn đập nổi bán sắt có thể mời đến một vị thượng sứ hỗ trợ đã là thiên đại vinh hạnh nơi nào còn dám hy vọng xa vời mời đến mấy vị liên xem như phong minh thượng sứ cũng là móc g i n g ta liệt dương bộ lạc toàn bộ vô liếng mới mời tới chúc thanh hoàng thở g i i đáp nghe nói như thế v u thiên tuyệt mừng rỡ nói như vậy hiện nay liệt dương bộ lạc cũng không có thần đại cảnh trở lên cường giả trong tộc cường giả cũng bị đại tộc l a o mang đi tiến đánh thanh sơn bộ lạc đã không a i ba ba ba như thế cũng quá tốt v u thiên tuyệt trên mặt lộ ra nụ cười sán l ạ vu thủ lĩnh cái gì quá tốt rồi t r ú c thanh h o à n g mặt lộ vẻ không hiểu ta nói chính là đã liệt dương bộ lạc không có thần đại cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n vậy các ngươi những người này liền hết t h ể có thể đi chết ba ba ba nói đi v u thiên tuyệt vung tay lên đem sát sinh đại trận bày ra âm ẩm nương theo lấy cái thế sát khí giáng lâm đem toàn bộ liệt dương bộ lạc toàn bộ bao phủ trong đó chương hai trăm tám mươi hai huyết tế liệt dương bộ lạc s á t sinh đại trận lại xưng là thập phương câu d i ệ t nhưng phạm là bị đại trận phạm vi bao phủ trong đó hết thẻ sinh linh hết thẻ đều muốn bị chấn sát ba t r ă ba i ba hiu hiu hiu theo vu thiên tuyệt đem s á t sinh đại trận tế ra trong chốc lát cái gặp mười cái cổ lão mà thần bí màu đen cột đá cuốn theo lấy cái thế sắc cơ trực tiếp xông lên tận trời k h o ả n khắc đem toàn bộ liệt dương bộ lạc bao phủ trong đó ẩm ẩm cùng lúc đó m i n mông màu trời phía trên vô biên sát phạt chi khí như tuyên cổ thiên hạ quần quận hội tụ mà tới khiến cho thiên địa một mảnh túc sát chuyện gì xảy ra t xảy ra chuyện gì vì sao đột nhiên tiên biến rồi ta tiết tiên thật là khủng khiếp dị tượng ccmc đột nhiên xuất hiện kinh thiên dị tượng kinh động đến liệt dương bộ lạc một máy mắt tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía mênh mông bầu trời từng cái ánh mắt bên trong nhấp nhô chân kinh cùng nghỉ hoặc giờ phút này bọn hắn căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì mà cự ly gần nhất chúc thanh hoàng tại nhìn thấy kêu tản ra cái thế sát cơ kinh khủng đại trận lúc lập tức quá sợ hãi mặt mũi dàn mua bên trên tràn đầy sợ hãi cái này đây là sát sinh đại trận hắn nghẹn nào kêu sợ hãi sau đó một đôi sợ h ã i con người xích sao rơi vào v u thiên tuyệt trên thân v u thiên tuyệt đây là cổ láo trong truyền thuyết hát ám c h i thần q u ò n sót lại tại trong nhân thế thần khí chuyên môn tàn sát chúng sinh sát sinh đại trận người căn bản không phải đến thủ hộ ta liệt dương bộ lạc ngươi là chuyên môn đến giết chúng ta t r ú c thanh hoàng lệ thanh n ộ hống mặt mũi giàn mua bên trên hiện đầy phẫn nộ đối với cái này v u thiên tuyệt cũng không tại ẩn dấu tự mình tà ác khuôn mặt trên mặt của hắn tách ra từng tia từng tia dữ tợn không tệ đây chính là trong truyền thuyết sát sinh đại trận mà ta lần này đến đây liệt dương bộ lạc chính là muốn thừa cơ đem các ngươi bộ lạc tất cả mọi người toàn bộ chấn sát sau đó hấp thu máu tươi của các ngươi linh hồn lớn mạnh thực lực của ta bởi vì chỉ có ta có được lực lượng cường đại mới có thể đối kháng thanh sơn bộ lạc mới có thể tốt hơn thủ hộ ta tộc nhân vì thế ta không còn cách nào khác chỉ có thể hy sinh hết các ngươi ba mắt thấy vẹn mặt vu thiên tuyệt cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang đi xuống thế là hắn sẽ mở diện mục thật của mình hung tợn gầm nhẹ nói nói đi hắn bước ra một bước đi tới giữa không trung phía trên cả người đứng sừng sững ở đám mây nhìn xuống phía dưới liệt dương bộ lạc ngay sau đó vu thiên tuyệt bắt đầu lấy bí pháp thôi động sát sinh đại trận v a n h v a n h theo hắn t ô i động cái thế sát khí tụ đến giữa thiên địa một mảnh huyết sắc cuối cùng từng trôi kinh khủng t u y ệ t luân sát lục chỉ kiếm bông dưng ngưng tụ cuốn theo lấy vô biên sát cơ cùng tà ác lực lượng hướng về phía liệt dương bộ lạc điên cuồng chém xuống thấy tình cảnh này t r ú c thanh hoàng kinh hoàng đến cực hạn vũ thiên tuyệt hôm nay lão phu cho dù là chết cũng không cho ngươi tàn sát ta liệt dương bộ lạc tộc nhân đang khi nói chuyện t r ú c thanh hoàng lúc này lấy ra một thanh xưa cũ trên mâu đốc hết trên thân toàn bộ lực lượng không ỉ sánh được điên cuồng hướng phía vu thiên tuyệt trùng sát đi qua kia giữ tận bộ dáng hiển nhiên là muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần chỉ bất quá hiện nay liệt dương bộ lạc tất cả thần đại cảnh cừng giả toàn bộ đều đã ly khai liệt dương bộ lạc căn bản không có người có thể ngăn cản v u thiên tuyệt còn nữa tay hắn nắm sát sinh đại trận cho dù là thần đại cảnh đại cao thủ cũng có thể tại chỗ chân sát bởi vậy v u thiên tuyệt không sợ hãi hừ kiến cảng lay cây thôi mắt thấy t r ú c thanh hoàng điên cồn vào tới v u thiên tuyệt mắt lộ cười lạnh vâng thoại âm rơi xuống hắn đưa tay một chỉ điểm ra trong chốc lát một thanh kinh khủng tuyệt luân sát lục chi kiếm đông dương hiền hóa rơi vào chúc thanh hoàng trên thân ba a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trúc thanh hoàng thân thể bị một kiếm xuyên thủng trên người sinh cơ bị cước ép vây diệt vũ ba vu thiên tuyệt ta nguyền rủa ngươi ngươi không được chết tử tế ba thời khắc hấp hối trúc thanh hoàng đầy mang vô biên đoán hận cùng không cam l ò n g phát ra chấn t i ê n g à o thét nói đi hán g i à n mua thân thể trong nháy mắt bị vô biên sát lục chỉ kiếm thô n thê ngay sau đó trên thân tất cả tinh huyết cùng linh hồn hết thể bị một cỗ lực lượng thần bí rút đi ra cuối cùng dung nhập vào vu thiên tuyệt thể nội đông nương theo lấy một trận rất nhỏ run giấy vu tiên tuyệt cảm giác được một cách rõ ràng tự mình tu vi cùng lực lượng tại trong khoảnh khắc tăng lên rất nhiều chỉ là một cái trúc thanh hoàng cũng đủ để bù đắp được hắn mười năm khổ tu sát sinh đại trận quả nhiên thần kỳ vẹn vẹn một cái khí huyết khô kiệt trúc thanh hoàng liền có thể cung cấp nhiều như vậy lực lượng nếu là đem liệt dương bộ lạc mấy ngàn tộc nhân toàn bộ chấn sát đến lúc đó ta nhất định có thể tu v i p h o n g đại chí ít cũng có thể đạt tới thần đại cảnh đ ỉ n h phong thậm chí đại viên mãn cũng có khả năng ba vu thiên tuyệt tinh thần đại t r ấ n hắn trên người trúc thanh hoàng nếm đến đích lợi thế là hung ác ánh mắt quét ngang toàn bộ liệt dương bộ lạc ta muốn các người giúp ta tu hành vu thiên tuyệt khuôn mặt dữ tợ anh sáu ba sau đó hắn điên cùng t ô i động sát sinh đại trận hóa thành vô biên kinh khủng sát lục chi kiếm bắt đầu tàn sát liệt dương bộ lạc a a a tại từng đạo thê lương tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm có bảng bạc tinh huyết từ hư không hội tụ sau đó hóa thành từng đầu đáng sợ huyết sắc sợi tơ dung nhập vào vu thiên tuyệt thể nội trở thành hắn tăng lên lực lượng chất dinh dưỡng tại đại lượng sinh linh tinh huyết cùng linh hồn t ô i thúc dưới vu thiên tuyệt trên người khí t ứ c bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng kéo lên bắt đầu thân mạch cảnh đình phong thân mạch cảnh đại viên mãn thân đại cảnh hắn tu vi ngay tại nhanh chóng đột phá đông cũng không biết đi qua bao lâu là hấp thu liệt dương bộ lạc tất cả mọi người tình huyết cùng linh hồn về sau vu thiên tuyệt khí thế trên người cũng nhảy lên tới cực hạn cuối cùng dừng lại tại thần đại cảnh hậu kỳ đồng thời bởi vì hấp thu mấy ngàn người tinh huyết cùng linh hồn quanh người hắn trên dưới tảng da ngập trời h u n g sát chỉ khí hai mắt có chút hiện ra quỷ dị huyết quang nhìn qua một bộ khát m á u bộ dáng hoa đây chính là sát sinh đại trận cường đại lực lượng a loại này giết chóc về sau thu hoạch được vô biên phong phú cảm giác thật sự là quá mỹ rượu ba giữa không trung bên trên vu thiên t u y ệ t cảm thụ được tự thân cường đại cùng trước đó giết chóc khoái cảm đáy mắt dâng lên một vòng si mê cái loại cảm giác này làm hắn say mê không gì sánh được có sát sinh đại trận nơi tay hắn cảm giác tự mình chính là trên đời này chúa tể chúng sinh thần chi tất cả mọi người đem đối với hắn thần phục nhưng có người không phục một mực giết chính là c h ỉ t i ế c liệt dương bộ lạc tộc nhân vẫn là quá ít mấy ngàn người tinh huyết cùng linh hồn hội tụ đến cùng một chỗ cũng chỉ là để cho ta tu vi tăng lên đến thần đại cảnh hậu kỳ nếu là giết chóc càng nhiều sinh linh ta liền có thể nhanh chóng tăng lên tu vi thu hoạch càng thêm lực lượng cường đại đến thời điểm cho dù là thần chi đ ề u muốn thần phục tại dưới chân của ta ha ha ha ba ba ba vu thiên tuyệt cản rỡ cười to nói đi hắn lặng lẽ nhìn chung quanh một vòng xác định liệt dương bộ lạc không có người sống sót về sau chính là khống chế lấy linh chu không hướng phía đại thanh sơn mà đi tiếp xuống hắn muốn đi thanh sơn bộ lạc nhìn xem có thể hay không có tiện nghi nhặt sau sáu ba đối với liệt dương bộ lạc kinh thiên b i ế n cố t r ú c thanh sơn đám người cũng không rõ ràng giờ phút này bọn hắn đã thống ngự lấy hai cái bộ lạc t ộ binh khi thế hung hăng đi tới đại thanh sơn biên giới phong minh thượng sứ phía trước chính là đại thanh sơn căn cứ nghe đồn thôi a n h s bị ộ l chỉ cung dân biết rõ cái gì kia cái gọi là thanh s ơ n bộ lạc không phải liền là ngày xưa đồ son thị hậu duyệt à liền bọn hắn bộ lạc điểm này người cũng muốn nhường một tôn hương hỏa thần trị khôi phục đơn giản thiên phương giả đàm nhưng p h ả i là một tôn hương hỏa thần trị cho dù là khôi phục một luồng thần tính cùng chân linh đều cần lượng lớn hương hỏa cung phụng cùng đếm không hết bảo vật tế tự liên xem như ngày xưa đ ỉ n h phong đ ồ sơn thị cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một tôn hương hỏa thần chỉ chỉ là một cái thanh sơn bộ lạc bọn hắn nuôi nổi thần chỉ phong minh lạnh lùng cười nhạo nghe ta hiệu lệnh trực tiếp giết đi vào chính là mọi thứ tự có bản tọa tới chặn v a n h đ a n g khi nói chuyện cái gặp phong minh vung tay lên lực lượng cường đại thôi động dưới chân linh chu hóa thành một đạo sáng trói lưu quang điên cuồng chạy về phía thanh sơn bộ lạc hà hiện thanh sơn thần miếu ngay tại thần đàn phía dưới t h a g nộ thần thuật đồ sơn thương n g u y ệ t giống như là cảm ứng được cái gì trong lúc đó mở mắt ra lạnh leo ánh mắt nhìn phía xa xôi hư không ba ba người tới bãi kiến đại tế thi một cái thần thị đi tới trước mặt nói cho đại thống lĩnh lôi sơn bộ lạc cùng liệt dương bộ lạc thống ngự tộc binh xâm phạm nhường hắn xuất lĩnh thanh sơn thần vệ quân chuẩn bị nên đ ị ba e giờ sáu thần thị cung kính xác nhận sau đó bằng nhanh nhất tốc độ thông chi đến đồ sơn mang chương hai trăm tám mươi ba thần chiến một bộ lạc quảng trường lúc này lấy đồ sơn long cầm đầu một đám thanh sơn thần vệ quân đang tụ tập cùng một chỗ dốc lòng tu luyện thanh sơn đại thần truyền lại ở dưới thần pháp đại lực thần quyền ầm ầm trên trăm thần vệ quân diễn luyện phát tán ra khí thế chấn động thập phương đồng thời tại quảng trường bên ngoài địa phương còn có rất nhiều bộ lạc con dân vây xem một bên dùng hâm mộ nhãn thần nhìn qua đồ sơn mang b ọ n người một bên hết sức chăm chú quan sát dù sao cái này thế nhưng là thanh sơn đại thần truyền xuống vô thượng thần pháp nếu là có thể học được một chiêu nữa thức đối với bọn hắn mà nói cũng là một cọc đại tạo hóa bởi vậy mỗi một lần đồ sơn mang bọn người diễn luyện thần pháp đều sẽ hấp dẫn đại lượng người đến đây vây xem ba ba ba đối với loại tình cảnh này vô luận là lâm vô đạo vẫn là đại tế ti đồ sơn tương h n g u y ệ t cũng không có ngăn cản mà là mặc kệ dân già cái này cũng liền tạo thành một loại tập tục bốn thứ đang lúc đồ sơn mang bọn người dốc lòng diễn luyện thần pháp thời khắc đột nhiên một cái hùng tráng thần thị khống chế lấy một đạo hồng quang đi tới quảng trường đại thống lĩnh xảy ra chuyện lôi sơn bộ lạc cùng liệt dương bộ lạc đã thống ngự tộc binh trắng chọn hướng phía ta thanh sơn bộ lạc mà đen hiện nay đã tiên vào đại thanh sơn địa giới đại tế t ê có lệnh mệnh đại thống lĩnh ngươi lập tức xuất linh thanh sơn thần vệ quân nên trên địch tới đánh cần phải đem bọn hắn chấn áp tại bộ lạc bên ngoài thần thị lón tiếng bẩm b á o nói cái gì lôi sơn bộ lạc cùng liệt dương bộ lạc người đánh tới đông nhiên nghe nói như thế đồ sơn mang bọn người biến sắc ngay sau đó từng cái đáy mắt n ở rộ lên ngập trời c h i ế n ý trên chán càng là hàm ẩn hưng ơ phấn đợi lâu như vậy rốt cục lại có thể mở ra thần chiến mỗi người cũng xoa tay bắt đầu ba ba ba thần chiến đối với bọn hắn mà nói là không gì sánh được thần thánh đồng thời cũng là bởi ọ n hắn c vậy ô ngay chấm mong. Bởi vì, tới lôi sơn bộ lạc cùng liệt dương bộ lạc đánh tới lúc thanh sơn thần vệ quân trước tiên không phải sợ、so、hãi mà là tràn ngập hư vấn cho dù là đồ sơn mang cũng không ngoại lệ thậm chí hắn càng thêm hư vân tất cả mọi người mặc giáp theo ta cùng nhau nên chiến địch tới đánh sáu đồ sơn long giống to cố đám người cùng kêu lên xác nhận đang khi nói chuyện ở đây thanh sơn thần vệ quân lập tức bằng nhanh nhất tốc độ phụ thêm chiến giáp đồng thời cầm thật chặt tự mình chiến mâu trong mắt chiến ý chạy xuôi xuất phát mắt thấy tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị đồ sơn mang vung tay lên đám người lúc này k h ô n g chế lấy từng đạo hồng quang cuốn theo lấy kinh thiên động địa khí thế cường đại trong nháy mắt phá không mà đi thấy tình cảnh này quảng trường xung quanh vây xem bộ lạc con dân cả đám đều lộ ra cùng nhiệt lại hướng tới ánh mắt sáu đây chính là ta thanh sơn bộ lạc binh sĩ sinh con là như thần vệ quân ai nếu là ta cũng có thể gia nhập thanh sơn thần vệ quân liền tốt ta cũng nghĩ là đại thần khai cương thác thổ đánh xuống ngàn vạn g i ả m thần vực đại thần phù hộ người ta thần vệ quân bách chiến bách thắng đông đảo con dân nhao n h a u thành kính cầu nguyện nơi xa liệt dương bộ lạc thủ lĩnh trúc hoàng bọn người đem đây hết thệ cũng xem ở trong mắt nghe tới lôi sơn bộ lạc cùng liệt dương bộ lạc xâm phạm lúc hắn ấy mắt lộ ra không phải phấn chấn cùng mừng rỡ mà là trước nay chưa từng có sợ hãi cùng bất an trước đó thần chỉ tầy lễ bọn hắn thế nhưng là cũng xem ở trong mắt thanh sơn chỉ thần thật khôi phục chỉ là đưa tay ở giữa, liền hạ xuống vô thượng thần ân. khiến cho thanh sơn bộ lạc một đám con dân tư chất cùng thực lực tăng vọt mấy cái cấp độ hiện nay thanh s ơ n bộ lạc rốt cuộc tìm không xuất thần lực cảnh trở xuống tộc nhân chỉ là thần đại cảnh liền có hơn mười người phần này thực lực cùng nội tình nhường trúc hoàng kinh hãi tới cực điểm bốn hắn biết rõ cho dù là lôi sơn bộ lạc cùng liệt dương bộ lạc dốc hết toàn bộ tộc bình đến công cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thanh sơn bộ lạc kết quả sau cùng chỉ có một cái đó chính là bị trấn áp vừa nghĩ tới đợi chút nữa liệt dương bộ lạc tộc nhân liền muốn chết thảm tại thanh sơn bộ lạc lưỡi đao phía dưới trúc hoàng trong lòng liền tràn đầy sợ hai t h a n h n g u y ệ t ta liệt dương bộ lạc song a đông t r ú c hoàng cả người sủi cả lơ trên mặt đất hai mắt vô thần thấy thế một bên t r ú c thanh n g u y ệ t cũng siết chặt thủ trưởng một đôi trong đôi mắt đẹp tràn ngập nồng đậm thở dài nàng không biết do nên như thế nào an ủi t r ú c hoàng cũng không biết do nên nói cái gì xấu nên tới cuối cùng là phải tới đây là liệt dương bộ lạc mệnh hy vọng trải qua trận này về sau có thể cho liệt dương bộ lạc các tộc nhân tỉnh thần đi. cái thế giới này đã thay đổi thanh sơn bộ lạc cũng không còn là trước đó thanh sơn bộ lạc bốn chúc thanh nguyện thất thần mỹ non sau đó nàng nhìn phương xa bầu trời cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì bộ lạc bên ngoài ba ngàn dặm ngừng đang lúc vu ma cùng t r ú c thanh sơn hai người xuất lĩnh lấy riêng phần mình bộ lạc tộc binh điên cuồng tiên lên thời khắc đột nhiên linh thuyền trên phong minh thượng sứ giống như là đã nhận ra cái gì cái gặp hắn giống lớn một tiếng phi nhanh linh chu trong nháy mắt ngừng lại thượng sứ vì sao không tiếp tục đi tới rồi t r ú c thanh sơn kinh nghi nói thanh sơn bộ lạc người đã tới phong minh hiếm mắt nói cái gì thanh sơn bộ lạc người đến hiu hiu hiu sáu coi như hắn tâm thần nghiêm nghị thời khắc gặp t ừ nhất g đạo ồ n quang phá vỡ hư không, cuốn g phá hư theo vỡ l y khí h Chỉ ế cường đại, rào rạt mà tới. rào mà là, là tại r trước trung rõ ràng trên ra ư người người ớ tới c chiến cầm chiến con. cũng chiến chí, còn tức. mắt, mắt. một đám mâu nam Mỗi nghiêm Thậm Tập khoát tay tử to thân tản thần thánh Nhất liền là là, giáp, nhìn bọn nghị. đã họ, khí vào, ý đám người rất phía trước một cái tuổi trẻ nam tử khí thế càng là cường đại đến cực điểm chỉ là đứng ở nơi đó liền n h ư ờ n g t r ú c thanh sơn cảm thấy to lớn cảm giác áp bách hoa thần đại cảnh định phong t r ú c thanh sơn la thất thanh đầy mắt không dám tin mặc dù hắn đã nghe nói thanh sơn bộ lạc thần chi khôi phục đồng thời ban cho bộ lạc tộc nhân lực lượng cường đại nhưng là căn bản không có nghĩ đến sẽ như thế khoa trương tia thế nhưng là thần đại cảnh a dạng n à y c ư ờ n giả g cho dù là bọn hắn liệt dương bộ lạc cũng không có mấy cái nhưng mà tại trước mặt những người này lại có mười ba cái đạt đến thần đại cảnh cái này khiến trúc thanh sơn đã là chấm kinh lại là sợ hai ba ba ba phạm ta đại thanh sơn người giết người tới cho ta đem tất cả mọi người toàn bộ trấn áp mang về cho đại tế ti sử trí ba ba đồng nhiên đồ sơn mang phát ra rung trời giống to theo hắn ra lệnh một tiếng sau lưng sớm đã chờ đợi đã lâu thanh sơn thần vệ quân lúc này cùng nhau mà động từng cái như hồng hoang manh thú trắng chọn sung phong l i ề u chết tới về phần đồ sơn mang thì là tay cầm trên mâu thẳng hướng phong minh thượng sứ trong đám người này hắn nhất là cương đại bây giờ trải qua hai lần thần chỉ tẩy lễ đồ sơn mang thực lực đại trướng mặc dù chỉ có thần đại cảnh định phong tu vi nhưng căn bản không sợ phong minh huống chỉ ở trên người hắn còn có chiến tranh thần quyền gia trì lớn mật của đồ cho ta nhận lấy cái chết giống to phía dưới đồ son long bước ra một bước đi tới phong minh trước mặt đưa tay chính là hung h ă n g đấm ra một quyền trong chốc lát một cái cương manh tuyệt luân màu vàng, vàng kim quyền cương ngang qua hư không cuốn theo lấy khí thế cường đại vô cùng cùng lực lượng hướng phía phong minh chấn áp mà tới h ừ chỉ là thần đại cảnh đỉnh phong tiểu nhi cũng dám tới giết ta đơn giản không biết sống chết ba phong minh mắt lộ coi nhẹ mặc dù có chút chấn kinh tại thanh sơn bộ lạc cường đại nội t ì n h nhưng là đối mặt đồ sơn mang công kích hắn lại là không có đặt ở trong mắt bởi vì hắn thế nhưng là có thần đại cảnh đại viên mãn thực lực cho dù là tại thiên phong bộ lạc cũng thuộc về cường giả cho nên Mắt thấy đồ s ơ nhưng mang một quyền rào rạt o phong minh trong à này n đến, minh hỏng phát ra một đạo hứa lạnh, ngay sau đó, đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy. Tại hắn nghi đến, tự mình cái này thần đài cảnh đại viên mãn một quyền, sơn mang chân h phát hứa đạo đó, đài đại đủ để đem đồ tiếp một một một Tại cái tự ra cổ ác. sau lấy. mà ý nghĩ tuy tốt hiện thực lại là tăng khốc hắn căn bản không biết rõ đồ sơn mang đoạn này thời gian trải qua như thế nào thuế bến i ba mang thần linh thể thân mang một ngàn lần chiến lược lấy đồ sơn mang bay dọ thần đ à i cảnh đ ỉ n h phong tu vi hắn chiến lược đủ để quét ngang toàn bộ thần đại cảnh trừ cái đó ra hắn còn có chiến tranh thần quyền chết ẩm ẩm theo đồ sơn mang một quyền rơi xuống Phong Minh cái gì kích, minh t r á m thượng sứ thế mà bị một quyền chấn áp bỗng nhiên hết thệ đều là phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy đến từ thiên phong bộ l ạ g có được thần đài cảnh đại viên mãn tu vi phong minh thế mà vừa đối mặt liền bị đồ sơn mang chấn áp đồng thời đập nát nửa cái lồng ngực một mặt này dọa đến xa xa trúc thanh sơn cùng vu ma bọn người kinh hãi muốn k i ệ t sáu kỳ thật không chỉ có là bọn hắn liền liền phong minh bản thân lúc này cũng là t r ậ n tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm một đôi mắt gắt gao nhìn qua đồ s ơ n mang người ba ba làm sao có thể tiểu tử người ba ba không phải chỉ có thần đại cảnh định phong tu vi làm sao có thể có như thế đáng sợ chiến lược phong minh trong mắt tràn đầy sợ hãi nguyên bản tại hắn tiềm thức bên trong thần đại cảnh định phong đồ s ơ n mang căn bản không phải tự mình địch đây biết rõ kết quả cuối cùng lại là đại xuất dự liệu của hắn bên ngoài chỉ là một quyền đồ son mang liền đem hắn chấn áp đồng thời đập nát nửa cái lồng ngực vực này kinh khủng chiến lực làm cho phong minh sợ hãi tới cực điểm Thử! biết ta thanh thần Tất giết. to. tay một trực tiếp liệt tộc một Tr chỉ hàng không lạnh không hưởng hắn Kinh khủng rách hư không, binh, đánh Các lực? cả cương lạc cùng liệt dương bộ lạc ngươi sơn người, người son mang lùng giống Nói ứng, quyền. Đông! quyền sơn dương quyền xuyên Gặp đưa đại mọi đi! ai lôi sao ra qua. A! A! A! bộ bộ đầu Đồ đấm đem vĩ xé mấy trăm người bị đồ sơn mang cái này một quyền cứ thế mà chấn sát tại chỗ thân thể cũng bị đánh bạo t nhìn xem cái này hung ác tàn bạo m ộ t màn vô luận là trúc thanh sơn hay là vua ma cũng sợ hãi đến cực hạn cái này sau hắn làm sao có thể có như thế lực lượng ba ba vua ma nghẹn nào nói mớ nhãn thần tràn đầy sợ hãi bực này lực lượng đã siêu việt thần đài cảnh đi trúc thanh sơn dọa đến sủi lơ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh đồ sơn mang k i ê u một quyền làm vỡ nát trong lòng của hắn sau cùng hy vọng đáng sợ như vậy lực lượng bọn hắn như thế nào là đối thủ một thời gian t bộ bộ ta ta nếu không phải hắn g khư khư cố chấp chủ trương tiến đánh thanh sơn bộ lạc cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy sau đó có thể tưởng tượng toàn bộ liệt dương bộ lạc đều sẽ bởi vì này mà bị hài hòa ngập đầu thậm chí mấy ngàn tộc nhân bỏ mình tộc diệt sáu vừa nghĩ tới cái tia kinh khủng tráng cảnh t r ú c thanh sơn liền không tự chủ được run dậy lên hưu cũng liền tại mọi người kinh hãi cùng sợ hai thời khắc đột nhiên ở giữa một đạo sáng trói lưu quang phá vỡ hư không sau đó tại bọn hắn nhìn chăm chú một chiếc linh chu phá không mà tới trên đó đứng sừng sững lấy một đạo tràn ngập thần thanh khí tức lạnh lùng thân ảnh như là một tôn thần chi nhìn xuống nhân gian phạm trần ba ba ba người đến rõ ràng là đồ sơn thương n g u y ệ t tại nàng đằng sau còn có thanh sơn thần miếu tầm lòng sứ giả giải vô ưu ám g i sứ giả vu hoản cùng đồ sơn minh chúc h o n g chúc thanh nguyện bọn người nam bọn hắn đều là bởi vì thần chiến mà tới b á i kiến đại tế thi b á i kiến đại tế thi nam một đám thanh son thần vệ quân c u n g thân l ư ợ b á i đại tế thi lôi sơn bộ lạc cùng liệt dương bộ lạc địch tới đánh đã toàn bộ bị chấn áp đang khi nói chuyện đồ son mang đem tần lâm tử vong phong minh t r u n g điệp ném xuống đất thanh sơn bộ lạc đại tế thi nhìn xem k i a sừng sững tại linh chu phía trên thần thánh nữ tử vô luận là phong minh hay là trúc thanh sơn hoặc là vu a m a cũng cảm nhận được một c ô coi thường chúng sinh khí độ cùng nguyên nghiêm nhuộn bọn hắn tâm thần run dậy đại tế ti ta ba ba ta liệt dương bộ lạc nguyễn ý thần phục c ò tại n đám người nhìn chăm chú trúc thanh sơn bắt đầu quỳ giảm xuống đất hướng về phía linh thuyền trên đồ sơn thương nguyện trùng điệp lễ bái đồ sơn thương nguyện thần sắc hở hữu sớm biết như thế làm gì trước đây như hôm nay ta thanh sơn bộ lạc không có thực lực chống cự lại sẽ là loại kết cục nào các người liệt dương bộ lạc cùng lôi sơn bộ lạc sẽ bỏ qua nhóm chúng ta sao không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm từ linh thuyền trên chuyển xuống ngay vậy t r ú c thanh sơn trong nháy mắt sọ hai đêm c ự c h ạ n một trái tim cũng ngã vào vạn trượng tâm nguyên h á n tựa hồ đã minh bạch đ ổ sơn thương n g u y ệ t ý tứ nếu như thanh sơn bộ lạc không có thực lực bị bọn hắn chấn áp bọn hắn sẽ bỏ qua thanh sơn bộ lạc sao đương nhiên sẽ không nghĩ tới đây t r ú c thanh s ơ n tuyệt vọng nhắm mắt lại trời gây nhiệt g còn có thể tha thứ tự gây nhiệt g thì không thể sống ta t r ú c thanh sơn khư khư cố chấp là toàn bộ liệt dương bộ lạc mang đến thai hỏa ngập đầu ta là bộ lạc tội nhân ta đáng chết ta ba ba hắn tự lẩm bẩm ánh mắt bên trong tựa hồ đã không nhìn thấy bất luận cái gì thần thái đối với hắn buồn gào cùng hối hận. đồ son thương nguyện cũng không để ý tới Bạch. tại lạnh lùng nhìn lướt qua về sau nàng liền đem ánh mắt nhìn phía xa xa rừng rậm chỗ sâu ba ba vũ thiên tuyệt ngươi còn không có xem đủ sao đột nhiên một đạo đ ạ m mạc cực điểm thanh âm từ đồ sơn thương nguyện trong miệng truyền ra cái gì lôi sơn bộ lạc thủ lĩnh cũng ở nơi đây nghe nói như thế ở đây tất cả mọi người ánh mắt trong n g á y mắt hướng phía xa xa rừng rậm nhìn lại ba không tốt bị phát hiện rừng rậm về sau một mực trốn ở trong bóng tối thăm dò vu thiên tuyệt thần xác đại biên hiu mắt thấy bị đồ sơn thương n g u y ệ t phát hiện tung tích hắn căn bản không có bất kỳ do dự lúc này chính là thi triển bị pháp chuẩn bị khống chế một đạo hồng quang l y khai dù sao tại kiến thức đồ son mang lực lượng kinh khủng kia về sau hắn tự nhận là cho dù là dựa vào sát sinh đại trận cũng tuyệt đối không phải là đối thủ bởi vậy vẫn là đi trước thì tốt hon ngay sau còn giải về sau có là thời gian là tộc nhân b ả o thủ chỉ bất quá t r ờ i không toại lòng người ẩm ẩm đang lúc hắn khống chế hồng quang phóng lên tận trời thời điểm trong lúc đó một cái kinh khủng bàn tay lón trực tiếp ngang qua hư không cuốn theo lấy lực lượng cường đại hung hăng đánh vào trên người hắn hưu hư. theo Nương thống khổ tới cực điểm kêu rên,、Vũ、Thiên Tuyệt xuyên người giữa khi xuống. hắn Khi hạ rơi xuống mặt đất lúc đồ sơn mang kêu hung hãn bàn tay lớn đã qua gắt gao nắm hắn cổ ba ba hoa vậy mà thật là thủ lĩnh hắn không phải lưu lại tọa trấn bộ là sao vì sao lại đi vào đại thanh sơn nhìn xem vu thiên tuyệt thân ảnh lôi sơn bộ lạc đám người nao nhào kinh hãi bọn hắn không nghĩ ra vu thiên tuyệt tại sao lại xuất hiện ở nơi này sáu đại tế ti vu thiên tuyệt tại bọn hắn bộ lạc lôi đ ỉ n h c h i thần chỉ dẫn dưới tại linh khư thái cổ thần giếng bên trong đ ạ t được hát cám c h i thần còn xuất lại tại nhân gian thần khí sát sinh đại trận bây giờ hắn dựa vào sát sinh đại trận đã đem liệt dương bộ lạc tất cả tộc nhân toàn bộ chân sát đồng thời hấp thu máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn khiến cho tự thân tu vi đặt đến thần đại cảnh hậu kỳ hắn sở dĩ lại tới đây chính là muốn nhìn một chút có hay không tiện nghỉ nhặt đám người nghỉ h o lúc cái gặp hám dạ sứ giả vu hoàn đi tới đồ sơn thương nguyện trước mặt cung tính nói lúc này hắn thông qua tự thân thần hồn chỉ nhãn đọc đến vu thiên tuyệt ký ức thế là biết được vu thiên tuyệt hành động cái gì ta liệt dương bộ lạc tộc nhân toàn bộ chết rồi biểu theo vu hoàn thanh em rơi xuống nguyên bản chính ở vào trong tuyệt vọng trúc thanh sơn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên mặt mũi dàn mua bên trên hiện đầy trước nay chưa từng có kinh hãi không chỉ có là hắn liền liền phía sau trúc hoàng b ọ n người nghe được tin tức này cũng là cảm thấy một trận xét đánh trời nắng trong đầu chỉ có một việc đó chính là liệt dương bộ lạc vong chương hai trăm tám mươi lăm thần chiến ba không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta liệt dương bộ lạc có được mấy ngàn tộc nhân trong đó không thiếu thần đại cảnh tộc lão tòa c h ấ n làm sao có thể chết hết ta không tin đây là sự thực v u thiên tuyệt hắn chỉ là thần mạch cảnh tu vi làm sao có thể tàn sát ta toàn bộ liệt dương bộ lạc cách đó không xa t r ú c hoàng điên c u ầ n m à gào lên trên mặt của hắn hiện đầy dữ tợn lúc này hắn căn bản không tin tưởng v u hoàn hơn không nguyện ý tiếp nhận liệt dương bộ lạc bị diệt sự thật không chỉ có là hắn t r ú c thanh sơn mấy người cũng không tin đối với cái này v u hoàn lại là cười lạnh、ừ. Liệt lạc t dương bộ、lạc、bị vù hay i sinh đại ngươi tin, hỏi thiên ê n trận huyết tế. Đây là sát đồng dạng sự thật. nếu như các không mình bản thân. tuyệt sát huyết tế, sát thật, thể tự một chút tuyệt đều lấy đây là sự các h có vù là tiến về liệt dương bộ lạc xem xét liền biết trên thực tế lôi sơn bộ lạc cũng không có các n g ư ơ i tưởng tượng như vậy hảo tâm bọn hắn đã sớm đang đánh các n g ư ơ i liệt dương bộ lạc chú ý các n g ư ơ i chân trước vừa đi vu thiên tuyệt chân sau liền đi liệt dương bộ lạc sau đó lấy h á cám chỉ thần thần khí sát sinh đại trận tàn sát toàn bộ bộ lạc tất cả mọi người đều thành vì hắn tăng trưởng tu vi chất dinh dưỡng binh thản thanh â m tiếp tục theo vu hoàn trong miệng chuyển ra ngay vậy chúc hoàn bọn người tâm thần đại trấn cùng lúc đó kia bị đồ sơn mang cầm tại trong tay v u thiên t u y ệ t đang nghe v u hoàn về sau cả người cũng là quá sợ hãi dùng không dám tin n h a n thần gắt gao chừng mắt v u hoàn hắn không thể nào hiểu được tự mình hành động làm sao lại bị v u hoàn biết được dạng như vậy t h ư ợ n h ư là v u hoàn tại bên cạnh mình đầu dạng kẻ này thật là đáng sợ cái kia cái gọi là thanh sơn đại ma thần đến tội cùng cho hắn cái gì vì cái gì nhất cử nhất động của ta cũng bị hắn biết được rõ rõ r à n g rằng, rằng. vua hoàn hắn cũng là cựu hận đến thực h ạ n trước đó vũ hoàn g thiết lập ván cục hại chết tự mình ký thác kỳ vọng như tử hiện nay lại công nhiên hỏng chuyện tốt của mình khiến cho tự mình thân bại danh liệt thu n à y hận này không đội trời chung nếu như ánh mắt có thể giết người chỉ sợ vũ hoàn g cũng sớm đã chết vô số lần nhưng mà đối với vu thiên tuyệt kia cựu hận nhân thần vũ hoàn g cũng không để ý tới ngược lại khỏe miệng nở rộ lên một tia nụ cười lạnh như băng kết cục này đúng là hắn chỗ mong đợi đại tế thi theo ta được biết lôi sơn bộ lạc t h phụng lôi đình chỉ thần chính là kỳ sổ vạn năm trước đó một vị tiên tổ lấy tự thân một luồng chân linh ký thác đến lôi đình chỉ thần tượng thần phía trên cuối cùng trải qua lôi sơn bộ lạc vài vạn năm tế tự cùng cung phụng gần nhất vừa mới đã đạn sinh ra một luồng thần tính từ đó khôi phục tự thân chân linh nếu để cho bọn hắn tiếp tục cung phụng x u ố n g dưới tất nhiên sẽ uy hiếp được núi x a n h đại thần tín ngưỡng bởi vậy thừa dịp hiện tại vị kia lôi đ ỉ n h chỉ thần vừa mới khôi phục một luồng thần tính cùng chân linh còn chưa có thành tựu thời khắc thuộc hạ đề nghị lập tức phát b i n h ma diệt lôi đ ỉ n h chỉ thần tín ngưỡng đem toàn bộ lôi sơn bộ lạc đặt vào đến ta thanh sơn bộ lạc bên trong cứ như vậy chúng ta đã là khuyết trương thần vực lại là truyền bán núi sanh đại thần tín ngưỡng phát triển càng nhiều tín đồ vu hoàn h Anh. vừa nghe thấy lời ấy v u thiên tuyệt lập tức cảm thấy trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng sợ hãi v u hoàn tiểu nhi ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành sớm biết có hôm nay ta trước đây liền nên đưa ngươi chém thành muôn mảnh áp chế cốt dương hôi v u thiên tuyệt điên c u ầ n bạo giống giờ khắc này hắn hận không thể đem v u hoàn ăn sống n u ố c tươi chỉ bất quá hắn càng là biểu hiện được thống khổ cùng tuyệt vọng v u hoàn trong lòng thì càng cao hứng đây hết thảy đều là hắn cố ý đại tế ti việc này không nên chậm trễ thừa dịp lôi s ơ bộ lạc còn không biết rõ nơi này phát sinh sự tình chúng ta phải tranh thủ thời gian tiên về trấn áp bằng không ta lo lắng biết được phong thanh bọn hắn sẽ xóm chạy đi bởi như vậy coi như hỏng đại thần đại sự thuộc hạ nguyện tự mình tiến về chấn áp lôi sơn bộ lạc đông đang khi nói chuyện vu hoàn lấy cung kính tư thái ủy đồ sơn thương nguyện trước mặt thấy thế đồ sơn thương nguyện ánh mắt theo vu thiên tuyệt cùng chúc thanh sơn bọn người trên thân đảo qua tuyệt mỹ trên mặt ngọc không có bất kỳ biểu lộ gì không người biết được trong lòng nàng ý nghĩ đồ sơn mang mệnh n g ư ờ i lập tức phát động thần chiến lấy núi xanh đại thần danh nghĩa tiến đánh lôi sơn bộ lạc thay đại thần khai thác thần n ự c lớn mạnh con dân cùng tín ngưỡng hôm nay mặt trời lặn trước đó. nhất định phải đem lôi sơn bộ lạc c h ấ n áp vu hoàn g theo bên cạnh hiệp trợ thanh âm đạp mạc c h ậ m c h ậ m chuyển ra rõ cần tuân đại tế ti p h á p chỉ. hai người cung tính xác nhận sau đó đồ sơn mang cùng vu hoàn g chính là mang theo núi xanh thần vệ quân khí thế hung h a n g hướng phía lôi sơn bộ lạc mà đi về phần vu thiên tuyệt thì là bị lưu lại hắn giờ phút này mặt sám như cho tuyệt vọng cực điểm trước đó hết thẻ mưu đồ cũng toàn bộ hóa thành bọn nước lôi sơn bộ lạc xong xong hắn thống khổ nhắm hai mắt lại hắn có thể tưởng tượng ra được tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì chờ đợi lôi sơn bộ lạc lại sẽ là kết cục gì tín ngưỡng chính là hương hỏa thần trị căn bản bởi vì cái gọi là một núi không dung hai hồi đã có thanh sơn đại ma thần kia khẳng định là sẽ không cho phép còn có cái khác thần trị tồn tại càng không khả năng tiếp nhận tại tự mình thần vực phạm vi bên trong có hai loại tín ngưỡng bởi vậy lôi đ ỉ n h chi thần tín ngưỡng tất nhiên muốn bị lật đổ sau đó lọt vào hoàn toàn hủy d i ệ t cuối cùng liền một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại nhưng mà bọn hắn lôi sơn bộ lạc từ xưa đến nay một mực tín ngưỡng đều là lôi đình c h i thần lần này nếu là tín ngưỡng bị ma d i ệ t tất nhiên sẽ lọt vào mánh liệt phản kháng một khi phản kháng tất nhiên sẽ bị chấn áp đến thời điểm lôi sơn bộ lạc sợ là sẽ phải máu chạy thành sông thi cốt như núi vừa nghĩ tới cảnh tượng đó vũ thiên tuyệt liền nhịn không được kinh hoàng cùng sợ hãi liệt dương bộ lạc kết cục bi thảm có thể sẽ tại bọn hắn lôi sơn bộ lạc trình diễn đại tế t i vật này chính là hắc á m chỉ thần còn sót lại tại nhân gian ngụy thần khí sắc sinh đại trận sắc sinh đại trận mười điểm kinh khủng đưa nó phát động về sau có thể chân sát chân thần phía dưới sinh linh mà lại bao trùm phạm vi phi thường rộng nhưng p h ạ m là bị sát sinh đại trận bao phủ đều muốn thân tử đ ạ o tiêu sau đó tự thân tinh huyết cùng linh hồn sẽ bị hấp thu ra trở thành chấp trận g i ả chất dinh dưỡng lúc này giải vô yêu nương tựa theo tự mình đối bảo vật cảm giác bén nhạy từ trên thân vu thiên tuyệt đem sát sinh đại trận lục x o á t ra c ù n g kính đưa tới đồ s ơ n thương nguyện trước mặt cái này sát sinh đại trận s á t thực đáng sợ đồ sơn thương nguyện nhàn nhạt gật đầu nói đi nàng đánh giá vài lần liền đem sát sinh đại trận thu hồi đi, đi liệt dương bộ lạc nhìn xem rõ hiu theo đ ổ sơn thương nguyệt ra lệnh một tiếng đám người lúc này khống chế lấy linh chu trực tiếp ly khai đại thanh sơn sau một hồi là bọn hắn đến liệt dương bộ lạc lúc đầu tiên đập vào mi mắt là khắp nơi băng lanh thi cốt liệt dương bộ lạc tất cả mọi người toàn bộ tử vong trên người bọn họ tinh huyết cùng linh hồn hết thể bị rút lấy ra trở thành vu thiên tuyệt tu vi tăng trưởng chất dinh dưỡng a nhìn xem tia thi thể đấy đất cùng tộc nhân sợ hãi cùng tuyệt vọng thân sắc chúc h à n g bọn người kèm nén không được nữa nội tâm bi thống hủy xuống đất gào khóc một cô bi thương chỉ khí giống như thủy chiếu quét sạch ra、Ai? đây là nhân họa a nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm cho dù là giải vô ê u cũng không khỏi đến thở dài một cái vu thiên t u y ệ t s á c thực quá đau gắt người tới trở về thanh sơn bộ lạc tìm một số người đến là liệt dương bộ lạc những n à y chết đi t ộ c nhân liệm thi thể trợ giúp bọn hắn nở hợp thổ vi từ nay về sau liệt dương bộ lạc chính thức trở thành ta đồ sơn thị một p h ầ n tử đồ sơn thương n g u y ệ t phân p h ó nói vâng đại tế ti sau lưng có thần hầu cung thân xác nhận đ ó lấy người kia liền điều khiển linh chu ly khai đông cũng liền tại đồ sơn thương nguyện mệnh lệnh vừa mới hạ xuống lúc đ ỗ n g nhiên cái gặp đại tộc lao trúc thanh sơn mang theo mánh liệt bi thống cùng cựu hận quỳ xuống trước trước mặt c ầ u đại tế t i là ta liệt dương bộ lạc tộc nhân báo thủ ta nguyện dâng lên bộ lạc truyền thừa chi bảo trúc thanh sơn trùng điệp lễ bài nói nói cái gặp hắn hai tay dâng lên một cái cổ lao thần bí chiếc hộp màu đen truyền thừa chi bảo nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t đáy mắt dâng lên một tia hưng thú chương hai trăm tám mươi sáu thấn thăng nhị giai chân thần điều kiện xôn xao la mở hộp ra trong n h y mắt đồ sơn thương nguyện lập tức cảm giác được một cỗ quần bạo lại cực đoan nóng rực khí tức như đại giang sông lớn cùng lúc đó vô cùng vô tận sáng chói màu đỏ hà quang cũng là theo trong hộp nở rộ đợi cho quang mang hơi thu liễm một chút về sau đồ sơn thương nguyệt chú ý tới tại hộp ở trong vật phẩm chính là một k h ỏ a ước chừng móng tay lớn nhỏ màu đen tảng đá kia thả ra hà quang cùng quần quận s ó n g nhiệt liền như là một k h ỏ a mặt trời nhỏ gặp được vật này đồ sơn thương nguyệt mặc dù không biết rõ đến tột cùng là cái gì vậy do trực giác của nàng k h ỏ a này chỉ có móng tay lớn nhỏ tảng đá tất nhiên không phải vật phẩm tầm thường quả nhiên coi như nàng ngưng thần xem kỹ thời khắc một bên lại l à bỗng nhiên vang lên giải vô ưu kia kiếp sợ đây là trong truyền thuyết thái dương tri tinh hả thái dương chỉ tinh nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t đáy mắt lướt qua một vòng đồng đậm kinh ngạc liên quan tới thái dương chỉ tinh nàng tại thanh sơn thần điện chỗ ghi lại sự vật bên trong có thấy qua t ư ờ n g quan miêu tả nghe nói thái dương chỉ tinh chính là mặt trời thuần túy nhất t ì n h hoa tại trải qua ước vạn năm lắng động về sau từ đó hình thành một loại hiếm có thần vật nó có thể dùng làm luyện chế thần binh ngoài ra cũng có thể làm, làm tăng t h ê n vật để mà loại bỏ thần binh tạp chất tăng lên phẩm chất thái dương chỉ tinh vô cùng hiếm có căn cứ thanh sơn thần điện bên trong ghi chép muốn thu hoạch được thái dương tri tinh chỉ có tại mặt trời phát sinh kịch liệt biến hóa hoặc là mặt trời vẫn diện thời điểm mới có thể hạ xuống nhân gian mặc dù trước mắt khỏa này thái dương tri tinh vẹn vẹn chỉ có móng tay lớn nhỏ nhưng lại có được không gì sánh được to lớn giá trị tuyệt đối được sưng tụng thân vật không nói một bên đám người nhìn mà trận tròn mắt liền liền giải vô ưu tại nhìn thấy khỏa này thái dương tri tinh lúc hô hấp cũng là trở nên nồng đậm không ít đáy mắt bên trong nhấp nô mãnh liệt hướng tới k h ỏ này thái dương tri tinh các ngươi liệt dương bộ lạc lúc như thế nào đạt được đồ sơn th vật này chính là ta liệt dương bộ lạc truyền thừa chi bảo căn cứ bộ lạc văn hiến ghi chép tại xa xôi tuế n g u y ệ t trước đó từng có một vòng mặt trời rơi xuống nhân gian rơi xuống đến viêm dương sơn chi đ ỉ n h về sau ta liệt dương bộ lạc tiền bối tìm kiếm được vật này đem phụng làm thái dương chi thần đối ta bộ lạc ban ân ngoài ra ta liệt dương bộ lạc cũng bởi vậy vật mà gọi tên t r ú c thanh sơn cung kính giải thích nói ngay vậy đồ sơn cung k í n giải thích nói ngay v t y người muốn để cho ta như thế nào giúp ngươi liệt dương bộ lạc báo thủ bình thản thanh âm chầm chậm vang lên tự nhiên là lấy kỷ nhân chỉ đạo còn chỉ kỷ nhân chỉ thân v u thiên tuyệt tàn sát ta toàn bộ liệt dương bộ lạc ta cũng muốn bọn hắn lôi sơn bộ lạc tất cả mọi người chết không có chỗ trôn chỉ có dạng này mới có thể an ủi ta bộ lạc tộc nhân trên trời có linh thiêng t r ú c thanh sơn không gì sánh được cựu hận nói đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía v u thiên tuyệt nhắn thần h ắ n không thể trực tiếp đem đối phương ăn sống nuốt tươi đối với hắn yêu cầu này đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không có đáp ứng lôi sơn bộ lạc tại s a o này tuế n g u y ệ t bên trong sẽ trở thành thanh sơn đại thần con dân cùng tín đồ bản tọa không thể đáp ứng ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết ngươi đổi một cái yêu cầu đi vậy ta muốn để v u thiên tuyệt nợ máu trả bằng máu. ta muốn hắn chết chúc thanh sơn giữ t ậ n quát ừng có thể bất quá việc này còn phải đợi thêm một đoạn thời gian nói đi đồ sơn thương nguyện đem thái dương chỉ tỉnh thu hồi tiếp lấy chính là khống chế lấy linh trụ hướng phía lôi sơn bộ lạc mà đi lôi sơn bộ lạc lúc này nguyên bản hài hòa sinh hoạt bị đồ sơn mang đám người cường thế đến mà đánh vỡ bộ lạc trên dưới một mảnh sợ hãi tại thanh thần thần vệ quân cường đại lực lượng dưới tất cả chống cự cùng khâm phục hết thể bị chấn áp về sau toàn bộ bộ lạc người cũng bị tụ tập đến tổ từ bên ngoài trên quảng trường trên mặt mỗi người đều mang mãnh liệt kinh hoàng cùng sợ hãi tại đám người cuối phía trước chính là đại tộc lao v n g u y ễ n chỉ bất quá hắn giờ phút này lại lạc quỳ dàn mua thân thể bị một cây chiến mâu xuyên thủng cả người đóng đinh trên mặt đất trên người sinh cơ sớm đã tuyển diệt nhìn xem một màn này lôi sơn bộ lạc đám người bi thống không thôi cùng một thời gian bọn hắn nhìn về phía đồ sơn mang đám người nhã thần cũng là tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng t i ự u hận thiên sát tạc tử các người chết không yên lành ta lôi sơn bộ lạc cùng các người thanh sơn bộ lạc gần đây không oán không cựu vì sao muốn hung ác như thế tàn bạo giết tộc ta lão lục ta tộc nhân lôi đ ỉ n h c h i thần van cầu ngươi h i ể n hiện linh a ồ ồ ta không muốn chết trang diện hỗn loạn tưng ơ bừng thấy thế đồ sơn mang c h o mày hắn cũng không am hiểu xử lý cái này sự t ì n h đại thống lĩnh đại tế ti tới b ạ c h đang lúc hắn mặt ủ mày c h o thời điểm một cái thần thị đi tới trước mặt cùng thân bẩm báo nói nghe xong lời này đồ s ơ n mang lập tức mừng rõ sau đó hắn d ư ơ n g mắt hướng phía xa xa hư không nhìn qua quả nhiên là gặp được một chiếc linh chu phá không mà tới trên đó đứng đ ấ y một đạo không ăn khói lựa nhân gian thanh lanh thất ảnh sau lưng nàng vẫn là đi sát đằng sau lấy tầm lòng sứ giả giải vô ưu b á i kiến đại tế ti h b á i kiến đại tế ti h mắt thấy đồ sơn thương người đến đồ sơn mang lúc này xuất lĩnh đá người c ù n g kính lượn bái sự tình làm được như thế nào hồi bẩm đại tế ti h tuân theo ngài p h á p chỉ, nhóm chúng ta đã đem lôi sơn bộ lạc chấn áp nhưng phạm là chống cự hoặc là người k h n g phục đều đã bị thanh trừ sạch sẽ chỉ bất quá nhóm chúng ta mặc dù chấn áp thô bạo lôi sơn bộ lạc nhưng lại đối nhóm chúng ta tràn đầy cựu hận muốn nhường bọn hắn thành tâm thần p h ụ sợ là rất khó ngoài ra lôi sơn bộ lạc từ xưa đến nay đều tin phục lôi đỉnh tri thần muốn nhường bọn hắn đột nhiên cải biến tín ngưỡng sợ là rất khó làm được đồ sơn mang thần chỉ, coi trọng nhất chính là tín ngưỡng muốn nhường một đám dị đoan tín đồ đột nhiên cải b i ế n tín ngưỡng đơn giản khó như lên trời đối với cái này đồ sơn mang căn bản nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp đồng dạng loại này tình huống đồ son thương nguyện cũng đã sớm cân nhắc đến lôi sơn bộ lạc thờ phụng chính là lôi đình chỉ thần muốn tại nhường bọn hắn đột nhiên thờ phụng chúng ta thanh sơn đại thần quả thật có chút không quá hiện thực bất quá cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp cải biến loại này tình huống chỉ cần tìm một cái thân phận địa vị người thích hợp dẫn đầu tín ngưỡng thanh son đại thần sau đó lại lấy thần trị tẩy lễ làm phụ trợ tin tưởng vẫn là có thể đ đồ sơn thương nguyện thản như nói nghe nói như thế đồ sơn mang trong lòng hơi đ ộ n g hắn đã minh bạch đồ sơn thương nguyện ý đồ đại tế ti tại lôi sơn bộ lạc bên trong thân phận và địa vị nhất là cao thượng người thuộc về đại tộc lao vu huyễn rồi chỉ bất quá cái này lao già thà chết chứ không chịu khuất phục hắn đã bị ta c h ấ n sát bởi vậy ngài ý nghĩ vu huyễn chết rồi không phải còn có thủ lĩnh vu thiên tuyệt ta ta xem hắn liền mười điểm phù hợp ạch vu thiên t u ệ đồ sơn mang một mặt kinh ngạc đại tế ti vu thiên t u ệ làm lôi sơn bộ lạc thủ lĩnh thân phận và địa vị tự nhiên là không thể chê thế nhưng là hắn căn bản không có khả năng phối hợp nhóm chúng ta a ừng như thường tình huống giới hắn xác thực sẽ không phối hợp bất quá hiện tại hắn rơi xuống nhóm chúng ta trên tay bỏ mình cùng vận mệnh sớm đã không phải chính hắn có khả năng quyết định hắn xứng hay không hợp phải do chúng ta tới định tại thanh sơn đại thần ý chí cùng vĩ lực phía d ư ớ i không người nào dám làm trái nửa phần đồ sơn thương n g u y ệ t ngữ khí băng lãnh đồ sơn mang từ giờ trở đi ngươi tạm thời liền lưu tại lôi sơn bộ lạc giữ gìn tốt nơi này tình huống bản tọa muốn trở về một chuyến thần miếu cố thoại âm rơi xuống đồ sơn thương nguyện lại là bàn giao một chút sự tình sau đó liền dẫn người l y khai thanh sơn thần miêu ngay tại đồ sơn mang xuất lĩnh thanh sơn thần vệ quân c h â n áp thô bạo lôi sơn bộ lạc thời điểm lâm vô đạo cũng rốt cuộc đã đợi được hệ thống thanh em nhắc n h ỏ đinh liệt dương bộ lạc hướng ngươi biểu thị thần phục thần vượt quyết t r ư ơ n g m ư ờ i vạn dặm k h í vận giá trị một ư ơ i triệu ngươi dưới trướng thanh sơn thần vệ quân lấy lực lượng cường đại chinh phục lôi sơn bộ lạc thần vượt quyết chương trương thập nhị vạn dặm k h í vận giá trị m ư ơ i triệu chúc mừng túc chủ ngài thần vực phạm vi bao trùm phương viên hai mươi vạn dặm địa vực thỏa mãn tấn thăng điều kiện một trong chúc mừng túc chủ ngài liên tiếp thanh â m nhắc nhở từ trong đầu vang lên thần vực phạm vi hai mươi vạn dặm nghe được cái này nhắc nhở lâm vô đạo trong lòng hơi vui tự nhận năm thanh sơn đại ma thần thần vị đến nay vừa mới qua đi hôn nửa tháng thời gian tại cố gắng của h à n g d ư ớ i thần vực liền khuyết trương t r ư ơ n g siêu qua hai mươi vạn dặm địa vực không thể không nói đây là một cái sự kiện quan trọng t ứ c to lớn vượt qua lâm vô đạo trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành cựu về phần phần thưởng kia hai ngàn vạn khí vận giá trị ngược lại là không có quá lón hư vân vất quá ra thần v ư ợ khuyết trương bên ngoài lâm vô đạo lại đối tân thăng nhị giai chân thần điều kiện sinh ra hiệu kỳ hệ thống muốn t â n cấp nhị giai chân thần đến t ộ n cùng cần thỏa mãn nào điều kiện đinh t â n cấp nhị giai chân thần có tam đại điều kiện một hương hỏa thần chỉ thần vực vượt qua phương viên hai mươi vạn dặm hai một trăm vạn hương hỏa ba tín đồ nhân s ố vượt qua một vạn theo thanh âm nhắc nhở vang lên ba đầu chữ nghĩa tin tức hiện hóa tại lâm vô đạo trước mặt chương hai trăm tám mươi bảy một tỷ khí vận giá trị t ụ c phí thần vị tấn cấp nhị giai chân thần điều kiện thứ nhất ta đã đạt thành điều kiện thứ hai có được trăm vạn hương hỏa lâm vô đạo thì thầm một tiếng đem ánh mắt nhìn phía hệ thống bảng tuổi thọ hương hỏa hai t r ă h tám tám t r khí vận giá trị 210.365.000 t ừ khi trở thành thanh sơn đại ma thần đến nay lâm vô đạo hết thể khai triển hai lần thần c h i t ẩ y lễ cái này hai mươi vạn hương hỏa hoàn toàn là thanh sơn bộ lạc tộc nhân hiến tế tuổi thọ c ô n g hiến dựa theo cái này xu thế số g ư ớ i góp nhặt trăm vạn hương hỏa cũng căn bản không bao lâu hương chi nếu là có bộ lạc con dân dâng lên bảo vật làm tế phẩm đến lúc đó hương hỏa tăng trưởng tốc độ bởi vậy lâm vô đạo cũng không lo lắng hương hỏa không đạt được yêu cầu v ề phần tấn cấp nhị giai chân thần cái điều kiện thứ ba tín đồ nhân số vượt qua một vạn cái này đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện quá khó khăn hiện nay thanh sơn bộ lạc có được hơn ba ngàn con dân mỗi cái con dân cũng đối với hắn có kiên định lại thành kính tín ngưỡng n ế u là đón thêm t h ụ c h ỉ n h hợp lôi sơn bộ lạc cự ly một vạn tín đồ cũng không xa nghĩ tới đây lâm vô đạo trong lòng k h ẽ nhúc ních nói như vậy ta t ấ n cấp trở thành nhị giai chân thần chỉ là vấn đề thời gian rồi hắn khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười nhị giai chân thần mặc dù đối với đỉnh phong thời kỳ thanh sơn đại ma thần mà nói cũng không tính cái gì nhưng là tại lâm vô đạo tới nói lâm ạ i là c ộ vô đạo nên h đáy mắt lướt qua một vòng chờ mong chi quang thân quyền chính là cân nhắc một vị hương hỏa thần tri chi chiến lược nhân tố trọng yếu nhất thân quyền nhiều ít cùng cương đại trực tiếp quyết định thần tri lực lượng cùng tự thân địa vị cho nên từ xưa đến nay nhưng p h à m là trên thế gian hương hỏa thần chỉ, đều là lấy tự thân thần quyền luận cao thấp đã kế thừa thanh sơn đại ma thần thần vị lâm vô đạo quyền lực uy nghiêm lực lượng cũng hết thể đem thông qua thần quyền đến thể hiện hiện n a y hắn có được ba đại thần quyền theo thứ tự là thần chỉ cảm giác tế tự thần quyền chiến tranh thần quyền mỗi một loại thần quyền đều có vô cùng thần kỳ hiệu quả nếu là tấn cấp nhị giai chân thần lại thu hoạch được một đạo mới thần quyền đến lúc đó hắn thần vị cùng lực lượng sẽ càng thêm cường đại hệ thống mới thần quyền là cái gì không thể trả lời ách đụng phải một cái mũi bụi lâm vô đạo có chút một mực vậy ta có thể hỏi một cái mới thần quyền mạnh không mạnh đối ta mà nói trợ giúp lớn không lớn thần quyền đều cường đại đây là thuộc về thần chi lực lượng không phải p h à m nhân có thể trường khống cho dù là tự thân tu luyện thành chân thần sinh linh cũng không cách nào nắm giữ hương hỏa thần chi thần quyền đây là thần cùng người căn bản khác nhau lại là nhỏ yếu thần quyền đến thần chi trong tay đều có thể phát triển xuất thần kỳ lại lịch tiên uy năng trên đời này không có yếu thần quyền chỉ có yếu thần chi hệ thống nhàn nhạt đáp lại nói ngay vậy lâm vô đạo thở dài không tiếp tục tiếp tục truy vấn mặc dù hệ thống không có nói rõ thứ tư đạo thần quyền là cái gì nhưng căn cứ trong ngôn ngữ để lộ ra tới tin tức mới thần quyền khẳng định m ộ ư ơ i điểm cường đại cứ như vậy ta nhất định phải nghĩ biện pháp là tháng sau thần vị tục phí hết nói hắn âm thầm chầm tư một tháng thời gian đã qua hơn phân nửa lại có không đến m ộ ư ơ i ngày thời gian thanh sơn đại ma thần thần vị liền muốn đến kỳ muốn tháng sau tiếp tục có được thần vị nhất định phải thanh toán một tỷ khí vận giá trị cũng không biết rõ phong đạo nhân bọn hắn khi nào khả năng đến lôi trạch có bọn hắn tại ta kiếm lấy khí vận giá trị tốc độ nói không chừng sẽ tăng nhanh một điểm ngoài ra còn có thể thông qua thái cổ thần g i ê n g kiếm lời một đoạn khí vận giá trị chỉ là tự ly thái cổ thần g i ê n g b ộ t phát còn có hơn mười ngày thời gian căn bản đợi không được cái tia thời điểm lâm vô đạo có chút buồn r ầ u giờ phút này hắn xem như chân chính cảm nhận được cái gì gọi là không bột đấu gột nên hổ không còn khí vận giá trị hắn chuyện gì cũng không làm được hưu coi như lâm vô đạo vắt hết k ó c nghĩ đến thu hoạch khí vận giá trị thời điểm đột nhiên theo một đạo lưu quang s ẹ t qua giữa không trùng một chiếc xưa cũ linh tru rơi xuống thần miếu trước đó rõ ràng là đồ sơn t ư ơ n g nguyện nàng tu vi cũng tăng lên liếc mắt qua lâm vô đạo phát hiện đồ sơn thương nguyện tu vi cùng trước đó so sánh phát sinh biến hóa cực lớn trước đó nàng chính là động thiên cảnh tu vi bây giờ theo thần v ư ợ quyết t r ư ơ n g chỉ hai mươi vạn dặm tại hào hùng thiên địa chỉ lực thôi thúc giới thân mang đại thế giới chỉ ấn đồ sơn thương nguyện tu vi trực tiếp kéo lên đến thần phủ cảnh đại viên mãn cự ly thần lực cảnh cũng cách chỉ một bước đại thế giới chỉ ấn s ắ c thực nghị thiên nhìn xem đồ sơn thương nguyện b i ế n hóa lâm vô đạo âm thầm khen một câu bái kiến đại thần tiến vào thần miễu về sau đồ sơn thương nguyện lúc này lấy không gì sánh được cung kính tư thái q u thần đàn phía dưới người có chuyện gì khởi bẩm đại thần lần này thuộc hạ tiên về liệt dương bộ lạc phát hiện toàn bộ bộ lạc tộc nhân toàn bộ đều đã bị vu thiên tuyệt lấy sát sinh đại trận huyết tế hiện nay liệt dương bộ lạc liền chỉ còn lại đại tộc lao trúc thanh son thủ lĩnh trúc hoàng các loại số lượng không nhiều tộc nhân thuộc hạ đã đem bọn hắn đặt vào đến thanh sơn bộ lạc quản hạt bên trong từ nay về sau liệt dương bộ lạc cũng trở thành ta đồ sơn thị một phần tử ngoài ra vì biểu đạt đối đại thần thành kính tín ngưỡng liệt dương bộ lạc còn dâng hiến chuyển thừa của bọn hắn chi bảo chính là một quả thái dương chi tinh đang khi nói chuyện đồ sơn thương nguyệt hai tay dâng lên một cái chiếp h thái dương c h i tinh nghe nói như thế lâm vô đạo trong mắt tinh mang đại thịnh h ắ n tự nhiên biết rõ thái dương c h i tinh là cái gì đồ vật kia thế nhưng là đạn sinh tại mặt trời bên trong hiếm có thần vật chính là tinh hoa mặt trời trải qua vô số t u ế nguyệt cô động mà thành tại nhân gian cái này đồ vật đơn giản có thể n g ộ nhưng không thể cầu Bá. t h â n lực nhẹ nhàng một chiêu đồ sơn thương nguyệt trong tay hộp liền biến mất không thấy khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đã rơi vào lâm vô đạo lòng bàn tay、Soạn. là mở ra một máy mắt một cỗ như như mặt trời nóng bỏng khí tức như lại giang sông lớn mánh liệt mà ra chiếu dọi toàn bộ tượng thần không gian thế thế. lâm vô đạo mừng rỡ ngủ gật tới liền đưa gối đầu vừa rồi hắn còn tại xoắn suýt nên như thế nào thu hoạch khí vận giá trị nghĩ không già, hiện tại đồ sơn thương nguyệt liền vì hắn dâng lên một cái hiếm có tế phẩm cái này khiến lâm vô đạo rất là cao hứng ừ m làm không tệ ngươi chỗ kính hiến thái dương chỉ t ỉ n h bản thân rất là ưa thích bản thân trước đó chân sát hắc cám chỉ thần thu được một bản hắc cám thần điện cùng một bộ ám dạ bán chép tay bên trong chỗ ghi lại đồ vật đối ngươi tu luyện thần thuật cùng thần pháp sẽ có đại dụng bây giờ bản thân liền đem bọn chúng ban cho ngươi hiu hiu theo hai đạo thần quang hạ xuống cái gặp một bản cổ lão mà thần bí màu đen thần điện cùng một quyển minh mông bản chép tay chống rông xuất hiện tại đồ sơn thương nguyện trước mặt đa tạ đại thần đồ sơn thương nguyện thành kính bái tạ đối với thần thuật cùng thần pháp nàng vẫn tương đối si mê những này đều là không thuộc về nhân gian lực lượng đúng rồi hiện nay thanh sơn thần vệ quân đã đánh hạ liệt dương bộ lạc cùng lôi sơn bộ lạc liên quan tới những cái k i a có được dị đoan tín ngưỡng tộc nhân ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào như thế nào mới có thể để cho bọn hắn trở thành bản thần kiên định tín ngưỡng người lâm vô đạo đột nhiên mở miệng nói ngay vậy Đồ sơn t hồi ư trước ơ n tính càng. g mệt sớm đã h kỹ bẩm đại thần lôi sơn bộ lạc trước đây một mực thờ phụng lôi đình chỉ thần muốn tùy tiện cải biến tín ngưỡng của bọn họ ngắn hạn bên trong cũng sẽ không một chuyện dễ dàng nhưng là cũng không thể bỏ mặc tự chạy thuộc hạ cho rằng có thể thông qua lôi sơn bộ lạc thủ lĩnh vu thiên tuyệt dùng cái này làm đột phá khẩu đến cải biến lôi sơn bộ lạc tộc nhân tín ngưỡng chỉ cần nhường vu thiên tuyệt trở thành đại thần ngài kiên định tín ngưỡng người tự nhiên sẽ đưa đến dẫn đầu hiệu quả cái khác tộc nhân cũng sẽ dần dần từ bỏ chống lại đến thời điểm đại thần ngài lại hạ xuống thân ân như thế ân uy trung sức tất nhiên có thể nhường bọn hắn t r ở thành đại thần ngài thành tính tín ngưỡng người đồ sơn thương n g u y ệ t cung k i n h nói nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi âm thầm gật đầu đây đúng là một cái không tệ biện pháp ừ n nếu như thế chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm đi sau đó đem vu thiên tuyệt mang đến bản thân lấy thần thuật xuyên tạc trí nhớ của hắn nhường hắn diễn một tuần kịch dùng cái này phối hợp ngươi rõ đồ sơn thương n g u y ệ t cung thân xác nhận nàng muốn chính là lời này chỉ cần lấy thần thuật soán cải vu thiên tuyệt ý chí cùng ký ức để hắn làm chúng biểu diễn một phen tự nhiên sẽ đưa đến tuyệt hảo hiệu quả đồ ạ Đạo t được đ Lâm Vô、đạo、ủng hộ, sơn thị ư ơ n Nguyệt g l cổ này t h lao bí mật hiện tại lâm vô đạo thiếu nhất chính là khí vận giá trị hắn cần dùng đến khí vận giá trị địa phương rất nhiều nhưng là lúc này lớn nhất nuốt vàng tự thú lại là thành sơn đại ma thần chỉ là tục phí nó thần vị tháng sau liền cần một tỷ khí vận giá trị chớ nói chi là thanh sơn đại ma thần các loại thần pháp thần thuật cùng dung hợp thần quyền những này cũng cần đại lượng khí vận giá trị bây giờ khoản này thái dương chi tinh xuất hiện lại là giúp hắn giải quyết tình hình khẩn cấp chỉ ít tháng sau thanh sơn đại ma thần thần vị có chỗ dựa rồi nghĩ tới đây lâm vô đạo trong lòng sầu lo hóa giải không ít hệ thống cho ta tục phí tháng sau thanh sơn đại ma thần thần vị đinh chúc mừng tất chủ ngươi tiêu hao một tỷ khí vận giá trị thành công tục phí thanh sơn đại ma thần thần vị một tháng xin tiếp tục cố gắng lại sáng tạo huy hoàng theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống lâm vô đạo vừa mới lấy được một tỷ khí vận giá trị còn không coi che nóng liền đã biến mất không thấy không thể bộ dạng này đi xuống chỉ dựa vào bộ lạc con dân hiến tế căn bản không có khả năng thu hoạch được đại lượng khí vận giá trị c h ỉ ít lúc này tình huống không cho phép ta như vậy nồi g mát ăn b ạ t vàng muốn thu hoạch nhất định phải đầu tư xem ra là thời điểm nhặt lên ta nghề cũ lâm vô đạo nhẹ dọn tự nói đang khi nói chuyện tâm niệm của hắn khé động đem hồi lâu vô dụng tảng thi đồ cùng chúng sinh trí thư toàn bộ cũng đem ra hai thứ này đồ vật đều là hắn lớn mạnh tự thân lợi khí chỉ bất quá bởi vì có một đoạn thời gian không có sử dụng tàng thi đồ phía trên tin tức đến bây giờ còn duy trì lấy trước đó trạng thái hệ thống tàng thi đồ có thể hiện hiện sơn l ă n g giới bên trong cường giả mai táng chi địa a có thể túc chủ tiêu hao nhất định khí vận giá trị có thể đối tàng thi đồ tiến hành t h ă n g cấp hoặc là tại vốn có trên cơ sở tạm thời tăng thêm sơn l ă n g giới địa vực á c h vậy cần bao nhiêu khí vận giá trị giải tỏa lôi t r ạ c h phạm vi bên trong tàng thi đ ị a cần một ngàn vạn khí vận giá trị giải tỏa sơn lang giới phương đông đại vực tàng thi đ i ệ cần một trăm triệu khí vận giá trị hệ thống báo ra liên tiếp giá cả Thấy lâm vô đạo một trận ngạc nhiên cái này sơn l a n giới xa so với hắn trong tưởng tượng càng thêm bao la lúc này hắn vị trí địa phương còn vẹn vẹn chỉ là lôi trạch phạm vi về phần lôi trạch bên ngoài phương đông đại vực càng làm ê n h mông không gì sánh được mà lại đã có phương đông đại vực kia khẳng định còn có cái khác đại vực không hổ là lấy giới làm tên xác thực bất p h ả m lâm vô đạo âm thầm cảm khái sau đó hắn tiêu hao một ngàn vạn khí vận giá trị giải tỏa toàn bộ lôi trạch phạm vi bên trong tàng thi điện tàng thi đồ đã phát sinh biến hóa cực lớn lâm vô đạo rõ ràng nhìn thấy tại vốn có trên cơ sở lại tăng thêm một mảnh mới địa vực thinh linh chính là lôi trạch lôi trạch rất lớn lâm vô đạo thông qua tàng thi đồ hiện hiện ra địa đồ coi địa vực rộng k h o á t trình độ lại không thua phía ngoài cựu châu địa giới lúc này thăng cấp sau khi hoàn thành tàng thi đồ phía trên đã tiêu chú rất nhiều tàng thi đ ị a nhân vật đồ sân phong thân phận một vạn năm trước đồ sơn thị thủ lĩnh thu vi thân chiếu cảnh đại viên mãn thắng thân vị trí lạc nhật chỉ trùng trạng thái đã tử vong giải tỏa năm vạn khí vận giá trị nhân vật phong t i n h thiên thân phận một vạn năm trước thiên phong bộ lạc thủ lĩnh tu vi thần chiếu cảnh đại viên mãn thắng thân vị trí lạc nhật chỉ trùng trạng thái đã tử vong giải tỏa năm vạn khí vận giá trị nhân vật thương long thân phận sơn lăng giới thời kỳ viễn cổ thương long nhất tộc t r ư ở n g lão tu vi m ư ờ i giai chân thần thắng thân vị trí linh cư trạng thái đã tử vong giải tỏa năm mươi ư ớ c khí vận giá trị rất nhiều tin tức ánh vào tầm mắt thấy lâm vô đạo hoa mắt đồ sơn thị thiên phong bộ lạc viễn cổ thương long đây đều là cường giả chân chính a mà lại thi thể của bọn họ trải qua vạn năm thuế nguyệt thậm chí mấy chục vạn năm mà không mục nát hoặc là tàng thi địa đặc thù hoặc là thân mang trọng bảo nhất là đầu kia viễn cổ thương long tuyệt đối là một đầu dê béo l ó n chỉ là nó một đoạn thương long chỉ xuống lưng hiến tế về sau liền giá trị một ngàn vạn khí vận giá trị nếu là đưa nó thi thể liệm thu hoạch tuyệt đối to lớn chỉ tiếc giải tỏa nó tàng thi địa cần năm mươi ước khí vận giá trị cái này đã vượt ra khỏi ta hiện nay phạm vi có thể chịu được, được. lâm vô đạo thở dài nói tàng thi đồ không để cho hắn thất vọng phía trên chỗ ghi lại tin tức toàn bộ đều có to lớn giá trị nhưng mà trước mắt hắn khuyết thiếu khí vận giá trị căn bản không dám tùy tiện lãng phí hệ thống lạc nhật chi chủng là cái gì địa phương đồ sơn thị ngày xưa tổ đ ị a thứ tám hả đồ sơn thị tổ đ ị a thứ tám nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng hơi đậu hệ thống đã lạc nhật chi chủng là đồ sơn thị tổ đ ị a thứ tám kia có phải hay không đại biểu đồ sơn thị ngoại trừ lạc nhật chi chủng bên ngoài còn có cái khác tổ đ i ệ mà lại số lượng trí ít tại bảy tòa trở lên phải tại xa xôi thuế nguyện trước đó đồ sơn thị từng có qua một đoạn không gì sánh được huy hoàng tế n g u y ệ t tại đỉnh phong nhất thời kỳ đồ sơn thị từng là sơn lăng giới chúa t ể tiếp nhận lấy sơn lăng giới giới chủ c h i vị tại cái k i a huy hoàng thời kỳ đồ sơn thị tại sơn lăng giới các nơi hết thẻ kiến tạo mười tòa tổ địa trong đó có dấu rất nhiều thần vật cùng trí bảo dùng làm đồ sơn thị hậu bối tử tôn đồng thời cũng là vì phòng ngừa đồ sơn thị suy sụp cho hậu bối tử tôn chấn hưng chủng tộc chỉ dụng tại sơn lăng giới bên trong đồ sơn thị mười đại tổ địa chính là bảo tàng lớn nhất một chóng vô tận tế nguyện đến nay dẫn tới vô số sinh linh điên cuồng chỉ bất quá kêu một đoàn huy hoàng lịch sử bởi vì một ít nguyên nhân bị cưỡng ép xóa đi cho dù là tám vạn năm trước đồ sơn thị cũng không kịp đỉnh phong thời kỳ một phần ngàn tỷ hệ thống cấp gia đáp lại lệ đồ s ơ n thị như thế cường đại sao lâm vô đạo tâm thần đại c h ấ n hắn vẫn là lần đầu nghe nói như thế kinh thiên bí mật hệ thống nói hoàn toàn lật đổ hắn đối đồ sơn thị nhận biết hệ thống tia thanh sơn đại ma thần là tám vạn năm trước đồ sơn thị c u n g phụng thần chi vẫn là ngày xưa đỉnh phong thời kỳ c u n g phụng thần chi đương nhiên là tám vạn năm trước n g a y xưa đồ sơn thị chúa tệ sơn lăng d ư ớ i thời điểm chỗ cung phụng thần Chỉ cũng không phải là thanh sơn đại ma thần mà là càng thêm cổ lão càng thêm thần bí đồ sơn đại ma đồ sơn thị danh sưng tồn tại chính là lấy từ đồ sơn đại ma cái gì đồ sơn thị cùng đồ sơn đại ma còn có quan hệ đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế lâm vô đạo con ngươi có chút cò rụt lại đây mới là kinh tiên h bí văn người khác có lẽ không rõ ràng đồ sơn đại ma nhưng là hắn tuyệt đối là tự mình l ã n h ra qua hiện nay trên người hắn tri tôn đạo phủ bắt đầu từ đồ sơn đại ma hoàng kim đạo phủ cường hóa gấp m ư ơ i về sau có được hoàng kim đạo phủ tại chư thiên trị thành bên trong chính là gần với trí tôn đạo phù thân phận tín vật có được cực kỳ cao thượng thân phận và địa vị bởi vậy có thể thấy được đồ sơn đại ma bản thân thực lực khủng bố đến mức nào loại kia cấp độ căn bản không phải hắn hiện tại có thể tưởng tượng nghĩ tới đây lâm vô đạo không khỏi hít một hơi thật sâu hệ thống mang cho hắn cực lớn tâm lý sung kích hệ thống theo ta được biết kia đồ sơn đại ma thế nhưng là tại chư thiên trị thành bên trong có được hoàng kim đạo phù cường đại tồn tại vì cái gì tín ngưỡng hắn đồ sơn thị sẽ như vậy yếu đuối đẻ xuống nội tâm chấn động lâm vô đạo hỏi dấu ở đáy lòng nghi hoặc a A đồ son thị không phải chỉ có một cái tứ gì? sơn thị, lâm vô đạo âm thầm kinh hãi hệ thống ý của ngươi là tại sơn lăng giới bên ngoài cái khác địa phương còn có cái khác đồ s ơ n thị mà lại thực lực càng thêm cường đại đương nhiên một ngày kia ngươi nếu là kiến thức đến chính thống huyết mạch đồ sơn thị tộc nhân ngươi liền có thể biết rõ bọn hắn cường đại có thể được xưng một phương thị tộc không có một cái nào là đơn giản thì ra là thế nghe hệ thống giải thích lâm vô đạo cuối cùng là mở m rộng tầm mắt đồng thời hắn đối với đồ sơn thị cũng có một cái mơ hồ nhận biết mà lại hắn có thể cảm giác được tại cái này sơn lang giới bên trong khẳng định còn ẩ ậ n dấu đi liên quan tới đồ sơn thị kinh thiên chi bí có lẽ tìm tới cái mười đại tổ địa có thể nhìn thấy ngày xưa thị cảnh lâm vô đạo âm thầm chầm tư hệ thống có thể trực tiếp giải tỏa đồ sơn thị tổ địa a có thể bất quá lấy túc chủ tài lực căn bản thanh toán không dạy nổi á c h lời này vừa ra lâm vô đạo nhịn không được cười lên hắn xác thực quá nghèo chương hai trăm tám mươi chín bộ lạc người thủ mộ hệ thống lạc nhật chi trùng nếu là ngày xưa đồ sơn thị tổ địa thứ tám vậy nó tồn tại ở cái gì địa phương lôi trạch phía tây ba mươi ba vạn dặm v o n g xuyên c h i hà bị ngã v o n g xuyên c h i hà nghe được cái tên này lâm vô đạo nhúng mày hạ tại thanh sơn thần điện trông được gặp qua liên quan tới vòng xuyên tri hà giới thiệu lâm vô đạo âm thầm trầm âm lần này muốn nhắc xác không có dễ dàng như vậy lạc nhật chỉ trùng bây giờ đã mở ra phải lạc nhật chỉ trùng sớm tại tám vạn năm trước liền đã bị đồ sơn thị mở ra một lần chính là mượn tổ địa thứ tám cường đại nội tỉnh đồ sơn thị mới lấy chấn hưng sau đó lạc nhật chỉ trùng lại liên tiếp mở ra mấy lần Bảo hệ thống giải thích nói lại là hắc cám vật chất lâm vô đạo thần sắc có chút chầm ngưng một điểm hắc cám vật chất tựa hồ ăn mòn toàn bộ son lăng giới mà lại đủ loại dấu hiệu cho thấy đây hết thể đều là có người cố ý hành động bất quá phía sau màn hắc thủ đến tột cùng xuất phát từ loại nào mục đích hắn không được biết chỉ cần không tính toán đến trên đầu của hắn hết thể cũng không có quan hệ gì với hắn nghĩ tới đây lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào tàng thi đồ bên trên hệ thống cho ta giải tỏa đồ sơn phong cùng phong kình thiên tàng thi điệm đinh chúc mừng túc chủ người tiêu hao một trăm triệu khí vận giá trị thành công giải tỏa đồ sơn phong cùng phong kình thiên tàng thi điệm cụ thể tin tức thỉnh xem xét tàng thi đồ t h a n h âm quen thuộc vang vọng n ã o hải hoa theo một đạo ánh sáng xanh xẹt qua cái gặp tàng thi đồ trên liên quan tới đồ sơn phong cùng phong kình thiên hai người tán g thân vị trí lập tức rõ ràng biểu hiện ra chỉ cần đến lạc nhật chỉ chủng liền có thể căn cứ tàng thi đồ chỉ thị tìm tới bọn hắn nơi tán thân tiếp xuống Các loại xử lý xử hệ ả o đạo toán. thủ trên đầu sự tình, liền tiên về lạc nhật trùng nhạt sát. tính toán. Nói, hắn lại cầm lên kia một tờ trị chỉ hắn chúng sinh thư, hành h lên liền lòng Nói, này cũng cần tiến đầu đáy đổi cầm sự lạc Lâm lại dưới kia cái mới. về vô thống lắng nghe sơn l ă n g giới chúng sinh nhu cầu cùng nguyện vọng cần bao nhiêu khí vận giá trị lôi trạch năm vạn phương đông đại vực một tỷ phương nam đại vực một tỷ phương tây đại vực một tỷ phương bắc đại vực một tỷ trung ương đại vực ba mươi ước liên tiếp ra cả lấy chữ nghĩa hình thức hiện ra ra sau khi xem xong lâm vô đạo liên tục thở dài hiện tại hắn tiêu hao khí ra vận giá trị đợi một tí đều là lấy ước làm đơn vị trước giải tỏa lôi trạch trong khu vực chúng sinh đi chúc mừng tốc chủ người tiêu hao năm ngàn vạn khí vận giá trị thành công giải tỏa lôi trạch có thể thông qua chúng sinh chi thư lắng nghe lôi trạch trong khu vực chúng sinh nhu cầu cùng nguyện vọng đinh phải t r ă n g tiêu hao nhất định khí vận giá trị đem ngài thượng thương sứ giả thân phận cùng ngài công tích vĩ đại hướng lôi trạch chúng sinh tuyên cáo n h u n bọn hắn biết được ngài tồn tại hả còn có dạng này phục vụ nghe đến từ hệ thống nhắc nhỏ lâm vô đạo nao cái này cũng đại nhân tính hóa hướng lôi trạch chúng sinh tuyên cáo ta tồn tại c ầ n bao nhiêu khí vận khí giá tuyên r ị Không h n i ề vạn. Ấn, t u c à o a mặc dù bây giờ còn lại khí vận giá trị đã không nhiều chỉ có hơn sáu mươi triệu nhưng là lâm vô đạo cảm thấy lấy ba vạn khí vận giá trị đánh một cái quảng cáo vẫn rất có cần thiết dù sao nơi này sinh linh đối với đông phương bất bại tồn tại cùng sự tích cũng không rõ ràng muốn nhường bọn hắn biết được tự mình chỉ có thể mượn nhờ hệ thống lực lượng xôn xao theo lâm vô đạo thanh em rơi xuống hắn trong chương mục khí vận giá trị trong nháy mắt bị khấu trừ ba vạn vain cùng lúc đó một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh em cũng là đ ố n g nhiên từ bầu trời phía trên văng lên trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ lôi trạch bản tọa thượng thương sứ giả đông vương bất bại từ từ nay trở đi là lôi trạch chúng sinh phục vụ nhưng có bất luận cái gì nhu cầu cùng nguyện vọng đều có thể tụng niệm ta chi tên thật đến lúc đó đánh đổi khá nhiều về sau có thể thực hiện tâm nguyện pham l à có chỗ cầu nhất định toàn nguyện bản tọa tồn tại từ sơn lăng giới thiên địa quy tắc đảm bảo đã từng trợ g i ú p qua rất nhiều sinh linh vượt qua n g u y n an thỏa mãn trong lòng nhu cầu cùng nguyện vọng thực lực có bảo hộ đáng tin cậy hệ thống ngư bức nghe lời này lâm vô đạo nhịn không được khen lớn một câu cái này một đoạn quảng cáo là thật cao đại thượng nhất là kia uy nghiêm hùng vĩ trong thanh â m còn mang theo một loại ma lực kỳ dị để cho người ta sau khi nghe liền không nhịn được lựa chọn tin tưởng trực tiếp lạc ấn tại trên linh hồn d ạ ả m như vậy chẳng khác gì là trực tiếp xoán cải chúng sinh ký ức n h ư ờ n g bọn hắn vô điều kiện lựa chọn tin tưởng thượng thương sứ giả đồng phương bất bại tồn tại Cái tác, giá trị, hòa giá tin này vạn vận Thông qua hệ thống lần này tưởng, vô đạo khí hòa hệ thao trị, trị. qua lâm người này lại có thể nhường sơn lăng giới thiên địa quy tắc vì đó cam đoan tuyệt đối là không thể diễn tả vĩ đại tồn tại không biết muốn như thế nào khả năng liên hệ đến đông phương bất bại lôi c h ạ c h bên trong rất nhiều sinh linh nghị luận ở mỹ lúc này bọn hắn cũng đang suy đoán bất t ì n h lình đông phương bất bại đến tột cùng đúng đúng phương nào thần thánh trong thần miếu lâm vô đạo lại là một mặt bình tĩnh cùng l ạ n h nhạt hắn một đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào trước mặt chúng sinh chi thư chờ đợi lấy có người đi cầu hắn làm việc ông ước chừng đang đợi hơn nửa cách giờ nguyên bản yên lặng chúng sinh chi thư đột nhiên ở giữa nở rộ lên một đạo sáng trói thần quang ngay sau đó một cái nhu cầu tin tức chậm rãi biểu hiện ra thiên phong bộ lạc người thủ mộ phong trường khanh thỉnh cầu ngài trợ giúp hắn giải quyết không thể tu luyện mấu chốt khiến cho bước lên con đường tu luyện nghịch chuyển bi thảm nhân sinh cùng vận mệnh thiên phong bộ lạc người thủ mộ nhìn thấy cái này một thì tin tức lâm vô đạo lập tức t ỉ n h thần tỉnh táo cái này thế nhưng là một đầu dê béo a nếu là người thủ mộ kia khẳng định là quanh năm cùng phân mộ làm bạn căn cứ lâm vô đạo suy đoán kia phong trường khanh bảo vệ khẳng định là thiên phong bộ lạc tổ tử cứ như vậy chẳng phải là có thể thu hoạch được đại lượng thi thể nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này tiếp nhận phong trường khanh mời xôn xao theo một đạo thần quang đánh tại hư không bên trên trong chốc lát một cái màn sáng c h ố n g rông xuất hiện sau đó một người quần áo lam lũ dáng góc gầy yếu tuổi trẻ nam tử ánh vào lâm vô đạo tầm mắt lúc này ở sau lưng của hắn còn có một cái tản r a quỷ dị hắc khí thần bí sông lớn vong xuyên tri hà khi nhìn thấy đầu kia sông lớn trong nháy mắt lâm vô đạo lập tức h í p mắt lại cái này phong trường khanh không phải thiên phong bộ lạc người thủ mộ a làm sao lại xuất hiện tại vong xuyên tri hà bên cạnh nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ tại vận chuyển thi thể chẳng lẽ lại tại kia vong xuyên tri hà bên trong còn có cường giả thi thể lâm vô đạo mắt lộ tinh quang thông qua trong hư không màn sáng hắn nhìn t h ấ y tại phong trường khanh dưới chân có mấy cô ư ớt súng thi thể rõ ràng là mới từ sông lón bên trong vất ra một màn này làm cho lâm vô đạo dâng lên dị dạng tâm tư chương hai trăm chín mươi dâng lên thi thể vì ngươi giải mộng bờ sông vong xuyên lâm vô đạo thông qua trong hư không màn sáng không ngừng xem kỹ lấy phong trường khanh cùng một thời gian phong trường khanh cũng dùng không thể tưởng tượng nổi nhãn thần ngơ ngác nhìn chăm chú vào hư không lúc này ở trước mặt của hắn đông dương hiện hóa ra một đạo thần bí màn sáng đồng thời tại kia màn sáng bên trong còn có một đạo huyền c h i lại huyền thần bí hư ảnh quanh thân tản ra trí cao phía trên hùng vĩ khí tức như là cựu thiên c h i thần không thể thăm dò không thể khinh nhuận chỉ là hư ảnh liền đưa cho hắn vô biên áp lực nhìn đối phương phong trường khanh cảm giác linh hồn của mình cũng không bị khống chế run d ậ y đông cuối cùng hắn kìm lòng không được té quỵ trên đất run l y bẩy vị này chính là kia thượng thương sứ giả sao phong trường khanh thần s ắ c sợ hãi làm tiên phong bộ lạc tộc nhân hắn từ khi ra đời bắt đầu liền lọt vào cái thế giới này vô tình vứt bỏ mặc dù có cái thế t h i ê n tư lại không cách nào tụ tập thiên địa linh lực phàm là linh lực tiến vào thân thể của hắn liền sẽ như nước chảy tự động s ó i mòn đối với phong trường khanh loại này tình huống thiên phong bộ lạc vô số cường giả cũng đều tra xét nhưng cho ra kết luận chính là thân thể của hắn tựa như là một cái l ọ lưới căn bản không có khả năng lưu lại linh lực bởi vậy vô luận như thế nào tu luyện cũng không làm nên chuyện gì cả đời này chỉ có thể là một m cái người phàm bình thường hơn hai mươi năm năm đến nay phong trường khanh đã từng đối tương lai ước mơ qua hướng tới qua thậm chí liệu mạng cố gắng qua nhưng là kết cục đều để hắn thất vọng bỏ mặc hắn cố gắng như thế nào cũng không có thu hoạch được bất kỳ thay đổi nào nguyên bản phong trường khanh đều đã tuyệt vọng đây biết rõ ngay tại vừa rồi hắn nghe được đến từ bầu trời phía trên thanh âm biết được đồng phương bất bại tồn tại thế là ô m thử một lần tâm thái phong trường khanh thử nghiệm hướng lên trời cầu nguyện đây biết rõ vậy mà thành công hắn mời được thượng thương sứ giả đ ồ n g phương bất bại cái này khiến hắn đã là trấn kinh lại là vui mừng không thôi ngài ngài là thượng thương sứ giả thật lâu phong trường khanh lấy hết dũng khí xem chừng dò hỏi ừ n phong trường khanh ngươi thành kính cầu nguyện muốn bản tọa trợ giúp ngươi giải quyết thân thể mấu chốt bước lên con đường tu luyện phải cầu đông vương sứ giả giúp ta chỉ cần có thể như thường tu luyện tiểu nhân nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào phong trường khanh thành kính lễ bái thấy thế thân ở tại trong thần miếu lâm mô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười ngư nhị đã mắc câu rồi phong trường khanh bản tọa là có thù lao phục vụ ngươi muốn có được bản tọa trợ giúp nhất định phải xuất ra nhường bản tọa động tâm đồ v ậ cái này ta nghe nói như thế phong trường khanh rơi vào trầm ặ c hắn bất quá là một cái bình thường phạm nhân chỗ nào cầm được xuất thần vật hoặc là trí bảo đông phương sứ giả ta nguyện ý dùng tự thân tuổi thọ chống đỡ có thể chứ mạng của ngươi không đáng tiền ách lời này vừa ra nhường phong trường khanh siết chặt nằm đấm nguyên bản trong lòng vừa mới dâng lên hy vọng chi quang tại lúc này lại trong nháy mắt dập tắt hắn hiện tại chỉ có mệnh nếu như ngay cả mệnh đều không đáng tiền hắn liền rốt cuộc không có lấy xuất thủ đồ vật nghĩ tới đây phong trường khanh đáy mắt lộ ra từng tia từng tia đám chát hiện tại hắn đã không ôm bật luận cái gì kỳ vọng gặp hắn bộ dáng này lâm vô đạo lại là mỉm cười phong trường khanh mặc dù mạng của ngươi không đáng tiền mà ngươi cũng không cách nào lấy ra nhường bạn tọa động tâm thần vật hoặc là trí bảo nhưng là ngươi trong tay lại có cái khác đồ vật có thể nhường bạn tọa giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện a cái khác đồ vật phong trưởng khanh nhìn quanh chu vi một mặt m ở mịt hắn căn bản không biết rõ lâm vô đạo chỉ vật gì đông phương sứ giả không biết ngài nói là thi thể bản tọa ưa thích thu thập thế gian cường giả thi thể chỉ cần ngươi có thể xuất ra ba bộ thần luân cảnh trở lên sinh linh thi thể bản tọa liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi để ngươi có thể giống người bình thường đồng dạng tu luyện hư vô mờ mịt thanh âm từ hư không truyền xuống những g à i muốn t i t h năm gần đây hắn canh giữ ở cái này bờ sông vong xuyên đem trong sông lao ra thi thể liệm một mặt là muốn theo những này trên thân người chết tìm kiếm được một tuyến tu luyện sinh cơ một phương diện khác cũng là muốn dùng loại phương thức này cho mình tích đức cầu phúc hơn mười năm xuống tới hắn đã liệm hơn một ngàn bộ sinh linh thi thể ở trong đó liền có thần luận cảnh bất quá chỉ có hai cỗ cự ly lâm vô đạo yêu cầu ba bộ thần luận cảnh thi thể còn kém một bộ nghĩ tới đây phong t r ư ờ n g khanh đầu tiên là đem ánh mắt nhìn phía trước mặt vong xuyên chỉ hạ nhưng tiếp lấy lại lắc đầu hắn hiện tại chỉ là một cái tay c h ó i gà không chặt phạm nhân vong xuyên hà bên trong chất chứa đại khủng bố cho dù bên trong có vô số cường giả thi thể hắn cũng căn bản không có khả năng vớt ra đông phương sứ giả việc này có thể chờ lâu mấy ngày có thể ngươi cái gì thời điểm gom góp ba bộ thần luân cảnh trở lên cường giả thi thể đến lúc đó trực tiếp t ụ n g niệm bản tọa tên thật là được chỉ cần điều kiện thỏa mãn bản tọa tự sẽ vì ngươi thực hiện nguyện vọng nói đi trong hư không màn sáng đột nhiên phá diệt hóa thành hư vô chỉ để lại phong trường khanh một người đứng bình tĩnh tại bờ sông vong xuyên nhìn qua kia nổi sóng chập trùng quỷ dị mặt sông n ư ơ n g thần c h ầ p tư cũng chỉ thiếu kém một cỗ thi thể nên làm cái gì bây giờ vong xuyên tri hà khẳng định là không thể đi xuống mà ngoại trừ vong xuyên tri hà muốn tìm được thần luân cảnh trở lên sinh linh thi thể cũng chỉ có bộ lạc tổ tử ở trong đó cung phụng cùng t r ô n giấu lấy bộ lạc tiền bối trong đó khẳng định có người đạt tới thần luân cảnh không được ta không thể làm như vậy tổ tử bên trong mai táng chính là bộ lạc tổ tiên ta nếu là vì bản thân tư lợi đem bọn hắn thi cốt móc ra vậy đơn giản là táng tận thiên lương tiến hành làm như vậy cùng x u ấ t sinh có gì khác nhưng nếu như không đ à o tổ tử lại nên như thế nào gom g ó p ba bộ thần luân cảnh cường giả thi thể đây phong trưởng khanh vắt hết c ũ n g không có đạt được một cái hài lòng đáp án có lẽ đây chính là mệnh đi sau một t u i hắn giải thở dài một tiếng nói đi liền đem dưới chân thi thể nhấc lên chuẩn bị đem mai táng hưu nhưng mà ngay tại hắn quay người thời khắc một đạo bén nhọn tiếng xe gió bỗng nhiên chuyển đến cuối cùng hóa thành một chiếc xưa cũ linh chu rơi xuống trước mặt hắn trên đó đứng đấy một cái tay cầm chiến mâu hùng tráng nam tử đại ca nhìn xem người tới phong trường khanh hơi kinh ngạc người này rõ ràng là hắn đại ca phong nguyên thiên phong dòng bộ lạc kiệt xuất nhất thiên tiêu một trong bây giờ đã tu tới thần đại cảnh trung kỳ cũng là từ nhỏ che chở hắn lớn lên thân nhất người đại ca ngươi không phải dẫn đầu tộc binh tuần sát biên giới à, như thế nào đến ta cái này bờ sông v o n g xuyên phong trường khanh nghỉ hỏi giờ phút này hắn theo phong nguyên trên mặt nhìn ra một tia bi thống thần thái trường khanh lập tức cùng ta trở về bộ lạc xảy ra chuyện lớn xảy ra chuyện gì thanh vân lão tổ s u n g kích cảnh giới thất bại hiện nay đã mất đi phong nguyên bi thống đáp cái gì thanh vân lão tổ chết rồi h o à anh đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế phong trường khanh lập tức trợn tròn trong mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin thanh vân lão tổ tên là phong thanh vân hắn chính là thiên phong bộ lạc cường đại nhất nhân chi một hắn tu vi gì thực lực đã đạt đến thần luân cảnh đã từng là bộ lạc lập xuống vô số công vân bây giờ hắn s u n g kích cảnh giới thất bại bỏ mình cái này đối với toàn bộ thiên phong bộ lạc mà nói đều là một cái thiên đại đà kích mất đi một vị thần luân cảnh cường giả sau này bọn hắn thiên phong bộ lạc sinh tồn sẽ trở nên càng thêm gian nan đại ca đây cũng quá đột nhiên thanh vân láo tổ hắn đừng nói nữa tranh thủ thời gian cùng ta trở về gặp lao tổ một lần quối đi nói phong nguyên căn bản không cho phong trường khanh phản bác trực tiếp lấy lực lượng cường đại đem hắn quân tới linh chu phía trên sau đó chở hắn bằng nhanh nhất t ố chiến độ, ly k a bờ bước sông Vòng Xuyên. Trưng tộc đại địch ích, tộc chi i kích, cả c h Thiên phong bộ lạc thủ ổ tử, ư lĩnh phong trấn thiên càng làm mang theo rất nhiều tộc nhân kính cẩn quý gối trước linh đường hiện trường không có bất luận cái gì âm thanh ồn nào một mảnh yên lặng trừ cái đó ra tại linh đường hai bên còn riêng phần mình ngồi ngay thẳng một vị khí thế thâm c h ầ m l ã o giả bọn hắn chính là thiên phong bộ lạc sau khi chọn lọc hai vị thần luân cảnh lão tổ c h ỉ bất quá lúc này hai vị lão tổ cũng trở nên trầm mặc bọn hắn lắng lặng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tổ từ trung ương quan tài dàn mua đôi mắt bên trong chạy xuôi bất đắc dĩ cùng thở dài nhưng càng nhiều vẫn là sầu lo mặc dù thiên phong bộ lạc chính là có được gần mười vạn tộc người bộ lạc lớn vô luận là thực lực cùng nội tỉnh cũng mười điểm hùng hậu nhưng là liền lôi t r ạ c địa vực mà nói cường đại bộ l ạ c cũng không chỉ bọn hắn một cái ngoại trừ thiên phong bộ lạc, lôi trạch còn có s í c h nguyện bộ lạc thương minh bộ lạc huyền điệu bộ lạc các loại bộ lạc lớn những này bộ lạc thực lực cũng không kém gì thiên phong bộ lạc mà lại trải qua thời gian dài vì tranh đoạt lôi trạch các loại tài nguyên từng cái bộ lạc ở giữa đấu tranh cũng là mười điểm kịch liệt thậm chí đến thủy họa bất dung tình trạng nhất là cùng thiên phong bộ lạc giáp giới s í c h nguyện bộ lạc song phương trải qua trên vạn năm tranh đấu sớm đã trở thành sinh tử chỉ định đều muốn diện đối phương chỉ bất quá bởi vì thiên phong bộ lạc cùng xích nguyện bộ lạc thực lực không kém nhiều bởi vậy cho dù song phương đấu tranh trên vạn năm vẫn không có đem đối phương hủy diện nhưng là hiện tại sự cân bằng này cục diện sắp bị đánh phá bởi vì thiên phong bộ lạc gần ngàn năm đến nay hậu bối tộc nhân không người kế tục luận đến tự thân thiên tư cùng thực lực căn bản so không lên di vãng thậm chí phải kém hơn tại xích nguyện bộ lạc thời gian dần trôi qua thiên phong bộ lạc đã hiện ra sụt yếu chi thế dựa theo loại này tình huống d ư ớ i đi sớm muộn có từng ngày phong bộ xuống sẽ bị xích nguyện bộ lạc chiếm đoạt hiện tại theo phong thanh vân tử vong thiên phong bộ lạc sinh tồn áp lực sẽ trở nên không gì sánh được to lớn còn sót lại hai vị thần luân cảnh lão tổ chỉ sợ khó mà chống đỡ được bộ lạc càng nghĩ phong thanh lôi cùng phong thanh minh hai vị lão tổ trong mắt sầu lo liền càng là nồng đậm chân thiên tất cả tộc nhân đều đến đông đủ a chân m ắ t thật lâu ngồi ngay ngắn l i n h đường bên trái phong thanh lôi mở miệng hướng phía phía dưới phong trấn thiên hỏi ngay vậy phong trấn thiên quay người lấy ánh mắt đảo qua tổ từ trong ngoài dòng chính tộc nhân gật đầu lao tổ người cơ bản đã đến đông đủ ừ m đã như vậy vậy liền dựa theo chúng ta thiên phong bộ lạc truyền thống là thanh vân lão tổ cử hành tế điện nghị thức t i ệ n hắn cuối cùng đoạn đường đi phong thanh lôi nhàn nhạt phân p h nói rõ lao tổ có lệnh tế điện nghi thức bắt đầu tộc nhân tế bái ô ô ô theo phong trấn thiên thanh â m rơi xuống tổ từ bên ngoài lập tức vang lên t r ầ m thấp lại trang nghiêm kèn lệnh thanh â m ngay sau đó tất cả tổ từ bên trong tộc nhân cũng bắt đầu dựa theo bộ lạc truyền thống nghi thức bắt đầu quỳ xuống đất tế bái bắt đầu phong trường khanh cũng là bộ lạc dòng chính tộc nhân bất quá bởi vì hắn không có tu vi bởi vậy được an bài tại đám người cuối cùng bên cạnh lúc này hắn cũng đang cùng theo tổ từ bên trong đám người lấy thành k í n h tư thái tế bái thanh vân lao tổ chỉ bất quá so với những người khác hắn nhìn về phía tổ từ bên trong cỗ quan tài kia lại dâng lên một vòng dị dạng tâm tư nội tâm có chút ngao nghe muốn động hiện nay ta chỉ kém cuối cùng một bộ thần luân cảnh thi thể liền có thể mời được thượng thương sứ giả đồng phương bất bại là ta giải quyết thân thể m ẫ u chốt bước lên con đường tu hành lúc này thanh vân lão tổ bất hạnh bỏ mình hắn cũng là một vị thần luân cảnh c ự n giả g nếu là đem hắn thi thể phong trường khanh một đôi mắt nhìn chằm chằm trong linh đường c ố quan tài kia thời gian dần trôi qua hắn ấ y mắt toát ra vẻ khát vọng không được đây là vì bộ lạc lập xuống vô số công vân liều chết bảo vệ bộ lạc cả đời lão tổ hiện tại hắn đã chết nếu là ta đem hắn thi thể cầm đi hiến cho người khác đơn giản xúc sinh không bằng ta không thể làm như vậy thế nhưng là lao tổ đều đã chết rồi nếu là có thể lấy thi thể của hắn cải b i ế n ta nhân sinh cùng vận mệnh vậy cũng là vì hậu bối tử tôn ngự phúc chỉ chỉ kém một cỗ thi thể liền có thể cải biến vận mệnh trước mắt liền đã có sẵn phong trường khanh trong lòng thiên nhân giao chiến hắn nhìn chằm chằm phong thanh vân q u a n tài bên hai tựa hồ không ngừng có hai loại thanh âm tại khốn nhiều hắn nhường hắn lâm vào thật sâu xoắn s u ý t ở trong một mặt là đạo đức ư ớ c thúc một mặt là tàn khốc vận mệnh hắn cảm giác tự mình không cách nào làm ra lựa chọn ầm ầm cũng liền tại nội tâm của hắn điên cùng rẽ rủa thời khắc trong lúc đó xa xa bầu trời bỗng nhiên chuyển đến hai đạo chấn động thiên sau đó tại đông đảo tộc nhân kia sợ hai cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong cái gặp một đạo cương m á n h t u y ệ t luân kinh khủng bàn tay lớn cuốn theo lấy ngập trời chi thế hung hăng rơi vào trong bộ lạc và ảnh một q u y ề n rơi xuống trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ thiên phong thành ven đường hết thẻ kiến trúc cùng tộc nhân hết thẻ bị chấn diện thấy tình cảnh này tổ t ử bên trong đám người nhao nhao kinh hãi tao tổ việc lớn không tốt xích nguyệt bộ lạc người đánh tới lúc này có tộc nhân thất kinh đi vào tổ tử bẩm báo nói cái gì xích nguyệt bộ lạc đánh tới v ừ v ụ lời này vừa ra trong linh đường ngay tại tế bãi phong thanh vân đám người lập tức đứng thẳng mà lên bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra vũ khí của mình liên liên phong thanh lôi cùng phong thanh minh hai vị lao tổ cũng là đ ố n g nhiên đứng dậy băng lánh lăng lệ con người nhìn phía bộ lạc bên ngoài hư không sau đó hai người cùng nhau đi ra tổ tử hiu hiu hiu ngọc đúng lúc này nương theo lấy ba đạo sáng chói hồng quang hạ xuống cái gặp ba cái khí thế n g ú t trời lao giả xuất hiện ở thiên phong thành bên trong t cái đó là sinh nhật bộ lạc ba vị thần luân cảnh lao tổ bọn hắn vậy mà toàn bộ đ ề u đọc rồi đáng chết c ầ tặc nhân lúc cháy nhà mà đi hối của chiến chiến c h i ế n cùng xích n g u y ệ t bộ lạc liều mạng máu không chảy khô thể không bỏ qua đám người kinh hãi đồng thời từng cái trên thân cũng bạo phát ra kinh thiên chiến ý tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ n h ê n h địch giết chết xích n g u y ệ t bộ lạc những tạm c h ủ n g này đem bọn hắn đuổi đi gơn phong thanh lôi nghiêm nghị giống to nói đi hắn lúc này phất tay lật ra một ngụm xưa cũ chiến kiếm màu xanh khí thế hung hăng hướng phía xích nguyện bộ lạc lao tổ xung phong liều chết tới giết các huynh đệ thỉnh cường tráng ta thiên phong bộ lạc phong thanh minh cũng là gầm lên giận dữ sau đó hắn cũng là lật ra một cây cổ lao chiến đón xích nguyện bộ lạc lao tổ mà đi thiên phong bộ lạc cùng xích nguyện bộ lạc sớm đã là sinh tử c h i địch giống như vậy chẳng diện bọn hắn sớm đã trải qua vô số lần bởi vậy là xích nguyện bộ lạc ba vị lão tổ mang theo bộ lạc cường giả đánh tới thời khắc bọn hắn cũng không có bất kỳ chần chờ cùng e ngại trực tiếp cầm vũ khí lên giết tới hoặc là giết chết đối phương hoặc là bị đối phương giết chết là bộ lạc chiến tử chính là cao nhất vinh quang vê anh vê anh vê anh song p ư ơ n g không có bất kỳ nói nhảm trực tiếp chính là toàn tộc chỉ chiến kế p h o ngươi t h liền đối tại tổ từ bên trong hảo hảo là thanh vân lão tổ thủ linh đi an tâm chờ nhóm chúng ta thắng lọi trở về coi như hắn ngây người thời khắc phong nguyên đi tói trước người tờ giờ ở ở mở giọng nói đại ca ngàn vạn xem c h ờ n g yên tâm ta không có việc gì thoại âm rơi xuống phong nguyên bước ra một bước đã là ly khai tổ từ xuất hiện ở bộ lạc bên ngoài cùng xích nguyện bộ lạc điên c u ồ n g chém giết trong n y mắt uy nghiêm túc mục tổ từ bên trong tất cả có thể chiến tộc nhân toàn bộ đều đã ra trận giết bị đi chỉ để lại phong trường khanh một người l ẻ loi c h ơ c h ọ i đứng tại chỗ làm bạn hắn chỉ có chết đi lão tổ phong thanh vân chương hai trăm chín mươi hai phong trường khanh t ỉ n h cầu lao tổ ta nên làm cái gì đông đợi cho tất cả mọi người đã sau khi rời đi phong trường khanh nhìn chăm chú tổ từ bên trong kia cất đ ặ t quan tài sau đó cả người té quỷ trên đất lạnh lùng khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ phức tạp một phương diện lúc này thiên phong bộ lạc tất cả tộc nhân đều đã tiến về tham gia đại chiến chỉ còn lại một mình hắn tại tổ từ bên trong thủ linh cái này đối với hắn mà nói chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt chỉ cần hắn n g u y ệ n ý bất cứ lúc nào đều có thể đem lão tổ phong thanh vân thi thể dọn đi dùng cho gom góp mời thượng thương sứ giả đồng phương bất bại tế phẩm đến lúc đó hắn có thể cải biến tự thân vận mệnh bước lên tha thiết ước mơ con đường tu luyện một phương diện khác phong trường khanh cũng chịu đủ đạo đức thống khổ cùng tra tấn phong thanh vân chính là thiên phong bộ lạc lão tổ khi còn sống là toàn bộ, bộ lạc làm ra không thể xóa nhòa công hiến nếu là mình có ô n g tộc nhân đem hắn thi thể hiện tế vậy đơn giản xuất sinh không bằng lương tâm của hắn không tha thứ hắn làm r a dạng này táng tận thiên lương sự t ì n h tới bởi vậy phong trường khanh lâm vào trước nay chưa từng có rễ r ù a bên trong nội tâm thiên nhân giao chiến vê anh vê anh vê anh cũng hiện tại phong trường khanh thống khổ xoắn suýt thời điểm ở xa tổ từ bên ngoài thiên phong thành bên trong sinh nguyện bộ lạc ba vị thần luân cảnh lão tổ đang mang theo trong tộc cường giả điên cuồng chém giết lần này bọn hắn tựa hồ biết được tiên phong bộ lạc kinh thiên biên cố bởi vậy xuất động tất cả tộc binh mọi người tại ba đại lao tổ xuất linh dưới một đường thế như t r ẻ tre a a a nương theo lấy từng đạo dung trời gào thét cùng tiêu thảm không bao lâu thiên phong thành trên mặt đất liền xuất hiện rất nhiều thi thể lạnh băng cứ việc tại phong thanh lôi cùng phong thanh minh dẫn đầu dưới thiên phong bộ lạc các tộc nhân liều chết chống cự nhưng vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản xích nguyện bộ lạc điên c u ồ n g thế công thời gian dần trôi qua thiên phong bộ lạc bắt đầu liên tục bại lui càng ngày càng nhiều người bị vô tình giết chết dù sao bây giờ thiên phong bộ lạc đã không giống ngày xưa mà so với bọn hắn xích nguyện bộ lạc lại là có ba vị thần luân cảnh lao tổ tại đỉnh phong c h i ê n lực phía trên không thể nghi ngờ là nghiền ép thiên phong bộ lạc thiên ma giải thể đại pháp mắt thấy bộ lạc đã đến sinh tử t ổ n vong tình trạng phong thanh lôi mặt mũi giàn mua trên hiện đầy phẫn nộ cùng dữ tợn sau đó đáy mắt của hắn bắt đầu hiện lên một tia điên cuồng âm ầm trong chốc lát theo hai tay của hắn kết tấn một cố cực đoan khí thế cường đại đ ỗ n g nhiên như mưa to gió lớn trắng trận mánh l i ra đem hắn chiến lực tăng lên rất nhiều cấm thuật cảm thụ được phong thanh lôi kia thả ra cường đại lực lượng xích nguyện bộ lạc ba đại lao tổ sắc mặt cùng nhau biến đổi lao giả ngươi không muốn sống nữa dám sử dụng cấm kỵ chi thuật một cái hồng ý lao giả nghiêm nghị thét lên trên mặt hiện đầy n g h n g trọng phong thanh lôi ngươi cái này tên điên muốn cùng nhóm chúng ta ngọc thạch đều nát ừ lấy ngươi tu vi cùng thực lực căn bản không đủ để thi triển thiên ma giải thể đại pháp bực này cấm kỵ chi thuật cho dù ngươi có thể chiến thắng nhóm chúng ta ngươi cũng đồng dạng phải chết còn lại hai vị lao tổ nhao nhao tức giận giống to nhưng mà giờ này khắc này phong thanh lôi v ì cứu vãn toàn bộ thiên phong bộ lạc lại là đã bất chấp nhiều như vậy hắn trong mắt có chỉ là điên cuồn cúng k h t máu hh nhìn qua xích nguyệt bộ lạc ba đại lão tổ kia thất kinh biểu lộ phong thanh lôi trên mặt giữ tọn càng thêm nồng nặc một điểm phạm ta thiên phong bộ l ạ c người giết xích hồ n tử hôm nay các ngươi a cũng đừng nghĩ còn sống ly khai cho dù là chết ta cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng một chỗ trôn cùng anh đang khi nói chuyện phong thanh lôi cơ trong tay to lón cổ kiếm không gì sánh được điên cồn u g cùng xích hồn t ử ba người chém giết ở cùng nhau táo đại ta tới giúp ngươi một bên khác mắt thấy phong thanh lôi thi triển cấm thuật phong thanh minh mặc dù trong lòng kinh hãi và phần nhưng không có bất kỳ do dự ngay lập tức hắn cũng là gia nhập vào cùng xích hồn từ ba người giữa chém giết ẩm ẩm thiên phong bộ lạc cùng xích nguyện bộ lạc chính là gần vạn năm tử địch lẫn nhau song phương kéo dài vạn năm đấu tranh sớm đã là ngươi chết ta sống là bọn hắn song phương chém giết cùng một chỗ lúc mỗi người cũng xử x u ấ t cường đại nhất lực lượng cùng thủ đoạn liều mạng muốn đem đối phương chấn sát song phương đại chiến lâm vào g i à n g co bất quá vô luận là thiên phong bộ lạc vẫn là xích n g u y ệ t bộ lạc bọn hắn cũng biết rõ phong thanh lôi cấm thuật căn bản không cách nào thời gian dài duy trì một khi hắn chống đọ không nổi liền muốn thân tử đạp tiêu đến lúc đó không chỉ có là bọn hắn liền liền toàn bộ thiên phong bộ lạc cũng sẽ gặp thai hỏa ngập đầu hoặc là bị xích n g u y ệ t bộ lạc chiếm đoạt hoặc là bị diệt vong nghĩ tới đây phong chấn thiên bọn người trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an thời gian dần trôi qua một cô tuyệt vọng khí t ứ c tại thiên phong thành bên trong tràn ngập ra một màn này tự nhiên cũng bị tổ từ bên trong phong trường khanh xem ở trong mắt dựa theo này xuống dưới thanh lôi lão tổ cùng thanh minh lão tổ t h u a không nghi ngờ đến thời điểm chỉ dựa vào ta thiên phong bộ lạc lúc này thực lực căn bản không có khả năng ngăn cản xích nguyện bộ lạc công sát nhất định phải nghĩ biện pháp cứu vãn ta không thể trơ mắt nhìn xem bộ lạc diệt vong phong trường khanh siết chặt nằm đấm nói đi hắn đ ỗ n g nhiên rưng mắt một đôi mắt gắt gao rơi vào tổ từ trung ư ơ n g cố quan tài kia bên trên đôi mắt bên trong lộ ra trước nay chưa từng có liên cuồng lao tổ xin lỗi rồi thoại giá âm rơi xuống phong trường khanh lúc này đẩy ra quá tải cước ép đem phong thanh vân thi thể kéo ra Tiếp thoáng tại lấy, ngay hắn nhìn h qua c é một giết người, răng đám m cắn cái, điều khiển lát i khai thiên n loạn phong thành. h Chu thử Một dịp ly l sau phong t r ư ở n g khanh mang theo phong thanh vân thi thể đi tới bờ sông v o n g xuyên đồng thời từ đằng xa dưới vách núi đào ra hai cỗ bảo tồn hoàn hảo thi thể giống như phong thanh vân cái này hai cỗ thi thể khi còn sống tu vi cũng đ ạ t đến thần lớn cảnh sở dĩ làm như thế phong t r ư ở n g khanh mục đích chỉ có một cái đó chính là mời đồng phương bất bại hiện nay đồng phương bất bại chính là cứu vớt thiên phong bộ lạc duy nhất cây cỏ cứu mạng thiên phong bộ lạc phong trường khanh gõ cầu đông phương sứ giả giáng lâm giúp ta bộ lạc vượt qua n g u y n an ta nguyện dùng cái này ba bộ thần luân cảnh cường giả thi thể làm tế phẩm cầu đông phương sứ giả thương hại cứu ta bộ lạc đông đông đông phong trường khanh lấy không gì sánh được thành kính tư thái t r ủ n g đ i ệ p lễ b à i nói thanh sơn thần miếu tượng thần không gian bên trong lâm vô đạo ngay tại nghiên cứu lấy h ắ cám chỉ thần để lại h ắ cám thần điện cùng ám giả bán chép tay ông cũng liền tại cái này thời điểm kia yên lặng chúng sinh chỉ thư lại có động tĩnh đinh thiên phong bộ lạc phong trường khanh lấy ba bộ thần luân cảnh cường giả thi thể mời ngươi giúp cho hắn bộ lạc vượt qua diện tộc nguy hiểm có tiếp n h ậ n không? hay Hả? phong trường khanh nghe được đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhỏ lâm vô đạo m ừ n rõ hắn nhanh như vậy liền gom góp ba bộ thần luân cảnh cường giá thi thể không hổ là thiên phong bộ lạc người thủ mộ quả nhiên không thể khinh thường lâm vô đạo lộ ra nụ cười nói hắn lúc này tiếp nhận phong trường khanh mời xôn xao cùng lúc đó một đạo thần quang đánh vào hư không đem phong trường khanh thành kính l ê bái bộ dáng biểu hiện ra thiên phong bộ lạc lao tổ là lâm vô đạo ánh mắt rơi vào trong đó một cỗ thi thể chết lúc lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc nguyên bản t ạ i ý nghĩ của hắn bên trong làm thiên phong bộ lạc người thủ mộ phong trường khanh muốn gom góp ba bộ thần luân cảnh cường giả thi thể chỉ có thể đi đảo mộ tổ đây biết rõ sự tình cùng hắn nghĩ có chút sai lệch phong trường khanh cũng không đảo bộ lạc bộ tổ mà là trực tiếp đem thiên phong bộ lạc lao tổ tông cho khi ế n tới có ý tứ liền tự mình vừa mới chết đi lao tổ tông cũng không tung tha cái này phong trường khanh cũng là một cái nhân vật hung á c nha lâm vô đạo mắt lộ tán thưởng nói hắn liền lấy thượng thương sứ giả thân phận cùng phong trường khanh trao đổi bắt đầu phong trường khanh ngươi không muốn giải quyết trên thân thể mấu chốt bước lên con đường tu lệ rồi đương nhiên、muốn. đã như vậy vậy ngươi vì sao đông phương sứ giả mặc dù ta mười điểm khát vọng giải quyết tự thân không thể tu luyện mấu chốt cải biến nhân sinh cùng vận mệnh nhưng là lúc này bộ lạc ở vào sinh tử t ổ n vong thời khắc sắp bị diệt tới nơi thiên phong bộ lạc dưỡng giúp ta nó là của ta nhà ta không thể trơ mắt nhìn xem nó diệt vong càng không thể trơ mắt nhìn ta t ụ c nhân chết thảm trước mặt ta bởi vậy ta khẩn cầu đông phương sứ giả giúp ta chấn áp xích nguyện bộ lạc bảo đảm ta thiên phong bộ lạc bình an phong trưởng khanh trùng điệp lễ bài nói trong ngôn ngữ tràn đầy quyết tuyệt cùng cầu khẩn ngay vậy lâm vô đạo không khỏi coi trọng hắn một cái、ừ. Đã n g ư ơ i trở về kiên nhẫn chờ đợi có bản tọa tại tự sẽ bảo đảm n g ư ơ i thiên phong bộ lạc bình an vô sự uy nghiêm to lớn thanh âm quanh quẩn tại phong trường khanh bên hai đối với cái này phong trường khanh tự nhiên là tin tưởng không nghỉ ngờ đa tạ i đông phương sứ giả hắn quỳ xuống đất cung kính túi đầu tiếp lấy chính là mang theo vô hạn kinh hy cùng kích động ly khai bờ sông vòng xuyên cùng một thời gian tại thu được tế phẩm về sau lâm vô đạo cũng là diễn hóa s u ố t một đạo phân thân bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thiên phong bộ lạc chương hai trăm chín mươi ba nhận ủy thác của người đến đây trợ chiến thiên phong bộ lạc lúc này lấy phong thanh lôi cùng phong thanh minh cầm đầu hai vị lão tổ đang mang theo bộ lạc bên trong tất cả có thể chiến tộc nhân cùng xích nguyện bộ lạc điên cùng chém giết hán tiếng la giết chân thiên động địa cùng một thời gian từ bờ sông vong xuyên trở lại tổ t ử phong trường khanh cũng đang âm thầm dòm n g ọ trận này liên quan đến bộ lạc sinh tử tồn vong đại chiến một đôi nắm tay chặt chẽ cầm b ư ớ lên ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghi cùng lo lắng bởi vì, theo thời gian trôi qua, đối mặt xích hồn t ử ba người điên c u ầ n công sát thời gian dần trôi qua phong thanh lôi cùng phong thanh minh hai vị lao tổ đã ở thế yếu thậm chí quanh thân phía trên cũng hiện đầy từng đống vết thương nếu là dựa theo loại này tình huống tiếp tục chỉ sợ bọn hắn không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị xích hồn t ử bọn người t r ấ n áp một khi lao tổ b ỏ mình đến lúc đó chờ đợi thiên phong bộ lạc chắc chắn là d i ệ t tộc vận mệnh t nghĩ đến loại kia đáng sọ kết cục phong trường thanh tâm lập tức nắm chặt đông phương sứ giả cầu ngươi tranh thủ thời gian giáng lâm đi lại m a n xuống lao tổ bọn hắn sọ là trèo trống không được bao lâu a hắn điên quần cầu nguy cũng liền tại hắn chờ đợi đông phương bất bại d á n g lâm thời điểm trong lúc đó phong thanh lôi trên người khí tức bắt đầu trở nên lộn xộn cũng không tiếp tục phục trước đó hung ác cùng cường đại thấy tình cảnh này đám người quá sợ hãi không được lao tổ cấm thuật lực lượng lập tức liền phải biến mất nơi xa ngay tại điên cuồng chém giết phong trấn thiên sắc mặt đ ỗ n g nhiên trở nên không gì sánh được nghiêm trọng thậm chí đáy mắt bên trong c ò n toát ra một vòng m á n h liệt kinh hoàng bây giờ phong thanh lôi thế nhưng là thiên phong bộ lạc định hải thần trầm chính là bởi vì có hắn thi triển thiên ma giải thể đại pháp bực này cấm thuật mới có thể tạm thời chống cự xích nguyện bộ lạc một khi cấm thuật lực lượng mất đi hiệu lực phong thanh lôi tất nhiên l à b ạ i đến thời điểm không riêng phong thanh lôi sẽ chết liền liền toàn bộ thiên phong bộ lạc cũng sẽ tùy theo hủy diệt dù sao xích nguyệt bộ lạc thế nhưng là nổi danh hung ác thủ lạc bọn hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ thiên phong bộ lạc tiếp tục tồn tại giống đáng chết tặc trùng các ngươi hết thể đều đáng chết phong chân thiên nghiêm nghị bảo giống đang khi nói chuyện hắn điên cuồng múa động thủ bên trong chiến kích đem chung quanh sông tới xích nguyệt bộ lạc người toàn bộ chấn sát tại chỗ lúc này hắn đã làm tốt quyết tâm quyết tử cho dù là chết cũng muốn cùng thiên phong bộ lạc cùng tồ đồng dạng một bên phong nguyên cũng là như thế đã lên tới chiến trường hắn liền không có còn sống trở về dự định là bộ lạc c h i ế n tử chính là vinh quang h ắ n chết có ý nghĩa v ề anh v ề anh v ề anh mang theo ý nghĩ a như vậy phong nguyên đi theo sau lưng phong trấn thiên lâm vào điền cùng giữa chém giết bá cũng liền tại bọn hắn liều chết đại chiến thời khắc lâm vô đạo lại là lấy phân thân hình thức đã tới thiên phong bộ lạc không hổ là có được m ộ ư ơ i vạn tộc người bộ lạc lớn toàn dân giai binh toàn dân đều chiến phần này thực lực cùng quyết tâm sắc thực khiến người khâm phục chi tiết vô l u ậ n lại thế nào huy hoàng hoặc là thế lực cường đại cuối cùng có xuống dốc một ngày thiên phong bộ lạc cũng không ngoại lệ nhìn xem ngay tại chém giết đ á m người lâm vô đạo âm thầm cảm thái thiên phong bộ lạc thực lực cùng nội tình sắc thực cường đại cho dù là trải qua hai lần thần chỉ tẩy l ễ t h a n h son bộ lạc thực lực so với trước mắt thiên phong bộ lạc cũng muốn kém không ít dù sao thiên phong bộ lạc thế nhưng là có thần l u â n cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n trừ cái đó ra thần l u â n phía dưới thần đ à i cảnh tốt nhân cũng có rất nhiều về phần thần mạnh cảnh càng là hàng ngàn hàng vạn lâm vô đạo quan sát mấy phần phát hiện thiên phong bộ lạc tham chiến tộc nhân thực lực không có một cái nào thấp hơn thần phủ cảnh cái này chính là vài vạn năm tích lũy nội tình bất quá thiên phong bộ lạc mặc dù cường đại nhưng là xích nguyệt bộ lạc lại là muốn càng mạnh một điểm bọn hắn t r i ể n hiện ra thực lực cùng nội tình cũng là làm cho lâm vô đạo l a o mắt mà nhìn xích nguyệt bộ lạc lại có ba vị thần luân cảnh lão tổ khó trách dám ở cái này thời điểm tiến đánh thiên phong bộ lạc hắn lắc đầu b à ảnh cũng hiện tại hắn âm thầm dò xét thời khắc trên chiến trường cục diện đột n h ư n phát sinh kinh tiên đ ư c chuyển bởi vì cấm thuật lực lượng mất đi hiệu lực phong thanh lôi rốt của ngăn Càng phong thanh lôi sử dụng cấm thuật cuối cùng chỉ là trong chốc lát phương hoa thôi lấy tình trạng của ngươi cho dù hôm nay bất tử cũng sống không được bao lâu đã như vậy sao không từ bỏ chống lại nếu như các ngươi thiên phong bộ lạc chịu hướng ta xích nguyện bộ lạc thần phục trở thành chúng ta phụ thuộc bản tọa có thể tha chết cho ngươi sinh hồn tử từ trên cao nhìn xuống nói ngay vậy phong thanh lôi nhãn thần lạnh lùng muốn giết cứ giết lấy ở đâu nói nhảm n h i ề u như vậy vài vạn năm trước đó các ngươi xích nguyện bộ lạc bất quá là ta thiên phong bộ lạc một con chó thôi sao dám yêu cầu nhóm chúng ta thần phục ta thiên phong bộ lạc binh sĩ chưa từng e ngại tử vong còn nữa ngươi cho là ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi cho dù nhóm chúng ta thật thần phục chỉ sợ các ngươi vẫn như c ũ sẽ không bỏ qua cuối cùng vẫn sẽ đem đồ đao xuống trên người chúng ta nếu như thế ta thiên phong bộ lạc cần gì phải chó vẩy bơi mừng chủ từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc hôm nay ta thiên phong bộ lạc chiến bại quả thật ý trời khó tránh m u ố nhóm n chúng ta thần phục tại các ngươi giới hồng đơn giản si nhân nằm mơ phong thanh lôi lạnh lùng cười n ạ o hai cái bộ lạc đấu tranh trên vận n ă m hắn há lại sẽ tin tưởng xích hồn t ử chuyện ma quỷ vừa rồi xích hồn t ử lời nói bất quá là muốn nhục nhã bọn hắn thôi sau đó vẫn là sẽ giết bọn hắn bởi vậy phong thanh lôi cũng không lựa chọn thần phục mà là dự định cùng bộ lạc tộc nhân cùng tồn vong h gian ngoan mất linh đã ngơi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi hơi anh nói đi xích hồn tử đáy mắt dập dờn từng sợi hung quang nâng lên trong tay xưa cũ trường đ à o chính là hung hăng một đao chém tới lao tổ xem chừng lao tổ mắt thấy xích hồn tử hung ác hạ sát thủ bộ lạc đám người nao nhao kinh hãi một cái ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng i ự u hận nhất là phong trường khanh một trái t i m càng là nâng lên cổ hạng mà đông phương sứ giả ngươi đến tột cùng ở nơi nào ta lão tổ lập tức liền mướn âm ầm coi như phong trường khanh sinh lòng tuyệt vọng thời điểm trong lúc đó một tôn cổ lao đại đình cuốn theo lấy ngập trời vĩ lực trước mắt phá không mà tới kêu bạo phát đi ra kinh khủng mỹ năng trực tiếp đem xích hồn tử đạo quang cứ thế mà ma d i ệ t cực đạo cổ linh m i n h biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho xích hồn tử con người co r ụ t lại giờ phút này hắn một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung tôn này cổ lao chiếc đỉnh lớn màu đen lăng lệ ánh mắt bên trong lưu động lên một vòng k i ê m kỵ bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ được trước mắt tôn này đại đình phía trên da chỉ thần uy căn bản không phải người bình thường có thể khống chế cùng một thời gian thiên phong bộ lạc đám người bao quát phong thanh lôi phong thanh minh phong uyên phong trưởng khanh bọn người ở tại bên trong cũng là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào đại h o a n g đ ỉ n h bên trên đ ô n g phương sứ giả so với những người khác kinh nghi phong trường khanh lại là tinh thần đại trấn thâm thúy đôi mắt bên trong dâng lên vô biên hy vọng tri quang h á n cầu nguyện thượng thương sứ giả rốt cuộc xuất hiện các hạ là ai vì sao muốn lẫn vào ta bộ lạc chiến tranh t r h n g mặc mấy phần sinh hồn từ một bên dùng lăng lệ ánh mắt không ngừng quét mắt thập phương không gian một bên lại dùng lạnh leo n g a khí lon tiếng chất hỏi trong ngôn ngữ đã là có bất mãn cũng có được một tia không hiểu kiên kỵ đối với cái này dấu ở trong bóng tôi lâm vô đạo lại là một mặt bình thản bản tọa nhận ủy thác của người mà đến hôm nay có bản tọa ở đây các người xích n g u y ệ t bộ lạc không diện được thiên phong bộ lạc từ chỗ nào đến quay về đến nơi lâu đi thanh âm đạo mạc từ bốn mặt bốn phương tám hướng chuyển đến ngay vậy xích hồn tử không khỏi hít mắt lại mặc dù hắn dốc hết toàn lực muốn truy tìm thần bí nhân kia tung tích nhưng là cũng không bất luận cái ý thu hoạch d ạ ả m như vậy t ự a n h ư là người kia không tồn tại mảnh này thiên đ i ệ m thấy thế xích hồn tử mặc dù trong lòng không cam lỏng nhưng cũng không dám cùng không biết tồn tại đội kháng đã các hạ cùng thiên phong bộ lạc có cũ vậy hôm nay chi chiến đến đây dừng tay đi nói xong xích hồn tử vung tay lên lúc này xuất l í n h lấy bộ lạc tộc nhân rào rạt mà đi chương hai trăm chín mươi bốn sự việc đã bại lộ xin nghe ta rào biện hô nhìn xem kia rời đi xích nguyện bộ lạc cổ lao thiên phong thành bên trong bất luận là lao tổ phong thanh lôi cùng phong thanh minh vẫn là thủ lĩnh phong trấn thiên hoặc là bộ lạc tộc nhân toàn bộ lớn nhẹ nhàng thở ra lúc này bọn hắn cũng có một loại k i ế p sau quãng đời còn lại vui sướng nhất là phong thanh lôi ra n u i đôi mắt bên trong hiện lên một vòng thật sâu may mắn cùng nghĩ mà sợ vừa rồi chỉ thiếu một chút xíu sinh hồn t ử đồ đao liền muốn rơi vào trên đầu của hắn vạn hạnh chính là tại tối hậu q u a n đầu đạt được thần bí cao nhân trợ rút bằng không hậu quả khó mà l ư ờ n g được đến lúc đó không chỉ có là hắn liên liền toàn bộ thiên phong bộ lạc cũng đem gặp thai họa ngập đầu nghĩ đến đây phong thanh lôi l i ề u mạng trên kia thương thế nghiêm trọng lúc này dãy ruột lấy thé quy trên đất đa tạ cao nhân ân cứu mạng còn xin cao nhân hiện thân sau đó tuế nguyệt bên trong ta thiên phong bộ lạc chắc chắn là cao nhân tượng nặn tại thần đàn ngày đêm thành tính cúng vụng để bày tỏ tâm ý đông đông đông tại phong thanh lôi dẫn đầu dưới đông đảo thiên phong bộ lạc tộc nhân nơi này khắc toàn bộ quỳ giảm xuống đất mang theo vô hạn lòng cảm kích cúng kính lê bái thấy tình cảnh này ẩn thân tại hắc cám bên trong lâm vô đạo thần s á c hở h ữ g các ngươi không cần như thế bản tọa sở dĩ ra tay trợ giúp thiên phong bộ lạc chỉ là nhận ủy thác của người tôi h bây giờ thiên phong bộ lạc nguy nan đã bình yên vượt qua bản tọa cũng nên ly khai nếu như các ngươi thật muốn cung phụng vậy liền cung phụng đại thanh sơn tri thần đi nói đi lâm vô đạo lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói lập tức một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ đại thanh sơn tri thần Đột nhiên nghe nói như thế. phong thanh lôi cùng bộ lạc đông đảo các tộc nhân cả đám đều mở to hai mắt nhìn lộ ra thần s ắ c kinh ngạc lao tổ kia đại thanh sơn tri thần không phải liền là ngày xưa đ ổ sơn thị chỗ c u n g phụng thần tri a chẳng lẽ lại vừa mới ra tay trợ giúp chúng ta chính là thanh sơn đại ma thần tín đồ hay là là đ ổ sơn thị lúc này thủ lĩnh phong trấn thiên dẫn theo một cây chiến mâu đi vào trước mặt nghỉ họp nói ngay vậy phong thanh lôi cao mày lắc đầu cái này không được biết rồi từ xưa đến nay tại cái này lớn như vậy sơn lang giới bên trong thờ phụng thanh sơn đại ma thần cũng chỉ có ngày xưa đồ x u ấ thị cùng hiện nay thanh sơn bộ lạc lúc này chúng ta cũng không biết rõ vị cao nhân nào cụ thể thân phận cùng lai lịch bởi vậy cũng không thể kết luận hắn nhất định liền đến từ đồ sơn thị có lẽ hắn cũng chỉ là thanh sơn đại ma thần tín đồ thôi phong thanh lôi thở giải đáp đối với kia vị thần bí cao nhân mục đích hắn căn bản đoán không ra kia lao tổ chúng ta thật muốn cung phụng đại thanh sơn c h i thần a theo ta được biết vị kia mặc dù là một tôn thần c h i nhưng thế nhưng là một tôn ma thần a thơ phụng đó là cần dâng lên tuổi thọ cùng linh hồn làm tế phẩm mà lại ta được đến tin tức ngay tại trước đó không lâu theo thanh sơn bộ lạc t r u y ề n ra Thanh sơn đại ma Thần khôi Ma Sơn Đại phong đồng ban thời h c t h a h Sơn n Bộ Lạc, lực l ư ợ cường、đại. Hiện nay, đại. trấn h h a n Sơn nhất Bộ Lạc đã tiên mang theo kinh nghi cùng ngưng trọng nói trong ngôn ngữ để lộ ra một tiệm kiên kỵ mặc dù bọn hắn thiên phong bộ lạc không có minh sắc tín ngưỡng nhưng là như quả nhiên bọn hắn đi tín ngưỡng cùng cung phụ n g một vị ma thần phong trấn tiên vẫn là trong lòng còn có kinh ý dù sao ma thần so với tà thần càng thêm đáng sợ có trời mới biết một khi tín ngưỡng thanh sơn đại ma thần về sau sẽ phát sinh dạng gì sự tỉnh đối với việc này phong thanh lôi cũng có được ý nghĩ của mình ta vừa rồi đã biểu lộ thái độ muốn vị kia vị thần bí cao nhân tượng nạn cung phụng nhóm chúng ta cảm kích đối tượng là hắn cũng không phải là kia cái gọi là đại thanh sơn chỉ thần bất quá vị này thanh s ơ n đại ma thần tại tám vạn năm trước chính là đồ sơn thị cung phụng thần trị đồng thời đem đồ sơn thị mang hướng về phía vô hạn huy hoàng thời đại có thể thấy được tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật chân thiên ngươi chờ chút tự mình đi một chuyện đại thanh sơn thanh sơn bộ lạc nhìn xem vị kia thanh sơn đại ma thần là có hay không khôi phục nếu như thanh sơn bộ lạc kinh thiên biến hóa đều là bởi vì nó mà lên như vậy chúng ta thiên phong bộ lạc cũng nên sớm tính toán tại cái này tàn khốc thế giới bên trong chỉ có thực lực cường đại mới là sống yên phận gốc dậy a phong thanh lôi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói nghe nói như thế phong trấn tiên h trong lòng hơi đậu lúc này h n t ự a hồ phỏng đoán đến một chút phong thanh lôi ý nghĩ cùng dự định lao tổ chờ sau đó ta liền tự mình tiến về đại thanh sơn tìm đ ò i hư thực đúng rồi lao tổ vết thương của ngài thế không chết được bất quá bởi vì ta cưỡng ép thi triển cấm thuật thiên ma giải thể đại pháp tăng lên tự thân chiến lực tại cấm thuật phản vệ phía dưới ta đã không có bao nhiều sống đầu ra gian, còn còn có một năm. Cái gì? nhiều nhất lại thời một ngày ă m Cái ì Nhiều nhất năm. n Lời một vừa ra, phong chấn thiên bọn người t â mắt thần Một rung rầy. máy m ở đây tộc nhân không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh rất nhiều người đáy mắt mơ hồ có nước mắt lấp lóe thanh lôi lao tổ là bộ lạc nỗ lực thực tế nhiều lắm lao tổ ngài t ố t chết sống có số hết thể đều là thiên ý tiếp xuống đem những này là bộ lạc chiến tử các linh đệ hảo hảo an táng đi bọn hắn đều là tốt ta lấy bọn hắn làm linh phong thanh lôi trong mắt chứa bi thống nói khẽ nói tại phong thanh minh nâng đỡ hắn chính là từng bước một đi tới tổ t ử l ã o tổ ngài ngài không có sao chứ là phong thanh lôi bước vào tổ t ử s á t na phong trường khanh lúc này tiến lên lo lắng dò hỏi ta không sao trường khanh a đem thanh vân lão tổ quan tài mở ra ta muốn nhìn hắn một lần cuối phong thanh lôi l ặ n g lặng nhìn chăm chú vào trước mặt quan tài nói a l ã o tổ ngài muốn mở quan tài đột nhiên nghe nói như thế phong trường khanh lập tức bị giật mình têu lên cả trái tim cũng nâng lên cổ họng l ã o tổ thanh vân lão tổ hắn đã mất đi ta cảm thấy vẫn là không muốn không muốn cái gì ta đ ừ n g đi q u á y r à y lão tổ trên trời có linh thiên rồi phong trưởng khanh rung động rung động có chút đáp đáy mắt bên trong dâng lên một cỗ manh liệt sọ hãi cùng b ấ tan mặc dù hắn ẩ n tàng rất khá nhưng vẫn là bị phong thanh lôi đã nhận ra lông mày trong nháy mắt n h í u lại trường khanh ngươi có phải là có chuyện gì hay không d ấ u d i ế m ta cái này lão tổ ta có cái gì có dũng khí lừa gạt ngài lao nhân ra đây này đối mặt phong thanh lôi kia lăng lệ ánh mắt phong trưởng khanh ra vẻ chấn định lắc đầu liên tục nhưng mà phong thanh lôi người già thành tinh hắn lần này biểu hiện căn bản lừa gạt không đi qua trấn thiên đem thanh vân lão tổ quan tài mở ra hắn hướng phía bên người phong trấn thiên phân phó nói rõ phong trấn thiên kinh nghi nhìn thoáng qua phong trường khanh cũng không nghĩ nhiều như vậy lúc này đi tới phong thanh vân quan tài trước vận động lực cánh tay đem quan tài đẩy ra một đường vết rách thấy tình cảnh này phong trưởng khanh sợ hai đến cực hạ thân thể càng không ngừng run dày lên cùng một thời gian quan tài trước đó phong trấn thiên cũng là phát ra một tiếng kinh hô cái này thanh vân lão tổ thi thể không thấy cái gì thi thể không thấy nghe nói như thế phong thanh lôi cùng phong thanh minh hai người lúc này tiến lên bọn hắn không hẹn mà cùng hướng phía quan tài bên trong nhìn lại cái gặp lớn như vậy quan tài bên trong không có vật gì căn bản không có phong thanh vân thi thể phong trường khanh lão tổ thi thể đi nơi nào Bệnh. trong chốc lát đám người lăng lệ ánh mắt xích sao rơi vào phong trường khanh trên thân ta ta đối mặt đám người chất vấn phong trường khanh sợ hãi đến cực điểm hồi bẩm lão tổ thanh vân lão tổ thi thể hắn thi thể bị bị xích nguyệt bộ lạc người cướp đi cuối cùng phong trường khanh cũng không có nói ra chân tướng sự tình mà là lấy hết dũng khí đem sớm đã bệnh tốt lấy có nói ra nhưng mà phong trường h khanh ngươi thành thật nói thanh vân lão tổ thi thể đi đến nơi nào rồi phong trấn tiên nghiêm nghị giống to nhãn thần không giỏi thấy thế phong trường khanh dọa đến bị giảm xuống đất thân thể run r ậ y không thôi thủ lĩnh ta ta không biết rõ thấy thế phong trường khanh dọa đến bị giảm xuống đất thân thể run dậy không thôi thủ lĩnh ta, ta Ta phong trấn h vân thiên t g là bước ra một bước đi tới trước mặt lạnh lùng chất hỏi nhưng mà cho dù là gặp hung ác như vậy đặc kích phong t r ư ờ n g khanh vẫn không có đem sự tình chân tướng nói ra hắn chỉ là túi thấp đầu sọ giữ im lặng đồng thời một đôi mắt bên trong còn lưu động lên mãnh liệt kiên quyết chi sắc d ạ ả m như vậy tựa hồ đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị thấy tình cảnh này phong trấn tiên càng là phẫn nộ uy nghiêm trên mặt cũng là hiện đầy âm trầm ừ đã ngươi không chịu nói lời nói thật vậy ta chỉ có thể dựa theo thiên phong bộ lạc tộc quy xử trí phong trường khanh ngươi tại tổ t ử bên trong là thanh vân láo tổ thủ linh nhưng mà lại bị mất hắn thi thể n à y tội không thể tha thứ người tới đem phong trường khanh nhân xuống tùy ý là thanh vân láo tổ chết theo phong trấn tiên lạnh l ù n ra lệnh đang khi nói chuyện liên có hai cái hùng tráng tộc binh tiến vào tổ từ một người dắt lấy phong trường khanh cánh tay liền muốn đem nó ân xuống chậm đã thủ lĩnh hai ân tha ta đệ đệ một mạng Bạch. coi như tộc binh áp lấy phong trường khanh chuẩn bị ly khai tổ t ử thời khắc đột nhiên một đạo quanh thân nhuầm m u hung lệ thân ảnh vội vàng đi tới tổ tử cuối cùng quỳ xuống trước phong thanh lôi bọn người trước mặt rõ ràng là phong nguyên lao tổ tông thủ lĩnh thanh vân lão tổ thi thể không hiểu biến mất không thấy gì nữa ta nghĩ đến trong đó định có nguyên do trường khanh hắn mặc dù không thể tu luyện nhưng việc không dám làm ra ngỗ nghịch tổ tiên sự tỉnh càng sẽ không tán tận t i ê n lương tổ thương lão tổ thi thể nói không chính xác thật sự là xích nguyện bộ lạc người làm lao tổ phong nguyên lấy tính mạng cam đoan trường khanh hắn tuyệt không phải loại kia đại nịch bất đạo người còn xin lão tổ cùng thủ lĩnh minh xét trường khanh hắn không thể tu luyện đã đủ thảm rồi làm hắn đại ca ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn vô cớ bỏ mình hắn hết thể chịu tội phong nguyên nguyện dốc hết sức gánh chịu mời lao tổ cùng thủ lĩnh buông tha trường khanh đông đông đông phong nguyên mang theo đầy người tiên huyết cùng từng đống vết thương quỳ dạp xuống phong thanh lôi bọn người trước mặt điên quẩu lễ bái khẩn cầu không đồng nhất một lát cái trăn chính là máu me đầm địa thấy tình cảnh này một bên phong trường khanh cũng là bị chấn động mạnh đại ca ngươi hắn hốc mắt tứ tát nội tâm cảm động đến cực điểm đồng thời đáy lòng cũng có được mánh liệt tay náy hiện lên trường khanh ngươi mau nói lời nói thật ra thanh vân lão tổ thi thể đến tột cùng đi đâu phong nguyên vội và nói hắn lo lắng tiếp tục như vậy phong trường khanh hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà đối mặt phong nguyên kia vô cùng khẩn thiết n h ã n thần phong trường khanh lại là vẫn như cũ kiên trì lúc đầu lấy cớ thanh vân lão tổ thi thể bị xích nguyệt bộ lạc người c ư đi hắn thấp giọng nói liên quan tới đem thi thể hiến tế cho đồng phương bất bại sự tình hắn không thể nói ra được bởi vì như vậy vừa đến không chỉ có chính mình sẽ chết sẽ còn liên lụy đến phong nguyên bởi vậy hắn chuẩn bị đem việc này vĩnh cửu trôn giấu dù sao ta đời này cũng không cách nào tu luyện chỉ có thể làm một cái tay c h ó i gà không chặt phế vật nếu là có thể cứu vấn bộ lạc mà trên l ư n g thao t h i ê n tội nghiệt vậy ta không oán vô hối có lẽ đời này có khả năng làm cũng chỉ có những thứ này phong trường khanh đ ấ y lòng yên lặng n h ỉ non dứt lời hắn liền nhắm hai mắt lại chuẩn bị n ê n đón tiếp xuống tử vong vận mệnh ừ mắt thấy phong trường khanh gian oan mất linh phong trấn tiên trong lồng ngực l ử a giận càng thêm mãnh liệt một phần các ngươi còn đứng ngay đó làm gì còn không nhanh lên đem phong trường khanh tên n g h i ệ p trướng này đẻ xuống hắn lớn tiếng giận d ữ hét ngay vậy hai cái tộc binh lúc này liền muốn áp lấy phong trường khanh ly khai c h ờ một cái thời khắc mấu chốt tổ từ bên trong vang lên phong thanh lôi thanh âm l ã o tổ phong trường khanh hắn làm mất rồi thanh vân lão tổ thi thể tội ác tại trời a ta biết rõ mặc dù thanh vân lão tổ thi thể mất đi phong trường khanh chịu tội khó thoát nhưng nể tình phong nguyên vì đó cầu tình phần bên trên tạm thời tha cho hắn một mạng đi bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha Ta thiên tận phong bộ lạc cho đến tận này, còn bộ lạc tế tự vong xuyên hà thần thời gian. xét thấy phong trường khanh chịu tội bản tọa đọc hắn phong nguyên công h â n đem xử lý là v o n g xuyên sứ giả tuần sắt v o n g xuyên chỉ hà cái gì thời điểm tìm về thanh vân lão tổ thi thể cái gì thời điểm mới có thể giải thoát bằng không cho đến tử vong mới thôi phong thanh lôi họ hương nói cái gì v o n g xuyên sứ giả b ỗ n nhiên nghe nói như thế phong nguyên lập tức thần sắc đại biên đáy mắt của hắn trong nháy mắt toát ra một vòng kinh hoàng cùng sợ hãi thiên phong bộ lạc mặc dù không có rõ ràng lại kiên định thần chỉ tín ngưỡng nhưng lại có tế tự vong xuyên hà thần truyền thống cách mỗi m ộ ư ơ i năm thiên phong bộ lạc liền sẽ cử hành một lần tế tự hà thần đại đ i ệ n khẩn cầu bộ lạc mưa hòa gió thuận vô thai vô k i ế p bây giờ cự ly m ộ ư ơ i năm kỳ h ạ đã không xa mà xem như tuần sắt v o n g xuyên c h i hà sứ giả một khi phong trường khanh bị đánh trên l à c cấn liền muốn gánh vác lên giữ gìn v o n g xuyên c h i hà sứ mệnh đến thời điểm hắn nhất định phải tiến vào vòng xuyên tri hà bên trong đi thanh lý những cái tia bị nước sông cọ rửa ra vòng linh thi thể vòng xuyên tri hà chất chứa có đại khủng bố cho dù là có vong xuyên sứ giả lạc ấn có thể bình thường hành tàu ở trong sông nhưng cũng sẽ lọt vào tà khí cùng oán linh ăn mòn bởi vậy t ừ xưa báo đến nay thiên phong bộ lạc vong xuyên sứ giả đều không có sống qua mười năm trở lên có thể nghĩ một khi phong trường khanh trở thành vong xuyên sứ giả đến lúc đó hắn cũng đem gặp vong xuyên c h i hà ăn mòn cuối cùng chết không có chỗ trôn nhất là hắn chỉ là một phạm nhân không có bất kỳ tu vi cùng lực lượng sợ là chết càng nhanh ken két vừa nghĩ tói loại kia cảnh tượng phong nguyên liền gắt gao siết chặt nằm đấm đáy mắt bắn ra vô biên thống khổ mà so với hắn phong trường khanh lại là biểu hiện được mười phần bình tĩnh thậm chí hắn q u a y miệng còn ẩn ẩn nở rộ lên một vòng tiêu d u n g dạng như vậy tựa hồ đối với trở thành v o n g xuyên sứ giả cái này trừng phạt hắn cũng không e ngại ngược lại cảm thấy hết sức hưng phân trở thành v o n g xuyên sứ giả cái này tốt có v o n g xuyên làm ấn ký g i a t r ì ta liền có thể tiến vào v o n g xuyên chi hà bên trong nhạc xác ở trong đó thế nhưng là có vô số cường giá thi thể truyền thuyết liên liền ban thần t đều tán thân trong đó ta nếu là có thể mò được những cường giả kia thi thể đến thời điểm liền có thể thông qua bọn chúng mời được thượng thương sứ giả đồng phương bất bại từ đó đạp vào con đường tu luyện vong xuyên tri hà đối với người khác mà nói là ác mộng nhưng đối với ta mà nói lại là một chỗ thiên đại cơ duyên tri địa phong trường khanh âm thầm n ỉ n o n đ á y mắt mơ hồ dâng lên một cỗ phân chấn đối với hắn ý nghĩ phong thanh lôi đám người cũng không rõ ràng nhìn xem hắn từ đầu đến cuối túi thấp đầu sọ một mực yên lặng không lên tiếng dáng vẻ tất cả mọi người cho là hắn đã tuyệt vọng tiếp nhận hiện thực này bởi vậy cũng không làm nó lớn phong trường khanh bản tọa hỏi lại ngươi một lần thanh vân lão tổ thi thể đi đầu nếu như ngươi chịu nói thật bản tọa cam đoàn không truy lúc này phong thanh lôi đi vào trước mặt nhìn chằm chằm hắn nói cùng lúc đó tại hắn trong tay vẫn là bưng lấy một cái cổ láo màu đen ấn tỉ cái này chính là bộ lạc truyền thừa vong xuyên chỉ ấn nghe nói nó chính là vong xuyên hà thần ban cho nhân gian thần khí có thể đại biểu vong xuyên hà thần quyền uy cùng ý chí chỉ cần bị nó đánh lên t h n k ý liền sẽ trở thành v o n g xuyên chỉ hà nô lệ cuối cùng cả đời là v o n g xuyên trị hà phục vụ từ xưa đến nay tại thiên phong bộ lạc bên trong chỉ có phạm p ả i tội nghiệt hoặc là sai lầm lớn người mới có thể bị để mà đánh lên t h n ký hiến tế h ạ thần đồng thời vong xuyên tri ấ n cũng đại biểu tử vong nhưng p h à m là thiên phong bộ lạc tộc nhân đều đối với nó sợ hãi đến cực điểm bất quá hiện tại phong trường khanh lại là một cái ngoại lệ cho dù là đối mặt phong thanh lôi liên tục nhắc nhở hắn cũng chỉ là lắc đầu cũng không có đem sự tỉnh chân tướng nói ra thấy tình cảnh này phong thanh lôi cũng là tức giận không thôi hừ gian ngoan mất linh đã như vậy vậy ngươi sau này liền vĩnh viễn đợi tại vong xuyên chỉ hà đi dứt lời phong thanh lôi trực tiếp đem trong tay vong xuyên tri ân rơi ẩm ẩm phong trường khanh trên trán vờ vờ nương theo lấy trận trận thanh âm thống khổ m ả n g lớn tiên huyết từ phong trường khanh cái chán hiện lên thân thể càng là điên cuồng run rờ ỉ không thôi thấy bên cạnh phong nguyên cũng không đành lòng nhắm mắt lại hừ hừ cũng không biết đi qua bao lâu làm phong trường khanh thống khổ tiếng kêu thảm thiết đ ỉ n h chỉ về sau cả người hắn sớm đã sủi lo trên mặt đất sắp mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh ngoài ra tại c h á n của hắn phía trên còn đánh lên một cái cổ lão mà thần bí ân ký liếp nhìn lại tựa hồ ẩn chứa vô biên tạ ác 296, thứ thần cấp pháp môn. phong trường khanh từ hôm nay trở đi ngươi chính là thiên phong bộ lạc vong xuyên sứ giả phụ trách tuần sắt toàn bộ vòng xuyên tri hà sinh lão bệnh tử đều là mạng của ngươi nếu có hướng một ngày ngươi có thể tỉnh ngộ có thể miễn trừ trách phạt phong thanh lôi tay cầm vòng xuyên tri ấn hờ hưng nói dứt lời hắn liền ra hiệu một bên phong nguyên đem hắn mang rời khỏi tổ tử tại sau khi hai người đi phong thanh lôi lại là đem ánh mắt rơi vào phong c h ấ n thiên trên thân ánh mắt bên trong lộ ra một sợi không h i ể u cảm xúc c h ấ n thiên dựa theo ta trước đó nói hiện tại ngươi lập tức tiến về đại thanh sơn thanh sơn bộ lạc do xét liên quan tới vị kia thanh sơn đại ma thần tin tức nếu là xác nhận thanh sơn bộ lạc kinh thiên biến hóa hết t h ả đều nguồn gốc từ tại thanh sơn đại ma thần liền kịp thời trở về đến lúc đó chúng ta cũng có thể sớm làm chuẩn bị hắn trầm giọng phân phò nói n g h e vậy phong chân thiên cung kính nhẹ gật đầu lao tổ tông ta cái này đi nói xong hắn chính là khống chế lấy một chiếc linh tru nhanh như điện chóp ly khai thiên phong bộ lạc nhìn xem bọn hắn đều ly khai phong thanh lôi lại là bất đắc di thở dài một cái dàn mua đôi mắt bên trong lưu chuyển lên từng tia từng tia bị thương thanh minh sau này thiên phong bộ lạc coi như toàn bộ nhờ ngươi a hắn nhìn trăm chú phương xa bầu trời nói khẽ trong ngôn ngữ để lộ ra một cô bi ai cùng cô đơn thấy thế bên cạnh phong thanh minh lúc này siết chặt nằm đấm đôi mắt bên trong đồng dạng dâng lên một tia ai thán đại ca ta sẽ một mực trông coi bộ lạc cho đến tử vong đúng rồi nếu như vị tia thanh sơn đại ma thần thật như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ cùng ngụy tiên đến thời điểm chúng ta thật muốn tín ngưỡng nó sao ngươi cho là thế nào phong thanh lôi cũng không trả lời ngay mà lại yên lặng nhìn xem phong thanh minh đối với cái này phong thanh minh đang chát cười một tiếng lập tức thân xác của hắn lại trở nên nghiêm túc cùng trịnh trọng lên đại ca thanh sơn đại ma thần chính là ngày xưa đồ sơn thị thờ phụng thần trị xóm đã ngưng tụ vô biên hương hỏa cùng tế phẩm chứng được chân thần trị vị cái này không thể nào là giả bây giờ thanh son bộ lạc chuyển ra ma thần khôi phục nghĩ đến cũng không phải không có lửa thì sao có khói chân thiên lần này tiên về tất nhiên sẽ nhìn thấy tình hình thực tế ta cảm thấy đã ta thiên phong bộ lạc tạm thời chưa có kiên định tín ngưỡng chẳng bằng thử nghiệm thờ phụng vị kia thanh son đại ma thần nếu là hắn thật như vậy thần kỳ đến lúc đó ta thiên phong bộ lạc có thể đạt được cân trạch từ đó lón mạnh bản thân cho đến ngày nay chúng ta thiên phong bộ lạc sớm đã không còn trước đây Húng chỉ xích nhìn chằm, chằm chúng còn nguyệt có lạc chằm, ta bộ phong ả i nhanh chóng mưu đường h ra lưu p thanh minh trầm ngâm nói thiên phong bộ lạc bây giờ tình trạng làm cho người đáng lo đã vẫn l ạ c một vị thần luân cảnh lão tổ phong thanh lôi lại ngày giờ không nhiều chỉ còn lại hắn một người trèo trống căn bản trống đỡ không d ậ y nổi bởi vậy phản xệ theo phong thanh minh thờ phụng thanh sơn đại ma thần cũng là vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt đối với hắn phong thanh lôi cũng không cho minh sát trả lời có lẽ vậy khe khe thở dài hắn chính là kéo lấy thân thể trọng thường từng bước một đi ra tổ tử nhìn qua cái kia lảo đảo bóng lưng phong thanh minh cũng đành chịu thợ d à i một cái cuối cùng hắn nhìn chăm chú lên tổ từ bên trong cung phụng các vị tiền bối thật lâu bất ngữ cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì một bên khác phong t r ư ờ n g khanh tại phong nguyên l â n nữa cũng tới đ ề n tượng t r ư n g cho cô q u ặ n cùng tử vong bờ sông v o n g xuyên đại ca t a ơn ngươi hôm nay nếu không phải liệu mạng thần cầu chỉ sợ ta đã sớm phong t r ư ờ n g khanh cảm kích nói ngay vậy phong nguyên cười n h ạ t một tiếng trường khanh ngươi là đệ đệ ta càng là ta tại cái này trong nhân thế thân nhân duy nhất ta không thể trơ mắt nhìn xem thân ngươi chết mặc kệ trả giá ra sao chỉ cần có ta ở đây một ngày đều sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi nếu như ngươi có bất kỳ sai lầm gọi ta như thế nào hướng dưới cựu tuyển phụ thân cùng mẫu thân bàn giao phong nguyên trong mắt tràn đầy yêu chiều hắn đã sớm đem phong trường khanh coi là so với mình sinh mệnh càng quan trọng hơn đồ vật đối với cái này phong trường khanh cũng có thể bản thân cảm thủ đến trong lòng của hắn yên lặng thể tương lai vận mệnh cải biến nếu có thể thu hoạch lực lượng cường đại nhất định phải hào hào báo đáp phong nguyên thủ hộ tri ân đúng rồi trương k h a n g ư ơ i thành thật nói cho ta thanh vân lão tổ thi thể hư không tiêu thất cuối cùng là chuyện gì xảy ra đại ca kia là hừ đừng nói cho ta nói là xích nguyện bộ lạc người cướp đi ngươi cho là ta sẽ tin sao phong nguyên nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn chờ đợi lấy phong trường khanh đáp án nhưng mà từ đầu đến cuối phong trường khanh đều không có tính toán đem sự t ì n h chân tướng nói ra vừa rồi không có khả năng hiện tại không có khả năng tương lai càng không khả năng trường khanh ngươi ngược lại là nói chuyện nha đại ca ngươi đừng hỏi nữa thanh vân lão tổ thi thể chính là bị xích nguyện bộ lạc người cướp đi đây chính là sự thật dứt lời phong trường k h a n nện bước lạo đạo bộ pháp từng bước một hướng phía nơi xa đi đến thấy tình cảnh này đứng lặng tại nguyên chỗ phong nguyên xiết chặt n ắ m đ ấ m trong mắt đã là có tức giận cũng có được thật sâu bất đắc dĩ hắn không tin đây là sự thực bất quá bởi vì phong trường khanh chết đều không mở miệng hắn cũng không có biện pháp ai sau một hồi tại trung điệp thở dài một cái về sau hắn mới là mang theo đầy ngập tức giận cùng bất đắc dĩ ly khai bờ sông v ò n g xuyên đối với phong nguyên rời đi phong trường khanh trong lòng tràn đầy hầy náy bất quá hắn cũng không hối hận đại ca đợi cho ta một ngày kia trở thành cường giả thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết đây hết thẻ n g u y ê do dứt lời phong trưởng khanh sờ lên trên c h á n x ứ giả ân ký sau đó lại đem ánh mắt rơi vào xa xa vòng xuyên chỉ hà bên trong ánh mắt bên trong lộ ra vô hạn chờ đợi cùng hướng tới tại nghỉ ngơi thật tốt một phen về sau hắn liền bắt đầu thực hiện chính mình làm vòng xuyên x ứ giả chức trách tiến vào vòng xuyên chỉ hà bên trong vớt thi thể phong trưởng khanh t a o n ộ lâm vô đạo cũng không rõ ràng thanh sơn thần miêu lúc này tại tượng thần nội bộ không gian lâm vô đạo đang theo dõi lần này thu hoạch thu được cấm thuật thiên ma giải thể đại pháp trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được cấm thuật thất sát t h ă n g thiên thuật thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được ngươi liệm tuần vô vi thi thể thu được một môn không trọn vẹn thứ thần pháp thái hư bộ thiên thuật trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được hoàn chỉnh thái hư bộ thiên thuật ba đạo băng lanh thanh n â m nhắc nhở từ não hải văng lên giới thiệu văn t á t một trải qua thiên ma giải thể đại pháp cường hóa gấp mười mà đến thi triển này p h á p môn về sau mỗi bước ra một bước đều có thể tăng lên tự thân chiến lược hai bước ra bảy bước người có thể tăng lên một ngàn lần chiến lược ghi chú không phải nhục thân cường đại người không thể tu luyện không khả thi dương tên thái hư b ộ thiên thuật đăng cấp thứ thần cấp p h á p môn giới thiệu văn t á t một trải qua không trọn vẹn b ộ thiên thuật cường hóa gấp mười mà tới hai thi triển này p h á p môn có thể dẫn động giữa thiên địa thần kỳ lực lượng bù đắp thế gian sinh linh nhục thân thiếu hụt bao quát không giới hạt tròng căn cốt kinh mạch huyết mạch đan điện g i chú này p h á p m ô n chỉ đối chân thần cảnh giới trở xuống sinh linh hữu hiệu thứ thần cấp p h á p m ô n nhìn xem bảng trên kia b ả y biện ra tới tin tức lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng như nghĩ tới cái gì cái này cái gọi là thứ thần cấp đã chỉ là thần phụ cảnh đến thần cực cảnh giai đoạn cũng chính là thập phương tiểu thần cảnh mặc dù nắm giữ yếu ớt thần lực nhưng lại không đạt được chân thần cấp bậc so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa lâm vô đạo trầm ngâm nói lần này nhặt xác thu hoạch được hai môn thứ thần cấp phát ngôn ngược lại là thu hoạch to lớn vô luận là thất sát thăng thiên thuật vẫn là thái hư bộ thiên thuật đều đối với hắn có lớn giút í c h nhất là t sau đó hắn nên hào hào tăng lên một cái thực lực bản thân chương hai trăm chín mươi bảy luyện hóa diệt thần chi kiếm chiến lược phóng đại cái này một đoạn viễn cổ thương long chi xuống lưng mặc dù trải qua vô số thuế người tan mòn nhưng trong đó vẫn còn dư lại cuối cùng một sởi thương long chi lực nếu là có thể đem luyện hóa hấp thu hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tăng trưởng một chút tu vi cùng thực lực nghĩ đến liền làm hệ thống luyện hóa cái này một đoạn viễn cổ thương long chi xuống lưng cần bao nhiêu khí vận giá trị lâm vô đạo dò hỏi hắn cũng không định dựa vào tự thân lực lượng đến luyện hóa cái này một đoạn viễn cổ thương long chi xuống lưng bởi vì như thế quá chậm dưới mắt hắn thời gian thế nhưng là phi thường quý giá căn bản chậm trễ không dạy nổi một ngàn vạn hệ thống cấp gia đáp lại Vạn. ngay sau đó hắn chính là cảm g i á được có một cỗ sôi trào mánh liệt lực lượng từ viễn cổ thương long trị sống lưng bên trong rút da da dung nhập vào trong thân thể tại cỗ này tinh thần lực lượng cọ rửa cùng thôi t h u c giới lâm vô đạo kia yên lặng đã lâu tu vì rốt cục nên đón chậm rãi tăng lên đông cũng không biết đi qua bao lâu đến lúc cuối cùng một sợi lực lượng hao hết lúc lâm vô đạo tu vi phá vỡ trùng điệp gông cùng x i ề n xích đạt đến thần phủ cảnh đại viên mãn cái tốc độ này vẫn là quá chậm bây giờ thanh sơn bộ lạc con dân cả đám đều ít nhất là thần lực cảnh thực lực mà ta làm thanh sơn đại ma thần cũng chỉ có thần phủ cảnh trên lệ này h n cũng quá lớn lâm vô đạo lắc đầu thở dài làm bước vào đến thập phương t i ể u thần cảnh về sau hắn tu vi tăng lên tốc độ trở nên trầm c h ậ m đồng thời khi vẫn đáng ra tiêu hao lại là đột nhiên tăng nhiều để hắn cảm nhận được á p lực lớn Khí Chỉ vận còn giá trị, 2036-5000. lâm ạ vạn đại i giá, nhiều ngợi, phải kiếm 2.000 vận vàng đáng nhưng còn nuốt đang nhất định phải cố gắng kiếm lây khí thú là l có cố rất vô đạo tâm niệm vừa động đem tỏa kia s á t sinh đại trận đem ra tên s á t sinh đại trận đẳng cấp nguy thần khí phẩm chất thượng đẳng giới thiệu văn tắt một s a s ô i tuế nguyện trước đó giết chóc chi thần luyện chế nguy thần khí có thể tụ tập giữa thiên đ i ệ tà ác lực lượng nhưng phàm là bị vây ở trong trận sinh linh đều muốn bị chân sát hai chân sát phạm vi thực lực không cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới g i chú một của ma. Lâm vào không có tận cùng cuối h ỉ có cùng h hắn t vẫn là quyết định đem sát sinh đại trận h như thế dù sao cái này đổ vật mặc dù là một kiện nguy thần khí nhưng cuối cùng vẫn là quá mức tà ác mà lại có thể ăn mòn sinh linh thần trí cùng linh hồn một khi ngăn cản không nổi lâm i biên lại n thành sẽ dết chóc dết của ma, lâm vào không có tận cùng vô đạo trong lòng lập tức có quyết định hệ thống cái này sát sinh đại trận hiến tế về sau có thể đạt được bao nhiêu khí vận giá trị cái này thế nhưng là ngày xưa giết chóc chi thần luyện chế ngụy thần khí à, có thể giết chân thần trở xuống sinh linh thế mà mới giá trị một ư ơ i hai ước bất quá vừa nghĩ tới hệ thống thu về giá cả từ trước đến nay rất thấp lâm vô đạo cũng liền bình thường trở lại hiến tế đi đinh chúc mừng túc chủ người hiến tế ngụy thần khí sát sinh đại trận thu được một ư ơ i hai ước khí vận giá trị ông nương theo lấy hệ thống thanh em v ă n g lên trong chốc lát trước mặt sát sinh đại trận hư không tiêu thất không thấy cùng lúc đó lâm vô đạo trong số sách cũng nhiều thêm m ư ơ i hai ước khí vận giá trị hưng hỏa thần chỉ thần khí quả nhiên là bảo vật khó được vẹn vẹn chỉ là một kiện n g ụ y thần khí liền giá trị mười hai cái ức nếu là chân chính thần khí lại nên giá trị bao nhiêu lâm vô đạo có chút chờ mong dưới mắt trong tay hắn cũng không có chân chính thần khí về sau nếu là có cơ hội gặp phải nhất định phải nếm thử một cái tiếp xuống thái cổ thần giếng sắp bộc phát phong đạo nhân bọn hắn cũng sắp đến còn có vong xuyên chỉ hà bị ngạn lạc nhật chỉ trùng những này đều cần thực lực cường đại ta hiện tại thần phủ cảnh đại viên mãn t u vi vẫn còn có chút một chút nào yếu nhất định phải nghĩ biện pháp lại cường đại một phen mới được lâm vô đạo âm thầm suy tư một lát sau hàn ánh mắt đ ả o qua hệ thống bảng trên có một đám vật phẩm cuối cùng đem trôi này d i ệ t thần chi kiếm đem ra cái này đồ vật so với sát sinh đại trận càng thêm cường đại chỉ bất quá muốn đem luyện hóa cần đại lượng khí vận giá trị tên d i ệ t thần chi kiếm đẳng cấp cực đạo cổ linh b i n h phẩm chất thượng đẳng nhất giới thiệu v ă n t ắ t một ngày xưa đồng lai thần tộc luyện binh sư thu thập tiên thiên canh kim làm chủ tài nhu hợp tận thế nguyện kim cùng tám mươi một loại tiên thiên cực đạo vật liệu cuối cùng trăm năm luyện chế mã thành Hai trên đó, gia ba tiên thiên canh kim kiềm khí chân thần phía dưới k không không không hai ô cầm kiếm h h ô n g này người phạm nhân có thể chạm chân thần ba diệt t h ầ n giả trước diệt mình sau diệt thần một khi thi triển diệt thần sẽ rút ra tự thân lực lượng như tự thân linh lực không cách nào duy trì liền sẽ cưỡng ép rút ra tự thân sinh mệnh nguyên lực cùng tinh huyết để mà duy trì d i ệ t thần trị kiếm cho đến đem địch nhân giết chết hoặc là tự thân diệt v o n g mới thôi chi chú đây là một thanh t h í chủ tuyệt thế h u n g kiếm dễ dàng phản vệ người nắm giữ ngợi cẩn thận sử dụng cái này mặc dù là một thanh vệ chủ tuyệt thế h u n g kiếm nhưng lại phi thường thích học ta đồng thời cũng có thể là ta mang đến chiến lược mạnh mẽ lâm vô đạo mắt lộ thần quang đối với trôi này diện thần chi kiếm hán thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu cho tới nay đều bởi vì thiếu khuyết khí vận giá trị mà không cách nào đem luyện hóa b Hắn có đ ư ợ theo hệ thống thanh em rơi xuống chỉ gặp một cỗ lực lượng thần bí bỗng nhiên giáng lâm trong nháy mắt lâm vô đạo cảm giác mình cùng trước mắt d i ệ t thần chi kiếm nhờ một cỗ huyết mạch tương liên kỳ dị cảm giác giảm như vậy hắn tự hồ có thể cảm nhận được d i ệ t thần c h i kiếm tâm tình chậm tròn cốt cục đem luyện hóa b ă n g vào ta thần p h ụ cảnh đại viên mãn tu vi dựa vào khởi nguyên trì thạch lại thêm đại đế pháp chư thiên tỉnh thổ cùng d i ệ t thần chỉ kiếm thương đương với chiến lược tăng lên ba cái đại cảnh giới đến lúc đó lấy thần p h ụ cảnh nhưng sát thần vòng cảnh đầy đủ dùng cho ta tiếp xuống hành động lâm vô đạo khỏe miệng nở rộ lên một vòng tiếu dung ông cũng l i ề n tại hắn tinh tế cảm giác d i ệ t thần chỉ kiếm thời điểm đột nhiên ở giữa từ hệ thống không gian bên trong truyền ra một trận không h i ể u rung động thấy thế lâm vô đạo dối bàn tay một chương thư mời chính là đã rơi vào trong tay nhẫm h u n h đệ Ta cùng lần tử này g giới đường, sơn lên c h u bọn hắn còn h nhất i ngày mời tới h Phong nhân đến. đạo muốn t Nhìn một đầu n à vị thần bí cao thủ trợ trận muốn y nghĩ cách cứu viện trần trường khanh bọn hắn ngươi cần phải cẩn thận một chút hả nam cương trộm mộ thế ra cũng tới còn ngơi tới một vị thần bí cao thủ trợ trận nhìn thấy tin tức này lâm vô đạo không khỏi h í p mắt lại tới ngược lại là rất nhanh đã như vậy vậy ta cũng nên h ả o h ả o mưu đồ một cái những này đều là dê béo lớn cũng không thể bông tha nói lâm vô đạo liền bắt đầu t r ầ m tư một lát sau hắn ly khai đại thanh s ơ n đi đến lôi sơn bộ lạc chương hai trăm chín mươi tám giết lôi đình c h i thần lôi sơn bộ lạc hiện nay nó đã quy về đại thanh sơn thống trị phía dưới chỉ bất quá mặc dù tại thanh sơn thần vệ quân cường đại lực lượng dưới lôi sơn bộ lạc bên trong người phản kháng đều đã bị chấn áp thô bạo nhưng là bọn hắn cũng không triệt để khuất phủ tại bọn hắn thực chất bên trong vẫn như cũ có kiệt ngạo c u n g bất tuân đồng thời lôi sơn bộ lạc tộc nhân cũng không thờ phượng thanh sơn đại ma thần tại trong lòng của bọn hắn lôi đ ỉ n h c h i thần mới là bộ lạc chính thống thần chi đối với loại tình huống này đại thế t i đồ sơn thương nguyện tự nhiên là không thể chịu đựng tại hướng lâm vô đ ạ c bẩm báo liên tất quan tới lôi sơn bộ lạc sự tỉnh về sau nàng chính là xuất lĩnh lấy đồ sơn mang các loại một đám thần thị đi tới lôi đình thần miếu đại căn cứ ta từ vũ thiên t u y ệ t nơi đó giải được tin tức lôi sơn bộ lạc chỗ cung phụng lôi đình c h i thần chính là mấy vạn năm trước một vị tiền bối tên của hắn gọi là vũ khung vũ khung tại tâm vạn năm trước cũng là xuất từ đồ sơn thị về sau đồ sơn thị suy tàn đã mất đi đ ố i từng cái bộ lạc thống trị lực sau đó vũ khung liền thoát ly đồ sơn thị tự lập môn hộ thành lập giờ này ngày này lôi sơn bộ lạc trừ cái đó ra vũ khung còn vọng tưởng muốn tu thành hương hỏa thần chi hắn lấy bí pháp đem tự thân một sợi chân linh ký thác vào tượng thần phía trên sau đó trải qua lôi sơn bộ lạc vài vạn năm cung phụng rốt cục đã đản sinh ra một sợi yêu ớt thần tính thế là liền trở thành cái gọi là lôi đ ỉ n h chỉ thần ngay tại trước đây không lâu vu khung một sợi thần tính đạt được khôi phục t ạ i ý chí của hắn phía dưới lôi sơn bộ lạc khắp nơi vơ vét bảo vật làm tế phẩm cung cấp nuôi dưỡng vu tiên tuyệt trong tay sát sinh đại trận chính là trải qua vu khung chỉ điểm mới từ hắc ám chỉ thần trong tay lấy được coi như đồ sơn thương n g u y ệ t nhìn chăm chú lôi đ ỉ n h thần miếu lúc ám giả sứ giả vu hoàn đi tới trước mặt cung kính nói vu k u n g lôi đình tri thần nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện thanh lanh trong con người lướt qua một vòng nhàn kinh ngạc nàng không nghĩ tới cái này cái gọi là lôi đ ỉ n h c h i thần thế mà cũng là xuất từ đồ sân thị hơn nữa còn ý nghĩ h a o huyền muốn trở thành hương hỏa thần chi đồng thời cuối cùng thật đúng là để hắn thành công cùng lúc đó tại vua hoàn g tiếng nói rơi xuống thời khắc kia ẩn tàng tại tượng thần bên trong vũ khung cũng là đột nhiên đổi sắc mặt đáy mắt của hắn hiện ra mãnh liệt kinh hãi t người này đến tột cùng là ai h ắ n tại sao lại biết được thân phận của ta cùng lai lịch chuyện này vô cùng bí ẩn ta chỉ là đối vua huyễn cùng vua thiên tuyệt hai người hơi nhắc qua chẳng lẽ là bọn hàn bạc ta vu không đáy lòng thầm hận xóm biết như thế hắn liền không nên quá nhiều bại lộ tự thân lấy về phần hôm nay bị người biết h i ể u nội tình nghĩ tới đây v u k h u n g đem tự thân khí tức thu liễm đến c ự c hạ sợ lộ ra trật tướng dù sao hắn hiện tại mặc dù diễn sinh ra được một sỏi hương hỏa thần trì thần tính nhưng là còn quá mức yếu ớt căn bản không có nắm giữ bất kỳ thần lực bởi vậy hắn tôn này lôi đình chỉ thần chỉ là chỉ có nó biểu một khi lọt vào hủy diện tính đ ạ kích như vậy hắn cái này mây vạn năm tới nay tâm huyết cùng cố gắng coi như toàn bộ thay đổi đồng lưu nhưng mà cứ việc v u không đem tự thân khí tức thu liễm đến tự hạ nhưng cũng không có ngăn cản đồ sơn thương nguyện bọn hắn hành động người tới đem lôi đ ỉ n h chi thần tượng thần đ ẩ y nã g sau đó đưa đến lôi sơn bộ lạc tổ từ bên ngoài trước mặt mọi người tiêu hủy một cái bộ lạc dùng không được hai tôn thần chi đã chúng ta có thanh sơn đại thần như vậy cái này lôi đ ỉ n h chi thần cũng không có tiếp tục tồn tại cần thiết đem lôi đ ỉ n h chi thần tượng thần đ ẩ y nã g tiêu hủy tuyệt lôi sơn bộ lạc tín ngưỡng từ hôm nay trở đi phàm là không thờ phượng thanh sơn đại thần người đều là dị đoan nếu là dị đoan đều nhất định muốn triệt để thanh trừ cuối cùng chế tạo một tòa thanh sơn đại thần tượng thần cung phụng tại đây đồ sơn thương nguyện hờ hữu ph vâng đại tế ti sau lưng đồ sơn mang bọn người không người xác nhận đậu thủ đem cái này ta thần tượng thần cho ta đấy vâng theo đồ sơn mang ra lệnh một tiếng cũng sớm đã ma quyền sát trưởng thần thị nhóm từng cái lúc này hương phân thiên lên khi thế hung hăng bước vào lôi đ ỉ n h thần m i ê u thấy tình cảnh này tượng thần bên trong v u khung lập tức dọa đến quá sợ hãi tượng thần thế nhưng là hắn dựa vào sinh tồn căn co nếu như tượng thần lọt vào phá hư như vậy hắn vừa mới đạn sinh ra thần tính liền không cách nào duy trì đến lúc đó chờ đợi hắn chính là triệt để hủy diệt hạ tràng nghĩ tới đây vũ c u n g kinh hoàng tới cực điểm ông trong chốc lát một sợi yếu đ ớt thần quang nở rộ tại tượng thần phía trên hóa thành một đạo mơ hồ h ư ảnh l i ế c nhìn lại có nhàn nhạt thần uy tràn ngập chư vị trậm đã đậu thủ lão hủ nguyện thần phục với thanh sơn đại thần vĩnh viễn trở thành nô b ộ c của hắn cung cấp hắn thúc đẩy còn xin tha ta một mạng không muốn hủy ta tự thần thần quang bên trong vũ c u n g kêu mơ hồ h ư ảnh quỳ xuống trước giữa không chúng hướng phía phía dưới đồ son thương nguyện mọi người điên cuồng lễ bái thấy thế đồ sơn thương nguyện chóng mắt hơi hít quả nhiên đã đản sinh ra thần tính xem ra càng thêm không thể để người sống nữa nàng mắt lộ sắc cơ cứ việc v u không đã quỳ xuống đất cầu x i n tha thứ nguyện ý trở thành thanh sơn chỉ thần phụ thuộc cùng nô bục nhưng là đồ sơn thương nguyện cũng không có tiếp nhận bởi vì chỉ cần lôi đình chỉ thần vẫn còn như vậy lôi sơn bộ lạc tộc nhân liền sẽ một mực thờ phụng hắn đến lúc đó bọn hắn liền không cách nào chuyển hóa trở thành thanh sơn chỉ thần con dân trời vô nhị này nước vô nhị quân thần c h i cũng là đồng d ạ n g tín ngưỡng cùng con dân chính là hương hỏa thần tri căn bản dù không được mảy may qua loa chỉ có lôi đình chi thần tín ngưỡng triệt để mật viện lôi sơn bộ lạc mới có thể thờ phụng thanh sơn chi thần cho nên vu không phải chết còn nữa dưới mắt vu khung vừa mới diễn sinh ra một sợi thần tính chính là nhỏ yếu thời điểm lúc này không đem nó diệt trừ trở về sau cường đại chỉ sợ sẽ nuôi hổ gây họa làm thanh sơn thần miếu đại tế t h ì đ ồ sơn thương nguyệt đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn cái này sự tình phát sinh chết chỉ gặp nàng trong tay vạn pháp quyền trượng hướng phía tượng thần nhẹ nhàng một c h ỉ trong chốc lát một đạo màu tím lôi quang s u n g ra hóa thành một cái kinh khủng đại thủ rơi vào tượng thần phía trên đây là nàng mới vừa từ thanh sơn thần điện bên trong tìm hiểu ra tới thần thuật lôi đình chỉ thủ ve đáng chết ta đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngươi vì cái gì không chịu bông tha ta đã ngươi muốn ta chết vậy ta cũng muốn lôi kéo ngươi lẻn lưng hơi anh thoại âm rơi xuống chỉ gặp vu khung cả người hóa thành một sợi sáng trói thần quang đ ỗ n g nhiên tránh thoát tượng thần trói buộc lôi cuốn lấy vô biên đoán khí cùng i ự u hận hướng phía đồ sơn thương n g u y ệ t t r ú n g sát đi qua tốc độ của hắn rất nhanh chỉ là trước mắt liền tới đến trước mặt ừ mắt thấy vu k h u n g muốn ngọc thạch câu phần đồ sơn thương nguyện đáy mắt đột nhiên lộ ra lang liệt lênh quang đông nàng đưa tay lăng không một trường đánh ra thập phương bên trong thiên địa chi lực trong nháy mắt bánh liệt mà đến trực tiếp hóa thành một phương l ồ n giam g đem vu khung cứ thế mà giam cầm cái này làm sao có thể ngươi có thể khống chế thiên đ ị a chi lực cái này không vu k h u n g kinh hai m u ô n tuyệt nhưng mà đồ sơn thương nguyệt nhưng không có bương tha hắn chết chỉ gặp nàng đại thủ lăng không hư nắm trước mặt kia bị giam cầm vu khung cả người trong nháy mắt bị thiên đ ị a chỉ lực cường thế ma diện ngay tiếp theo cái kia vừa mới đản sinh một sợi thần tính cũng triệt để mất diện t nhìn xem một màn này một bên đồ sơn mang rất là chấn động hắn không nghĩ tói chờ một thời gian không thấy đồ sơn thương nguyệt lực lượng đã đáng sợ đến như thế tình trạng hắn cảm giác cho dù là hắn đối mặt một c á c kia cũng không cách nào ngăn cản về phần những người khác tại kiến thức đến đồ sơn thương n g u y ệ t cường đại thủ đoạn về sau mỗi một cái đều là toát ra mãnh liệt sùng kính cùng k í n h sợ đây mới là thần miếu đại tế thi đem tượng thần đậy ngã đưa đến lôi sơn bộ lạc tổ từ bên ngoài trước mặt mọi người thiêu hủy dùng cái này tuyệt lôi đình c h i thần tín ngưỡng cần tuân pháp chỉ đám người cung kính xác nhận h o n h thoại âm rơi xuống đồ sơn mang một quyền đạo ra lực lượng cường đại trực tiếp đem lôi đình tri thần tượng thần đánh sập ngay sau đó tại một đám thần thị trợ giúp giới đem tượng thần kiên ra thần miếu hai trăm chín mươi chín hủy tựa thần tuyệt tín ngưỡng đúng rồi v u thiên tuyệt người đâu đột nhiên đồ sơn thương n g u y ệ t tựa hồ nhớ ra cái gì đó cũng không quay đầu lại hỏi ngay vậy sau l ư n g tứ lập giải vô ưu tranh thủ thời gian tiến lên một bước hồi bẩm đại tế thi v u thiên tuyệt đã mang đến lôi sơn bộ lạc hiện nay ngay tại thần miếu bên ngoài chờ x ử trí đây đi đem hắn mang vào rõ giải vô ưu không người cúi đầu thối lui ra khỏi thần miếu mà khi hắn ly khai về sau một bên ám dạ sứ giả vu hoàn lại là xoa xoa đôi bàn tay một bộ, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi người muốn nói cái gì nhìn hắn bộ g á n g đồ sơn thương n g u y ệ t đem thanh lanh ánh mắt quét tới cái kia đại tế ti dưới mắt lôi đình chỉ thần đã vất diện sau này nơi này chắc chắn trở thành ta thanh sơn đại thần tín ngưỡng chỉ địa đã như vậy liền không thể không có đại thần tự thần ách tại đêm lôi sơn bộ lạc trước đó thuộc hạ đã lặng lẽ chế tạo tốt một tôn thanh sơn đại thần tự thần bây giờ có lẽ có thể phát huy được tác dụng v h o a n h đang khi nói chuyện vu hoàng vung tay lên một tòa rất có uy nghiêm to lớn tự thần chính là xuất hiện ở trên mặt đất liếp nhìn lại t h n ra thật lón thần uy thay thế đồ sơn thương nguyện không khỏi nhìn nhiều vu h o à n một chút ừ n làm không t h ể vừa vặn lôi đ ỉ n h c h i thần đã v ấ t diệt chờ sau đó thu thập lôi sơn bộ lạc tín ngưỡng lúc còn cần đại thần tượng thần người có thể có này tâm đủ để thấy ngươi đối đại thần kiên định tín ngưỡng bản tọa sẽ vì ngươi ghi lại m ộ t công ngoài ra ta nghĩ đại thần biết do việc này cũng sẽ hết sức hài lòng đồ sơn thương n g u y ệ t thản nhiên nói nàng không nghĩ tới v u hoàn còn có bực này tinh xảo đặc sắc tâm tư xem ra hắn là thật toàn tâm toàn ý thờ phụng thanh sơn đại thần đối với điểm này đồ sơn thương nguyện là vô cùng hài lòng đồng thời khi lấy được đồ sơn thương nguyện tán thưởng về sau vu hoàn trong lòng cũng là trở nên kích động lưu lại ấn tượng tốt đối với hắn về sau chỉ có chỗ tốt bởi vậy từ khi thờ phụng thanh s ơ n đại thần đến nay vu hoàn liền toàn tâm toàn ý làm việc không dám có bất kỳ trần trở cùng lời biêng vì chính là đạt được thanh sơn đại thần ưu hái bây giờ hắn cuối cùng lại tới gần một bước một bước trước từng bước trước tương lai đại thần dưới trướng con dân cùng thần thị sẽ càng ngày càng nhiều chỉ có nhanh chóng tại đại thần hoặc là đại tế t h trước mặt lưu lại ấn tượng tốt mọi có tốt hơn tiền đồ cho nên vu hoàn một mực tận hết sức lực làm việc trở thành thanh sơn đại thần trung thánh nhất thành tín nhất tín đồ một trong hắn tâm tư cùng ý nghĩ đồ sơn thương n g u y ệ t tự nhiên nhìn ra được bất quá nàng cũng không nói thêm gì tại đem tượng thần thu hồi về sau liền đi theo đồ sơn mang bọn người ly khai lôi minh sơn một lát sau liền đã tới lôi sơn bộ lạc tổ tử lúc này tại tổ tử bên ngoài trên quảng trường sớm đã tụ tập đông đảo lôi sơn bộ lạc tộc nhân bọn hắn từng cái mang trên mặt sợ hãi cùng sợ hãi trừ cái đó ra còn có mãnh liệt phẫn nộ cùng cựu hận nhìn xem quảng trường bên ngoài kia từng cái uy vũ hùng tráng thần thị bọn hắn cảm nhận được vô biên k h u t n ụ c cùng thống khổ đại tộc lão bị giết bọn hắn đã đã mất đi ngày xưa thân tự do từ hôm nay trở đi bọn hắn lôi sơn bộ lạc đem quy về đại thanh sơn thống trị phía dưới thậm chí liền liền tín ngưỡng đều muốn bị cưỡng ép cả biên vừa nghĩ tới loại kia cảnh tượng bọn hắn đáy lòng liền tràn đầy bi thương hiện tại bọn hắn duy nhất ký thác chính là lôi đình c h i thần tất cả mọi người trong bóng tối cầu nguyện cùng chờ mong lôi đình c h i thần có thể đem thanh sơn bộ lạc khu t r ụ làm bọn hắn khôi phục thân tự do nhưng mà nguyện vọng của bọn hắn nhất định thất bại hugh đang lúc tất cả mọi người vạn phần chờ mong thời khắc nương theo lấy từng đạo bén nhọn tiếng sẽ gió chỉ gặp mấy c h i ế c linh chu chạy mà tới. Rõ ràng là, đồ sơn thương nguyện bọn người cuối phía trước thì là d ơ lên lôi đ ỉ n h chi thần tượng thần đồ sơn mang bọn hắn kia kia là trong thần miêu lôi đ ỉ n h chỉ thần tượng thần đáng chết cấu tặc dám hủy ta thần miễu ta l i ề u mạng với các ngươi làm sao có thể lôi đ ỉ n h chỉ thần hắn làm lôi sơn bộ lạc tộc nhân nhìn thấy đồ sơn mang bọn người do lên tượng thần lúc từng cái lúc này mở to hai mắt nhìn không dám tin tới cực điểm ngay sau đó bọn hắn chính là quỳ dạp xuống đất cất tiếng đau bụn khóc ồ lên từng cái trong mắt toát ra vô cùng mãnh liệt căm hận thanh sơn bộ lạc hủy bọn hắn thần miễu cái này thế nhưng là tín ngưỡng của bọn họ a k i người h n quá đáng đơn giản k i người h n quá đáng các ngươi không thể làm như vậy không thể làm như vậy a thanh sơn bộ lạc các ngươi đến t ộ t cùng muốn làm gì dựa vào cái gì hủy ta thần miếu đám người lệ thanh nổ hống kia giữ tận bộ d á n g hận không thể đem đồ sơn thương nguyện các loại nhân sinh nuốt sống s ờ s ờ mà lột ra đối với cái này vô luận là đồ sơn mang vẫn là đồ sơn thương nguyện đều thợ ơ thần sắc một mảnh lạnh lùng ồn ào ta nói cho các ngươi biết ngay tại vừa rồi các ngươi thờ phụng lôi đình tri thần đã chết từ nay về sau lôi sơn bộ lạc chỉ có thể có một cái tín ngưỡng kia chính là ta đại thanh sơn thanh sơn chỉ thần ngoại trừ thanh sơn chỉ thần bất luận cái gì tín ngưỡng đều gặp bị coi là dị đoan là dị đoan liền bị thanh trừ đồ sơn mang đứng tại tổ t ử cao nhất địa phương lệnh lùng hét lón thần chỉ tín ngưỡng tranh đoạt là cực kỳ tàn khốc một cái địa phương chỉ có thể có một vị thần chỉ bất luận cái gì dị đoan đều không cho phép tồn tại cái gì lôi đình chỉ thần chết rồi theo đồ sơn mang thanh em rơi xuống trong n h y mắt lôi sơn bộ lạc đông đảo tộc nhân lập tức cảm thấy một trận xét đánh trời nắng từng cái thân thể run rẩy không chỉ thậm chí trực tiếp quỳ xuống đất gào khóc khóc cổ lên giờ phút này bọn hắn đều không thể nào tiếp thu được sự thật này nhưng mà mặc kệ bọn hắn có hay không nhận sự thật chính là sự thật dung không được sửa đổi người tới đem lôi đ ỉ n h chi thần tượng thần cho ta đốt đi rõ xôn s a o đồ sơn mang ra lệnh một tiếng một bên thần thị vung tay lên trong chốc lát một đoàn kinh khủng h ỏ a diễm mãnh liệt mà ra trực tiếp đem tượng thần m ứ t hết thấy tình cảnh này lôi sơn bộ lạc đám người từng cái muốn rách cả mí mắt bọn hắn điên cùng bạo động liều mạng muốn ngăn cản tượng thần bị tiêu hủy nhưng mà tại một đám thanh sơn thần vệ quân cường đại lực lượng dưới mặc cho bọn hắn như thế nào s u n g kích cùng phạt kháng đều bị gắt gao chấn áp cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lôi đình chỉ thần t ự ợ thần từng chút từng chút bị tiêu h hủy cầu tặc cầu tặc ca giống ta n g u y ệ n rủa các người chết không yên lành vì cái gì nhóm chúng ta tín ngưỡng lôi đình chỉ thần có lỗi gì tại sao muốn tiêu h hủy chúng ta t ự ợ thần Ô ồ thượng thương bất công thượng thương bất công a đám người quỳ xuống đất tốt tít giờ khắc này trong bọn họ trong nội tâm đối với thanh sơn bộ lạc c ử hận đạt đến t ự c h ạ n đồ sơn thương nguyện hờ hưng không trung bên trên khuôn mặt tuyển mỹ một mảnh lạnh lùng trong mắt càng là không có bất luận cảm tình gì theo thời gian trôi qua tại lôi sơn bộ lạc đông đảo tộc nhân kia cuồng loạn trong tiếng gầm giống tức giận lôi đình chi thần tượng thần bị thiêu hủy hầu như không còn thấy tình cảnh này lôi sơn bộ lạc một mảnh t ê u trên vê anh đợi cho bọn hắn cửu hận thanh â m cắt giảm hơn phân nửa thời điểm đồ sơn thương nguyện vung tay lên đem thanh sơn đại thần tượng thần đem ra cất đặt tại sớm đã xây xong thần đàn phía trên đồng thời năng cũng cho một bên giải vô ưu nháy mắt thấy thế giải vô ưu ngầm hiệu hắn lúc này lặng lẽ thối lui ra khỏi quảng trường một lát sau v u thiên tuyệt thân ảnh chính là xuất hiện ở quảng trường chương ba trăm uy bức lợi d ụ tái tạo tín ngưỡng thủ lĩnh khi nhìn thấy v u thiên tuyệt một s á t na lôi sơn bộ lạc tộc nhân đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó từng cái đáy mắt liền toát ra phân chấn c h i sắc ở vào cuối phía trước tộc nhân lúc này vây đến v u thiên tuyệt bên người bắt đầu tiếng khóc khóc ổ lên thủ lĩnh ngài rốt cục trở về đại tộc lao đã bị thanh sơn bộ lạc những n à y g ê tẩm tặc tử giết chết bọn hắn còn đem lôi đình tri thần tự thần cũng tiêu hủy thủ lĩnh thanh sơn bộ lạc rất đáng hận đây là muốn đoạn tuyệt nhóm chúng ta lôi sơn bộ lạc tín ngưỡng a ồ ồ thủ lĩnh cực kỳ bi ai thanh ầm vang vọng thập phương nghe vậy vũ thiên tuyệt con người băng lánh l i ế c nhìn chung quanh khi hắn ánh mắt rơi vào v u huyễn thi thể c ũ n g kia bị thiêu hủy tượng thần trên lúc thân thể cũng là lớn rung động không thôi sau đó hắn chăm chú cầm bút lên nằm đấm đôi mắt chỗ sâu chạy xuôi trận trận hùng quang các ngươi k i n h người quá đáng c h â m mắt thật lâu vũ thiên t u ệ t cắn răng nghiên lợi bạo quát dứt lời hắn chính là lấy ra một cây chiến mâu khi thế hung hăng hướng phía đồ sơn mang bọn người đánh tới. l a n đi mắt thấy v u thiên tuyệt chém giết tới đồ sơn mang trong cổ họng chuyển ra một đạo vô tình hư l ạ n h đưa tay đấm ra m ộ t quyền lực lượng cường đại trực tiếp đem v u thiên tuyệt đánh bay trong trượng từng ngụm từng ngụm phun tiên huyết v u thiên tuyệt các ngươi phải biết hiện tại là ta thanh sơn bộ lạc thiên hạ nếu như muốn các ngươi lôi sơn bộ lạc tộc nhân mạng sống tốt nhất là thần phục với thanh sơn đại thần tín ngưỡng phía dưới nếu không hết hệ theo dị đoan xử trí đồ sơn mang lạnh l ù n nói thoại âm rơi xuống hắn lúc này dẫn theo đại nhật chi kiếm từng bước một đi tới đám người bên trong băng lánh n g u kiếm trực chỉ một đám tộc nhân vũ thiên tuyệt ngươi bây giờ có hai con đường thứ nhất lựa chọn thợ phụng thanh sơn đại thần trở thành thần c h i tử dân thứ hai đó chính là mang theo các ngươi lôi sơn bộ lạc tộc nhân chết chung ngươi có m ư ờ i hơi thời gian cân nhắc m ư ờ i hơi qua đi ngươi nếu là không làm ra lựa chọn chính xác mỗi kéo dài một hơi thời gian ta liền giết các ngươi lôi sơn bộ lạc một cái tộc nhân mãi cho đến giết hết mới thôi cái gì giết ta tộc nhân đột nhiên nghe nói như thế vũ thiên tuyệt đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên trên mặt hiện đầy phẫn nộ cùng g ữ tọa đồng dạng trên quảng trường chỗ tụ tập đông đảo lôi sơn bộ lạc tộc nhân từng cái cũng là trong mắt chứa vô hạn kinh hoàng cùng sợ hãi có lẽ là nhất tại đồ sơn mang khát máu uy thế mặc dù bọn hắn vẫn như cũng tràn đầy cửu hận nhưng công n h i ê n phản kháng thanh â m lại là cắt giảm rất nhiều thấy tình cảnh này đồ sơn mang lộ ra vẻ hài lòng đợi cho mười hơi thời gian vừa tới hắn lăng lệ con ngươi lại một lần nữa rơi vào vu thiên tuyệt trên thân vu thiên tuyệt ngươi nên nói ra đáp án của ngươi là lựa chọn thợ phụng thanh sơn đại thần trở thành thần tri từ dân vẫn là lựa chọn cùng các ngươi tộc nhân chết chung đồ sơn mang đem trong tay đại nhật tri kiếm g do a đến người kia toàn thân run dậy không thôi sợ hãi tới cực điểm ta ta lựa chọn thờ phụng thờ phụng thanh sơn đại thần mắt thấy kia tộc nhân sợ hãi cùng tuyệt vọng vu thiên tuyệt tại trải qua một phen cực độ rẽ rủa về sau cuối cùng khó khăn lựa chọn thần p h ụ thủ lĩnh không muốn a nhóm chúng ta không sợ chết ngàn vạn không thể tin phụng kia thanh sơn chỉ thần a kia thế nhưng là một tôn ma thần là bộ lạc mà chết ta chờ chết đến h ắ n chỗ chó nói có bản lĩnh liền đem nhóm chúng ta toàn bộ giết nghe được vu thiên tuyệt vậy mà thoả hiệp lôi sơn bộ lạc các tộc nhân lập tức sao động từng cái liều mạng mắng đồ sơn mang lệnh lùng hư một cái cũng không để ý tới người thức thời là t u ấ n kiệt chúc mừng ngươi vu thiên tuyệt ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt tương lai ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay quyết định cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào dù sao cũng không phải a cũng có tư cách trở thành thanh sơn đại thần con dân ngươi hẳn là cảm thấy vạn phần vinh hạnh đồ sơn mang thẳng như nói nói hắn thu hồi trong tay đại nhật tri kiếm xoay người lại đến đồ sơn thương nguyện trước mặt đại tế ti vu thiên tuyệt muốn xử trí như thế nào đã hắn lựa chọn tờ phụng thanh sơn đại thần đó chính là thanh sơn đại thần con dân ta đã nghe được thần dụ sau đó thanh sơn đại thần sẽ giáng lâm nhân gian là con dân ban t h ư ở n g thần ân nhưng phạm là t h ờ phụng thanh sơn đại thần người đều sẽ thu hoạch đại tạo hóa đồ sơn thương nguyệt hờ h ư n g nói cái gì thanh sơn đại thần muốn giáng lâm nhân gian đ ô n g nhiên nghe nói như thế đồ sơn mang cùng cách đó không xa vô hoàn giải vô ư u bọn người hết thể lộ ra thần sắc kích động bọn hắn thế nhưng là biết rõ mỗi một lần đại thần giáng lâm nhân gian liền sẽ đ ố i con dân tiến hành một lần thần trị tây lễ đến lúc đó sẽ có đại tạo hóa hạ xuống bọn hắn đều là phi thường hướng tới lôi sơn bộ lạc thật có phúc đồ sơn mang trong mắt tràn đầy hâm mộ ông cũng liền tại hắn cảm khái thời khắc đột nhiên ở giữa nguyên bản yên lặng tượng thần đ ỗ n g nhiên nở rộ lên một cỗ sáng trói thần quang tại trong chốc lát chiếu rọi toàn bộ lôi sơn bộ lạc ngay sau đó tại tất cả mọi người kia rung động nhìn chăm chú nương theo lấy cổ láo lại uy nghiêm thần uy một đạo không thể ngưỡng mộ hư ảnh dần dần hiện hóa ra ngoài hắn vừa xuất hiện phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc cung nên đại thần giáng lâm nhân gian cung nên đại thần cung nên đại thần đông đông đông tại đồ sơn thương nguyệt dẫn đầu dưới đồ sơn mang vu hoàn giải vô ưu cùng thanh sơn thần vệ quân không hẹn mà cùng té qu��t qu�� sau đó bọn hắn lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính tư thái lễ bái thế đây là thanh sơn tri thần cái này làm sao có thể đại thanh sơn thần chỉ thật hiển linh thật là khủng khiếp thần uy so với lôi đ ỉ n h chỉ thần cường đại vô số lần đây chính là cái gọi là thanh sơn chỉ thần a thật là đáng sợ trong đám người chuyến ra vô số kinh hại thanh âm lúc này nhìn xem tượng thần trên kia hiển hóa ra ngoài vô thượng h ư ảnh bọn hắn cảm giác tự thân linh hồn không tự chủ được run dày trong đáy lòng càng là kìm lòng không đ ặ n dâng lên một cỗ cùng bái dục vọng thanh sơn chỉ thần giáng lâm để bọn hắn cảm thấy vô biên kính sọ kỳ thật bọn hắn không biết đến là đây hết thể đều là lâm vô đạo cùng v u thiên tuyệt bọn người diễn trò vì chính là lừa gạt bọn hắn n g ó n trò thờ phụng thanh sơn đại ma thần hiện nay kế hoạch đã thành công hơn phân nửa tiếp xuống nên đến phiên ta biểu diễn tượng thần bên trong lâm vô đạo mỉm cười nói hắn liền đem ánh mắt lạnh lẽo rơi vào thần đàn phía dưới v u thiên tuyệt trên thân v u thiên tuyệt ngươi là có hay không là thành tâm thành ý thờ phụng bản thần uy nghiêm to lớn thanh âm chuyến khắp lôi sơn bộ lạc là đúng thế tiểu nhân v u thiên tuyệt Nguyện ý vĩnh viên ý theo ờ p thần n Sơn h h t tri tẩy h ầ n lễ tiến hành vua thiên tuyệt bản t h ầ n tư chất cùng căn cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thuế biến cuối cùng tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp mười ngay sau đó lâm vô đạo lại làm ộ t cái quán đỉnh đại pháp hạ xuống trực tiếp vì hắn quán đỉnh ba trăm năm tu vi trong chốc lát tại đông đảo lôi sơn bộ lạc tộc nhân kia khiếp sợ trong ánh mắt vũ thiên t u y ệ t tu vi bắt đầu điên c u ồ n g tăng vọt thần đại cảnh hậu kỳ thần đại cảnh đ ỉ n h phong hồi lâu sau đến lúc cuối cùng một sợi lực lượng bị hấp thu về sau tại mọi người kia vô cùng kinh hãi nhìn chăm chú vũ thiên việt tu vi đặt tên thần đại cảnh đại viên mãn cự ly thần l u n cảnh cũng chỉ có cách xa một bước t nhìn xem một màn này lôi sơn bộ lạc đám người tâm thần đại chấn cái này lật đổ bọn hắn nhận biết ta che trời đây chính là thanh sơn chỉ thần vĩ lực a đơn giản quá n g ư ờ tiên đây rốt cuộc là cái gì thần thuật có thể cải thiện tư chất tăng lên tu vi nếu như ta thờ phụng thanh sơn chi thần phải chăng cũng sẽ thu hoạch được thần ân đến thời điểm tư chất của ta cùng tu vi có phải hay không cũng có thể được tăng lên song ta lôi sơn bộ lạc xong a giờ khắc này tại kiến thức thanh sơn đại thần thần tích về sau lôi sơn bộ lạc một đảm tục nhân bị trước nay chưa từng có tâm linh súng kích thần trí cao trí thượng nhìn xuống nhân、gian. không thể khinh n h ậ n nguyên bản bọn hắn đều coi là thần chi chỉ là tinh thần ký thác cái nào biết rõ lại còn nắm giữ lấy như vậy kinh tế h vĩ lực đây là cái gì hóa mục nát thành thần kỳ đây mới thực là thần chỉ a thời gian dần trôi qua trong đám người một số người tâm thái bắt đầu phát sinh giao động tại kiến thức thanh sơn chỉ thần thủ đoạn về sau những cái k i a hướng tới cường đại lực lượng người bắt đầu vứt bỏ tự t h â n đối lôi đ ỉ n h chỉ thần tín ngưỡng ngược lại có nhìn về phía thanh sơn chỉ thần ôm ấp xu thế rất hiển nhiên vu thiên việt cái này sống quảng cáo hiệu quả mười phần cương đại đồng thời lôi sơn bộ lạc lòng người cũng không phải là bền c h ấ t như thép thấy tình cảnh này lâm vô đạo khỏe miệng lộ ra nụ cười hài lòng phàm là thành kính thờ phụng bản thân người đều có thể thu hoạch được bản thần ban cho thần ân cùng tạo hóa tăng lên tư chất cùng tu vi vâng lời này vừa ra không thể nghi ngờ là trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng nguyên bản ngay tại dãy rủa cùng trần trờ tộc nhân đáy mắt lộ ra cùng n h i ệ n thần sắc dầm dầm nương theo lấy một trận sao động rốt cục có người kìm nén không được khát vọng đứng dậy chương ba trăm linh một uy bức lợi d ụ tái tạo tín ngưỡng hai xin hỏi đại thần chỉ cần thành kính thờ phụng này t hắn ậ t c đã đối với cái này sinh không báo bao lớn hy vọng cho rằng cả đời này chỉ sợ cũng không thể đột phá thần thoại tấn thăng đầu tiên cái nào biết rõ bây giờ đột nhiên xuất hiện thanh sơn tri thần lại là để hắn thấy được cải biến vận mệnh cấp tốc mạnh lên hy vọng mặc dù hắn cũng rõ ràng trước mắt vị này thanh sơn c h i thần là thanh sơn bộ lạc cung phụng thần c h i cùng bọn hắn lôi sơn bộ lạc có thâm cựu đại hận thậm chí vẫn là một tôn kinh khủng ma thần nếu là tín ngưỡng nó chắc chắn dồn g bỏ lôi son bộ lạc bị tộc nhân chỗ không dung nhưng mà hắn đối cải biến vận mệnh khát vọng lại là càng thêm m á n h liệt nếu là thanh sơn chỉ thần thật sự có thể để hắn trở nên cường đại cải biến nguyên bản vận mệnh bi thảm k i u lựa chọn thờ phụng lại có gì không thể về phần bị tộc nhân p i nổ hắn tạm thời cũng không nghĩ nhiều như vậy bây giờ toàn bộ lôi sơn bộ lạc đều đã bị thanh sơn bộ lạc chấn áp liên đói lấy lôi đỉnh chỉ thần đều đã chết vì cái gì không thể có mặt khác tín ngưỡng bởi vậy đang dãy rủa cùng do dự một chút về sau hắn rốt cục lấy hết dũng khí từ trong đám người đi ra cung kính q u ỳ xuống trước thần đán trước đó hắn động tác này lập tức đưa tới lôi sơn bộ lạc đông đ ả o tộc nhân gầm t h é t cùng chửi mắng vũ việt người cái này ăn cây táo rào cây s u n g chó đồ vật dám dùng bỏ bộ lạc đi tín ngưỡng đại thanh sơn ma thần g ê tởm đồ vật lương tâm của ngươi bị chó ăn vũ việt ngươi còn có phải hay không bộ lạc tộc nhân vậy mà bán tộc cầu vinh nghĩ đông đảo c u ồ n g loạn bạo giống không ngừng từ trong đám người v ă n g lên giờ khắc này lôi sơn bộ lạc đông đảo tộc nhân hận không thể đem v u việt a n sống nuốt tươi rất nhiều người vận dụng cựu hận nhãn thần nhìn chăm chú lên hắn mà đối mặt các tộc nhân thống hận cùng chửi mắng v u việt gắt gao siết chặt nằm đấm đem đầu dập lên mặt đất bên trên từ đ ầ u đến cuối đều không có bất kỳ phản bác từ khi hắn đứng ra một sát na kia hắn liền đã không dung tại lôi sơn bộ lạc đồng thời hắn cũng nghĩ đến sẽ là cảnh tượng như vậy bất quá hắn cũng không hối hận h ô một lát sau tại hung hăng hít một h ơ i thật sâu v u việt rốt cục ngầm đầu lên dùng kiên định lại chờ đợi nhãn thần chăm chú nhìn chăm chú lên thần đàn trên tờ thần đối với dạng này dám nghĩ dám làm tín ngưỡng tiên phong lâm vô đạo cầu còn không được tự nhiên là không thể bật đãi lập tức tâm niệm của hắn k h ẽ động đối vụ việt thi triển ra thần c h i t ẩ y lễ cùng quán đỉnh đại pháp vê a n g vê a n g vê a n g nương theo lấy thần thuật giáng lâm vụ việt cả người bắt đầu biến hóa cực lớn không chỉ có tư chất cùng căn cốt đạt được thuế biến liên liên tự thân tu vi cũng là tại trong khoảnh khắc đột phá động tiên tri cảnh động tiên sơ kỳ động tiên trung kỳ động tiên hậu kỳ đến lúc cuối cùng một sợi lực lượng hao hết lúc tại tất cả mọi người kia không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong v u việt tu vi đạt đến la thiên cảnh đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể tân thăng huyền thiên chỉ cảnh đa tạ đại thần v u việt nguyện vĩnh v i ê n phụng dưỡng đại thần là đại thần chịu chết dưới sự kích động v u việt mang theo vô hạn cung kính cùng thành kính t r u n g điệp lễ bái đ á y mắt bên trong có lệ quang chạy xuôi hắn rốt cuộc đã đợi được xoay người một ngày giờ khắc này v u việt trong lòng đối với thanh sơn đại thần cảm kích đạt đến cực h ạ n hoa cùng một thời gian có v u thiên tuyệt cùng v u việt hai người châu ngọc phía trước nguyên bản còn tại trần chờ cùng dãy r a tộc nhân từng cái đáy mắt nở rộ lên trước nay chưa từng có khát vọng ta nguyện thờ phụng đại thần cầu đại thần t h à n h t o à n ta nguyện thờ phụng đại thần cầu đại thần thu lưu một cái hai cái mười cái trăm cái theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người đứng dậy lấy vô cùng thành tính tư thái ủy thần đàn phía dưới thấy tình cảnh này lâm vô đạo tự nhiên là vui vẻ không thôi lập tức hắn ở đây thi triển thần thuật là những người này cải thiện tư chất tăng lên tu vi một màn này rơi vào những cái cưa quyết g i ý mình ngoan cố không thay đổi người trong mắt từng cái càng thêm không cam lỏng bắt đầu điên cuồng phá m ạ n thậm chí chỉ vào vu việt bọn người tiếng khóc khóc giống không thôi những người này chiếm tuyệt đại đa số lúc này chân chính lựa chọn tín ngưỡng thanh sơn chỉ thần chỉ có một phần m ộ ư ơ i không đến đối với kết quả này lâm vô đạo mặc dù có chút tiếng đối nhưng cũng không sốt ruột dưới mắt tín ngưỡng cửa chính đã mở ra đồng hóa lôi sơn bộ lạc tín ngưỡng chỉ là vấn đề thời gian thôi tương lai chỉ cần khiến cái này ngoan c ố phân tử cảm nhận được áp lực cùng tuyệt vọng để bọn hắn dâng lên đối n h a tồn thân phận địa vị lực lượng k á t vọng đến thời điểm bọn hắn đem tự sụp đổ cả đám đều chọn tín ngưỡng hắn đối phó những người này lâm vô đạo có là biện pháp nghĩ tới đây tại đem trước mặt tín đồ cải thiện tư chất tăng lên tu vi cùng thực lực về sau lâm vô đạo liền đem tự thân thần uy đều thu liễm trong chốc lát tượng thần lại khôi phục được trước đó yên lặng trạng thái cung t i ễ n đại thần cung t i ễ n đại thần đám người thành kính lễ bái người tới truyền lệnh từ từ nay trở đi lôi sơn bộ lạc thuộc tại thanh son bộ lạc thống trị từ nay về sau không cho phép tại sử dụng lôi sơn bộ lạc cái tên này kẻ trái lệnh trọng phạt thứ hai từ từ nay trở đi thanh sơn bộ lạc phân chia nội tộc cùng ngoại tộc nội tộc khu vực là đại thanh sơn phương viên mười vạn dặm ngoại tộc là đại thanh sơn bên ngoài mười vạn dãm khu vực nội tộc người chính là thành kính thờ phụng thanh sơn đại thần con dân thưởng thụ bộ lạc các loại tài nguyên cùng che chở ngoại tộc chỉ tính thanh sơn bộ lạc cư dân không tính con dân không hưởng thụ bất luận cái gì bộ lạc tài nguyên cũng không nhận bộ lạc che chở chết sống có số ngoại tộc người không được tự tiện tiến vào nội tộc khu vực thứ ba ngoại tộc đang tiếp thụ thần miếu thẩm tra cùng khảo hạch về sau xác định hắn có được thành kính tín ngưỡng người nhưng trở thành nội tộc con dân thứ b ố tại đại thanh sơn phía trên xây dựng thanh sơn thần miếu thứ năm thần đan phía trên đồ sơn thương nguyện tay cầm b ả n pháp quân trượng lấy không thể nghi ngờ giọng điệu đều đâu vào đấy tuyên bố lấy thuộc về đại tế ti pháp chỉ nội tộc ngoại tộc nghe nói như thế mọi người đều là tâm thần đại chân thanh s ơ n bộ lạc đám người còn tốt cũng không có toát ra bất kỳ khắc thường ý cảm xúc về phần lôi sơn bộ lạc các tộc nhân từng cái lại là thần sắc đại biến nay ban g h u i thanh sơn bộ lạc muốn vứt bỏ bọn hắn chỉ cần không thờ phượng thanh sơn chỉ thần liền muốn mặc kệ tự sinh tự diện lôi trạch vạn phần hưu hiểm không có bộ lạc che chở bọn hắn là tuyệt đối đi ra không được càng nghĩ đám người càng là sợ hãi đối với phản ứng của bọn h đồ sơn thương n g u y ệ t đều xem ở trong mắt nhưng là cũng không có bất kỳ để ý tới đồ sơn mang đem thanh sơn đại thần tượng thần cung phụng đến lôi minh sơn trên trong thần miếu đồng thời giữ gìn tốt bộ lạc trật tự rõ đồ sơn mang kho người xác nhận dứt lời hắn liền tự mình đọc thủ cùng mấy cái thần thị cùng một chỗ cẩn thận nghiêm túc ngẩng lên lấy thanh sơn đại thần tượng thần từng bước một hướng phía lôi minh sơn thần miếu mà đi nửa ngày qua đi tại đồ sơn mang đám người quản lý giới ngày xưa lôi đỉnh thần miếu đã cung phụng lên thanh sơn đại ma thần tượng thần hết thẻ chung a n h cũng tất cả đều rực rỡ hẳn lên lúc này ló như vậy trong thần mỹ hệ liền chỉ còn lại đồ sơn thương n g u y ệ t cùng đồ sơn mang hai người lâm vô đạo cũng lấy thần quang ngưng tụ ra một đạo uy nghiêm hư ảnh thương n g u y ệ t lôi sơn bộ lạc sự tình các ngươi làm không tệ bản thân rất hài lòng đúng rồi ước chừng tiếp qua ba ngày sẽ có một nhóm lôi chạch bên ngoài khách không ngợi mà đến đi vào lôi minh sơn ý đồ bất chính các ngươi muốn xem trường đề phòng hả ngoại giới khách không ngợi mà đến đông nhiên nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t cùng đồ sơn mang đều là khe g i ậ mình xin hỏi đại thần những cái tia là ai một đám chỗ một tại cái này lôi minh sơn thần miễu rời đáy kỳ thật che giấu một tòa cổ láo lón mộ hắn chủ nhân chính là ngày xưa lôi đình chỉ thần vũ khung hiện nay tại trong phần mộ còn có một nhóm ngoại giới trộm mộ bị nuốt qua mấy ngày những người kia sẽ đến đây nghĩ cách cứu viện các ngươi phải chú ý đề phòng thanh âm vi nghiêm chầm chậm truyền xuống trộm mộ thần miếu phía dưới còn có l ớ n mộ tin tức này làm cho đồ sơn mang rất là kinh ngạc đại thần tia v ũ k h u n g trong phần mộ có bảo vật sao không có ai đáng tiếc có nghe hay không bảo vật đồ sơn mang lập tức toát ra vẻ mặt thất vọng dựa theo ý nghĩ của hắn nếu như trong phần mộ có bảo vật ngược lại là có thể sớm móc ra sau đó đem hiến tế cho thanh sơn đại thần xin hỏi đại thần những cái kia trộm mộ thực lực như thế nào lúc này đồ sơn thương nguyện cung kính d ò hỏi bản thân cũng không thể mà biết bất quá khẳng định là muốn vượt xa các ngươi vì để cho các ngươi có lực lượng cường đại thủ hộ bộ lạc bản thân đã làm tốt chuẩn bị các ngươi không cần lo lắng âm ẩm đang khi nói chuyện chỉ gặp một mảng thần quang hạ xuống hóa thành bốn tôn cổ lão lại to lớn kỵ sĩ tượng đá mỗi một cái đều lộ ra kinh khủng sát phạt chi khí chương ba trăm linh hai nam cương trộm mộ thế ra đến đại thần đây là vật gì nhìn xem trước mặt kia tản ra ngập trời sát khí cổ lao tượng đá đồ sơn mang tâm thần đại trấn giờ phút này hắn tại tượng đá phía trên cảm nhận được trước nay chưa từng có to lớn uy hiếp dạng như vậy tùy tiện một pho tượng đá liền có thể đem hắn chân sát đồng dạng một bên đồ sơn thương nguyện cũng lộ ra vẻ tò mò đây là vong linh kỵ sĩ bọn chúng người sở hữu cực kỳ chiến lược mạnh mẽ trên cơ bản đại cảnh giới vô địch bản toại trước mắt đưa chúng nó thực lực hạn chế tại đ ạ lục cảnh thần chiếu cảnh cho dù là gặp được thần chiếu đại viên mãn cũng có thể chân sát lâm vô đạo giới thiệu nói vong linh kỹ sĩ đại cảnh giới c h i ê n l ự c vô địch nghe nói như thế đồ sơn thương nguyệt cùng đồ sơn mang đều là cảm thấy ngạc nhiên nhất là đồ sơn mang đáy mắt hiện lên từng tia từng tia phân c h ấ n rất hiển nhiên hắn đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử một cái vong linh kỹ sĩ cường đại lực lượng từ tám vạn năm trước bắt đầu bởi vì sơn lăng giới thiên địa quy tắc lọt vào xuyên tạc nhưng phạm là sơn lăng giới bên trong sinh linh tu vi nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thần chiếu cảnh đại viên mãn cuối cùng cả đời đều không cách nào đột phá tới thần thông cảnh đồng đạm sơn lăng giới ngoại lai sinh linh nếu là tự thân tu vi vượt qua thần thông cảnh trở lên cũng sẽ lọt vào thiên địa quy tắc t á p chế cuối cùng bọn hắn có khả năng bày ra lực lượng nhiều nhất cũng chỉ có thần chiếu cảnh đại viên mãn từ nay về sau cái này bốn tỏa vong linh kỵ sĩ liền ban cho các ngươi dùng làm trợ giúp thủ hộ bộ lạc duy trì yên ổn uy nghiêm hùng vĩ thanh âm từ tượng thần bên trong truyền xuống cái gì sơn lăng giới sinh linh chúng sinh không thể đột phá thần chiếu cảnh đ ô n g nhiên nghe được cái này bí mật vô luận là đồ sơn thương nguyện hay là đồ sơn mang đều là tâm thần đại trấn cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết đại thần sơn lăng giới thiên địa quy tắc bị xuyên tạc là c ủ ý à. trần mặc mấy phần đồ sơn thương n g u y ệ t đột nhiên mở miệng hỏi đối với cái này lâm vô đạo cũng không nói thẳng trả lời việc này chờ ngươi về sau đạt tới cấp bậc kia tự nhiên sẽ biết đến trên thực tế hắn cũng không xác định sơn lăng giới thiên địa quy tắc bị xuyên tạc đến tột cùng có phải hay không người làm đúng rồi đại thần trước đó liệt dương bộ lạc trúc thanh son tại dâng lên thái dương chỉ tính lúc từng yêu cầu zh vu thiên tuyển là tộc nhân báo thủ việc này thuộc hạ đã làm chủ đáp ứng hắn kia vu thiên tuyển chính ngươi làm chủ là được dỗ đạt được lâm vô đạo trả lời đồ sơn thương n g u y ệ t lập tức nắm chắc trong lòng đúng rồi trên người vu thiên tuyệt hẳn là còn có một t r ư ơ n g tiến về hắc cám thần miếu địa đồ k i a đ ồ vật đối còn hữu dụng người đi đem tìm tới sau đó mang tới nói xong lâm vô đạo lại là đưa tay một chỉ điểm ra theo một sợi thần quang hạ xuống hóa thành một viên xưa cũ ngọc giản xuất hiện ở đồ sơn thương n g u y ệ t trước mặt các ngươi lần này thu phục lôi sơn bộ lạc có công bản t h ầ n quyết định cho các ngươi ban thưởng tại cái này mai trong ngọc giản ghi chép một loại cường đại thứ thần cấp phát n ô n tên là thất sát thang thiên thuật triển khai phép thuật này nhưng cực lớn trình độ mà tăng lên tự thân chiến lược bước ra bảy bước người có thể tăng lên một ngàn lần chiến lược bất quá cần cường đại đ h ụ c thân làm trèo trống có môn này thất sát thăng tiên thuật các ngươi thực lực hẳn là có thể tăng lên không í t thanh â m vi nghiêm vang vọng thần miếu ngay vậy hai người đều làm mừng rõ đa tạ đại thần đa tạ đại thần bọn hắn quỷ dạp xuống đất thành kính b á i t ạ sau đó đổ sơn thương nguyệt đem trước mặt bốn tòa vong linh kỹ sĩ thu hồi cùng đồ sơn mang cung kính thối lui ra khỏi thần miếu tiếp xuống an bị các loại nam cương trộm mộ thế ra người tới nhận lấy cái chết nghe nói bọn hắn còn mời được một vị thần bí người không biết rõ sẽ là như thế nào thân phận cùng lai lịch lâm vô đạo nhẹ nhàng nói nhỏ dứt lời hắn đem lực chú ý tập trung vào hệ thống bảng bên trên vừa rồi đem b ố n tỏa vong linh kỵ sĩ chiến lược tăng lên tới thần chiếu cảnh tiêu hao hắn không ít tuổi thọ vong linh kỵ sĩ lúc ban đầu chiến lược chỉ có thần phụ cảnh 500 năm trăm năm tuổi thọ có thể đem chiến lược tăng lên đến thần lực cảnh một n g h n năm tuổi thọ có thể đem chiến lược tăng lên đến thần mạch cảnh hai n g h n năm tuổi thọ có thể đem chiến l ư c tăng lên đến thần đại cảnh ba n g h n năm tuổi thọ có thể đem chiến l ư c tăng lên đến thần luân cảnh năm n g h n năm tuổi thọ có thể đem chiến lược tăng lên đến thần chiếu cảnh cứ tính toán như t h ế đến mỗi một tòa vong linh kỵ sĩ chiến lược tăng lên tới thần chiếu cảnh đều đem tiêu hao hắn mười một nghìn năm trăm năm tuổi thọ bốn tòa vong linh kỵ sĩ hết thể tiêu hao hắn bốn mươi sáu nghìn tuổi thọ mệnh cũng may lâm vô đạo dưới mắt cũng không thiếu tuổi thọ bởi vậy bốn vạn sáu nghìn tuổi thọ mệnh đối với hắn mà nói cũng không đạt được t h ư ờ n g cân động cốt tình trạng thính danh lâm vô đạo thân phận tội ác thanh chủ thanh sơn đại ma thần tu vi thân phủ cảnh đại viên mãn tư chất trắc tuyệt thiên phú thần linh trí nhãn vật phẩm táng thiên đồng quan khởi nguyên tri thạch tàng thi đồ đại hoàng đình tị thiên đấu đồng chư thiên giả diện đại tịch diện kiếm phủ lực lượng tri thạch thiên đạo thần phủ thái thương cựu long tỷ diệt thần tri kiếm thần vị nhất giai chân thần thành đạo phương thức hương hỏa thành thần thần vực phương viên hai mươi và dặm thân quyền thần trì cảm giác tế tự thần quyền chiến tranh thần quyền thần khí không thần thuật băng phong vật lý thần chỉ tẩy lễ quán đỉnh đại pháp phá cảnh thần vật h á c ám đạo quả thanh sơn thần điện h á c ám thần điện ám d ạ bàn chép tay thần miếu thanh sơn thần m i ế u hưng ơ hỏa hai trăm một mươi năm tám trăm sáu mươi hai tuổi thọ sáu mươi hai sáu trăm năm mươi bốn khí vận giá trị hai mươi hai n h ì n ba sáu năm nghìn rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo cũng không nhịn được một trận thổn thức cùng t ạ m khái hiện nay hắn có được hai cái thân phận ngồi xuống hùng nội tỉnh có thể xưng hào hoa cùng nhau đi tới đạt tới hiện tại tình trạng có thể nói là không dễ dàng nhìn xem hệ thống bảng trên chỗ bậy biện ra tới tin tức lâm vô đạo đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác tự hào cố gắng phấn đấu lâu như vậy hắn rốt cục trở nên cường đại một chút bất quá cự ly cường giả chân chính vẫn như c ũ còn có vô cùng xa xôi cự ly tiếp xuống con đường của hắn sẽ càng thêm gian nan đối với cái này thâm vô đạo đã làm tốt đối mặt chuẩn bị từ khi biết được gần nhất sẽ có khách không ngợi mà đến đi vào lôi minh sơn về sau đồ son thương nguyệt liền bắt đầu làm lấy tương ứng chuẩn bị đầu tiên nàng tại lôi sơn bộ lạc bên ngoài thả ở một tòa vong linh kỹ sĩ tiếp lấy lại tại lôi minh sơn thần miếu trước đó thả ở một tòa vong linh kỹ sĩ cuối cùng lại đem bên trong một tòa vong linh kỹ sĩ giao cho đồ sơn mang chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà chính nàng thì là lưu lại cuối cùng một tòa trừ cái đó ra nàng cũng tăng cường thanh sơn thần vệ quân đối lôi sơn bộ lạc xung quanh tuần sát cứ như vậy ước chừng qua hai ngày một chiếc s ư a cũ linh chu phá vỡ hư không giáng lâm đến cự ly lôi sơn bộ lạc ở ngoài ngàn dặm một tòa phía trên ngọn núi lớn trên đó có hai đạo trung niên nam tử thân ảnh cái này lôi sơn bộ lạc tựa hồ cực kỳ bất pháo a trong hai người một cái khuôn mặt nho nhã khí chất thâm trầm như thiên huyền huyền y nam tử nhìn xa xa lôi sơn bộ lạc cảm khái nói hắn lời này lập tức hấp dẫn bên cạnh người chú ý tiên h sinh cái này lôi sơn bộ lạc có gì chỗ bất phàm kẻ nói chuyện tên là trần tung trời x u ấ t từ nam cương trộm mộ thế ra chính là hắn dòng chính tộc nhân tại trần thị nhất tộc bên trong có được không thấp thân phận và địa vị mà lại xử lý tội mộ một nhóm nhiều năm kiến thức rộng rãi chỉ bất quá lây thịt của hắn mắt phản thai lại là không cách nào nhìn ra trước mắt lôi sơn bộ lạc đến tột cùng có gì chỗ bất phàm đối với cái này bên cạnh hắn huyền y nam tử lại là có chút n g ư n g mi cái này lôi sơn bộ lạc từ nơi sâu xa bị một cỗ tràn ngập thần tính quang mang bao phủ khiến cho hắc cám cùng tà ác không cách nào tới gần nhất là bộ lạc phía sau tòa kia đại sơn trên đó càng là có thần sáng long lánh thần uy mênh mông quần quận như huy hoàng mặt trời cơ hồ bao gồm phương viên hơn hai trăm ngàn dặm địa vực bởi vậy có thể thấy được cái này lôi sơn trong bộ lạc tất nhiên là nhận lấy thần chỉ phù hộ đã đã đản sinh ra hương hòa chân thần cái gì lôi sơn bộ lạc có thần chi bỗng nhiên nghe nói như thế trần tung thiên tâm bên trong giật mình trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng ngưng trọng hắn tự nhiên rõ ràng thần chi là cái gì kia thế nhưng là trải qua thời gian dài hưởng thụ nhân gian hương hỏa cùng tế tự từ đó diễn sinh ra tới một loại cường đại thần linh so với nhân gian chân thần cường đại không biết gấp bao nhiêu lần nếu như lôi sơn bộ lạc có thần chi kia bọn hắn lần này tiến về nghị cách cứu viện trần trường khanh bọn người chẳng phải là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng nghĩ tới đây trần tung trời lông mày lập tức nhăn chặt thiên sinh lôi sơn bộ lạc vị kia thần chi còn sống không hẳn là còn sống kia nhóm chúng ta chẳng phải là thế thì không đến mức theo ta quan sát trước mắt tôn này hương hỏa thần chỉ, hắn là vừa mới khôi phục không lâu thần lực của hắn còn mười phần yếu đuối chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút vẫn là không có trở ngại h u y ề n y nam tử trầm ngâm nói ngay vậy trần tung trời nhẹ gật đầu trong lòng áp lực cắt giảm không ít nhưng là t h â m thân vẫn như cũ không có nửa điểm b u n g lỏng một tôn hương hỏa thần chỉ hắn tuyệt đối không dám k i n h thường h ô tại hung hăng hít một hơi thật sâu về sau hắn chính là đi theo huyện y nam tử bộ pháp khống chế lấy linh trù trực tiếp hướng phía xa xa lôi sơn bộ lạc mà đi coi như bọn hắn bước vào lôi sơn bộ lạc địa giới lúc nguyên bản tiềm tu ở trong lâm vô đạo đống nhiên mở mắt sắc bén ánh mắt phá vỡ hư không rơi vào trần tung trời trên thân hai người 303, Đại Hoàng Thiên Sư thần r linh chi nhãn đạo qua có liên quan tới thân phận của hai người tin tức lập tức hiện ra ra đối với nam cương trộm mộ thế gia trần tung trời lâm vô đạo cũng không có quá nhiều chú ý hắn chỉ là trần trường khanh một vị nào đó tộc túc thôi thân phận và địa vị đều so không lên trần khải núi về phần tu vi trần tung trời so với trong mộ lớn trần cựu hằng lại là muốn cường đại không ít đã tu tới thần huyền cảnh hậu kỳ nhưng mà so với hắn lâm vô đạo càng thêm chú ý bên cạnh nguyên đạo sinh bởi vì người này vô luận là xuất thân vẫn là thực lực hay là tự thân thủ đoạn đều xa không phải nam cương trộm mộ thế ra trần tung trời có thể so sánh cũng là bọn hắn mời đến trọ trận cường g i ả bí ẩn thính danh nguyên đạo sinh thân phận đại hoàng thiên sư phủ truyền nhân k ỳ sĩ phủ thứ mười tám kỷ sĩ tu vi thần cực cảnh tĩnh phong thiên phú thiên nhãn công pháp hám thiên kinh trận đạo chân giải thiên sư bí điện thượng quyền Kỹ năng, tại thần t linh chi nhãn nhìn do dưới có liên quan tới nguyên đạo sinh rất nhiều tin tức hết thể hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt ngạc nhiên đại hoàng tiên sư phủ đây cũng là đại hoang bên trong cái nào đó cường đại thế lực coi danh tự cũng không cùng Về phần phủ, kia kỳ sĩ phủ lại là cái sĩ là gì trừ h Hắn ế lực? lật tay lấy Nói. tay a kia Nam ra tấm kia thần bí thư mời, chuẩn bị hỏi một chút trộm thế tới trần tung trời. t mời, mộ minh hỏi người đi lôi lôi chuẩn phong nhân. Phong nhân, chạch Cương sơn, bí bị đạo đạo vào đã r là hắn ra còn có một cái tên là nguyên đạo sinh người đợi này đến từ kỳ sĩ phủ kỳ sĩ phủ là cái gì thế lực hắn lấy linh lực tại thư mời bên trên viết ra từng cái văn tự rất nhanh thư mời phía trên liền hiện ra phong đạo nhân đáp lại nguyên đạo sinh đại hoàng thiên sư phủ cái kia phong tử lần này nam cương trộm mộ thế ra mọi người lại là hắn nhóm huynh đệ cái này nguyên đạo sinh ngươi nhưng phải cẩn thận một chút mặc dù hắn xuất từ thiên sư phủ nhưng là cái từ đầu đến đôi phong tử đã từng hắn vì lớn mạnh tự thân t u vị thế nhưng là cưỡng ép chém đại hoang một cái nào đó đại vực long mạch khiến sơn hà sụp đổ trung thân vẫn diện cái này hoàn toàn là một cái hại người h c h ta phong tử hắn chuyện gì đều làm được mẫu chút là thủ đoạn của hắn còn vô cùng kinh khủng làm thiên sư phủ gần tám năm đến nay kiệt xuất nhất truyền nhân nguyên đạo sinh đã đem thiên sư phủ chuyển thừa thiên sư bí điện t ư ợ n quyển toàn bộ hiệu thấu đáo hắn thủ đoạn cùng thực lực cho dù là thiên sư phủ chân chính thiên sư cũng không cách nào ng trước đây hắn một mực tại chăm chỉ không ngừng truy cầu cùng tìm kiếm thiên sư bí đ i ể n quyền thứ hai nghĩ không ra sẽ đến đến sơn lăng giới bên trong nguyên đạo sinh có thể vận dụng cùng hấp thu sơn hà lực lượng của đại địa luân chuyển sơn hà thậm chí một phương địa vực m ư ờ i phần đáng sợ về phần kỳ sĩ phủ kia là một tổ chức bí ẩn người ở bên trong toàn bộ đều là có được thành thạo một nghề kỳ nhân dị sĩ chẳng lẽ lại nguyên đạo sinh đã gia nhập kỳ sĩ phủ cái này thế nhưng là ghê gờ a phong đạo nhân thao thao bất tuyệt giới thiệu nhìn xem thư mời phía trên biểu hiện nội dung lâm vô đạo cũng là cảm thấy ngạc nhiên cái này nguyên đạo sinh đúng là một cái kỳ nhân l i ê n phong đạo nhân đều đối với hắn như thế kiên g kỵ có thể thấy được hắn thủ đoạn cùng thực lực nguyên đạo sinh cùng trần tung trời đã đi vào lôi sơn bộ lạc nơi này có một tôn hương hỏa thần c h i khôi phục chính là tám vạn năm trước đồ sơn thị cung phụng thanh sơn đại ma thần các người tới thời điểm cẩn thận một chút tuyệt đối không nên chọc g i ậ n tới đại thanh sơn thần chỉ, nếu không hậu quả khó mà lường được ta cảm giác lần này trần tung thiên hòa nguyên đạo sinh sợ là muốn cắm ngã nhào một cái lâm vô đạo nhắc nhỏ cái gì lôi trạch còn có hương hỏa thần trị ha ha ha nếu thật là như thế vậy lần này coi như có trò hay để nhìn trần tung trời bọn hắn tất nhiên phải bị th mặc dù nguyên đạo sinh thủ đoạn thông thiên nhưng là tại một tôn hương hỏa thần trị thần vực bên trong cho dù hắn có mọi loại năng lực chỉ sợ cũng khó có thể thăng thiên đáng tiếc ta cùng tần đạo phu còn muốn một ngày thời gian mới có thể đến sợ là không nhìn thấy loại kia h ả o hí phong đạo nhân liên tục thở dài dạng như vậy hiển nhiên là đang vì không cách nào nhìn thấy đặc sắc trò hay mà cảm thấy vạn phần tiết mới đối với cái này lâm vô đạo cũng không để ý tới hai người lại là nói chuyện với nhau một phen hắn mới là đem thư mời khép lại cùng lúc đó tại nguyên đạo sinh chỉ dẫn dưới trần tung trời cũng là khống chế lấy linh chu đã tới lôi sơn bộ lạc Thấy t mộ mộ. ì nếu h như này, bọn hắn chỉ là đến đây thăm dò cũng không cần ngăn cản nếu là có cái khác di động trực tiếp xuất thủ trấn áp là được bản thân sẽ thời khắc chú ý đột nhiên ở giữa một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm từ đồ sơn thương nguyện bên thai vang lên ngay vậy ngay tại trong thần miếu tham lộ thần thuật đồ son thương nguyện đ ỗ n g nhiên mở ra thanh lanh con người lăng l ệ ánh mắt nhìn phía phương x a không gian rốt cuộc đã đến sao có thể không chê sơn hà chỉ lực cho mình dùng ngược lại là muốn kiến thức một cái nàng âm thầm n h ị non một câu dứt lời tay nàng nắm vạn pháp q u y ề n trượng bước ra một bước trong nháy mắt chính là vượt qua nặng nề g mà vực xuất hiện ở lôi sơn bộ lạc bên ngoài lúc này đồ sơn mang chính mang theo mấy cái thần thị nhãn thần bất thiện nhìn chằm chằm hai cái trung niên nam tử các ngươi mới vừa nói các ngươi cũng là thanh sơn chi thần tín ngưỡ người đồ sơn mang tay cầm đại nhật chi kiếm lạnh lùng ch nguyên đạo sinh cười h i ế p mắt nhẹ gật đầu phải kỳ thật nhóm chúng ta nguyên bản cũng là xuất từ đồ sơn thị chỉ bất quá ngày xưa đám tiền bối vì chạy nạn bất đắc dĩ ly khai bộ lạc cho tới nay đều tại lôi trạch bên ngoài định cư sinh hoạt bất quá cứ việc nhóm chúng ta đã ly khai bộ lạc nhưng là đối thanh sơn c h i thần tín ngưỡng lại là từ đầu đến cuối không có gián đoạn gần nhất trải qua trong tộc l a o nhân nhắc nhở nhiều lần vất vả phía dưới nhóm chúng ta lúc này mới tìm tới lôi trạch chuẩn bị trở về đến cung phụ một cái thanh sơn đại thần còn xin tiểu ca cần phải thanh toàn nguyên đạo sinh mặt mũi tràn đầy thành t h n nói ha, ha. nghe hắn miệng đầy h ầ n ngôn luận ngữ đồ sơn mang đáy lòng cười lạnh liên tục nếu không phải không có lâm vô đạo nhắc nhỏ hắn chỉ sợ thật đúng là tin nguyên đạo sinh chuyện ma quỷ chi tiết nguyên đạo sinh nghìn tính và tính đều không có tính tới tung tích của hắn đã bị lâm vô đạo sớm biết được đồng thời cáo chỉ đồ sơn mang bọn hắn lớn mật côn đồ dám giả mạo ta đồ sơn thị tộc nhân chuẩn bị chịu chết đi vâng anh đang khi nói chuyện đồ sơn mang chính là chuẩn bị rút kiếm chem trước mặt hai người t i ể u ca chậm đã động thủ nhóm chúng ta thật là mắt thấy đồ sơn mang chuẩn bị động thủ nguyên đạo sinh cùng trần tùng trời biến sắc lúc này toát ra lo l mà liên tại cái này thời điểm đồ sơn thương nguyện thân ảnh lại là l ạ g yên vô tức xuất hiện tại trước mặt bọn hắn sự xuất hiện của nàng thành công ngăn lại c u n g nộ đồ sơn mang đại tế ti nhìn xem đồ sơn thương nguyện đến đồ sơn mang lúc này không mình hành lễ hả nàng là đại tế ti nghe được xưng hô thế này nguyên đạo sinh không khỏi h í p mắt lại bắt đầu bất động thanh sắc đánh giá đến đồ sơn thương nguyện cùng một thời gian đồ sơn thương nguyện thanh lanh ánh mắt cũng rơi vào trên người bọn họ chương ba trăm linh bốn đây là nhóm chúng ta đồ sơn thị quý cũ chuyện gì xảy ra hồi bẩm đại tế ti hai người này không biết thân phận cùng lai lịch bọn hắn nói đã từng cũng là ta đồ sơn thị tộc nhân ngày xưa tiền bối bởi vì chạy nạn mà ly khai bộ lạc hiện tại muốn trở về tế tự thanh sơn đại thần ta cho rằng bọn hắn đây là miệng đầy h ồ ngôn l o ạ n ngữ dự định đem bọn hắn giết đồ sơn mang cung kính hồi đáp nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện thần sắc hờ hững có lẽ bọn hắn thật là ta đồ sơn thị ngày xưa tộc nhân cũng có nói dù sao phai nhạt ra khỏi ta đồ sơn thị gặp đại nạn đúng là có rất nhiều tộc nhân vì vậy mà ly khai bộ lạc tiến về đến ngoại giới sinh tồn ngoài ra ngoại trừ ta đồ sơn thị cũng không bài trừ còn có cái khác địa phương cũng đồng dạng tín ngưỡng thanh s b ì n h thản thanh âm chầm chầm vang lên ngay vậy trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh hai người trên mặt đều là lộ ra nụ cười vui mừng đúng đúng đúng đại tế tin ó i phải nhóm chúng ta thật là ngày xưa đồ sơn thị chạy nạn tộc nhân bây giờ đạt được đám tiền bối chỉ điểm muốn trở lại bộ lạc thế tự thanh sơn đại thần mặc dù trải qua thời gian dài nhóm chúng ta một mực bộ lạc bên ngoài sinh tồn nhưng là đối thanh sơn đại thần tín ngưỡng lại là chưa hề gián đoạn lần này đến đây cũng là muốn biểu đạt tâm ý của chúng ta cùng kiên định tín ngưỡng còn xin đại tế t ì nhất định phải thanh toàn trần tung thiên ngôn chân ý cắt nói giảm như vậy Tự thật hồ đã e m mình miệng mê mình Ừm, chính coi cũng có được chính mình như đồ. Bởi vậy, biểu hiện được hết sức thanh thần thành kính hắn thương nhiên không như hiện hết phối hợp. tín sơn ngưỡng người. sảng, sơn nguyệt tin. nàng đại Đối với Bởi biểu là là tự Bất đầy đồ đồ. đ vậy, quá, các ngươi cũng là ta đồ sơn thị lưu lạc bên ngoài tộc nhân đến đây tế tự thanh sơn đại thần cũng không phải không thể chỉ bất quá dựa theo ta đồ sơn thị quy củ cùng truyền thống p h à m là tộc nhân tế tự thần chi đều nhất định muốn dâng lên bảo vật c h â n quý dùng cái này làm tế phẩm các ngươi nếu là chuyên môn đến đây tế tự thanh sơn đại thần t ê m nghĩ đến là làm xong chuẩn bị Đem các n g ư ơ A tế phẩm l bỗng nhiên, nhiên nghe nói như thế trần tung tiên đáy lòng nao nao hắn chỉ là thuận miệng nói mượn có hạ muốn tiến về thần miếu mà thôi ở đâu là chân tâm thật ý tế tự thanh sơn đại thần vất quá bây giờ đối mặt đồ sơn thương nguyện ngăn cản muốn tiến về lôi minh sơn thần miếu nhất định phải đến dâng lên bảo vật nghĩ tới đây rơi vào đường cùng trần tung thiên đành phải cắn răng móc ra một cái hộp ngọc làm kẻ t r c n g mộ tự nhiên là không thiếu bảo vật xôn xao khi hắn đem hộp ngọc mở ra sau khi trong chốc lát một cỗ như mặt trời nóng bỏng khí tức điên cồn g m á n h lửa ra còn có trận trận sáng chói hào quang nở rộ tập trung nhìn vào chỉ gặp tại kia trong hộp ngọc thình lình cất đặt lấy một gốc toàn thân đỏa xem lại hiện ra từng tia từng tia ánh lửa hoa sen địa tâm hòa liên coi như đồ sơn thương n g u y ệ t ngưng thần dò xét thời khắc đột nhiên ở giữa một đạo kinh ngạc thanh â m từ phía sau văng lên lại là giải vô ưu tìm bảo vật khí thức đến nơi này giờ phút này hắn một đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú lên trong hộp ngọc màu đỏ hoa sen t r o n g mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt đối với bảo vật giải vô ưu mười phần mất cảm bởi vậy làm trần tung thiên đem đ ị a tâm hỏa liên lấy ra s á t na hắn liền biết rõ vật này lai lịch cụ thể cái gì là đ ị ệ tâm hỏa liên một bên đồ sơn mang hiếu kỳ hỏi ách cái gọi là đ i ệ tâm hỏa liên chính là một loại sinh trưởng trong lòng đất chỗ sâu thiên địa linh tụ tập lấy địa tâm chỉ hỏa tỉnh hòa thai n g ẽ n mà thành chính là trên đời hiếm có thứ thần cấp bảo vật nhất là đối với hỏa thuộc tính người tu luyện rất có ích lợi ngoài ra nghe nói cái này địa tâm hòa liên còn có thể trợ giúp sinh linh đúc thành hỏa thuộc tính linh thể mười phần hiếm có cùng loại loại này đồ vật chỉ có tại đại địa chấn động hoặc là xâm nhập tới lòng đất trong nham tương mới có thể có cơ hội thu hoạch được mỗi ngàn năm mới sinh trưởng một tấc giải vô ưu kiên nhẫn giải thích nói a như thế hiếm có nghe giải vô ưu đồ sơn mang trong lòng đại trấn trước mắt cái này gốc điệu tâm h ỏ a liên dựa theo ngàn năm sinh trưởng một tấc thuyết pháp nó chí ít đã có ba vạn năm trở lên tuyệt đối là một kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu hiếm thấy bảo vật nếu là dùng cho cung phụng chỉ sợ thanh sơn đại thần cũng sẽ đ ư a thích đi đồ sơn mang thấp giọng n ỉ n o n đôi mắt bên trong tràn đầy hướng tới nhìn xem bọn hắn toát ra tới biểu lộ trần tung t i ê n mười phần đắc ý cái này gốc điệu tâm h ỏ a liên cho dù là tại hắn có chư nhiều bảo vật bên trong cũng đủ để được xương tụng trần quý nếu như không phải là vì tiến vào thần miếu nghĩ cách cứu viện trần trưởng khanh hắn là tuyệt đối không có khả năng lây ra đại tế tờ không biết ta lấy cái này gốc địa tâm hỏa liên làm tế phẩm có thể hay không đạt tới tế tự đại thần yêu cầu tự nhiên có thể kia chúng ta bây giờ có thể đi trong thần m i ế u tế tự thanh sơn đại thần rồi nói trần tung thiên liền chuẩn bị bước vào bộ lạc nhưng mà coi như hắn vừa mới di chuyển bộ pháp thời khắc một bên đồ sơn mang lại là đưa tay hung hăng một kiếm trạm tại dưới chân lực lượng cường đại khiến cho trên mặt đất xuất hiện một đầu to lớn k h i ránh doa đến trần tung thiên lập tức ngừng lại bộ pháp đồng thời sắc mặt của hắn cũng chấm xuống đại tế ti nhóm chúng ta đã dựa theo yêu cầu dâng lên bảo vật làm tế phẩm đồng t vậy, đồ đồ vậy các n ngươi g đã đạt t được n thành. c ngươi đây là ý gì hắn chỉ chỉ dưới chân khe rãnh vừa chỉ chỉ đối diện cầm kiếm mà đứng đổ sơn mang một mặt bất mãn là như vậy vừa rồi quên nói cho ngươi dựa theo ta đồ sơn thị quy củ cùng truyền thống bởi vậy nếu như các người kiên trì muốn tế tự thanh sơn đại thần ngoại trừ lấy cái này gốc địa tâm hỏa liên làm tế phẩm bên ngoài còn muốn dâng lên trí ít năm trăm năm tuổi thọ nếu như đồng ý liên có thể tiên về tế tự đại thần đồ sơn thương nguyệt hờ hưng nói cái gì còn muốn dâng lên năm trăm năm tuổi thọ đột nhiên nghe nói như thế trần tung thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến c ự c hạng một đôi nắm đấm gắt gao bốc lấy thâm trầm đôi mắt bên trong hiện đầy phẫn nộ hắn biết rõ đây tuyệt đối là đồ sơn thương n g u y ệ t đang cố ý khó xử không chỉ có là hắn liên liên một bên nguyên đạo sinh lúc này cũng là những m à y đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có h u n g quan g x t qua đại tế t i tất cả mọi người xuất từ đồ sơn thị không cần thiết tuyệt tình như vậy a hắn trầm giọng nói nhưng mà đối với nguyên đạo sinh trong ngôn ngữ để lộ ra tới khí thế hung ác đồ sơn thương nguyện thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào hoàn toàn như trước đây lạnh lùng đây là ta đồ s ơ n thị truyền thống cũng là thần miêu q u ý củ ai đến đều đồng dạng nếu như các ngươi cũng không phải là thành k í n h tế tự thanh sơn đại thần như vậy thì mời ly khai đi đúng rồi đừng nghĩ lấy tại ta đồ sơn thị nháo sự cho dù các ngươi thật là ta đồ sơn thị ngày xưa tộc nhân cũng nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt q u ý củ p h à m là không tuân quy c ủ người đều phải gặp đến thần trừng phạt đồ sơn thương nguyện ngữ khí càng thêm lạnh lùng đồ s ơ n mang ngươi ở chỗ này trông coi nếu như bọn hắn dám làm loạn liền trực tiếp chấn sát ta đồ sơn thị không muốn không có tín ngưỡ người rõ nói xong đồ sơn thương nguyệt không để ý đến trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh phản ứng trực tiếp đi vào bộ lạc cùng lúc đó vì cảnh cáo hai người đồ sơn mang vung tay lên trực tiếp đem lâm vô đạo ban cho tòa kia vong linh kỵ sĩ đem ra nặng nề g h mà cất đặt tại bộ lạc cửa chính trước đó thần chiếu cảnh khôi lỗi nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện vong linh kỵ sĩ cảm thụ được hắn phát tán ra ngập trời sắc khí nguyên đạo sinh sắc mặt hơi đổi giờ phút này tại kia vong linh kỵ sĩ trên thân hắn cảm nhận được một cô uy hiếp xem chừng đây là một tôn thần chiếu cảnh khôi lỗi căn cứ cảm giác của ta t o à này n khôi lỗi chiến l ự c không kém gì thần chiếu cảnh đình phong thậm chí đủ để sánh vai thần chiếu cảnh đại viên mãn cái này sơn lăng g i ớ i mười phần quỷ dị chúng ta nhiều nhất chỉ có thể hiện ra s u ấ t thần chiếu cảnh đại viên mãn thực lực nếu là thật sự làm n ó n chuyện chỉ sợ không tốt kết thúc mà lại ta suy đoán lôi sơn bộ lạc tuyệt đối không chỉ một tôn dạng này khôi lỗi vẫn là cẩn thận mới là tốt nguyên đạo sinh hướng phía trần tung tiên h truyền tâm nói hả sánh vai thần chiếu cảnh đại viên mãn khôi lỗi trần tung tiên tâm thần nghiêm nghị tiên sinh vậy chúng ta còn muốn đi thần miếu sao cái này cần xem chính ngươi nếu như ngươi muốn cứu trần trường khanh bọn hắn như vậy thì đi nếu như không muốn cứu như vậy cũng có thể quay đầu lý khai cái này nghe nói như thế trần tung thiên lâm vào xoắn suýt ở trong dựa theo đồ sơn thương nguyện quy củ muốn tiến về thần miếu nhất định phải đến dâng lên 500 năm trăm n ă m tuổi thọ cái này khiến hắn cảm thấy vạn phần không cam lòng hắn cũng không muốn bạch bạch đem tuổi thọ của mình hiến tế cho một tôn ma thần hơn nữa còn không chiếm được chút nào c h ỗ t ố t bất quá trần trương khanh cũng nhất định phải cứu một phen xoắn suýt về sau cuối cùng hắn vẫn là thỏa hiệp tiên sinh đã đến đều tới chúng ta vẫn là đi thần miếu xem một chút đi cái này gốc điệu tâm hỏa liên cùng năm trăm năm tuổi thọ coi như là trò chó ăn trần tung thiên nắm tay thở dài nói đối với cái này nguyên đạo sinh cũng không nói chuyện chỉ là lăng lặng cùng ở phía sau hắn cùng nhau bước vào lôi sơn bộ lạc cuối cùng tại đồ sơn mang dẫn đầu dưới bọn hắn đi tới lôi minh sơn trên thần miếu chương ba trăm linh năm tất cả mọi người là hí k ị tinh vê anh là nguyên đạo sinh cùng trần tung thiên hai người bước vào thần miếu sana bọn hắn lập tức cảm giác được một cỗ huy nghiêm to lớn khí tức như hồng thủy quét sạch đi qua ép tới bọn hắn cơ h ầ ngạt thở thậm chí liền linh hồn cũng nhịn không được run dậy tựa như lúc nào cũng muốn mất diện thần uy nhìn thấy một màn này nguyên đạo sinh trong lòng nghiêm nghị mặc dù hắn vẫn luôn nghe nói qua liên quan tới hương hỏa thần chi truyền thuyết nhưng là tại thần hoang đại thế giới bên trong cũng không chân chính được chứng kiến bây giờ tận mắt nhìn đến một tôn còn sống hương hỏa thần chi đối với tia thật lớn thần uy cho dù là hắn làm thiền sư p h ụ truyền nhân có được thủ đoạn t h ô n g tiên cũng là cảm thấy vô biên kính sợ nếu là trước mắt vị này xuất thủ hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi dù sao trước mắt thế nhưng là một tôn chân thần mà lại so với chính nhân gian tu luyện thành nói chân thần lấy hương hỏa thành đạo chân thần càng thêm cường đại cùng một giai vị đủ để miếu sắt nhân gian chân thần bởi vậy nguyên đạo sinh cũng không thể không thận trọng đối đãi may mắn vị này thần chỉ vừa mới khôi phục không lâu mà lại lôi sơn bộ lạc hương hóa cũng không đủ cường thịnh bằng không chỉ là kia thần uy cũng đủ để đ e m ta đẻ chết nguyên đạo sinh e m thầm hít một hơi thật sâu lúc này đáy lòng của hắn kìm lòng không đặng dâng lên một cỗ kính sợ đồng dạng trần tung thiên cũng là như thế đối mặt hương hỏa thần chi cường đại thần uy hắn cũng không dám lô mãng cứ việc mặt ngoài vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh hòa chấn định nhưng là nội tâm chỗ sâu sớm đã sợ hai không thôi các ngươi không phải muốn tế tự đại thần a hiện tại liền có thể bắt đầu dâng lên các ngươi tế phẩm sau đó thành kính l ê bái là được nếu là có may mắn được đến thanh sơn đại thần ư u hái chính là các ngươi tạo hóa sau lưng chuyền đến đ ổ sơn mang kia băng lanh thanh n â m ngay vậy trần tung thiên nhìn bên cạnh nguyên đạo sinh một chút khi lấy được hắn ra hiệu về sau liền lấy ra gốc kia h i ệ tâm hòa liên đem cung phụng đến thần đàn bên trên tiếp lấy hắn cùng nguyên đạo sinh cùng một chỗ lấy vô cùng cung kính tưng kính t trần tung thiên b á i kiến thanh sơn đại thần nguyễn đại thần hữu ta trần thị nhất tộc phồn vinh hương thịnh vạn thế không suy trần đạo sinh b á i kiến thanh sơn đại thần nguyễn đại thần hữu ta trần thị nhất tộc phồn vinh hương thịnh vạn thế không suy hai người làm bộ cung kính lê bái vì không làm cho đồ sơn mang đám người hoài nghi nguyên đạo sinh còn cố ý đem tên của mình đổi thành trần đạo sinh chỉ bất quá bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn chân thực thân phận đã sớm bị đồ sơn thương nguyện bọn hắn khám phá đây hết thảy đều là bọn hắn diễn trò thôi nếu là ngoại giới khách không n g i mà đến như vậy đi tới thần miếu lại há có thể không l nhìn xem ngay tại thành kính l ê bái hai người vô luận là đồ sơn mang hay là đồ sơn thương nguyện trong mắt đều là cười lạnh liên tục bất quá cái này thời điểm bọn hắn không thể chọc thủng trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh ý đồ ngược lại m ư ờ i phần phối hợp hết t h ả đều giả bộ như không biết rõ ta đồ sơn thị q u ý củ tộc nhân lần thứ nhất tế tự thanh sơn đại thần ngoại trừ dâng lên bảo vật làm thế phẩm còn vớn trần tung thiên nguyễn hiến tế 500 năm trăm n ă m tuổi thọ để bày tỏ thành kính nghe được đồ sơn thương nguyện trần tung thiên cưỡng ép đem p ẫ n hận trong lòng đẻ xuống sau đó cắn răng n h i ê n lợi lần nữa lễ bái nói trần đạo sinh cũng nguyễn hiến tế năm tuổi thọ. nguyên đạo sinh theo sát phía sau 500 năm trăm n ă m tuổi thọ đối với hắn mà nói mặc dù không tính quá nhiều nhưng cũng không tính quá ít đây hết thảy hắn đều sẽ tính tại nam cương trộm mộ thế ra trên thân các loại việc này hoàn tất về sau hắn liền sẽ tìm trần gia tính s ổ sách bằng thủ đoạn của hắn cùng năng lực lượng hắn trần gia cũng không dám quýt nọ bởi vậy nguyên đạo sinh biểu hiện được hết sức phối hợp đồ son thương nguyệt làm thần miếu đại tế thi là hợp cách đối đại nam cương trộm mộ thế ra người liền phải dạng này dù sao bọn hắn trong tay có là bảo vật xuất ra một hai kể đến cũng không tính thường cân độ cốt tự thân không gian nhìn xem đồ sơn thương nguyện cùng trần tung thiên đám người biểu diễn lâm vô đạo khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười xá lạ đối với đồ sơn thương nguyện hắn càng thêm hài lòng lần này không chỉ có bạch bạch đạt được một g ố c ba vạn năm điệu tâm hòa liên càng l à còn tăng lên một ngàn năm tuổi thọ chuyện tốt bậc này bình thường cầu đều cầu không đến làm truyền thừa trên vạn năm trộm mộ thế gia t r ầ n gia nội tỉnh tất nhiên mười phần hùng hậu cái này thế nhưng là một đầu dê b é o l ớ n a tuyệt đối không thể cứ như vậy dễ dàng bung tha còn có cái tia nguyên đạo sinh cũng là một cái tâm cơ thâm trầm hạng người hắn chịu như thế vô tư kính dân khẳng định cũng đang có ý đồ với tr mà lại trên người người này cũng có giá trị rất lớn có cơ hội nhất định phải nghĩ biện pháp đem chất béo ép ra lâm vô đạo không ngừng tính toán lúc này hắn đã đem trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh coi là hai đầu dê béo lớn đối với đây hết thảy hai người cũng không rõ ràng thừa dịp tế tự lỗ hổng bọn hắn một bên đánh giá trong thần miếu hoàn cảnh cùng bố trí một bên trong mắt vận dụng bí pháp tìm kiếm lấy trần trường khanh đám người tung tích rất nhanh trần tung thiên liền có phát hiện một đôi mắt rơi vào tượng thần dưới đáy tiên sinh ta lấy trần gia huyết mạch bí thuật tìm tỏi một phen kết quả phát hiện trần trường khanh bọn hắn liền giấu ở tòa này thần miếu dưới nền đất mà lại bọn hắn cũng còn còn sống cái này thần miếu t r u n g quanh tình huống ta đã mò được không sai biệt lắm dưới mắt cũng không phải là động thủ thời cơ tốt chúng ta nếu không trước tạm thời ly khai chờ đến chuẩn bị thỏa đáng về sau lại động thủ dù sao cái này lôi sơn bộ lạc cũng không phải dễ chơi trần tung tiên h truyền â m nói đối với cái này nguyên đạo sinh bất động thanh sắc nhẹ gật đầu gặp hắn đồng ý trần tung tiên lập tức trong lòng đại định sau đó hai người tại l à n bộ tế tự một phen liền chuẩn bị rời đi các ngươi đây là muốn đi rồi đột nhiên đ ổ sơn thương nguyện thanh lãnh thanh âm c h ậ m chậm chuyển đến lần này chúng ta t ố i đến bộ lạc vì chính là tế tự thanh son đại thần bây giờ đã đạt được ước mớn cũng nên là thời điểm lý khai trần tung thiên đáp lại nói dạng này a dưới mắt trời sắp tối rồi cái này lôi chạch bên trong thế nhưng là tràn đầy nguy cơ cùng tính khủng chỉ sợ các ngươi tùy tiện lý khai sợ có nguy hiểm đến tính mạng không ngại ở chỗ này tạm thời nghỉ n g o i một đêm ngày mai lại đi rời đi mà lại các ngươi tốt không dễ dàng trở lại bộ lạc một chuyện làm sao cũng phải quen thuộc một cái hoàn cảnh nơi này chờ sau đó lần đến không đến mức cái gì cũng đều không hiểu nhóm chúng ta đ ổ sơn thị thế nhưng là phi thường có nhân tình vị hả các ngươi sẽ tốt vụng như vậy nghe đ ổ sơn thương n g u y ệ t trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh đều là khẽ giật mình bọn hắn không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy bất quá trong lòng bọn họ cũng không tin tưởng đ ổ sơn thương n g u y ệ t sẽ như vậy hảo tâm có lẽ nàng còn có khác nhu đồ trần tung thiên âm thầm hoài nghi chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm đi vừa vặn ta cũng cần h ả o hảo quan sát một cái cái này lôi minh sơn cùng thần miếu tình huống lo trước khỏi họa luôn luôn tốt tiên sinh ta lo lắng này nương môn mà không có lòng tốt đây này không có gì đáng lo lắng chỉ cần chúng ta không coi thường h o n g động liền sẽ không có việc đợi đến đem tình huống sò rõ ràng nhóm chúng ta lại động thủ không m u ộ n t ố t kia hết thể liền theo tiên sinh lời nói hai người âm thầm trao đổi một phen sau đó liền đồng ý đ ổ sơn thương nguyệt mời tạm thời lưu tại lôi sơn bộ lạc sau đó đ ổ sơn thương nguyệt phái hai cái t h ầ n thị mang theo bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh đi đại tế t một hai người kia thế nhưng là cùng hung cực gác trộm mộ a tại sao muốn đem bọn hắn lưu tại bộ lạc ở trong cái này nếu là làm ra cái gì cả gan làm loạn tiến hành chẳng phải là bị đến phiền phức sau khi hai người đi đồ sơn mang lúc này không hiểu rõ hỏi Ý gì theo ý nghĩ của hắn trực tiếp đem trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh đ u ổ i đi được rồi tiết kiệm phiền thoái không cần thiết hai người này ý không tại ta bộ lạc bọn hắn mục đích thực sự chính là thần miếu phía dưới l ớ n mộ nơi đó bên cạnh thế nhưng là có bọn hắn cần nghĩ cách cứu viện người ta sở dĩ lưu bọn hắn tại bộ lạc thậm chí cho bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh cơ hội vì chính là để bọn hắn đi đ à o mộ chỉ cần bọn hắn dám đậu thủ đến thời điểm nhóm chúng ta lại bắt trộm á cầm tang danh chính ngôn thuận đem bọn hắn chấn áp sau đó thừa cơ ép khô trên người bọn họ tất cả giá trị. Trừ cái đó ra, ta cũng nghĩ nhìn xem những n à y t r ộ n mộ thủ đoạn đến t ộ n cùng có cái gì chỗ đặc thù đồ sơn thương nguyệt thản n h i ê nói n n g h e xong lời này đồ sơn mang con mắt sáng rõ đại tế thi cao a hiện tại ta ngược lại thật ra rất hy vọng những người kia sớm một chút đậu thủ hắc, hắc. hắn c h ắ đáy mắt lộ ra khát máu quá mang trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh trên thân hai người chất béo quá nhiều hắn cũng sớm đã thèm nhỏ dại không dứt bây giờ có thích hợp cơ hội đậu thủ hắn tự nhiên vạn phần chờ mong đều là hí kịch tính a lần này xem ai tính toàn a y ha ha tượng thần không gian đem hết t h ầ thu hết vào mắt lâm vô đạo khóe miệng cũng lộ ra thiếu dung giờ phút này hắn cũng mười phần chờ mong trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh hành động chương ba trăm linh sáu thứ thân pháp nghiệt long đại thủ tấn hệ thống đem đ ị a tâm hỏa liên hiến tế đinh người hiến tế một gốc ba vạn năm thứ thần cấp linh tụ tập đ ị a tâm hỏa liên khí vận giá trị hai trăm i triệu hai ức lâm vô đạo khẽ vất cảm đây đều là lượng được cùng hắn mong muốn ở trong không kém nhiều t r ầ m mặc một phen sau hắn lại là đem ánh mắt rơi vào hệ thống bảng bên trên trước mắt thực lực của hắn vẫn là quá yếu một chút đến nghĩ biện pháp lại để thăng một cái cuối cùng lâm vô đạo vẫn là lựa chọn thiên long đại thủ ấ n trước đó hắn đã đem cái này đạo pháp cửa tu luyện to lớn viên mãn chỉ cảnh một trưởng nhưng đánh ra hai đầu thượng cổ thiên long chỉ lực lại thêm tự thân kia nhất giai thiên đạo trí tôn thể vĩ lực gia trì hắn một trưởng thậm chí có thể đánh ra hai vạn đầu thượng cổ thiên long chỉ lực nhưng mà cho dù là bực này nhìn như lực lượng cường đại vẫn như c ũ không cách nào chấn áp thần lực cảnh vì thế lâm vô đạo dự định tiếp tục tăng lên hệ thống cho ta đem thiên long đại thủ ấ n tăng lên đến cực đạo chỉ cảnh đình chúc mừng túc chủ người tiêu hao tám vạn khí vận giá trị thành công đem thiên long đại thủ h ấ n tu luyện đến từ xưa đến nay chưa hề có cực đạo chỉ cảnh một trường nhưng đánh ra năm n g h n đầu thượng cổ thiên long chỉ lực văng lanh thanh âm nhắc nhở trong đầu văng lên nghe nói như thế lâm vô đạo có chút thở phào một cái hệ thống bằng vào ta lực lượng bây giờ phối hợp nhất giai thiên đạo trí t ô n thể lại thêm khởi nguyên tri thạch d i ệ t thần tri kiếm chư thiên tinh thổ có thể hay không cứng rắn thần luân cảnh người tu luyện không thể thần luân cảnh chính là thập phương tiểu thần cảnh đệ ngũ cảnh mỗi cái cảnh giới ở giữa t r a n lệch quá lớn không phải đồng dạng lực lượng có thể để ngủ vậy nếu như là mười vạn đầu thượng cổ thiên long chi được đâu cũng còn thiếu một chút trừ phi túc chủ tăng lên thiên long đại thủ ấn đẳng cấp đem thăng cấp làm thái cổ thời kỳ nghiệt long đại thủ ấn mới có thể cùng thần luân cảnh cường g i ả chém giết nghiệt long đại thủ ấn lâm vô đạo lông mày nhữ lại kia thăng cấp trở thành nghiệt long đại thủ ấn cần bao nhiêu khí vận giá trị một trăm triệu nhiều như vậy nghe được cái số này lâm vô đạo không khỏi thở dài hiện nay hãn tiêu hao khí vận giá trị đậm một tí đều là lấy ước làm đơn vị kiếm lấy tốc độ xa xa cùng không lên tiêu xài ai thăng cấp đi dù sao xó m u ộ n đều là muốn tăng lên lâm vô đạo bất đắc dĩ nói đinh chúc mừng túc chủ n g ư ơ i tiêu hao một trăm triệu khí vận giá trị thành công đem thiên long đại thủ ấn thăng cấp trở thành thứ thần cấp phát m ô n nghệ t long đại thủ ấn phải t r ă n g tiêu hao một trăm triệu khí vận giá trị đem tu luyện đến nhập môn cảnh giới là chúc mừng túc chủ n g ư ơ i tiêu hao một trăm triệu khí vận giá trị thành công đem nghệ t long đại thủ ấn tu luyện đến nhập môn một trưởng nhưng đánh ra một vạn đầu thái cổ nghệ long chi lực vênh vênh vênh theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống lâm vô đạo trong nháy mắt cảm giác được rất nhiều liên quan tới nghệ long đại thủ ấn cảm độ dâng lên trong lòng tiếp lấy thật sâu ấn khắc tại hắn linh hồn ở trong giảm như vậy phản phát hắn đã sớm đem môn này nghiệt long đại thủ lân tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm hoàn toàn trở thành chính mình đồ vật trừ cái đó ra làm thăng cấp trở thành thứ thần cấp p h á p môn về sau lâm vô đạo cũng có thể rõ ràng cảm thụ được cùng trước đó thiên long đại thủ lân so sánh nghiệt long đại thủ lân xác thực cường đại nhiều lắm cả hai căn bản không phải một cái cấp độ p h á p môn một vạn đầu thái cổ nhiệt long trị lực so với mười vạn đầu thượng cổ thiên long trị lực càng thêm cương đại hệ thống hiện tại ta hẳn là có thể cứng rắn thần luân cảnh đi có thể lấy tốc chủ nhất giai thiên đạo trí tôn thể lực lượng gia trì một trưởng có thể đánh ra mười vạn đầu thái cậu nghiệt long c h i lực bằng này lực lượng kinh khủng đủ để chấn sát bất kỳ một cái nào thần luân cảnh sơ kỳ sinh linh mới thần luân cảnh sơ kỳ lâm vô đạo có chút thất vọng đối hệ thống nghiệt long đại thủ ấn là thứ thần cấp p h á p m ô n như vậy tiếp xuống thăng cấp có phải là thật hay không chính thần cấp p h á p m ô n là chân thần pháp ách cả hai khác nhau ở chỗ nào sao khác nhau lớn chân thần phát n ô n chỉ là đại biểu chân thần cái này một cái cấp độ chỗ tu luyện phát n ô n mà thần cấp phát n ô n xa không chỉ chân thần phát n ô n tại thần cấp p h á p môn bên trong ngoại trừ chân thần pháp còn có thiên thần pháp thần vương pháp các loại càng là đến đằng sau p h á p môn thì càng cường đại hệ thống giải thích nói ngay vậy lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng như có chút suy nghĩ hiện tại hắn mới biết rõ nguyên lai chân thần cảnh về sau cảnh giới tiếp theo là thiên thần lại sau đó mới là thần vương kia thần vương về sau có phải hay không chính là thánh nhân là bất quá thần cảnh cũng không phải túc chủ tưởng tượng đơn giản như vậy huyền bí trong đó hoàn toàn không phải người bình thường có thể tham lộ đặc đến thần cảnh cấp độ này đã được cho cường giả chân chính đồng thời cũng thoát ly phản nhân sinh mệnh cấp độ thần cảnh con đường này một ít người cho dù là dốc hết cả đời tâm lực cũng không cách nào đi đến cuối cùng cái này cần không chỉ có là tư chất càng cần hơn cơ duyên và tạo hóa các loại t ú c chủ bước vào thần cảnh liền sẽ minh bạch huyền bí trong đó nói đến đây hệ thống thanh e m im bặt mà dừng hiển nhiên đối với thần cảnh tin tức nó cũng không muốn sớm quá nhiều lộ ra lâm vô đạo mặc dù t i ế ệ t đối nhưng cũng không có xoắn suýt từ hệ thống trong lúc nói chuyện với nhau hắn đã được đến rất nhiều hữu dụng tin tức dưới mắt hắn mới tu tới thập phương tiểu thần cảnh đệ nhất cảnh thần p h cự ly chân chính thần cảnh mới có lấy vô cùng xa xôi cự ly mò tưởng xa vời thế nhưng là tu luyện tối kỳ bởi vậy lâm vô đạo cũng chỉ là đơn giản giải một cái thôi tại hít một hơi thật sâu về sau hắn ánh mắt đảo qua hệ thống bảng trên khí vận giá trị vừa rồi tiêu hết hai trăm tám mươi triệu hiện nay hắn trong sổ sách còn dư lại khí vận giá trị chỉ có một trăm bốn mươi triệu lâm vô đạo thu vi thân phủ cảnh đại viên mãn khí vận giá trị một nghìn bốn t r ă n h ba sáu mươi năm nghìn nhất định phải tăng tốc kiếm tiền tốc độ a tiếp tục như vậy căn bản không cần bỏ ra tiêu nói lâm vô đạo đem hy vọng ký thắc vào trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh trên thân hai người hắn ngược lại là hy vọng hai người nhanh lên động thủ đến lúc đó hắn liền có thể dùng sức hao lông dê nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này chìm vào tu luyện ở trong rất nhanh liền đến ngày thứ hai ông đột nhiên hệ thống không gian bên trong truyền ra một trận quý động đem lâm vô đạo từ trong tu luyện đánh thức sau đó tâm niệm của hắn khé động một t r ư ơ n g thần bí thư mời liền xuất hiện ở trong tay nhậm huynh đệ ngươi ở đâu ta cùng tần đạo phu đã đến lôi trạch bây dò ngay tại đại thanh sơn trần núi phong đạo nhân tới nhìn xem thư mời trên tin tức lâm vô đạo mừng rỡ lập tức hắn thông qua thanh sơn đại ma thần thần chỉ cảm giác đảo qua đại thanh sơn phương viên hai mươi vạn g i ả m thần vực trong n g á y mắt liền phát hiện hai người tung tích lúc này hai người chính ở vào đại thanh sơn chân núi đồng thời trên mặt tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng bởi vì ngay tại bọn hắn cách đó không xa có thanh sơn bộ lạc người tuần sát nhìn xem một màn này lâm vô đạo lúc này p h ụ thêm tị thiên đấu đồng mang lên trên chư thiên giả diện lấy n h ầ m ngã hành thân phận biến mất tại thần miếu khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới phong đạo nhân cùng tần đạo phu phía sau hồi lâu không thấy bọn hắn tu vi cùng thực lực đều phát sinh b i ế n hóa nghiêng trời l ệ đất có lẽ là đào mộ quá nhiều nguyên nhân bây giờ phong đạo nhân tuổi thọ vẹn vẹn chỉ còn lại một vạn tám ngàn năm nhưng là tu vi lại đạt đến thần đại cảnh sơ kỳ về phần tần h đạo phu hắn cũng không kém thời gian qua đi nhiều ngày hắn tu vi cũng đã đạt đến thần đại cảnh đồng thời so với phong đạo nhân còn muốn càng thêm lón mạnh một chút chính là thần đại cảnh hậu kỳ dù sao hắn là chuyên môn siêu độ người chết so với phong đạo nhân đào mộ đào mộ muốn càng thêm thuận tiện m a lẹ một chút chương ba trăm linh bảy phong đạo nhân lễ vật cái này lôi trạch đại thanh sơn đơn giản chính là rừng thiêng nước độc điển hình mà lại trong đó còn tích chứa rất nhiều hung h i ể m cùng kinh khủng thật không biết rõ sinh hoạt ở nơi này bộ lạc là như thế nào trở nên như vậy cường đại trong bụi cỏ phong đạo nhân ẩn giấu đi thân hình nhỏ giọng lầu bầu nói đối với cái này một bên tần đạo phu cũng tán đồng nhẹ gật đầu đúng vậy a chỉ là một vài ngàn người bộ lạc nhỏ thế mà còn có bực này thực lực cường đại cùng nội tình đơn giản không thể tưởng tượng căn cứ quan sát của ta cái này thanh sơn bộ lạc tộc nhân bên trong không có một cá nhân tu vi là thấp hơn thần lực cảnh thậm chí trong đó thần đại cảnh cao thủ cũng không ít bọn hắn đến tột cùng là thế nào tu luyện lại là từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy tài nguyên thật là khiến người kỳ quái tần đạo phu cũng là một mặt hiếu kỳ mặc dù bọn hắn tiến vào son lăng giới về sau thông qua đảo mộ đảo mộ sau đó điên cuồng siêu độ người chết thu hoạch rất nhiều tài nguyên cùng bảo vật đồng thời cũng đem tự thân tu vi t ă n g lên tới thần đại cảnh có thể nói là thực lực đại trướng nhưng là dễ trước mắt thanh son bộ lạc so ra vẫn là có vẻ hơi một chút nào yếu hót sẽ không phải nơi này sinh linh đều như thế cường đại a không có khả năng ta suy đoán đây chỉ là một cái lệ r i ê n thôi khẳng định là cái này thanh sơn bộ lạc người đạt được một loại nào đó cơ duyên và tạo hóa mới có hôm nay thực lực như vậy ai cũng không biết nhậm minh đệ hiện tại chỗ nào chúng ta tại cái này lôi c h ạ c h có thể nói là hai mắt một bôi đen cái gì đều không biết rõ vạn nhất chạm đến cái gì cấm kỵ loại hình sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm a phong đạo nhân gật gù đắc ý nói nghe được hắn tần đạo phu thần sắc cũng có vẻ hơi ngưng trọng sau đó đem tự thân khí tức thu liễm đến c ự c hạn sợ gây nên nơi xa thanh sơn bộ lạc những người kia phát giác ha ha nhìn xem bọn hắn bộ này chú ý cẩn thận bộ dáng phía sau lâm vô đạo không khỏi lộ ra một vòng gợn sóng tiêu d u n g phong đạo nhân tần đạo phu đã lâu không gặp a đột nhiên một đạo bình đ ạ m thanh â m từ phía sau văng lên đây là nhậm h u n h đệ mạnh ngay được â m thanh quen thuộc kia phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong lòng mừng rỡ lúc này bằng nhanh nhất tốc độ vừa quay đầu tới quả nhiên gặp được bọn hắn quen thuộc nhậm ngã hành nhậm h u n h đệ người rốt cuộc đã đến nhậm h u n h đã lâu không gặp hai người đầy mang dáng tươi cười chào hỏi lúc này bọn hắn nhìn xem trước mặt lâm vô đạo đáy mắt bên trong đều là lướp qua một vòng gợn sóng vẽ kinh、dị. cho dù bọn hắn tu tới thần đại cảnh cũng từ đầu đến cuối không cách nào cảm giác được lâm vô đạo trên người bất luận cái gì tin tức liếc nhìn lại lâm vô đạo tựa như là có x ư ơ n g mù dày đặc bao phủ để cho người ta không cách nào nhìn thấu thấy thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu tại kinh ngạc đồng thời đối với lâm vô đạo thân phận cùng lai lịch cũng càng thêm tò mò n h ậ m huynh đệ cái này đại thanh sơn bao dung mấy ngàn dặm địa vực ngươi là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới chúng ta tần đạo phu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối với cái này lâm vô đạo gọn sóng cười một tiếng ta tự có biện pháp đúng rồi nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta trước ly khai đại thanh son lại nói nếu là bị thanh sơn bộ lạc người nhìn thấy có lẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết Tốt. Nghe ngươi. Sau đó, tại lâm dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới ly lôi sơn bộ lạc ở ngoài ngàn dặm một tòa phía trên Từ thể từ tiến bắt tháng thời một tại trong. Nghe ngươi. dẫn bọn hắn sơn ngoài ngàn ngọn núi lớn.、Từ、nơi này nhìn lại, vừa vẫn có thể gặp đến lôi sơn bộ lạc hình dáng. Nhâm huynh sơn lăng này thời gian, ngươi cũng một mực đợi tại cái này gặp giới phía khi ra, mới là tại cái này chạch dưới, đi lôi lại, lôi đợi cái lôi Sau vừa đầu đầu, đó, đạo đệ, có lạc lạc lâm ly rằm mấy mực vô vào bộ bộ cự C� ở ở Thế đúng rồi trước đó liên hệ các n g ư ơ i các người đi lưỡng giới sơn xem ra tại lưỡng giới sơn thu hoạch rất không thể lắm lâm vô đạo lời nói xoay chuyển trêu chóng nói ngay vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều là lộ ra nụ cười s á n l ạ đâu có đâu có chỉ là đào mấy cái bán thần phân mộ có chút thu hoạch thôi phong đạo nhân khiêm tôn khoát tay nói ách chỉ là đào mấy cái bán thần phân mộ nhìn xem cái kia khoe khoang bộ dáng lâm vô đạo không khỏi hừ một tiếng đúng rồi nhậm huynh đệ nhóm chúng ta đoạn này thời gian vẫn luôn tại tượng giới son hoạt động nhưng thế nhưng là một mực đem ngươi để ở trong lòng không phải sao nhóm chúng ta đem lần này lượng giới sơn thu t ậ p được cường giá thi thể tất cả đều mang cho ngươi tới tuyệt đối không cho ngươi thất vọng ha ha ẩm ẩm đang khi nói chuyện chỉ gặp phong đạo nhân đại thủ lắp một cái từ bên hông trong túi chữ vật đổ ra đại lượng sinh linh thi thể trực tiếp trên mặt đất chất thành một tòa tiểu sơn những thi thể này khoảng chừng hơn một ngàn bộ trong đó có nhân loại tu sĩ cũng có rất nhiều cường đại h u n g thú mà lại tu vi cùng thực lực đều đạt đến thần lực cảnh trở lên liếc mắt qua lâm vô đạo thậm chí ở bên trong còn phát hiện ba bộ bán thần thi thể mỗi một bộ thi thể đều tản ra cường đại khí tước một cái tam giai bán thần một cái ngũ giai bán thần còn có một cái bát giai bán thần nhìn xem trước mặt cái này trồng chất như núi sinh linh thi thể lâm vô đạo đáy mắt cũng là bắn da trầm tinh thần quang khoe miệm không tự giác lộ ra tiêu dung khó được các ngươi còn nhớ rõ ta ưa thích thu thập nhà khác lao tổ tông đam mê này lần này đ ã tạng nói một câu cảm tạng tiếp lấy lâm vô đạo vung tay lên trực tiếp đem trên mặt đất những thi thể này tạm thời thu nhập hệ thống không gian bên trong nhiều như vậy thị thể tuyệt đối là một bút tài sản to l ó n nếu là đem liệm tiến vào táng thiên đồng quan hắn là có thể thu hoạch được không ít đ ồ tốt đúng rồi nhậm huynh đệ trước ngươi không phải nói có nam cương trộm mộ thế gia người tới lôi chạy sao hiện nay là cái gì tình huống những người kia chết chưa lúc này phong đạo nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó hiếu kỳ hỏi ngay vậy lâm vô đạo lắc đầu khoe miệng cũng lộ ra một vòng thần bí tiêu dung còn không có nhắc tới cũng đúng dịp nam cương trộm mộ thế gia trần tung tiên h cùng đại hoàng thiên sư phủ truyền nhân nguyên đạo sinh bọn hắn hôm qua mới đến lôi trạch hiện nay ngay tại lôi sơn bộ lạc ở trong nghỉ ngơi đồng thời dò xét hoàn cảnh chung quanh dựa theo kế hoạch của bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra buổi tối hôm nay hẳn là liền sẽ đậu thủ đi đ à o lôi minh sơn trên lớn mộ nghị cách cứu viện trần trường khanh bọn người các ngươi tới chính là thời điểm lâm vô đạo cười nói cái gì thế mà còn chưa có chết mà lại buổi tối hôm nay liền muốn động thủ đ ả n mộ vừa nghe thấy lời ấy phong đạo nhân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng liên đối lấy một bên tần đạo phu cũng là tình thần đại trấn cái này bọn hắn n g h i ệ p vụ tựa hồ lại tới nhậm huynh đệ vậy ngươi có kế hoạch gì không tiên nam cương trộm mộ thế ra thế nhưng là dê béo l ớ n à, bọn hắn trường kỳ hoạt động tại trong mộ l ó n khắp nơi đảo mộ đảo mộ bảo vật trong tay tuyệt đối không ít mà lại lão đạo ta đã sớm nhìn bọn hắn không vừa mắt trước đó những tạp chủ này g n thế nhưng là đem ta trình thật thế thảm bây giờ cơ hội tới lão đạo ta nhất định phải hùng hăng trà thù lại phong đạo nhân hung tận nói gặp hắn bộ dáng này lâm vô đạo hiểu ý cười một tiếng t i ê n tâm bọn hắn tuyệt đối chạy không được lôi minh sơn trên tòa kia lớn mộ chính là lôi sơn bộ lạc tám vạn năm trước tiên tổ vu khung cũng chính là về sau lôi sơn bộ lạc chỗ cung phụng lôi đình c h i thần dưới mắt vu khung đã bị thanh sơn bộ lạc giết chết lôi sơn bộ lạc cũng đã rơi vào thanh sơn bộ lạc trong khống chế lôi minh sơn trên tòa kia thần miếu hiện tại cũng trở thành thanh sơn đại ma thần thần miếu nhận thanh sơn bộ lạc cung phụ trần tung thiên bọn hắn muốn đào thần miếu hạ lớn mộ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy lần này chờ đợi bọn hắn cũng không chỉ chỉ có nhóm chúng ta càng có thanh sơn bộ lạc người bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hiện tại, liên lợi đ ế n Trần t n u g rồi nhậm cùng Nguyên minh đệ đã kia lôi minh sơn bên trên có lớn mộ chúng ta muốn hay không hiểu bảng trước đó táng long bí cảnh cũng là một cái bí cảnh ra cái này thôi được rồi dù sao đây là tại thanh sơn bộ lạc phạm vi thống trị hơn nữa còn có một tôn cường đại thần trị toa c h ấ n chúng ta cũng không tốt khiến cho quá hung tiếp qua mấy ngày chính là linh k h ư thái cổ thần giếng buộc phát thời gian đến thời điểm chúng ta đến đó làm một món lớn lâm vô đạo trầm ngâm mấy phần nói linh k h ư thái cổ thần giếng nghe nói như thế phong đạo nhân hứng thú nhậm huynh đệ thái cổ thần giếng là cái gì địa phương cái này thái cổ thần giếng chính là sau đó lâm vô đạo đem chính mình biết được liên quan tới thái cổ thần giếng một chút tin tức nói cho phong đạo nhân cùng tần đạo phu lúc này làm cho bọn hắn vui mừng quá đỗi ngay sau đó ba người liền bắt đầu nói chuyện tiếm sau một h ồ i đợi cho màn đêm buông xuống thời điểm bọn hắn liền mượn nhờ ẩn thân ngọc phù hiệu quả thần kỳ thần không biết quỷ chưa phát giác tiềm nhập lôi sơn bộ lạc chương ba trăm linh tám hố đã đ à o xong chờ ngươi đi tìm cái chết phong đạo nhân ngươi cái này ẩn thân ngọc phù ẩn thân hiệu quả thế nào sẽ không phải bị phát hiện a cái này lôi sơn bộ lạc cung p h ụ n g thế nhưng là một vị thần đang sống mà lại vô luận là nguyên đạo sinh hay là trần tung tiền bọn hắn tu vi cùng thực lực đều không giống đồng dạng tương đại cái này nếu là bại lộ tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hành động của chúng ta trên đường không yên lòng lâm vô đạo hướng phía phong đạo nhân hỏi hắn là không sợ làm thanh sơn đại ma thần nơi này chính là hắn thần v ự c pha b i chỉ cần hắn nguyện ý ai cũng đừng n g h ĩ phát hiện tung tích của hắn nhưng là phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn coi như không đồng d ạ n g bởi vậy lâm vô đạo biểu hiện lo lắng cũng là chuyện đương nhiên nhưng mà phong đạo nhân lại là mặt mũi tràn đầy tự tin nhậm minh đệ ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi lần này lão đạo ta tại lượng giới sơn bà mộ cũng coi là thu được một trận đại cơ duyên bởi vậy chế ra ân thân ngọc phủ hiệu quả cũng không phải nguyên lai、like、như vậy đây là ta mới nhất luyện chế ẩn thân ngọc phủ nhưng phạm là bán thần phía dưới sinh linh đều không thể nhận ra cảm giác đến chúng ta yên tâm đi không có việc gì phong đạo nhân lời thề son sắc cười nói hả bán thần trở xuống đều không thể nhận ra cảm giác nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng có chút kinh dị hắn thực sự nghĩ không ra phong đạo nhân tại lượng giới sơn thu được dạng gì đại cơ duyên mặc dù hiếu k ỷ nhưng hắn cũng không có truy vấn m ặ n mượn đừng đừng đừng dựa vào ẩn thân ngọc phù kia cường đại ẩn thân hiệu quả lâm vô đạo một nhóm ba người lạc yên vô tất tiến vào lôi sơn bộ lạc cuối cùng tại lâm vô đạo chỉ điểm xuống bọn hắn đi tới nguyên đạo sinh cùng trần tung thiên gian phòng bên ngoài giờ phút này hai người ngay tại trong phòng kế hoạch như thế nào hành động thiên sinh chúng ta đêm nay liền độc thủ có thể ban ngày ta đã đem cái này lôi sơn bộ lạc cùng lôi minh sơn thần miếu hoàn cảnh t r u n g quanh dò xét rõ ràng cũng không có vấn đề quá lớn tùy thời đều có thể độc thủ chỉ bất quá chúng ta không thể biểu hiện được trắng trọn tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút dù sao lôi minh sơn trên thế nhưng là có thần chỉ tồn tại vạn nhất nếu là đưa nó bừng tình chúng ta coi như phiền t o á i đến thời điểm chỉ sợ thoát thân cũng khó khăn nguyên đạo sinh trầm giọng nhắc nhỏ nghe vậy trần tung thiên trịnh trọng nhẹ gật đầu tiên h sinh yên tâm ta sẽ chú ý lần này chúng ta chỉ là tiến về trong mộ lớn cứu người cũng sẽ không t r e o chọc cái k h á c phiền phức chỉ cần cứu được người liền lập tức ly khai địa phương bị này ta cũng là một khắc đều không muốn chờ lâu trần tung thiên hung tợn thở dài dứt lời hắn lúc này lấy ra một bộ áo choàng màu đen đưa cho một bên nguyên đạo sinh sau đó liền đứng ở gian phòng trung ương bằng vào ta chi danh khai sơn ông nương theo lấy trần tung、thiên、thi triển khai sơn bí pháp trong chốc lát chỉ gặp tại một cỗ lực lượng thần bí dưới gian phòng mặt đất bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe hở tiếp lấy khe hở càng lúc càng lớn không bao lâu liền cứ thế mà mở ra một cái thông đạo các ngươi trần thị nhất tộc khai sơn bí pháp xác thực có thể xưng ơ thần kỳ đơn giản chính là đảo mộ đảo mộ vô thượng lợi khí tiên sinh q u a khen rồi cái này chỉ là ta trần thị tiền bối truyền thừa dùng cho ăn cơm pháp môn thôi cùng tiên sinh so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới trần tùng tiên khiêm tốn nói đối với cái này nguyên đạo sinh cũng không nhiều lời chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt thông đạo như có điều suy nghĩ cái thông đạo này thẳng đến lôi minh sơn trên lớn mộ sau đó tại m trần h t t định đến tung thiên a n h dẫn đầu dưới hai người liền tiến vào trong thông đạo trực tiếp hướng phía lôi minh sơn lớn mộ mà đi thấy tình cảnh này phong đạo nhân cũng muốn lập tức theo sau nhưng lại bị lâm vô đạo ngăn trở người h i y n h đệ chúng ta không cùng bọn hắn cùng một chỗ không trần tung thiên tựa như là một cái con chuột trong lòng đất hạ đào hàng tốc độ như vậy tốn thời gian phí sức quá chậm chúng ta đi lôi minh sơn thần miễu từ nơi đó trực tiếp tiến vào lón mộ cứ như vậy còn có thể đoạt tại trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh phía trước sống tại trong mộ lớn là một phen bố trí chờ bọn hắn đi tìm cái chết lâm vô đạo một mặt t a á nói ngay vậy phong đạo nhân con mắt lập tức sáng rõ thế nhưng là lôi minh sơn có thanh sơn đại ma thần à nếu là gây nên chú ý của nó kia yên tâm ta tự có biện pháp đang khi nói chuyện lâm vô đạo phất ống tay h á o một cái trực tiếp lấy thanh sơn đại ma thần t ầ n lực Uống lên phong đạo nhân cùng đạo t h ầ n biến đạo phu, m ấ thân ngay tại c ỗ Chóc hắn lần nữa hiện h mắt Làm t qua nữa đi. lần bọn lúc, là đã đi đằng tới miếu thần T. Thân sau. ở tại thần miếu p h ạ m vi tại đến nơi này lúc phong đạo nhân cùng tần đạo phu không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu lúc này bọn hắn đều rõ ràng cảm thụ đến một cỗ uy nghiêm to lớn thần uy làm cho linh hồn của bọn hắn cũng nhịn không được run dậy một hồi không hổ là s o nhân gian chân thần càng thêm đáng sợ hương hỏa thần chi cỗ này thần uy cũng quá dọa người phong đạo nhân mắt lộ kinh hãi vẹn vẹn chỉ là thần uy giống như này đáng sợ nếu là chân chính đối mặt thanh sơn đại ma thần lại nên kinh khủng cỡ nào hắn không dám tưởng tượng ông cũng l i ề n tại hắn kinh hãi thanh sơn đại ma thần thần uy thời khắc lâm vô đạo tay háo nhẹ nhàng huy động trong chốc lát một cái quỷ dị hát động chính là chống g ô n g từ trên mặt đất xuất hiện cái này nhậm huynh đệ ngươi cũng sớm đã chuẩn bị xong thần miêu phía dưới lớn mộ ta đã đi qua một lần đồng thời đem trần t r ư ở n g khanh những người kia trên thân đáng tiền đồ vật toàn bộ ép khô hiện nay bọn hắn liền bị vây ở trong phân mộ chờ lấy trần tung thiên tới cứu trước đó ta đối bọn hắn hứa hẹ qua chỉ cần dẫn tới nam cương trộ mộ thế ra người liền sẽ bông tha bọn hắn bởi vậy chờ sau đó ta là không thể nào xuất thủ lâm vô đạo nói một cách đầy ý vị sâu xa nói nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức minh bạch hắn ý tứ nhậm minh đệ yên tâm mặc dù ngươi hứa hẹn qua không giết trần trường khanh bọn hắn nhưng là nhóm chúng ta không có hứa hẹn qua à. nếu là hắn một không xem t r ư ừ n g chết tại chúng ta trong tay cái này cũng cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì à hh đi thôi ta vong linh tế đàn đã đói khát khó nhịp tần đạo phu thúc giục nói thấy thế ba người cũng không làm phiền tại lâm vô đạo dẫn đầu dưới bọn hắn lúc này tiến vào vu không phần mộ ở trong vất quá khi tiến vào lớn mộ thời khắc lâm vô đạo lại là thông qua thần nghiệm nhắc nhở một cái đồ sơn thương n g u y ệ t thần miếu ở trong đồ sơn thương n g u y ệ t ngay tại dốc lòng tham nộ thần thuật đột nhiên trong linh hồn chuyển đến một đạo uy nghiêm to lớn thanh âm thương n g u y ệ t bộ lạc bên trong k i a hai cái trộm mộ đã bắt đầu hành động hiện tại bọn hắn ngay tại dưới mặt đất đào hang nhiều nhất nửa cách giỏ liền sẽ đến thần miếu trước hết để cho bọn hắn tiên vào lớn mộ sau đó tùy thời mà động là đủ hả đã tới a nghe được đến từ thanh son đại thần nhắc nhỏ đồ sơn thương nguyện một đôi thanh lãnh trong con người lúc này nở rộ lên từng tia từng tia sắt khí sau đó nàng thông qua thần thuật đem đồ sơn long triệu h o à n tới đại tế ti có gì phân phó bộ lạc bên trong k i a hai cái chỗ mộ đã bắt đầu hành động chờ sau đó hết thể nghe ta mệnh lệnh làm việc phải tất yếu đem bọn hắn chấn sát tại đây rõ nghe được trần tung tiên cùng nguyên đạo sinh đã đậu thủ đồ sơn long lập tức tinh thần đại trấn lập tức hắn nắm chặt trong tay đại nhật c h i kiếm mắt lộ trận trận h u n g quang tùy thời chuẩn bị làm một vụ lớn một bên khác lâm vô đạo ba người cũng tiến vào trong mộ lớn cái này mộ hết thể có ba tầng ta đi trước tầng thứ ba n h ì n xem trần trường k h a n bọn nhấm h u n h đệ ngươi cứ việc đi thôi ta cùng tần đạo phu đi đi tìm một cái tốt địa phương bố trí một cái c ạ m bẫy chờ trần tung thiên bọn họ chạy tới chịu chết nói xong ba người liền chia ra làm việc bá lón mộ tầng thứ ba tại băng lanh mở tối mộ thất bên trong trần t r ư ơ n g khanh trần cửu hàng bọn người là xếp bằng ngồi dưới đất lâm vào tiềm tu ở trong bọn hắn chỉ có thể lấy loại phương thức này đến làm hao mòn thời gian xem ra các ngươi sống ngược lại là rất tốt nha đột nhiên một đạo băng lanh thanh âm chống rông văng lên hả nhấm ngã hành nghe nói như thế tu luyện ở trong trần trường khanh bọn người trong nháy mắt đánh thức từng cái như lâm đại địch ngươi tới làm cái gì trên người chúng ta đã không có bất luận cái gì bảo vật trần trường khanh một mặt đề phòng nhãn thần bán hận đối với cái này lâm vô đạo cười lạnh bản tọa tới đây là muốn nói cho các ngươi biết một tin tức tốt các ngươi nam cương trộm mộ thế ra đã phái người tới cứu các ngươi nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa trần tung thiên bọn hắn liền sẽ đi vào ngôi mộ lớn này cái gì thập tam thúc tới vừa nghe đến trần tung thiên danh tự trần trường khanh đầu tiên là cảm thấy một trận kinh hỉ nhưng ngay sau đó lại lộ ra kinh hoàng cùng vẻ sầu lo trần tung thiên tới cứu bọn hắn cái này tự nhiên là chuyện tốt chỉ bất quá trần tung thiên tới hắn cũng lo lắng lọt vào lâm vô đạo tính toán cùng hại đ ế n thời điểm sợ là thai kiếp khó thoát một dương đến nơi đây trần trương khanh cả người đều không tốt người có thể hay không đừng làm tổn thương ta thập tam thúc tính mạng hắn dùng thương lượng nhãn thần thẳng vào nhìn qua lâm vô đạo a vung tha hắn đây cũng không phải là không có khả năng nhưng là phải xem hắn xứng hay không hợp lâm vô đạo cười quỷ nói dứt lời hắn liền ngồi xuống một bên kiên nhận chờ đợi cùng lúc đó nghe lâm vô đạo trả lời trần trường khanh nhưng trong lòng thì manh t r ầ m xuống một cỗ cảm giác xấu bay thẳng náo đỉnh hy vọng thượng thương có thể phù hộ ta thập tam thúc đừng ra sự tình mới tốt trần trường khanh trong lòng yên lặng cầu nguyện nhưng mà sợ cái gì liền đến cái gì đông ước chừng sau nửa canh giờ nương theo lấy từng đợt rất nhỏ bộ pháp tâm thanh chỉ gặp trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh hai người xuất hiện ở mộ thất ở trong cùng một thời gian trong mộ lớn phong đạo nhân cùng tần đạo phu cùng lớn mộ bên ngoài đồ sơn thương nguyện mọi người cũng đều là làm xong chuẩn bị chương ba trăm lẻ chín nhóm chúng ta không sợ bệnh chỉ cầu tài thập tam thúc mắt thấy trần tung thiên thật đi tới trong mộ xa xa trần trường khanh b ọ n người lúc này lộ ra vô cùng vẻ m ặ t kích động đồng thời lần theo thanh em nhìn lại trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh hai người cũng là gặp được trần trường khanh trường khanh các ngươi không có sao chứ thập tam thúc nhóm chúng ta không có việc gì chính là chính là chờ các ngươi chờ đến thực sự quá thống khổ nếu là các ngươi lại m u ộ n một chút đến chỉ sợ chỉ thấy không đến bọn hắn đột nhiên một đạo băng lanh thanh em đánh g â y trần trường khanh hả làm thanh em này vang lên trong n h y mắt trần tung thiên trong lòng r u lên một đôi lăng lệ con ngươi lúc này rơi vào trần trường khanh bên cạnh chỉ gặp nhưng biết lúc mà o tại xuất i bên cạnh hắn h này, này người người lâm vô đạo căn bản không hề bị lay động thậm chí khỏe miệng còn nhấc lên một tia băng lánh cười nào ta là ai ngươi không cần phải biết hiện tại trần trường khanh tính mạng của bọn hắn tại ta trong tay chỉ cần ta nhẹ nhàng vừa dùng lực hắn liền sẽ thân tử đạo tiêu bởi vậy ta muốn làm cái gì ngươi hẳn là rõ ràng a hai chữ cầu tài ta nghe nói các ngươi nam cương trộm mộ thế gia truyền nhận lâu đời nội tình mười phần hùng hậu mà lại các ngươi những năm này khắp nơi đi đ à o mộ đ à o mộ chắc hẳn cũng thu được không ít đ ồ tốt chỉ cần ngươi xuất ra mấy món để cho ta hài lòng bảo vật đến ta liền thả trần trường khanh bằng không ngươi cũng chỉ có thể chờ lấy nhạc sát cho hắn lâm vô đạo đạm vừa cười vừa nói a muốn áp chế ta nghe nói như thế trần tung thiên đầy mắt cười lạnh thập tam thúc tuyệt đối đừng tin chuyện hoang đường của hắn người này gọi là nhấm ngã hành trước đó chính là hắn đem nhóm chúng ta vây ở chỗ này sau đó cố ý hấp dẫn các ngươi tới tiến hành dọa dẫm bắt trẹt mà lại hắn hướng tiên đạo đã thể căn bản không dám giết chết nhóm chúng ta thập tam thúc ngươi tuyệt đối đừng bị hắn lừa cả t a lúc này bị cưỡng ép trần trường khanh tựa hồ tìm được lo lắng vậy mà không nhìn lâm vô đạo uy hiếp điên cùng r i ố n g đón、ở、ẩm ẩm ngay xong lời này trần tung thiên chỗ nào có thể chịu đông nhiên quanh người hắn bạo phát ra cực đoan khí thế cường đại sau đó liền muốn hướng phía lâm vô đạo độc thủ a nhưng mà coi như hắn vừa mới chuẩn bị động thủ rết ra thời khắc trong lúc đó một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương lại làm ánh tại mộ thất bên trong v ă n g lên tập trung nhìn vào lại là một cái phía sau một cái tộc nhân lồng ngực bị một cây hoàng kim chiến mâu xuyên thủng cả người đóng đinh trên mặt đất sức sống bị tuyệt diệt cùng lúc đó một cái như man hoang bạo long uy vũ c ử hán l ạ g yên vô tức xuất hiện tại trong mộ bên trong mặt mũi tràn đầy lạnh lùng cùng h u n g lệ thinh linh chính là tần đạo phu nhấm ngã hành người nối thiên đạo đã thể tuyệt không tổn thương tính mạng của chúng ta chẳng lẽ ngươi dám vi phạm lời thể ngươi liền không sợi nhìn xem một cái tộc nhân tử vong trần trường khanh tràn ngập sợ h ã i cùng cựu hận bạo giống lên khuôn mặt g i ữ tọn lâm vô đạo nhất miệng ta là hướng thiên đạo đã thể tuyệt không tổn thương tính mạng các n g ư ờ i nhưng này chỉ là đối ta một người mà nói cũng không đại biểu người khác nếu như những người khác muốn giết các n g ư ờ i ta cũng không thể thế như a cho dù là thiên đạo cũng không có khả năng vì vậy mà t h ầ m phán ta hắn buông tay nói nhẫm ngã hành ngươi cái này trời đánh c ù n g đồ ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành mắt thấy lâm vô đạo đem trách nhiệm từ chối đến không còn một mảnh trần trường khanh phần nộ đến t ự c hạ nếu như ánh mắt có thể giết người chỉ sợ lâm vô đạo cũng sớm đã bị thiên đao v ạ n quả thậm chí áp chế cốt dương hôi tốt nhậm huynh đệ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì chúng ta trực tiếp giải quyết dứt khoát trần tung thiên ngươi là muốn những người này sống vẫn là muốn bọn hắn chết nếu như muốn bọn hắn sống lời nói liền lấy ra bảo vật đến c h o người nếu như muốn bọn hắn chết vậy ta hiện tại liền đưa bọn hắn đi hướng âm t à o địa phủ sớm ngày đầu thai làm người t i ê n tâm huynh đệ chúng ta hai người chỉ vì cầu tài chỉ cần ngươi xuất g a bảo vật đến nhóm chúng ta tuyệt đối tin thủ hứa hẹn không sợ tính mạng bọn họ tần đạo phu tay cầm hoàng kim chiến mâu nói mà không có biểu cảm gì nói. nghe nói như thế trần tung thiên hận đến cơ hồ đem xương cốt đều b ó c nát hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nguyên đạo sinh tại gặp hắn gật đầu ra hiệu về sau cuối cùng mới là lạnh lùng hừ một tiếng ta làm sao biết rõ các ngươi có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn đương nhiên sẽ dù sao nhóm chúng ta thế nhưng là có chức nghiệp đạo đức chỉ cầm nên cầm không nên cầm một t ơ m một hào cũng sẽ không cầm nếu như ngươi không tin ta có thể đối trời phát thể nói vì tranh thủ trần tung thiên tín nhiệm tần đạo phu lúc này trịnh trọng kỳ sự đối trời phát thể chỉ cần thu hoạch được bảo vật liền không làm thương hại trần trường khanh đ ắ n người tính mạng Thấy tình cảnh này. Trần Tung Thiên cảnh này, con ngươi băng lánh, nhìn chầm chầm lâm n nhìn h chằm chằm l vô đạo cùng tần đem ạ o phu nhìn h ồ ba cái hộp ngọc t r ộ n vào trong tay sau đó bắt đầu đưa chúng nó mở ra xem xét đừng c ông liền theo cử động của hắn trong chốc lát có sức mạnh thần bí đem lâm vô đạo cùng tận đạo phu bao phủ nhưng mà làm cho nguyên đạo sinh khiếp sợ là khi hắn bí pháp đem hai người bao phủ về sau cũng không có nhìn thấy trong dự đoán hình tượng phát sinh vô luận là họa địa vi lao vẫn là trời đất sụp đổ đều không có sinh ra tác dụng dạng như vậy tựa hồ bí pháp của hắn đối lâm vô đạo bọn hắn vô hiệu cái này làm sao lại như vậy nhìn xem êm đẹp hai người nguyên đạo sinh trong lòng đại trấn con mắt cũng là trong nháy mắt hiếp lại ha ha mà liên t ạ i hắn âm thầm c h ấ n kinh lúc lâm vô đạo lại là phát ra q u ỷ dị tiếng cười nguyên đạo sinh đừng uổng phí sức lực các ngươi thiên sư phủ bí pháp cùng bí thuật lại là có không giống đồng dạng thần kỳ lực lượng nhưng là đối ta mà nói căn bản không dạy nổi bất cứ tác dụng gì bởi vậy ta khuyên ngươi vẫn là đừng ở phía sau gây sự nếu là ta mất hứng không bảo đảm ngươi có thể còn sống rời đi nơi này v ă n g l ê n h thanh âm chầm chầm văng lên hắn dù sao cũng là một tôn hương hỏa thần c h i thúng chi nơi đây lại là hắn thần vực nếu như ngay cả một chút lực lượng của phạm nhân đều không cách nào tiêu trừ chẳng phải là bôi nhọ thần c h i c h i danh ngay tại vừa rồi lâm vô đạo trực tiếp vận dụng thanh sơn đại ma thần vĩ lực vô thanh vô tức ở giữa đem nguyên đạo sinh bí pháp huy năng trực tiếp ma diệt làm cho căn bản không cách nào thể hiện ra vốn có hiệu quả tới đối với cái này nguyên đạo sinh cũng là kiêng ẻ không thôi hắn vẫn là lần đầu gặp phải loại này tình huống cùng một thời gian tại kiến thức đến lâm vô đạo thủ đoạn thần quỷ khó lường cùng lực lượng về sau trần tung thiên đáy lòng cũng là nhấc lên ngập trời còn sóng giờ phút này hắn là thật sợ cũng may hắn vừa rồi cũng không có động tay chân cho lâm vô đạo ba cái h ộ ngọc bên trong đựng đều là thật sự bảo vật nếu không chỉ sợ hiện tại bọn hắn đã lọt vào lâm vô đạo vô tình đa kích nghĩ tới đây trần tung thiên không khỏi một trận hoảng sợ đối với bọn hắn kiên kỵ lâm vô đạo tự nhiên là đều xem ở trong mắt tốt cái này ba loại bảo vật cũng còn không tệ ta rất ưa thích đã nhóm chúng ta nói qua không làm khó dễ các người kia khẳng định sẽ tuân thủ lời hứa dù sao nhóm chúng ta chỉ là vì cầu tài mà tới nói lâm vô đạo đối tần đạo phu chào hỏi một tiếng hai người liền đem thân hình nhận nấp sau đó lặng yên vô tức đi ra tầng thứ ba mộ thất hô nhìn xem hai cái này sát thần rốt c ụ c ly khai vô luận là trần trường khanh hay là trần tung thiên đều thật to nhẹ nhàng thở ra tiên sinh hai người này đến tột cùng là lai lịch gì vì cái gì liền bí pháp của ngươi đều không dạy nổi hiệu quả gì trần tung thiên hít một hơi thật sâu hỏi ngay vậy nguyên đạo sinh ngưng mi lắc đầu ta cũng nhìn không ra lai lịch của bọn hắn hai người này hành tích vô cùng kỳ dị trên người bọn họ đều dính đầy mánh liệt từ khí hoặc là không phải nhân ra người hoặc là chính là thường xuyên cùng người chết liên hệ tóm lại không dễ chọc cũng may bọn hắn chỉ vì cầu tài không có cái khác ý đồ bằng không thật đúng là khó đối phó nguyên đạo sinh hai đầu lông mày hiện lộ ra một vòng trầm ngưng đối mặt lâm vô đạo hắn cảm thấy mười phần khó giải quyết d ạ ả m như vậy liên phản p h ấ t chỉ có lực lượng c ư ờ n g đại lại không chỗ phát huy đồng dạng để hắn biệt khuất c h i cực ai hy vọng sau này đừng lại gặp được bọn hắn mới tốt trần tung thiên cảm t h ắ n nói dứt lời ánh mắt của hắn lại là đảo qua trần trường khanh bọn người nơi đây không nên ở lâu chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian ly khai rõ đám người không người đáp lại lập tức bọn hắn liền tại trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh dẫn đầu dưới cẩn thận nghiêm túc cùng tại sau lưng chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết rõ phong đạo nhân đã sớm tại mộ thất bên ngoài chờ đợi đã lâu chương ba trăm mười phong đạo nhân ta chỉ sát hại tính mệnh không cầu tài h ắ c h ắ c rốt c ụ c ra nhấm huynh đệ cùng tần đạo phu bọn hắn đem bảo vật đều cầm đi kia lao đạo ta không thể làm gì khác hơn làm muốn các n g u y ê mệnh dù sao lấy mạng thế nhưng là lao đạo ta yêu nhất mộ thất cửa chính mắt thấy trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh một đ o à n người tiểu tâm tâm chưa từng tầng thứ ba mộ thất đi tới lúc giấu ở trong bóng tối phong đạo nhân lập tức lộ ra tà ác t i ể u dung hắn cũng sớm đã chờ đã lâu hư không chi mộ ông làm trần tung thiên bọn người bước ra mộ thất cửa chính một s á t na phong đạo nhân lúc này kết động một cái thần bí ấn quyết trong chốc lát chú vi hư không lập tức nhấc lên một tia không khả quan xem xét g ò n sóng tại trần tung thiên không có chút nào phát g i á c phía dưới hóa thành một phương thần bí lớn mộ đem bọn hắn toàn bộ bao phủ đi vào tòa này hư không chỉ mộ chính là táng thư bên trong thần kỳ lớn mộ nó lấy hư không làm cơ sở có thể bao dung một phương hư không đem hóa thành phần mộ sau đó đem thi thể táng nhập trong đó đến lúc đó nhưng vĩnh viễn bất hủ đối với táng thư thần kỳ cùng mỹ t i ê n lâm vô đạo sớm tại táng long bí cảnh liền đã tự mình cảm thụ qua đây tuyệt đối là siêu việt nhân gian lực lượng cho dù là hắn thần linh chỉ nhãn cũng không cách nào nhìn ra mánh khỏe về phần không biết chút nào trần tung thiên bọn hắn đối mặt cái này vô hình vô chất hư không chỉ mộ căn bản cũng không có bất kỳ phát giác lúc này bọn hắn vẫn tại nguyên đạo sinh dẫn đầu dưới cẩn thận nghiêm túc hành tấu mãi cho đến sau một hồi nguyên đạo sinh mới là phát hiện không đúng một đôi mắt lạnh leo chăm chú nhìn chăm chú lên t r u n g quanh thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên đồng dạng trần tung thiên cũng tại lúc này cảm nhận được dị dạng dựa theo tốc độ của bọn hắn muốn đi ra ngôi mộ lớn này căn bản không dùng đến bao nhiêu thời gian mà lại bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đó tới thời điểm còn hảo hảo hiện tại đi lâu như vậy nhưng vẫn là tại mộ thất ở trong hoàn cảnh t r u n g quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào một màn này làm cho trần tung thiên trong lòng không khỏi trầm xuống tiên sinh tại sao ta cảm giác cái này mộ thất tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng chúng ta tới thời điểm cũng không phải dạng này a Hắn ngưng theo nguyên đạo sinh lời này vừa ra trần tung thiên thần sắc đột nhiên biến đổi mặc dù hắn sớm đã có hoài nghi nhưng khi nguyên đạo sinh chứng thực về sau hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy một trận không hiểu sợ hãi thập tam thúc khẳng định là nhậm ngã hành k i a hai cái trời đánh cậu tặc đang cố ý bố bấy dập hại nhóm chúng ta lúc này trần trường khanh hung tợn giống lên lạnh lùng trên mặt tràn đầy dữ tợn đối với hắn hoài nghi trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh đều là gật đầu trên thực tế trong lòng bọn họ cũng là nghĩ như vậy cái này địa phương ngoại trừ lâm vô đạo cùng tần đạo phu căn bản không có người khác không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối là bọn hắn ghê tởm những này cho nói tạp chủng đến tội cùng muốn làm gì bảo vật cũng đã cho bọn hắn vì cái gì còn muốn tiếp tục hại nhóm chúng ta c h ẳ n g lẽ bọn hắn đối thiên phát lời thề đều là c ầ u thì sao bọn hắn liền không sợ nhận thiên đạo thẩm phán cùng chế tài trần tung thiên càng nghĩ càng giận hắn thật sự là bị lâm vô đạo cùng tần đạo phu khiến cho mất lý trí trên thực tế đây hết thể cùng lâm vô đạo bọn hắn không quan hệ t r ầ n chính xuất thủ chính là phong đạo nhân hh ắ c ắ c nghĩ không ra nam cương trộm mộ thế ra cũng sẽ có hôm nay hôm nay các ngươi đã rơi vào ta trong tay ta nhưng là muốn có oan báo o an có c ử u báo c ử u a nhấm n ã hành bọn hắn chỉ cầu tài không sợ mệnh mà ta nhà không muốn các ngươi bảo vật ta chỉ cần mạng của các ngươi cho nên hảo hảo hưởng thụ ta cho các n g ư ơ i chế tạo tử vong phần món ăn đi hh ắ c ắ c đột nhiên chung quanh trong hư không c h u y ê n đến từng đợt q u ỷ dị mà t a ác tiếng cười tích chứa sát khí ngập trời t còn có người may ngay được bất thình lình cười lạnh trong lòng mọi người đều là giật mình nguyên bản bọn hắn coi là cái này trong mộ lớn ngoại trừ bọn hắn liền chỉ còn lại lâm vô đạo cùng tần đạo phu cái nào biết rõ bọn hắn lại còn có cái khác đồng bọn đây là từng đ o ạ n từng đợt tiếp lấy tới sao muốn đem bọn hắn coi như dây béo cho hao chết nghĩ tới đây trần tung thiên bi vẫn muốn tuyệt đáy lòng tràn đầy cựu hận các ngươi những n à y trò nói、Soạn. coi như hắn chuẩn bị nghiêm nghị chửi mắng thời khắc đột nhiên ở giữa chung quanh trong hư không hiện ra một cỗ màu trắng sương mù k i a sương mù phun trào tốc độ thật nhanh chỉ là trước mắt liền đem toàn bộ mộ thất bao phủ thật ở trong sương mù vô luận là trần tung thiên hay là nguyên đạo sinh đều cảm nhận được rõ ràng chính mình ý ánh mắt cùng ý thức cũng bắt đầu trở nên mô hình hồ cơ hồ liền thân bên cạnh người đều không cách nào nhìn rõ ràng mọi người xem chừng cái này sương mù có quỷ dị phát hiện không đúng trần tung thiên lúc này rông lớn đồng dạng làm thiên sư phủ truyền nhân nguyên đạo sinh h ắ nhưng mà liên trước ó thể mặt mọi người nhiều trần thị nhất tộc tộc nhân chuẩn bị lẫn nhau dựa sát vào thời khắc trong hư không lại là chuyển đến phong đạo nhân kia băng lãnh mà tà ác tiếng cười tại ta địa bàn bên trên nhưng không phải do các ngươi thoại âm rơi xuống chỉ gặp mấy buộc quỷ dị hát quang từ hư không xảy qua ngay sau đó đám người chính là kinh hại phát hiện bọn hắn bị chia cắt trần trường khanh cùng cái khác tộc nhân bị na di đến một cái địa phương trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh cũng đều ở vào một cái đơn độc địa vực d ạ ả m như vậy tựa hồ trước mặt không gian bị cắt t đây rốt cuộc là cái gì quỷ thần thủ đoạn đám người không khỏi kinh hãi lúc này trước mắt phát sinh hết thảy là đổ bọn hắn nhận biết cùng tưởng tượng cho dù bọn hắn xuất thân từ nam cương trộm mộ thế ra mỗi một cái đều là kiến thức rộng rãi nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải loại này quỷ dị cảnh tượng một thời gian tất cả mọi người có vẻ hơi thất kinh cũng không biết làm thế nào không chỉ có là bọn hắn liên liền trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh cũng là thần sắc đại biến tâm thần kéo căng đến c ự c hạ nhìn xem hình dạng của bọn hắn mê vụ bên ngoài phong đạo nhân không khỏi lộ ra đắc ý tiểu dung trong mắt càng là lộ ra trận trận h u n g quang phong đạo nhân ta cùng tần đạo phu đều đối thiên phát qua thể không thể xuất thủ hại tính mạng bọn họ bởi vậy lần này chỉ có thể chính người đạo thủ lâm vô đạo gọn sóng nói đối với cái này phong đạo nhân nhẹ gật đầu yên tâm đi lần này liền từ ta tới thu thập bọn hắn dứt lời chỉ gặp phong đạo nhân thân thể khe r u lên ngay sau đó tại lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người kia kinh ngạc trong ánh mắt một đạo hắc cám mà vĩ đại thần bí hư ảnh đột nhiên từ phong đạo nhân phía sau hiện hóa ra ngoài một thời gian phong đạo nhân quanh thân khí chất cũng là phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa trước đó phong đạo nhân điên điên c ù n g c ù n g nhưng là khi hắn phía sau cái tia đạo hắc cám hư ảnh hiện hóa ra ngoài về sau cả người hắn thay đổi trước đó khí chất cùng hình tượng trở nên cổ láo lại thần bí từ trên người hắn lâm vô đạo thậm chí cảm nhận được đến cổ mênh n ô n g khí tức cũng coi thường nhân gian to lớn khí độ vậy căn bản không phải trước đó phong đạo nhân có thể có được chương ba trăm mười một tháng tiên hóa thân đại mai tăng thuật tháng tiên hóa thân nhìn xem phong đạo nhân phía sau kia hiển hóa ra ngoài h á cám lại mênh mông hư ảnh lâm vô đạo lấy thần linh chi nhãn đ ả o qua lập tức thấy rõ liên quan tới nó tin tức tên t h á n g tiên hóa thân giới thiệu văn tắt một một vị cổ lão lại vĩ đại tồn tại ngưng tụ hóa thân hiến tế tự thân tuổi thọ nhưng buộc phát ra kinh khủng vĩ lực hai hiến tế tuổi thọ càng nhiều thu hoạch lực lượng càng mạnh ba nắm giữ đại mai tăng thuật có thể sức mạnh cái thế mai táng trên thế gian hết thẻ sinh linh bốn nguồn gốc từ tại táng thư vô thượng hóa t h ư n rất nhiều tin tức hiện ra ra sau khi xem xong lâm vô đạo cũng là rất là kinh dị nguyên lai đạo này táng thiên hóa thân chính là nguồn gốc từ tại táng thư lực lượng diện hóa mà thành khó trách có được như thế nịch g h thiên vĩ lực như thế xem ra phong đạo nhân đối với táng thư trưởng không cùng lý giải lại càng gần một bước ca bốn hắn hít mắt lại âm thầm cảm khái t á n g thư thế gian chín đại thiên thư một trong cho tới bây giờ lâm vô đạo bên người hết thể xuất hiện qua hai loại thiên thư theo thứ tự là phong đạo nhân trong tay táng thư cùng âm tỉ mệnh trong tay mệnh thư có thể có được một bản thiên thư tán thành đều là thế gian bất phản hàng người không biết còn lại mấy quyền thiên thư cũng đều là cái gì có cơ hội nhất định phải mở mang t â m mắt một cái thâm vô đạo âm thầm nói nhỏ ầm ầm cũng l i ề n tại hắn âm thầm kinh nghi thời khắc nơi xa phong đạo nhân cùng nguyên đạo sinh bọn người ở giữa đại chiến cũng đã bạo phát xem chừng ta đã nhận ra có đại khủng bố đánh tới nguyên đạo sinh bén nhọn thanh âm manh văng lên nghe nói như thế trần tung thiên lúc này lấy ra một n g ụ m cổ lao trung lớn màu xanh treo móc ở hướng trên đỉnh đầu kia là một mụm cực đạo cổ linh binh có được cực kỳ cường đại lực phòng ngự trừ cái đó ra vì ngăn cản kia sắp đến đại khủng bố không yên lòng trần tung thiên lại là lật tay lấy ra một cây cổ lão màu đỏ chính âu đồng dạng là một kiện cực đạo cổ linh binh lại phía trên còn ra chỉ một đạo chân thần thần uy thấy lâm vô đạo nóng mắt vô cùng quả nhiên không hổ là xuất thân trộm mộ thế gia a nội tình chính là h ù n g h ậ u cực đạo cổ linh binh loại bảo vật này thế nhưng là vô cùng hiếm có nhưng là trần tung thiên vừa ra tay chính là hai kiện thật là tài đại khí thô không biết do h ắ n d ạ n g này có thể hay không chống chọi được phong đạo nhân công kích nói lâm vô đạo liền tràn ngập mong đợi chú ý ừ chỉ là điêu trùng tài mọn cũng dám mua dịu qua mắt h ọ nhìn ta đại mai t á n thuật theo phong đạo nhân gầm lên giận dữ trong lúc đó sau lưng của hắn táng thiên hóa thân đột nhiên nở rộ lên từng k i a từng k i a màu đen thần quang ngay sau đó một cô cực đoan lực lượng cường đại trong nháy mắt quét sạch phong đạo nhân quanh thân trực tiếp đem hắn tu vi từ lúc đầu thần đại cảnh sơ kỳ tăng lên tới thần chiếu cảnh đại viên mãn cùng một thời gian thông qua thần linh chi nhãn dọ xét lâm vô đạo cũng rõ ràng nhìn thấy ở trong nháy mắt này thời gian phong đạo nhân tuổi thọ trực tiếp giảm bớt tám năm cái này hiến tế tuổi thọ tốc độ có chút hung h c ca lâm vô đạo âm thầm kinh hãi hắn vẫn là k i n h thường tôn này táng thiên hóa thân kinh khủng. dựa theo loại tốc độ này tiêu hao lấy phong đạo nhân k i a m ộ t vạn tám n g à n năm tuổi thọ chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu rất rõ ràng phong đạo nhân cũng là biết rõ loại này tình huống ẩm ẩm theo hắn đại thủ lăng không nhấn một cái trong chốc lát vô số quỷ dị màu đen thần quang nở rộ như thông một cái từ từ bay lên màu đen mặt trời nhỏ cuối cùng tại lâm vô đạo cùng tần đạo phu k i a ngạc nhiên trong ánh mắt k i ế màu đen thần quang diễn hóa ra hai tòa kinh khủng lớn mộ trực tiếp đem trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh mai táng trong đó giống cái này mẹ nó là cái quỷ dị đồ vật màu đen thần quang diễn hóa trong mộ đón chuyên gia trần tung thiên kia kinh hoảng sợ hai tiếng gào thét lúc này làm bị cái kia quỷ dị lớn mộ mai táng về sau trần tung thiên trên người sinh mệnh tinh khí đang lấy một loại điên cùng tốc độ cưỡng ép rút ra ra ngắn ngủi mấy hơi thở trần tung thiên liền đánh mất c h í ít một ngàn năm tuổi thọ trừ cái đó ra kia màu đen thần quang chỗ d i ệ n hóa lớn mộ còn từ vô tận hư không chỗ sâu nhất liên lụy ra càng khủng bố hơn hủy diệt khí tức chính càng không ngừng ma diệt lấy trần tung thiên trên người hết thảy bao quát hắn tư chất cắt cốt huyết mạch thậm chí là linh hồn cho dù trần tung thiên đỉnh đầu cực đạo cổ linh binh màu nhưng cũng không cách nào ngăn cản đại mai táng thuật ăn mòn trong nháy mắt đỉnh đầu hắn chung lớn màu xanh liền tại hủy diệt chi khí ăn mòn ở dưới trở nên quan g mang tối đạo đã mất đi trước đó thần vận thậm chí c h i ế c kia chung lón màu xanh phía trên còn ra hiện từng đầu mắt trần có thể thấy vết dạng Dạng như vậy nếu là tiếp tục không bao lâu liền bị đại mai táng thuật vĩ lực chỗ ma diệt tệ đại mai táng thuật quả nhiên kinh khủng như vậy tần đạo phu mắt lộ rung động trên thực tế hắn cùng phong đạo nhân tiếp xúc lâu như vậy cũng vẫn là lần thứ nhất kiến thức đến hắn quỷ dị như vậy lại cường đại tư thái phong đạo nhân phía sau tôn này táng thiên hóa thân triển hiện ra cường đại lực lượng cho dù là hắn đều cảm thấy từ đáy lòng k i ê n kỵ nếu như chỗ hắn tại trần tung thiên vị trí đối mặt táng thiên hóa thân cái tiêm một tay kinh khủng đại mai táng thuật cũng tuyệt đối không cách nào nhẹ nhõm ngăn trở quả nhiên có thể tiến vào kẻ hủy d i ệ t tổ chức không có một cái nào là hạng đơn giản tần đạo phu âm thầm nói nhỏ đang khi nói chuyện hắn liền đem ánh mắt hướng phía một bên khác nguyên đạo sinh vô luận là thực lực hay là thủ đoạn tự nhiên đều muốn cường đại hơn nhiều Đối mặt p h o ngay đạo nhân triển h i sau, sau đó một bức sơn hà to lon cảnh tượng bắt đầu từ kia hảo quang ở trong hiển hóa ra ngoài mê ngông quần quận kéo dài ngàn vạn dặm cùng lúc đó theo dị tượng mở ra một cỗ bảng bạc sơn hà chỉ lực cũng là giống như thủy triều tụ đến ra chỉ đến nguyên đạo sinh trên thân một thời gian Mên、người hắn ký thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt mà cái này thời điểm phong đạo nhân đại mai tán g thuật cũng rơi xuống lay trời thức thứ nhất đấm ra một quyền một đầu kinh khủng hoàng kim đại thủ phóng lên tận trời cùng đại mai tán g thuật diễn hóa lớn mộ kịch liệt đụng vào nhau lẫn nhau t r i ể n hiện ra lực lượng đều muốn đem đối phương ma diện cuối cùng vẫn là phong đạo nhân đại mai tán g thuật càng hơn một bậc nguyên đạo sinh cường đại công kích đầu tiên là bị chấn áp tiếp lấy liền bị vô tình ma diện thấy tình cảnh này nguyên đạo sinh cũng không thất kinh lay trời t h ứ h a i lay trời t h ứ ba và anh và anh trong lúc đó hắn liên tục bước ra hai bước liên tiếp đánh ra hai quyền chỗ sức mạnh bùng lên đủ để chân sắt thần chiếu cảnh đại viên mãn sinh linh nhưng là vẫn như cũ không kịp phong đạo nhân đại mai táng thuật b à n h theo một tiếng bạo hưởng phong đạo nhân đại mai táng thuật hung h ă n g rơi xuống cường đại vô song lực lượng trực tiếp đem nguyên đạo sinh phía sau dị tượng đánh nổ ừng hử nhận xung kích nguyên đạo sinh mánh phun ra một miệng lón tiên huyết thân thể cử chiến sau đó hắn chính là bị bao phủ tại đại mai táng thuật lớn mộ bên trong quanh thân sinh mệnh tình khí bị điên cuồng hấp thu đồng thời còn muốn tiếp nhận cái tia đáng sợ hủ diệt khí t ứ c ăn mòn cùng ma diệt đáng chết cuối cùng là bí thuật gì nguyên đạo sinh tức giận không thôi một c ố không hiểu kinh hoàng tự nhiên sinh ra cấm thuật một mạch hóa sơn hà nơi này lúc nơi đây ta tức là sơn hà sơn hà tức là ta đột nhiên nguyên đạo sinh trong miệng nói lẩm bẩm đ á y mắt bên trong lưu động lên mãnh liệt điên cuồng đừng theo thanh â m hắn rơi xuống cả người hắn vậy mà hư không tiêu thất ngay tại chỗ cho dù là phong đạo nhân đều không có nhìn rõ ràng hắn là như thế nào rời đi chê tỏm vậy mà để ngươi cho chạy trốn mộ thất bên trong vang lên phong đạo nhân kia không cam lòng gấm thét hắn liền đem tất cả phẫn nộ toàn bộ khuynh tiết tại trần tung thiên trên thân ẩm ẩm đại thủ manh đại xuống trần tung thiên đỉnh đầu trông lớn màu xanh cùng trong tay màu đỏ chín mâu hết thảy băng d i ệ t phong đạo nhân không muốn giết hắn trần tung thiên giữ lại còn hữu dụng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm vô đạo mở miệng nói nhìn xem k i ê u băng diệt hai kiện cực đạo cổ linh minh hắn vô cùng đau lòng Bạch. nghe được lâm vô đạo phong đạo nhân lúc này quay đầu nhìn sang trong chốc lát một đôi coi thường chúng sinh con ngươi ánh vào tầm mắt bên trong chạy x u i vô biên sắc khí cùng hủy diệt d ụ vọng chương ba trăm mười hai muôn đời n cắt trần gia giao hẹn ách nhìn xem phong đạo nhân kia coi thường hết thảy xem thương sinh như không nhan thần lâm vô đạo cùng tần đạo phu trong lòng hai người cũng không khỏi đến trầm xuống giờ phút này bọn hắn cũng nhìn ra được phong đạo nhân đây là nhận lấy táng thiên hóa thân ảnh hưởng toàn bộ nhân khí chất đại biến căn bản không phải bọn hắn trước đó chỗ nhận biết bộ dáng cái kia phong đạo nhân ngươi không sao chứ t r â m m ắ t thật lâu tần đạo phu rốt cục lấy dũng khí cẩn thận nghiêm túc hỏi phong đạo nhân kia nhan thần liền hắn đều sợ hãi ta không sao nói tại lâm vô đạo hai người kia khẩn trương nhìn chăm chú phong đạo nhân phía sau táng thiên hóa thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán hô làm táng thiên hóa thân tiêu tán về sau phong đạo nhân lại là khôi phục được lúc đầu điên trạng thái chỉ bất quá sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh ngoài ra hắn trong mắt còn lưu lại một tia tâm quý phong đạo nhân vừa rồi đó là người tu luyện ra được hóa thân không là táng thư bên trong cái này hóa thân mặc dù mười phần hung tàn cùng cường đại nhưng chính là tương đối phí mệnh ta chỉ là mở ra như vậy một nhỏ một lát thời gian liền hao tổn lão đạo ta một vạn ba nghìn năm tuổi thọ lần này thật là thua thì lón đợi chút nữa nhất định phải làm mất đi tuổi thọ toàn bộ tìm trở về mới được nói đến đây phong đạo nhân dương mắt đem ánh mắt nhìn phía cách đó không xa trần trường khanh bọn người đáy mắt chạy xuôi mánh liệt h n g quang